Trưng 36, Hàn Phong thân thế, trưng 36, Hàn Phong thân thế. Mang theo lá một nhóm hai người tới một cái rất nhạt trong sân động, trong động trừ một chút tiêu đốt phía sau cho tàn bên ngoài cái gì cũng không có. Hai vị ân công, đây là ta cùng đồng bạn của ta phía trước dạo qua địa phương, rất an toàn. Hàn Phong rất quen thuộc dâng lên hòa đến. Đồng bạn của ngươi là, trước kia ta cũng không phải là một người vì vậy Hàn Phong đem chính mình sự tình đầu đôi ngọn nguồn tưởng tường tế tế nói cho lá một nhóm hai người. Hàn Phong nhà ở chín khuyết quận 4 rừng Trấn, phụ mẫu là làm buôn bán nhỏ, cũng là người ngh Tuy nói trong nhà không giàu có nhưng Hàn Phong Phụ Mẫu rất biết làm ăn, làm người cũng là không thể chê. Vì vậy sinh ý bắt đầu càng làm càng lớn, mà trên chấn những cái kia người có quyền thế bắt đầu đỏ mắt. Hàn Phong Phụ Mẫu xuất thân dân nghèo, không có hậu trường, căn bản đấu không lại những người kia, có thể là Hàn Phong Phụ thân Hàn chí toàn bộ nhưng là cái tính bướng mình, biết rõ đấu không lại đối phương nhưng là chết không chịu vừa, cuối cùng bị chỉnh sụp đổ, gia sản toàn bộ bị cướp đi, phu thê song song hại bệnh, Phu mẫu bệnh, mà trong nhà cũng đến nổi đều đói hoàn cảnh, hướng thân thích lân cận bằng hữu mượn. Một cái bọn họ lúc đầu cũng không giàu có, còn nữa còn sợ đắc tội đám người kia, vì vậy khắp nơi vấp phải chắt trở. Ngay tại Hàn Phong không có biện pháp lúc, hắn nghe nói chấn bài tìm tới tiến vào lôi nhét hồng lối vào. Ngay tại chiêu mộ dũng sĩ tiến về lôi nhét hồng tìm kiếm bảo vật, đoạt được tài vật chia đôi. Vì vậy Hàn Phong động tâm, vì phụ mưu hắn cái này lại không chút nào hư thuật bình dân liền gia nhập khổng lồ tẩm bảo đội ngũ. Theo đội ngũ tiến vào lôi nhét hồng, nhìn xem đầy đất chân quý thảo dược cùng khoáng thạch mọi người liền toàn bộ điên cuồng bắt đầu cướp đoạt. Có thể là bọn họ căn bản không có ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Đầu tiên là một bộ phận người đột nhiên ngã xuống đất run rẩy, miệng xuôi bầm ép, xanh cả mặt hoặc là biến thành màu đen. Sau đó từ lòng đất bò ra dầm dạp chẳng chịt chiều dài đạt 2-30cm màu đỏ con kiến bắt đầu cắn xé mọi người. Nhìn thấy đám kia đáng sợ lớn con kiến không ngừng từ dưới mặt đất bò ra, đại gia liền chen chúc hướng lúc đến giao lộ phóng đi, có thể là lại quay đầu lại phát hiện giao lộ biến mất. Vì vậy ai cũng không quản người nào, bốn phía chạy trốn, mà hắn chính là cùng trong đó mười mấy người cùng nhau chạy trốn. Về sau Hàn Phong bọn họ mười mấy người tại trong rừng cây tán loạn căn bản không phân rõ đông tây nam bắc, trong rừng cây cùng hồ nước khắp nơi là nguy cơ, bọn họ trước sau có 12 người chết tại độc, bị cự hình con nhện hút, bị trong hồ không biết tên những tự thú nuốt các loại, cuối cùng chỉ còn bao gồm Hàn Phong ở bên trong năm người. Còn lại năm người tại chết 12 tên đồng bạn phía sau rốt cuộc tìm được một cái tạm thời tránh né nơi an toàn chỗ, cũng chính là lá một nhóm bọn họ hiện tại vị trí sơn động. Mặc dù tìm tới tạm thời an toàn chỗ tránh nạn, có thể là mấy người đã bị cái này một loạt gặp phải làm là sức cùng lực kiệt, tâm lực lao lực quá độ. Trải qua mấy ngày bọn họ mệt mỏi sớng đã là bụng đói tê vang, người nào đều không muốn chết, người nào đều muốn sống rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng là bây giờ nhất chờ giải quyết chính là thức ăn nước uống vấn đề. Vì vậy năm người bên trong nhỏ yếu nhất Hàn Phong cùng với một cái niên kỳ rất lớn người Trương Lão Bá bị ba người khác bức bách đi ra sơn động, đi tìm thức ăn nước uống. Trương Lão Bá cũng là bức bách tại sinh hoạt khốc ép mới tuổi đã cao còn tiến vào lôi nhét hổng. Hàn Trương hai người mới ra sơn động liền gặp được mặt xanh Cự Lang, bị đuổi đến khắp cây rừng chạy. Cự Lang ở phía sau truy hai người ở phía sau chạy, chạy chạy phía sau lẩm bẩm một tiếng đột nhiên giết ra một cái thượng cổ ma thỏ. Vượt qua 7 mét thân thể khổng lồ một cái bổ nhào 5 mét cự lang, cự lang ngao một tiếng liền treo. Hai người cho rằng lần này nguy hiểm hẳn là tạm thời giải trừ, có thể là cái kia ma thọ không để mặt mũi, đem cự lang cắn giết phía sau liền hướng về phía bọn họ đuổi theo, hai người không thể không lại lần nữa chạy như điên, chạy chạy theo bên cạnh một bên bụi cỏ lại thoát ra một cái thông thiên hồ đem ma thọ tiêu diệt. Tiếp lấy biến thành đại hồ ly đuổi theo hai người chạy, đại hồ ly chạy xong tiếp theo là viễn cổ răng nanh hổ, răng nanh hổ về sau là phượng vũ chí cư như vậy một tràng truy sát thành một tràng bạo lực tiếp sức thi đấu. Cuối cùng tại thôn tiên cự mãng cùng Viễn Cổ tám bằng kịch liệt tranh đấu bên trong hai người rốt cục là tìm tới hy vọng chạy trốn, bởi vì hai đại ngư bức cổ thú uy nghiêm cùng đánh nhau kịch liệt làm cho phụ cận tất cả ma thú đều nắm sấp không dám động. Có thể là tại chạy trốn quá trình, Trương lão bá vì thay Hàn Phong ngăn cản được hai đại cổ thú công kích dư âm mà hy sinh, mà Hàn Phong cũng là bị trọng thương mất đi, mãi đến lá một nhóm hai người xuất hiện hắn cảm giác đó là thượng thiên an bài. Nhìn xem ngoài động sắc trời dần dần muộn, lá một nhóm bọn họ liền quyết định bên trong động nghỉ ngơi trước. Hồn gia, có đây không? Nói nhảm, ta không tại có thể đi đâu, hồn gia bị lá một nhóm quấy rầy hình như rất không cao hứng. Hắc hắc, cái kia hiện nay chúng ta gặp phải tình hình chắc hẳn ngài già đã biết, không biết ngài già. Ân, lần này các ngươi xông lầm lôi nhét hồng có thể nói là họa cũng là phúc. Đây là một tràng tôi luyện, một lần kỳ ngộ lá một nhóm tiện tiện âm thanh bị hồn già đánh gãy. Không phải, hồn già ta là muốn hỏi ngài có biện pháp gì hay không giúp chúng ta đi ra. Nhìn ngươi không có tiền đồ dạng, chẳng dạy ngươi lâu như vậy, vừa gặp sự tình liền biết chạy, tất cả đau khổ đều là kỳ ngộ biết sao? Có thể là nơi này là lôi nhét hùng a, lá một nhóm phản bát đến. Lôi nhét hùng làm sao vậy? Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Có thể là, không phải ngài nói với ta? Lúc trước ngươi vẫn là nhân loại thời điểm, cũng vẹn vẹn trong này, ngốc không đến một ngày liền bị bức lui ra lá một nhón cảm giác rất phi khuất. Ta. Khụ. Ta đó là thân thể khó chịu mới rời khỏi. Hôn gia, vậy ngươi ban đầu là làm sao rời đi a? Tiểu tử, có còn muốn hay không thiếu rồi? Nghĩ, không nằm mơ đều nghĩ. Vậy liền nghe ta, hiện tại có thể nói đích thật là ngươi một cái đại kỳ ngộ, mặc dù sớm một chút, thế nhưng ngươi bây giờ liền thu thập một chút thảo dược, lôi nhét hồng thảo dược đều là thượng cổ di sản, mà còn ngươi nhận chứa đồ cũng đưa ra không ít, đúng, tiểu tử sau khi đi ra ngoài lắm, cái tốt một chút nhận chứa đồ, với quá rất rủi. Về sau không đủ dùng. Ta ngược lại là nghĩ, ngài già cũng biết ta như thế nghèo nào có tiền dư đó mua cao cấp điểm nhận chớ đồ, ai bảo ngươi bảo bối đều che giấu không dạy ta luyện khí thuật, không phải vậy ta liền tự mình luyện hắn 17 18 cái bảo đảm đủ. Hắc hắc, tiểu tử đừng kích ta, vô dụng, cái kia tần nha đầu đối ngươi có ý tứ ngươi ở trên người nàng ép điểm chẳng phải có sao? Ngài cảm thấy ta là loại kia ăn mềm người. La hồn già không đợi lá một nhóm hỏi lại xong liền rất kiên định trả lời. Ngài húng hác, ta nhận thua. Đúng, hồn lao quan tại ý, nhưng sự tình ngài không có ý định nói cho ta một chút. Cái kia về sau nói tiếp. Ngày mai ngươi liền đi ra lấy thảo dược Đào Quan Thạch, tràn đầy nhận chứa đồ ta liền dạy ngươi cách đi ra ngoài. Còn có ngươi khoảng thời gian này, hư thuật tăng lên có chút vượt quá dự liệu của ta, chính ngươi có hay không cảm thấy có cái gì dị thường? Không có a, ta vẫn giống như trước kia có thể ăn có thể uống dính cái gối liền ngủ. Đúng vậy à, không tim không phổi người đều ngươi dạng này, hồn lần trước mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cung hôn ra kết thúc cho chuyện, lá một nhóm lấy ra một chút hồ đồ nguyên thạch vẽ một cái rất thâm ảo pháp trận bắt đầu tu luyện. Bốn chương 3, 17, 4 chương 374. Chương 37, hoa sen cùng rắn. Sáng sớm hôm sau lá một nhóm cùng tần ý nhưng cùng với Hàn Phong ra khỏi sơn động bắt đầu tìm kiếm ra cửa ra vào. Hai người khác đều đang chuyên tâm tra xét có thể là lá một nhóm lại tại cái kia điên cuồng nhổ cỏ đục hầm mỏ. Lá một nhóm, ngươi có phải hay không nghĩ tiền muốn đi rồi? Đến lúc nào rồi ngươi còn tại cái kia một bộ thần dữ của bộ dạng nhìn xem lá một nhóm cái kia một mặt cười mờ ám tần ý nhưng liền nổi giận. Tân Thiên, lôi nhét hồng ta nghĩ ngươi khẳng định là biết ừ. rõ nơi này chính là một cái không thua gì nguồn gốc hoang tự nhiên bảo khố. Bao nhiêu người liệu mạng muốn vào đến, chúng ta thật vất vả đi vào một chuyến không làm cho đồ vật đi ra. Rất xin lỗi Lão Thiên gia dụng tâm lương khổ. Liên tính ngươi đem nơi này cướp đoạt hết, ra không được có làm được cái gì. Chúng ta tại cái này chờ lâu một phút đồng hồ liền nhiều một phần nguy hiểm. Ngươi biết hay không a? xe đến trước núi ít có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hàn Phong ngươi không phải muốn kiếm tiền cho phụ mẫu ngươi chữa bệnh sao? tranh thủ thời gian đến cùng ta cùng một chỗ hái thuốc đào quãng. Hàn Phong đừng để ý đến hắn, phụ mẫu ngươi chữa bệnh tiền ta cho, tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ tìm lối ra. Tân Thiên Linh, đối với cái này khắp cây rừng hy hữu thảo dược cùng đặc thù quan thạnh, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào động tâm sao? nói xong lá một nhóm liền vùi đầu tiếp tục đào tới những cái kia lóng lánh dị sắc thảo dược đóa hoa cùng với khoáng thạch tân ý nhưng cùng Hàn Phong tiếp tục tại cách đó không xa cẩn thận tìm kiếm ra cửa ra vào đột nhiên Hàn Phong quát to một tiếng cứ mạng lá một nhóm không nói hai lời bay đi chỉ thấy Hàn Phong đang bị một gốc kỳ lạ thực vật xúc tu cho thật chặt quân quanh xúc tu một đầu đỏ tươi dây nhỏ là gốc kia thực vật ngay tại hút Hàn Phong huyết dịch lá một nhóm một đạo phi nhận bắn ra xúc tu cắt ra Hàn Phong rơi trên mặt đất lá một nhóm nâng lên Hàn Phong không có sao chứ ta còn tốt đa tạ lá ân công xuất thủ lần nữa cứu giúp cùng lúc đó bên kia truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Tân Ý nhưng cũng là gặp phải phiền toái, đang cùng một cái thượng cổ hong vàng đang đánh nhau. Lá một nhóm tranh thủ thời gian hỗ trợ a, đừng đứng cái kia xem kịch. Tân Ý nhưng hô lớn, thế nào, tân đại thiếu gia liền chỉ hong mật đều đánh không lại. Ngươi liền tại cái kia nói lời châm chọc a, ngươi cũng không phải không biết ta mới lục cảnh sơ kỳ, tên to xác này có thể là xanh cảnh hậu kỳ thượng cổ ma thú. Có thể là ta cũng mới lục cảnh cực hạn, đánh không lại xanh cảnh thượng cổ hong mật lá một nhóm một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao người lười dạ. Lá một đọm, ta hơn ngươi. Thần Ý nhưng tâm hỏa thẳng bật lên. Tân ngân công Ta tới giúp ngươi một bên Hàn Phong thấy gấp nhặt lên bụi còn một cái cây gỗ liền vọt tới, lá một nhóm kéo lại hắn, ngươi liền ngoan ngoãn tại cái này lợi a, liền ngươi tự thân cũng khó khăn bảo vệ còn muốn giúp nàng rất lợi liền Phong Tới chống không Đại Hoàng Phong bùm bở lệ bệ ê, ý nghĩa nhưng ngươi đi bảo vệ tiểu tử kia, nơi này ta một người là được rồi. Ân, tuy nói chỉ có sinh cảnh, có thể là cái này Đại Hoàng Phong bùm bở lệ bệ ê có được thượng cổ huyết mạch, lá một nhóm cũng là hoa tốt hơn một chút khí lực mới cầm xuống nó, sau đó đưa nó thi thể ném cho Lực Tần Y nhưng Tần Thiên, cái này hoang mật là ngươi phát hiện về ngươi, lá Ân Công thật sự là lợi hại, ta không muốn. Xin nhờ, thứ này quá chiếm diện tích, ta nhỏ nhẫn không tốt thả. Vậy ta tạm thời giúp ngươi đảm bảo. Lúc này đều tốt đi theo ta, thật tốt hái thuốc bảo quáng, đi ra biện pháp ta sẽ nghĩ đi ra. Hàn Phong ngươi lấy đồ vật trước hết thả tần thiên huynh cái kia, sau khi rời khỏi đây lại nói, "Là, là ân công." Vì vậy ba người tại rừng cây bãi cỏ ở giữa bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Đi đi, bất chi bất giác ba người đi tới bên hồ, nhìn từng cái cây đảo, mấy người phát hiện tốt hơn một chút cây đảo rõ ràng đều là nguyên một cây râu rừng hoè, thu to thân cảnh, về bọn bộ rễ, tạo thành một cái độc lập lại khác loại tiểu thế giới. Lá một nắm ngươi có hay không nghe được một cỗ đặc thù mùi thơm, điên quần cấp bên trong tần ý, nhưng đột nhiên ngẩng đầu hỏi. "Không phải là ngươi bôi lên cái gì nước hoa à?" Lá một nhóm tới gần tần ý, nhưng thấp giọng nói đến. "Ngươi đi chết đi, ta nói là thật." Hàn Phong ngươi nghe được cái gì mùi thơm cũng có, lá một nhóm hỏi một bên giống như đồng dạng làm việc Hàn Phong. "Ân, đã sớm ngươi thấy, một kia làm người tâm thần thanh thản mùi thơm, mà còn rất ngọt." Hàn Phong xem thường nói đến. Dựa vào, tiểu ca Ngân Niu liền ngoạc khổ ngươi đều có thể dùng nghe. "Ta có thể là nửa điểm hương vị đều không có nghe được a?" Lã Ân Công, ta cũng không biết vì cái gì. Từ nhỏ chỉ cần ta mâu thân xào rau ta đứng ở bên cạnh chỉ cần ngửi một chút liền biết là nhạt vẫn là mặn, ngài nói có kỳ quái hay không? Hàn Phong cười ngây ngô đến, "Hoa tắc, nhìn không ra nhỏ Phong ngươi còn có nhiêu bức như vậy kỹ năng, khó trách ngươi mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm tới cái sơn động kia, có phải là ngươi bên trong động thả cái gì có đặc biệt mùi đồ vật? Còn có ngươi có thể hay không ngửi một cái mùi thơm này là từ đâu truyền đến?" Thần ý nhưng rất là hiếu kỳ. "Ha ha, mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng ta cho rằng là từ bên trái lên cái thứ ba cây đạo cái kia truyền tới." Hàn Phong gãi gãi đầu nói đến, "Không phải chứ?" Ngươi thật đúng là ngư như vậy à, dạng này, hai người các ngươi chờ ở tại đây, ta đi xem một chút dứt lời lá một nhóm liền hướng về cách bọn họ chừng 4-50 mét bên trái lên cái thứ 3 cây đảo bè đi. Mà tại bên bờ tần y nhưng tiếp tục truy vấn, vậy ngươi có thể hay không nghe ra người lúc đến đường? Cái này ta thật sự không được. Hàn Phong một mặt xin lỗi. Vì cái gì? Không biết. Đi tới trên cây, lá một nhóm mới chính thức cảm nhận được thiên nhiên thần kỳ cùng vĩ đại, nguyên một cây đại thụ tạo thành một cái đảo nhỏ. Vô số bụi cây thực vật thân thảo lại sinh sinh trưởng ở cổ cây hoại bộ rễ cùng trên cành cây, vô số côn trùng cùng phi thú vật liền sinh hoạt tại dạng này một thế giới nho nhỏ bên trong. Lá một nhóm bên trên đảo nhỏ liền nghe đến một cỗ nồng hậu dày đặc mùi thơm ngát, nghe hương tìm vật, cuối cùng tại một cái cây thung lũng chỗ phát hiện một đóa hồng nhạt hoa sen. Hoa sen cũng không lớn, đường kính cũng liền khoảng 10 cm, cánh hoa có màu đậm phấn hồng, nhụy hoa cùng đài sen đều có kim phấn sắc. "Oa, wow, cái này hoa sen thật là khí phách bộ dạng, xem xét chính là bảo bối a la một nhóm một mặt tham lam, tay hướng về cái kia đóa hoa sen liền đưa tới. Đột nhiên, lá một nhóm dưới chân thô to thân cây bắt đầu chuyển động, chỉ thấy thân cây một đầu nâng lên, một đôi ánh mắt lạnh như băng vẫn nộ nhìn chằm chằm lá một nhóm. "Ma ơi, như thế lớn rắn? Ăn người không nôn y phục không nôn dày à? Lá một nhóm dưới chân không phải cái gì thân cây, đó là một đầu thiếu niên kỳ thượng cổ long mãng xà." "Tiểu tử, mau trốn ngay tại lúc này." Lá một nhóm trong đầu vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, lá một nhóm không nói hai lời, nhanh chân liền chạy, hướng về bên bờ bay đi. Chạy mau!" Lá một nhóm đối với bên bờ tần ý nhưng cùng Hàn Phong hô to đến. Tần ý nhưng phản ứng nhanh chóng kéo Hàn Phong liền hướng nơi xa bay đi. Ba người càn rỡ tại trong rừng tây chạy, tốt tại cái kia thượng cổ long mãng xà không có chết truy không thả cũng không có mặt khác ma thú nửa đường rét ra đến, cuối cùng cuối cùng là an toàn trở lại nguyên lai sân đậu. Hô, địa phương bị quái này thật không phải là người chờ lá một nhóm mệt mỏi gần chết. Chính là, khắp nơi đều là nguy hiểm. Đúng, lá một nhóm, cái kia lại mập lại lớn ra họa là cái gì a? Thần ý nhưng cũng là thở không ra hơi. Ta cũng không có nhìn cẩn thận, tựa như là con đại xà. So ta phía trước gặp phải con rắn kia còn muốn lớn. Hàn Phong là bị hai người lôi kéo chạy, cho nên hắn ngược lại là tìm không đập, không thở gấp dạng này chúng ta tại cái này nghỉ ngơi một đêm ngày mai chúng ta liền rời đi địa phương quỷ quái này lá một nhóm một người hổ nói lỡ miệng ngươi nói là ngươi có biện pháp rời đi thần ý nhưng thật là một cái lanh lợi không phải không phải ta chỉ là muốn thử một chút lá một nhóm tranh thủ thời gian dò biện Ngươi ngược lại là nói làm sao thử a thần ý nhưng không đúng tha ngươi cũng không cần truy vấn ngọn nguồn ngày mai ngươi liền biết lá một nhóm không chịu nhiều lời chạy xa xa tại cung hồn giả kiên nhẫn sau khi trao đổi lá một nhóm cuối cùng biết cái kia lớn mập rắn tiên là thượng cổ long rắn Trong cơ thể chạy có truyền thuyết thần long huyết dịch, Lá một nhóm thực lực trước mắt trừ bỏ bị miểu sát liền không có mặt khác kết quả. Mà làm cái gì như vậy như bức ma thú sẽ xuất hiện tại nơi đó, một cái là Lá một nhóm bọn họ bất chi bất giác tới gần lôi niết hồng hồ, hoặc là nói lôi niết hồng tầm tới gần bọn họ, nơi đó đã là lôi niết hồng khu vực trung tâm, mặc dù chỉ là khu vực trung tâm bên cạnh. Một những cũng là bởi vì Lá một nhóm nhìn thấy cái kia đóa hoa sen Niết Bàn Sen, truyền thuyết phượng hoàng tại một cái luân hồi kết thúc Meliluc, liền sẽ tại Niết Bàn Sen trên đại sen Niết Bàn chủ sinh, uy giá như vậy thực vật liền cùng đế vương cấp ma thú thượng cổ long mãng xà là phối hợp quan hệ. Hôn gia ta thảo dược này khoáng thạch cũng thu thập không sai biệt lắm, có phải lặn đến dạy ta làm sao đi ra? Ân, Lôi nhét Hổng ta cũng không phải rất quen thuộc, vì toàn nhân loại sau này ta liền không bức ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, chờ chút ta sẽ dạy ngươi một cái trận pháp, là một loại đơn hướng truyền tống trận, có thể hay không rời đi liền muốn nhìn ngươi học như thế nào, học tốt được ngươi có 50% cơ hội an toàn rời đi Lôi nhét Hổng, học không tốt ta cũng không biết kết quả thế nào. 4 chương 3884. Chương 38, xuyên ra Lôi nhét Hổng. Sáng sớm hôm sau, Lã một nhóm bị tận ý nhưng cho đã tỉnh. Ai ơi, ngươi làm gì đã ta Ngươi ngủ đến giống heo chết đồng dạng, làm sao kêu đều kêu không tỉnh, không có cách nào ta chỉ có thể sử dụng một điểm thủ đoạn đạt thủ, nói đi. Nói cái gì? Lá một nhóm một mặt mở mịt. Nói một chút làm sao để chúng ta rời đi lôi nhét không a? Tân Ý nhưng một bộ ngươi ít cùng lão nương giả ngu đừ hắn dạng, liền kém cuốn tay áo. A, tốt a, Hàn Phong ta có thể cần ngươi như bất kỹ năng hỗ trợ. Ngươi có thể hay không ngửi ra lôi nhét hồng hồ phương hướng? Lá một nhóm kéo qua ở một bên cười trộm Hàn Phong. Tân công, ta thử xem a. Hàn Phong nhắm mắt ngưng thần, hắn cảm giác phảng phất trong đầu của mình xuất hiện một chút mơ hồ hình ảnh, Tân công lôi nhét hồng hồ tại cái này một bên một hồi phía sau hàn phong dùng tay chỉ bên trái của mình rất tự tin nói đến tân dứt lời lá một nhóm liền lấy ra đại lượng rượu kim thạch cùng một khối kỳ lân huyết sau đó thịt đau tại mặt đất vạch nhìn xem lá một nhóm động tác tân Ý nhưng trong mắt lóe lên một tia tinh quang gắt gao tiếp cận lá một nhóm mỗi một cái động tác ước chừng qua nửa cái lại thêm gần nửa tiếng lá một nhóm truyền tống lớn trận rốt cục là đại công cáo thành hai người các ngươi đều khẳng định muốn rời đi sao lá một nhóm rất chân thành hỏi đương nhiên ta có thể là một khách cũng không muốn ở nơi này tân y nhưng trả lời rất kiên định hàn phong cũng là gật gật đầu Cái kia đứng lên tới đi, ta muốn mở ra trận pháp. Có thể là ngươi vòng vòng như thế chạm nhỏ đến bên dưới ba người chúng ta nha. Đại ca ta chỉ có ngần ấy bản lĩnh, ngươi già liền chấp nhận, chịu đựng xuống a. Chờ tấn Ý nhưng cùng Hàn Phong đứng lên truyền trống trận, lá một nhóm đối với trận pháp tâm kỳ lân huyết truyền vào đại lượng yếu ớt khí, chỉ thấy trận pháp đột nhiên kia sáng tăng vọt, ba người trước mắt lập tức xuất hiện vô số lao vụn vụt rút lui quang lưu. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là 10 phút đồng hồ, có lẽ là 5 phút đồng hồ, dù sao cuối cùng ba người là an toàn lục, mà xuất hiện tại ba người trước mắt là vô số ánh mắt khác thường. Nhìn cái gì vậy? chưa từng thấy biết bay a có muốn hay không ta lại phi một lần cho các ngươi nhìn a lá một nhóm hét lớn một tiếng sau đó người xung quanh đều thức thời tản ra lá một nhóm người đó là trận pháp gì làm sao liền chân thành bảo vệ bình thường cũng có thể mặc thấu, cũng quá lưu bức A. thần ý nhưng một nước lục liền hỏi đến là lời nói mới rời khỏi bên miệng lá một nhóm vốn nhờ tiêu hao quá độ hai chân mềm nhũn hai mắt trắng ra thế xỉu đi qua lá một nhóm ngươi thế nào lá thần công gặp lá một nhóm ngất đi hàn phong cóng lá một nhóm đi theo thần ý nhưng tìm một cái nhà trọ chân Tốt tại lá một nhóm chỉ là hư thuật sử dụng quá nhiều, an Anton ý nhưng đan dược rất nhanh lên tỉnh, ý nhiên nhưng chúng ta đây là ở đâu? Không biết, bất quá Hàn Phong đã đi ra hỏi thăm. A, lá một nhóm, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Vấn đề gì? Ngươi cứu chúng ta ra lôi nhét hồng sử dụng trận pháp đến cùng là cái gì? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Nếu như ngươi không muốn nói cũng không có quan hệ. À, kỳ thật đây cũng không phải là cái gì bí mật, đó là lúc trước một vị lão giả dạy ta một loại đặc thù truyền tống trận, hắn có thể thẳng tắc truyền tống, truyền tống khoảng cách thì cần tứ trận pháp sử dụng khoáng thạch cùng người kiến tạo thực lực quyết định. Vậy ngươi vừa bắt đầu vì cái gì không sử dụng? Làm hại chúng ta gặp phải như vậy nhiều nguy hiểm. Đầu tiên ta không có cách nào xác định phương hướng, làm loạn hậu quả rất nghiêm trọng, thứ nhì ta không có như vậy nhiều khoáng thạch, cho nên ta mới buộc lên nguy hiểm tính mạng mang các ngươi đi đào quả à. Lúc này Hàn Phong trở về, Lá Ân công ngươi đã tỉnh. Hàn Phong hỏi tham gia tới đây là nơi nào sao? Lá một nhóm hỏi thăm đến. Ân, nơi này là xuyên các trấn, cách nhà ta không xa. Dạng này a, vậy chúng ta trực tiếp xuất phát đi từ rừng trấn. Có thể là Lá Ân công thân thể của ngài. Thân thể ta lần tốt hoàn toàn không có việc gì. Còn có Hàn Phong, kỳ thật đâu ta cũng là nghèo khổ xuất thân, gia cảnh của ta còn không bằng ngươi, mà còn ngươi ta tuổi tác tương tự, cho nên đừng có lại gọi ta Ân công, ta nghe lấy khó chịu, lại tiếp tục như vậy ta sẽ tổn thọ. Ta năm nay 18 tuổi, ngươi đây, ta năm nay 16. Hàn Phong thành thật trả lời đến. Vậy dạng này, nếu như ngươi không chê liền gọi ta một tiếng đại ca, ta gọi ngươi phong đệ. Ân công này làm sao có thể, ngài nhiều lần xuất thủ cứu giúp, nếu không phải ngài ta cho dù có chín đầu mệnh cũng không sống được. Tất nhiên ta cứu ngươi nhiều lần như vậy như vậy ngươi có phải hay không muốn nghe ta. Mệnh của ta là ân công cho, đương nhiên muốn nghe. Cái kia tử giờ trở đi không cho phép ngươi gọi ta ân công, mà là muốn kêu ta đại ca. Hàn Phong đừng lèm mèm chậm chạm, ta đây so ngươi hơi lớn một điểm, ngươi liền gọi ta tần đại ca. Diệp đại ca, tần đại ca xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Hàn Phong quả thực cảm động đến rơi lệ. Ngươi nhìn, lại tới lá một nhóm nhanh lên đi rượu đỡ Hàn Phong. Lá một nhóm ba người rời đi nhà trọ bắt đầu hướng tư dừng chấn tiến lên. Một buổi sáng không đến công phu đến liền đến tư dừng chấn. Tại Hàn Phong dẫn đầu xuống, lá một nhóm cùng tần y nhưng tại một gian cũ kỹ căn phòng bên trong nhìn thấy Hàn Phong bệnh nặng vụng mẫu, tần y nhưng là nhị lão bất mạch lấy ra một chút đan dược đồng thời dặn dò nhị lão làm sao dùng. Mới uống vào lần thứ nhất đan dược nhị lao rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, phong vui đến phát khóc lại là muốn cho lá một nhóm hai người quỳ xuống. Lá một nhóm nghe xong Hàn Phong phụ mẫu kể ra song liên quan tới chính mình gia sản bị đoạt một chuyện phía sau, là giận sôi gan sôi ruột, tức sôi bọt mép liền muốn đi bên vực kẻ yếu, thế nhưng lại bị tẩn ý nhưng cho giữ chặt. Ngươi làm gì ngăn đón ta? Ta muốn đi diệt đám kia ăn người không nhả xương xài lang. Lá một nhóm, xúc động lá ma quỷ, ngươi tỉnh táo một điểm. Quản hắn ma quỷ không ma quỷ, gặp phải loại này sự tình ngươi gọi ta làm sao tỉnh táo? Lá một nhóm. Liên tính ngươi hôm nay giết sạch cái này tư dừng Trần Hào Cường tập đoàn giúp Hàn Thúc Thúc đoạt lại gia sản, ngày mai lại sẽ có mới người tiến vào, bổ khuyết đám tiêu Hào Cường vị trí lại lần nữa cướp đoạt Hàn Thúc Thúc gia sản, ngươi không có khả năng cả một đời tại chỗ này trợ giúp bảo vệ bọn họ, mà còn ngươi một khi xúc động bọn họ tập đoàn lợi ích sẽ chỉ mang đến vô cùng vô tận phiền phức, ngươi không có khả năng cùng toàn bộ Hào Cường là địch. Nghe tần Ý nhưng lời nói lá một nhóm chậm rãi tỉnh táo lại, xem ra ta còn thực sự rất non, ngược lại là ý, nhưng chân tâm không đơn giản. Là ta quá xúc động. Hàn Phong nếu không dạng này, ngươi mang Hàn Thúc Thúc cùng thầm thầm đi hướng ta vị trí lạnh dưỡng cùng. Cái tiên trưởng môn chính là sư phụ ta, là cái rất hiền lành người. Ta viết một lá thư ngươi mang đến hắn sẽ an bài chuyện của các ngươi. Diệp Minh đệ, thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào bọn họ. Đầu tiên là cứu chúng ta người một nhà mệnh, hiện tại còn muốn làm phiền các ngươi dàn xếp, ta. Hàn túc túc, đây đều là chúng ta phải làm. Tại dạng này một thời đại chúng ta người một nhà đều không giúp người một nhà, còn có ai sẽ khả linh chúng ta? Sau đó lá một nhóm viết một lá thư, còn đưa Hàn Phong bọn họ một chút kim tệ cùng với chính mình phun phun thú vật, cuối cùng đưa bọn hắn ra khỏi thành, lại lần nữa bước lên đường về nhà. Lá một nhóm cảm giác chính mình không tại đồng dạng quả nhiên như hồn già nói tới đi ra đi đi muốn so cả ngày khổ tụ có hữu dụng nhiều. Bốn chương ba mươi chương 39, Long Môn Thiên Thịnh. Lúc này lá một nhóm không tại nôn nôn nóng nóng, mà là đàng hoàng mua một phần quý nhất bản đồ. Mặc dù đưa Hàn Phong rời đi lúc lá một nhóm cũng nghĩ qua khuyên tần y nhưng về tuyết vũ có thể là suy nghĩ một chút tựa hồ có nàng tại chính mình trưởng thành không ít. Một cái có bí mật nữ hài thật có mị lực. Non xanh nước biết thiên chuyển về, bóng liêu nói nhỏ Am Hòa Mi. Mấy ngày đường núi lâm đạo sau đó lá một nhóm cùng tần y nhưng rốt cục là đẩy ra mây mù thấy mặt trời đi tới rượu kim đế quốc nam bộ nhất là phì nhiêu địa khu ngàn giang lưu vực cái gọi là ngàn sông là nam bộ một cái lớn nhất dòng sông không có người biết hắn nơi bắt nguồn cũng không người nào biết hắn phần cuối biết rõ chỉ là hắn hùng tráng bao la đại khí bằng bạc bởi vì cùng nhau đi tới có vô số đến không hết những sông cho nên được xưng là ngàn sông lúc này cách lá một nhóm rời đi đế đô đã đi qua hơn 2 tháng nam bộ đã là xuân ý nồng đậm náo nhiệt đẹp ngay vào lúc này tranh nhau tranh đoạt mọi người trong mắt tiến vào ngàn giang lưu vực cửa ra vào tuổi tăng quận cảnh nội long môn thiên thành nơi này là trong đế quốc gần với đế đô chói lọi mặt trời thành thành thị là nam bộ kinh tế chính trị Thư thuật trung tâm cũng là tứ đại môn phái hiên viên các vị trí. Tại cái này, liền cần giới thiệu một chút nằm ở đế quốc nhất phì nhiêu nam bộ hiên viên các. Vì cái gì đứng hàng đế quốc tứ đại môn phái vị cuối cùng. Cái này cần từ thật xa nói lên. Khi đó đại lục còn không phải hiện nay năm cái đế quốc sướng bá, nhân loại khu quần cư bên trong có to to nhỏ nhỏ mấy trăm quốc gia. Bởi vì nam bộ thổ địa phì nhiêu sản vật phong phú, mà còn cùng có đại lục đệ nhất tự nhiên bảo khố danh sưng nguồn gốc hoang cấm liên kết, cho nên lúc đó phía nam nhất ba cái quốc gia nghiệp tăng phần là toàn bộ đại lục cường đại nhất quốc gia. Ba cái quốc gia cường đại đến cái tình trạng gì đâu? cương đại đến hắn đảm nhiệm sao một cái đều có thể tại những hai quốc không can thiệp dưới tình huống thống nhất toàn bộ đại lục ba cái lúc đó siêu cường quốc căn bản không có đem mặt khác tiểu quốc gia để vào mắt mà làm một đầu đâm vào lâu đến trăm năm lâu ba nước hôn chiến về sau cuối cùng từ tang tiêu diệt nghiệp cùng phần có thể là tại cái này trăm năm thời gian bên trong mặt khác đông đảo quốc gia cũng là phát sinh biến hóa cực lớn nước lớn nuốt nước nhỏ trừ bỏ tang bên ngoài tạo thành diệu kim tuyết vũ huyền băng thánh qua cùng với tử minh năm nước thế trần vạn thế có thể là bởi vì tiên thiên ưu thế tăng vẫn như cũ là sáu quốc cường đại nhất vì thống nhất đại lục, tăng không lâu liền hướng cách mình gần nhất diệu kim đế quốc cùng tử minh đế quốc đồng thời phát động cường đại thế công, có thể là mặt khác ba nước biết môi hở răng lệnh đạo lý, tại diệu kim cùng tử minh hứa hẹn kết hợp diệt đi tăng phía sau sẽ vạch ra đại bộ phận lãnh thổ cho mặt khác ba nước phía sau năm nước tiến hành liên hành, cuối cùng tăng một cây chẳng chống vững nhà tại bất trải qua thiên thánh 477 năm diệt vong, tăng lãnh địa bị giáp giới diệu kim cùng tử minh chưa cắt, mà tuổi tăng quận chính là lúc trước tăng bị diệt phía sau từ diệu bí đỏ phân đoạt được một khối trọng yếu nhất địa khu, Diệu Kim đương chiều người thống trị vì phòng ngừa tang đám người phản loạn liền một mực nghiêm ngặt khống chế khu vực này vũ lực, tăng thêm Nam Bộ vốn là lấy tài nguyên phong phú chứ danh, người nơi này nhiều lấy kinh thương làm chủ, cho nên cũng liền đem hư thuật đặt ở kinh thương về sau, cuối cùng liền tạo thành cái này Nam Bộ môn phái muốn lạc hậu hơn mặt khác địa khu. Hiện tượng: Ngàn năm sóng lớn điên cuồng đào xa, vạn tuế thần long nằm tiên thành. Long môn tiên thành mặc dù tại chính trị và hư thuật bên trên xa xa không bằng chói lọi mặt trời thành, có thể là kinh tế phồn hoa trình độ, nhưng là đại lục lên bất luận cái gì một cái thành thị đều không thể so sánh trước đây lá một nhóm chưa từng tới Long Môn Thiên Thành cho nên không biết hắn phồn hoa tại vùng bỏ hoang sơn động lúc nhìn thấy cái kia khắp động hí hữu khoáng thạch cho rằng có thể mua xuống một cái tuổi tan quận hiện tại xem ra liền cái này Long Môn Thiên Thành một phần trăm cũng mua không được a Hoa, wow, thật náo nhiệt lá một nhóm ngươi mau nhìn nơi đó tại biểu diễn đùa hí kịch ngươi mau nhìn còn có, có bán phúc hoa tân ý nhưng nhìn thấy trên đường náo nhiệt cảnh tượng một cái về tới tiểu nữ hải hình tượng ý nghĩa nhưng ngươi chưa từng tới nơi này sao lá một nhóm rất hiếu kỳ tân ý nhưng xem xét chính là nhà có tiền quê nữ mà còn tri thức bên bắc thế mà chưa từng tới cái này như bức vô địch Long Môn Thiên Thành Nhà ngươi ở tại tuổi tang đều chưa từng tới, nhà ta tại Tuyết Vũ làm sao lại không thể không có tới qua? Ân, lo diệp rất là mỹ. Đi, mau chóng tới nhìn xem. Ta đời này nguyện vọng lớn nhất một trong chính là đi dạo hết cái này Long Môn Thiên thành, lúc này rốt cục là muốn thực hiện. Cùng nhau đi tới lá một nhóm kim tệ đã còn dư lại không có mấy, mặc dù có tần ý nhưng cái này tiểu phú bà tại, thế nhưng lá một nhóm cũng không thích làm tiểu bại kiểm, mặc dù hắn hiện tại sát thực rất trắng, cho nên lá một nhóm quyết định cầm chút thảo dược cùng khoáng thạch bán đi, mà vì làm đến lợi ích tối đại hóa. Hắn quyết định đi có đại lục đệ nhất phòng đấu giá thanh danh tốt đẹp khách đến từ thiên ngoại phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Lá một nhóm đi vào tráng lệ lại sảnh, một vị quần áo lộng lẫy mỹ nữ tiến lên đón, phát ra dễ nghe thanh âm, vị công tử này, có gì có thể là ngài ra sức sao? Vị tỷ tỷ này, ta nghĩ đấu giá ít đồ, không biết cần làm thế nào. Công tử, nguyên lai like ngài là muốn vật phẩm bán đấu giá, mời tới bên này nói xong mỹ nữ đem Lá một nhóm đưa đến một cái phòng, sau đó bưng lên trà cùng điểm tâm, ta gọi Tô Dung, ngài gọi ta tiểu Dung liền tốt, không biết công tử họ gì? Ta họ Diệp. Diệp công tử? Tại phòng đấu giá chúng ta tiến hành đấu giá là cần đi qua nhất định chương trình, hy vọng ngài có thể lý giải. Không có việc gì. Chúng ta phòng đấu giá đấu giá hoạt động là chia làm 4 đẳng cấp, cho nên tại đấu giá phía trước cần đi trước giám định khách nhân vật phẩm đấu giá, vì thay ngươi ngài bảo mật cho nên mới mời ngài tiến vào gian phòng này, tại mấy phút bên trong Tô Dung là lá một nhóm đại khái nói rõ một cái đấu giá quá trình, chú ý hạng mục các loại. À, là dạng này a lá một nhóm tìm hiểu tình huống, vì vậy lấy ra chính mình muốn đấu giá đồ vật. Nhìn xem lá một nhóm bày ra ở trên bàn mấy kiện đồ vật, Tô Dung lập tức biến sắc, nhưng nàng dù sao cũng là sân đấu giá lớn người, bảo bối gì chưa từng thấy vì vậy lập tức khôi phục bình thường diệp công tử ngài muốn vật phẩm bán đấu giá lấy tiểu nữ tử nhãn lực không cách nào phán định cho nên ngài không ngại chờ một lát ta ta đi mời phùng đại sư đến là ngài giám định một cái tô dung nói tới phùng đại sư tên là phùng chí viễn là một vị sáu sao luyện khí sư xin cứ tự nhiên lá một nhóm thành thơi trong phòng uống trà một lát sau một vị mặt mũi hiền lành láo giả bước mạnh mẽ bộ pháp đi vào gian phòng phùng đại sư đây chính là ta cùng ngài nói vị kia diệp công tử ừ tiểu tử gặp qua phùng đại sư lá một nhóm gặp phùng đại sư đi vào rất tức thời đi lên hành lễ công tử không phải người địa phương a Ta là Minh Mỏng Núi Đá Trấn Người, lần đầu tiên tới Long Môn Thiên Thành. Lời khách sáo nói xong, lá một nhóm đem đồ vật lấy ra, Phùng Lão nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là cái mũi khẽ ngửi chính là sắc mặt thiên kỳ bách quái. Sau đó Tử Tế suy nghĩ, lúc đầu dựa theo phòng đấu giá quý củ là không thể lấy hỏi thăm khách nhân tin tức cùng với vật phẩm bán đấu giá lai lịch. Bất quá lao hủ vẫn là rất hiếu kỳ, không biết công tử có thể là lao hủ giải đáp tâm nghi hoặc không. Đại sư cứ nói đừng ngại, lấy lao hủ kiến giải vụ về, với khoáng thạch chỉ có ba cái địa phương có thể xình theo thứ tự là nguồn gốc hoang cấm, vô cực sông băng cùng với ma vực, mà thảo dược này cũng là chỉ có 3 cái địa phương có thể thấy được theo thứ tự là nguồn gốc hoang cấm, đế quốc cảnh nội lôi nhét hồng cùng với tử minh đế quốc minh mà trạch, mà từ với gốc thần nông hồn đến xem cũng chỉ có nguồn gốc hoang cấm cùng lôi nhét hồng mới có thể lớn lên, cho nên không biết tiểu hữu chiếm được ở đâu. Nói ra thật xấu hổ, nhà ta mặc dù cách nguồn gốc hoang cấm không xa nhưng là chưa hề đến qua, những vật này đều là ta tại du lịch đổ dưới cơ duyên xảo hợp tại một chỗ cổ nhân phế tích tìm tới lá một nhón cũng không đóc. Lúc này biên cái xuất xứ, à, công tử lại có cái này kỳ ngộ sát thực khó được ai như vậy đi, tại thương nói thương. Tiểu hữu ngươi nhìn dạng này vừa vẫn rất tốt, những vật này chúng ta phòng đấu giá rất là cần. Ngươi khoáng thạch cùng thảo dược các lấy một kiện giao cho chúng ta đấu giá. Mặt khác ngươi có bao nhiêu chúng ta đều lấy đấu giá đoạt được giá cả hai lần thu mua, mà còn liền cái kia hai kiện vật phẩm đấu giá phí cũng miên đi. Lá một nhóm nghe xong, trong lòng quả thực vui mừng nở hoa, vậy mà còn có dạng này chuyện tốt. Bất quá, chúng ta hy vọng công tử có thể đem ngươi gặp phế tích địa điểm bán cho lão phu. Cái này lần này lá một nhóm gặp khó khăn, cái này làm như thế nào biên đi xuống? Diệp công tử không cần có điều cố kỵ, giá cả ngươi nói tính toán. Xem ra trốn là tránh không khỏi lá một nhóm cắn răng một cái. Đại sư, mặc dù ngài là thương nhân có thể tại hạ không phải, cho nên chỉ cần ngài dựa theo ước định thu mua đồ vật của ta, ta nguyện ý miễn phí nói cho ngài phế tích vị trí, cũng coi như ta lá một nhóm cùng quý hành kết giao bằng hữu. À, ngươi nói ngươi kêu lá một nhóm, có thể là tại Đế đô hư thuật giải thi đấu bên trên đoạt được thứ hai cái kia lá một nhóm. Phùng lao quả nhiên cay độc. Nói đến xấu hổ, ta đã nhiều lần bị người ngộ nhận là hắn, mặc dù tại hạ cùng với vị kia diệp công tử trùng tên trùng họ, nhưng là kém xa hắn bản lĩnh lá một nhóm tâm cảm khái quá nổi danh cũng không phải chuyện tốt à? Là dạng này à? Là lão phu nhiều lời. Vậy liền theo công tử lời nói. Đối đãi chúng ta mua xuống người đồ vật còn mời công tử chi tiết báo cho phế tích vị trí. Nhất định. Buốn chương 44. Chương 40, đấu giá cùng cổ phúc. Lá một nhóm tại Tô Dung dẫn đầu xuống, tiến vào một gian chuyên môn là khách quý chuẩn bị bao phòng bên trong, tại cái này ở giữa không lớn trong phòng trưng bày một bộ sa hoa cái bàn, cùng một chút tinh xảo đồ cổ tranh chữ, chỉ là những này trang trí liền có giá trị không nhỏ. Cuộc sống của người có tiền quả nhiên khác nhau a. Tiến vào bao phòng lúc, đấu giá sớm đã bắt đầu, lá một nhóm hai kiện vật phẩm bởi vì bọn họ tính đặc tú bị tách ra đâm vào đấu giá danh sách bên trong. Lá một nhóm tại phòng khách quý ngồi phía sau, chỉ thấy một cái mê hồn nữ tử đứng tại phòng đấu giá hình tròn đài cao bên trên, đang dùng nàng cái kia rất có ma lực gợi cảm thanh tuyến là dưới đài đấu giá đám người giới thiệu biểu hiện ra trên đài vật phẩm. Các vị, viên này màu xanh ngưng khí đan có thể là xuất từ một vị thuần năm sao luyện đan đại sư chi thủ, sử dụng dược liệu cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, trải qua bảy cái ngày đêm vừa rồi luyện thành, đối với lam cảnh phía dưới tu luyện giả có thể đề cao ít nhất nửa cái cảnh dưới, đối với lam cảnh trở lên tu luyện giả cũng là có thể gia tăng không nhỏ tu vi, Tốt. giới thiệu xong xuôi, viên này màu xanh ngưng khí đan giá bắt đầu là 8000 kim tệ, các vị bắt đầu đấu giá đi đối với trên đài cái kia mê hồn nữ tử dưới đài những người đấu giá từng cái như mánh ca gần loạn trang diện tương đối kịch liệt mấy vòng khí thế ngất trời đấu giá về sau cuối cùng đến phiên lá một nhóm kiện vật phẩm thứ nhất huyền thanh cổ đồng hầm mỏ lá một nhóm cũng là tại mê hồn đấu giá sư giới thiệu lúc mới biết được nguyên lai like vật kia kêu, kêu danh tự này thật là khí phách tiết lộ danh tự các vị các người có thể cảm thấy thứ này rất là lấm kỳ thật tiểu nữ tử cũng là rất là lấm lúc mới thông qua phùng đại sư giới thiệu mới biết được khối này nhìn qua không đáng chú ý tảng đá gọi là huyền thanh cổ đồng cái này huyền thanh cổ đồng mặc dù nhìn qua bình thường có thể là địa vị lại không nhỏ Đại lục bên trên chỉ có 3 cái địa phương có thể sinh, theo thứ tự là nguồn gốc Hắc Cấm, Vô Cực sông băng cùng với Ma vực, các vị khối này hy hữu huyền thành, cổ đồng hầm mỏ giá thấp là 2 vạn vạn kim tệ, bắt đầu đấu giá đi, nữ tử tại giới thiệu Huyền Thành cổ đồng hầm mỏ cố ý tăng thêm phụng đại sư ba chữ, kết quả trang diện liền cơ hồ không bị không chế. Nhạc cô nương, ta ra giá 3 vạn. Nhạc cô nương, nhìn nơi này, ta ra giá 5 vạn. Nhạc cô nương, ta ra 20 vạn, chờ chút có thể nể mặt cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ta tại Phú Xuân lầu đặt trước vị trí. Ha ha, số hai vị tiên sinh ngài thật sành hoa. Số 2 vị tiên sinh ra giá 20 vạn kim tệ, còn có ai muốn ra giá? Cái này huyền thanh cổ đồng hầm mỏ có thể là vật có thể gặp mà không thể cầu, còn có ai tăng giá? 22 vạn. Tốt, số 16 tiên sinh tăng giá đến 22 vạn, còn có hay không càng xa hoa ra đâu? 30 vạn. Tốt, số 12 vị tiên sinh ra giá 30 vạn, còn có hay không tiếp tục tăng giá? 30 vạn một lần. 30 vạn lượng lần. 30 vạn ba lần thành giao. Chúc mừng số 12 vị tiên sinh lấy 30 vạn kim tệ thu hoạch được cái này cực kỳ hy hữu huyền thanh cổ đồng hầm mò. Kiện Vật phẩm thứ nhất lấy khiến Lá Một Nhỏn phun máu giá trên trời bán đi, mấy vòng về sau đến phiên Lá Một Nhỏn kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá quần linh thảo cuối cùng lấy 32 vạn giá cả đấu giá rơi. Lá Một nhóm quả thực sợ ngây người, không nghĩ tới trong tay mình đồ vật như thế bà bối, tính như vậy xuống chính mình lúc đầu chuẩn bị bán đi 8 cái vật phẩm tổng cộng có thể bán đến 798 vạn kim tệ, đó là bao nhiêu tiền a hạnh phúc tới quá đột nhiên, Lá Một nhóm nước bọt đều muốn bật cười. Lá Một nhóm vật phẩm bán đấu giá xong phía sau, hắn trở lại nguyên lai gian phòng bên trong. Diệp công tử Ngài đấu giá đoạt được cùng với bán cho phòng đấu giá chúng ta đoạt được tổng cộng 798 vạn kim tệ, đã toàn bộ vì ngươi tổn vào tấm này thẻ vàng, như có cần ngươi có thể tại đại lục bất kỳ một cái nào bảo thông tiền trang tiến hành lấy hiện, lại lần nữa cảm ơn ngài đối bản làm được tín nhiệm cùng chống đỡ. Cảm ơn Dung cô nương, cùng quý hành hợp tác thật sự là quá vui sướng, lá một nhóm tiếp nhận thẻ vàng miệng đều cười sai lệch. Khụ khụ, không biết Diệp công tử phải chăng có thể báo cho lão hủ phế tích vị trí. Phùng Chí Viễn đánh ghế lá một nhóm phụ du vũ trụ. A, suýt nữa quên mất. Ta nhớ ký tự như là tại Giang Châu quận cảnh nội lá một nhóm làm cố gắng suy tư hình dáng. Diệp công tử có thể hay không nói đến lại cụ thể một chút? Ân, cụ thể lời nói hẳn là trong tâm mắt nhạc chấn cùng tường hồi nhà chấn giao giới cái kia khu vực, đối không sai, hẳn là cái kia khu vực, đến mức cụ thể phạm vi ta xác thực không nhớ rõ. Diệp công tử đã rất kỹ càng, đa tạ người, hy vọng về sau còn có thể có cùng ngươi cơ hội hợp tác. Nhất định, nhất định. Mặc dù chỉ là thuận miệng như thế một hồi liệt liệt, có thể là một nhóm tuyệt đối không nghĩ tới chính là hắn cái này nói bừa manh mối, cuối cùng thế mà diễn biến thành thật, hơn nữa còn đưa tới một trạng không nhỏ gió tay mưa máu lấy được tiền, nói hiệu nói vượn lời nói cũng nói, vì vậy lá một nhóm tranh thủ thời gian là trốn đồng dạng rời đi khách đến từ thiên ngoại phòng đấu giá gặp qua phùng đại sư nhị tiểu thư a phi thế nào biết tiểu tử kia lai like lịch sao phùng đại sư tiểu tử kia mới ra chúng ta phòng đấu giá liền trực tiếp bay mất ta tại trên mặt đất liều mạng chạy có thể là cuối cùng vẫn là không thể đuổi kịp mời phùng đại sư trách phạt đứng lên đi cái này cũng không trách người, chỉ có thể nói tiểu tử kia tính cảnh rất cao tính toán không quản hắn hắn chẳng qua là cái vận khí hơi tốt ăn chơi thiếu gia tiểu thư ngài nhìn lập tức thông báo cha ta tiểu phi vẫn là người đi làm, đi nhớ việc này chỉ có 3 người chúng ta biết, nếu là tiết lộ ra ngoài người biết hậu quả. Thiếu nhân minh mạch, lại không được tần y nhưng liên tục thỉnh cầu, mặc dù lá một nhóm lòng chỉ muốn về, nhưng cũng chỉ có thể là tại Long môn Tiên thành lại chờ bên trên 2 ngày. Sáng sớm hôm sau tần y nhưng liền đem lá một nhóm đánh thức, lôi kéo ngáp liên tục lá một nhóm ra cửa, nhìn xem đầy đường răng đèn kết hoa, nghe lấy tiếng cười cười nói nói, xuyên về nữ trang tần y nhưng thật là hư phấn, mà lá một nhóm thì là một mặt mở mịt. ý riêng nhưng ngươi khôi phục bình thường, cái này phô lớn nhỏ làm giống ăn tết giống nhau là chuyện gì xảy ra a? Ngươi mới không bình thường. Kỳ hỉ, cái này không biết a để bản tiểu thư nói cho ngươi đi, cái này a là Long Môn Thiên Thành đặc thù ngày Lệ Vũ thần tiết. Thần ý nhưng vẫn như cũ một mặt hưng phấn. A, Vũ thần tiết. Cái này có cái gì lý do? Lá một nhóm đối cái này Vũ thần tiết ngược lại là rất hiếu kỳ. Ai, lá một nhóm ngươi nên thật tốt đọc dược thư, cái gì cũng không biết. Ha ha, cái này không không có thời gian sao, lại nói không phải có với sống thư viện nha. Cái này Vũ thần tiết đâu, tương truyền đã có mấy ngàn năm lịch sử, lại nói năm đó Long Môn Thiên Thành vùng này mấy năm liên tục khô hạn, hoa màu không thu hoạch được gì, bách tính dân chúng lầm than đột nhiên có một ngày một vị áo tơ trắng lao giả điều khiển một cự long mà đến lập tức sắc trời biến đổi lớn mây đen ép thành sau một lát mưa to mưa như chút nước mà xuống từ đây Long Môn Thiên Thành không còn có khô hạn qua mỗi năm là mưa thuận gió hòa ngũ cốc phong đăng vì vậy mọi người phỏng đoán vị kia áo tơ trắng lao giả nhất định chính là truyền thuyết Vũ Thần để tỏ lòng đối Vũ Thần kính ngưỡng cùng lòng cảm kích từ khi đó bắt đầu Long Môn Thiên Thành liền mỗi năm tổ chức một lần cái này Vũ Thần Tiết y lìa nhưng ngươi lại lên cho ta bài học xem ra ngày khác ta đến bãi ngươi là lao sư à ta có thể không chịu nổi tốt không muốn nhiều lời tranh thủ thời gian đi cái này vũ thần tiết thật không phải là đồng dạng náo nhiệt, từng nhà già trẻ lớn bé chỉ cần là có thể núp nhích đều đi ra, mà còn mỗi người cầm trong tay một cái bình cùng một gốc phượng vị thảo trong ấm rót đầy nước, sau đó dùng phượng vị thảo dính nước rội từ bên cạnh bọn họ trải qua người, trong miệng còn hát không biết tên bài hát. dưới đường đi đến, lá một nhóm cùng thần ý nhưng kiến thức các loại mới lạ, đi tới một khỏa cầu phúc dưới cây, một vị lão bà bà ngồi tại bên cây bán phúc mang. hai vị mua đầu phúc mang a cái này cầu phúc cây có thể là rất linh. lão bà bà, nơi này đều có cái nào phúc mang a? thần ý nhưng tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. à, có thật nhiều có cái này bình an mang rồi, khỏe mạnh mang rồi, trường thọ mang rồi, công danh mang rồi, nhân duyên mang rồi các loại. Nếu như ngài muốn chính mình viết cũng có thể mua cái trống không phúc mang. Tiểu thư ngươi muốn cái nào a? Lão bà bà cho ta một đầu trống không a, ta tự mình tới viết. Được rồi. Lão bà bà đem phúc mang cho tần y nhưng sau đó đối với lá một nhóm nói đến, công tử, ngươi muốn hay không cũng tới một đầu. Khẩn cầu nhân duyên chúc phúc nhưng là muốn song phương đều cầu phúc mới có thể linh rất hiện nhiên lão bà bà là đem lá một nhóm cùng tần y nhưng coi như một đôi, giống các ngươi như thế xứng đôi, nhất định phải hảo hảo cầu phúc. Sau này thật sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn a. Lão bà bà, ngài hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu lá một nhóm cười nói đến, cái này lão bà bà làm sao loạn điểm viên đường a. Đúng vậy a, lão bà bà, chúng ta không phải loại quan hệ đó. Tân Nghị nhưng ở phía xa cũng là một mặt lúng túng giải thích đến. À, có đúng không, có thể là ta thật cảm thấy hai vị rất xứng đôi, rất có phu thê tướng A, xem ra là lão bà tử ta giả con mắt không dùng được. Lão bà bà, nếu không ta mua một đầu bình an phúc mang a lá một nhóm nhìn lão bà bà không dễ dàng quyết định cũng mua đầu phúc mang. Công tử, vậy thì cảm ơn ngươi lá một nhóm cùng tần y nhưng cột chắc phú mang tiếp tục đi lên phía trước rất nhanh bọn họ đi tới một cái chỗ lôi đài trên lôi đài đằng có hai người tại kỳ chiến từ quần chúng vây xem cửa ra vào lá một nhóm hai người biết được cái lôi đài này là hiên viên các thiết lập mời chạy qua đi qua cao thủ tiến hành hư thuật luận bàn cái gọi là hư thuật luận bàn là dạng này tiến hành hiên viên các mỗi lần lại phái một vị đệ tử lên đài sau đó giới đài vị kia tự nhận là có thể chiến thắng hiên viên các đệ tử liền có thể lên đài chỉ cần chiến thắng liền có thể thu hoạch được một phần quà tặng mà còn có thể tự do lựa chọn có hay không gia nhập hiên viên các nếu như ngươi chiến thắng lại cảm thấy luận bàn chưa đủ nghiền có thể lựa chọn tiếp tục đánh lôi đài nên chiến vị kế tiếp hiên viên các đệ tử, như vậy ngươi chiến thắng buổi diễn càng nhiều, lấy được quà tặng cũng liền càng tốt. Nghe nói liên tục chiến thắng 4 trận sẽ có một cái kinh hỉ lớn. Xem ra hiên viên các một mực là đang nghĩ biện pháp đem khu vực phía nam hư thuật cho kéo đi lên A lá một nhóm nghĩ như vậy, đột nhiên phía sau bị người mạnh liệt đẩy một cái, nhưng là đi tới trên lôi đài. Chương 41, luận bàn, chương 41, luận bàn. Vị công tử này, cảm ơn ngươi tham dự, không biết có thể báo lên tính danh bởi vì vừa rồi một chảng luận bản kết thúc, vì vậy lá một nhóm chẳng biết tại sao thành một vòng mới luận bản người. Không phải, ta Ta là bị người đẩy lên đến, ta lá một nhóm tranh thủ thời gian giải thích đến. Bằng hữu, xem ra ngươi là không nhìn chúng ta Hoa Thiên Hảo Phù à? Tất nhiên lên đại nhưng lại tìm như thế không đáng tin cậy mượn cớ, liền tính ngươi xem thường ta, dù sao cũng nên cho Hiên Viên các nhất định mặt mũi à, đại nga. Hoa Thiên Hảo Phù nghe đến lá một nhóm thoái thác rất là khó chịu. Không phải, Hoa huynh đệ, ta thật là bị người đẩy lên đến lá một nhóm lại lần nữa bất đắc dĩ giải thích đến. Tất nhiên huynh đại ngay cả chúng ta Hiên Viên các mặt mũi cũng không cho, vậy cũng đừng trách ta không khách khí rất lời. Hoa Thiên Hảo Phù yêu đứt khí phóng ra ngoài, hét lớn một tiếng hướng lá một nhóm công tới. Dựa vào. Ngươi người này làm sao nghe không hiểu tiếng người A lá một nhóm không ngừng trốn tránh, có thể là đối phương căn bản không rảnh để ý, vẫn là hung hăng tấn công mạnh, Lá một nhóm gặp thái thác không xong, đành phải cũng là phát động công kích. Thấy đối phương chỉ là xanh cảnh mà thôi, đối với Lá một nhóm đến nói, là có thể dùng mà đã tới hình dung, Lá một nhóm cũng là giảm thấp xuống chính mình thực lực, bảo trì tại lục cảnh hậu kỳ, hiện nay Lá một nhóm đã là tiến vào xanh cảnh trung kỳ. Cứ như vậy song phương ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt, người ở dưới đài đều giống như xem kịch đồng dạng lớn tiếng khen hay. Tiểu tử Ngươi một cái chỉ là lục cảnh tu luyện giả thế mà còn dám như thế điên cuồng, ta sẽ để cho ngươi bởi vì vũ nhục chúng ta hiên viên các mà hối hận." Hoa Thiên hảo Phú tức sủi bọt mép. "Không phải, ta lúc nào vũ nhục hiên viên các?" Lá một nhóm lập tức im lặng, hiện tại người đều như thế thích xuyên tạc nhân ý sao? Song phương ngươi vừa đến ta một hướng, qua rất lâu, Hoa Thiên hảo Phú rốt cục là cảm giác không đối, đối phương chỉ là một cái lục cảnh sơ kỳ tu luyện giả, có thể là ta chẳng những một điểm tiện nghi chiếm không được, mà còn đánh lâu như vậy hắn thế mà còn một điểm vẻ mệt mỏi chưa lộ, thật sự là gặp quỷ. Đúng lúc này dưới đài truyền đến tần y nhưng âm thanh, ta nói lá một nhóm Ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian giải quyết hắn a, ta còn muốn đi bên kia nhìn đấu thú tranh tài đâu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi không có chuyện gì đem ta đẩy lên đài lá một nhóm một đoán liền biết là tần ý nhưng đang hại chính mình. Tiểu tử, nguyên lai like ngươi kêu lá một nhóm, thế mà còn dám ở cùng ta luận bàn lúc cùng người khác, nhìn ta không phế đi ngươi, tiểu tử tiếp chiêu, thiên quân phá. Hoa thiên Hảo phú cảm giác chính mình bị xem thường, trực tiếp là bên trên đại chiêu. Dựa vào, đây là luận bàn sao? Ta không nổi giận, không đại biểu ta sẽ không nổi giận, ta một nhẫn lại nhẫn, ngươi ngược lại là rất biết được một tức lại muốn tiến một thức thiên ma vẫn, Lá Một nhóm một phát hỏa phía sau kết quả rất rõ ràng, cái kia hoa thiên hảo phú trực tiếp là bị đối vanh xuống đài, hôn mê bất tỉnh, hỏng bét, dùng sức quá mạnh. Tốt, Lá Một nhóm cầm quà tặng chúng ta tranh thủ thời gian đi nhìn đấu thú tranh tài a. Tân Ý nhưng gặp Lá Một nhóm một chiêu liền kết thúc, rất là cao hứng. Châm đã, Lá Một nhóm, bản môn thiết lập cái lôi đài này chỉ tại kết giao hiệp sĩ luật bàn, ngươi lại xuất thủ trọng thương hoa sư đệ, tại hạ lý tưởng bất tài muốn linh giáo một phen, nhìn vui lòng chỉ giáo một thanh niên đầy mặt nộ khí xung phong đánh tới. Không phải nói thắng có thể không cần đánh sao, lá một nhóm rất phiền muộn, đều là chính mình nhất thời xúc động. Nhìn vui lòng chỉ giáo, Lý Sưởng cũng không nhiều lời, chỉ là cuồng bạo công kích. Không thể nói lý, lá một nhóm cũng là không tại nói nhảm, yếu ớt khí đại phong đối với Lý Sưởng chính là bạo lực đả kích. Đại gia liếc mắt liền nhìn ra cái kia kêu Lý Sưởng thanh niên là cái xanh cảnh đỉnh phong cao thủ, mà lá một nhóm lại chỉ là lục cảnh đỉnh phong, tựa hồ so vừa rồi cao rất nhiều, có thể là người bình thường là nhìn không ra, đều nhất trí cho rằng lá một nhóm lúc này muốn nằm. Có thể kết quả như thường, lá một nhóm rất nhanh liền đem Lý Sưởng cầm xuống trở tay đặt tại trên hải, bất quá lại không có lại lần nữa bên dưới nặng tay. Đối với lá một nhóm đến nói khả năng là lễ nhượng đối phương, có thể là tại đối phương xem ra nhưng là mười phần vũ đủ. Hỗn đảo, thả ra ta Lý Sư đệ, một người dáng dấp đáng yêu nữ hài đột nhiên từ trên trời giáng xuống, là ngươi. Tiểu muội muội, ngươi biết ta? Lá một nhóm nói xong đem Lý Sương thả ra. Nhỏ muội ngươi à, lá một nhóm đừng tưởng rằng dựa vào vận khí lăn lộn cái á quân liền dám tại ta hiên viên các dương ai. Không phải, tiểu muội muội ngươi là ai a, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có? Lá một nhóm cố gắng nghĩ lại. Tiểu muội muội này âm thanh ngược lại là có chút quen thuộc, bất quá mình đích thật chưa từng thấy. Mọi người mới nhỏ, bản cô nương tiêu còn có thể hình, tiểu tử chịu chết đi, dứt lời còn có thể hình liền hướng lá một nhóm công kích. Các ngươi hiên viên các người có phải là đều không nói lý lẽ như vậy à? Nói thế nào đều không nói liền đánh, còn nói cái gì luận bản, luận bản cái rắm à? Bớt nói nhảm, đợi chút nữa đánh ngươi hối hận dài mặt. Tiểu muội muội, tuổi không lớn lắm khẩu khí không nhỏ, ca ca hôm nay ta phải thật tốt dạy dỗ ngươi một phen dứt lời lá một nhóm cũng là yếu ớt khí toàn bộ triển khai không giấu diếm thực lực nữa, bởi vì còn có thể hình đúng là cái lam cảnh định phong lưu nhân. Hai người yếu ớt khí toàn bộ triển khai, một cái nho nhỏ lôi đài đã không thỏa mãn được bọn họ khẩu vị. Dưới sân mọi người thấy hai người cuồng loạn công kích, nháy mắt loạn cả một đoàn, bôi rơi hướng bốn phía chạy đi. Tôn Sùng cô đơn, ngươi không cảm thấy có chút quá sao? Đám Tiêu Bách Tính có thể là người bình thường à? Lá một nhóm chuyển biến tốt một số người bởi vì chính mình đánh nhau bị thương, không đành lòng. Ta mới không quản, ngươi đã thương vũ nục sư đệ của ta, ta sẽ vì bọn họ báo thù. Hiên Viên Kaka ngốc cố ý thua cho ngươi, ta cũng phải vì hắn báo thù. Hiên Viên Kaka, Lá một nhóm nghĩ tới, lúc trước cùng Hiên Viên Tôn tranh tài lúc bên cạnh có một cái mùn ảo nào nhá đầu, nguyên lai là nàng ta nói tiếng âm làm sao quen thuộc như vậy. Liên tại lá một nhóm suy tư thời điểm, còn có thể hình gặp tay không tất sắt chiếm không được lá một nhóm tiên nghi, ngược lại còn bị chiếm cứ một tia thừa phòng, trong lòng mười phần tức giận. vì vậy lấy ra một cái chủy thủ màu đen, hung tợn hướng lá một nhóm bổ tới. lưỡi dao tại tay, xuân phong đáp ý, còn có thể hình chém đến có thể hoan, mà đối với lá một nhóm nhưng là phi muộn, cái kia nho nhỏ dao găm rất không đáng chú ý mà còn căn bản nhìn không ra cái gì phẩm dai, nhưng lại có thể không nhìn phòng ngự của hắn. nha, cái gì dao găm như thế quỷ dị, thế mà không nhìn phòng ngự của ta cái này vui đùa lớn rồi a lá một nhóm hiện nay không có một kiện tiện tay vũ khí quả câu tuyết cũng là từ vài ngày trước liền bắt đầu tiến vào trạng thái ngủ say thật sự là lúc bất lợi ta a lá một nhóm bị còn có thể hình đệ lên ánh có thể là hắn lại chậm chạp không thu hóa tiểu tử ngươi không phải có chỉ rất như bức ma thú sao ngươi ngược lại là gọi ra đến a còn có ngươi không phải sẽ thu hóa sao ngươi không phải sẽ biến thân sao ngươi ngược lại là thay đổi a còn có thể hình đầy vẻ khinh bị, hắn muốn đánh bại thu hóa phía sau lá một nhóm là hiên viên tôn báo thủ lúc này lá một nhóm bị đệ lên đánh sát thực khó chịu hắn cũng rất muốn thu hóa có thể là không biết tại sao chính mình thú hóa thế mà bị trôi này quỷ dị dao găm đen hạn chế, hắn vừa mới chuẩn bị thú hóa, còn có thể hình dao găm liền chèo thuyền qua đây, tiếp lấy thú hóa liền thất bại. xem ra dạng này không được, ta đến kéo ra cùng nha đầu này khoảng cách lá một nhóm nghĩ như vậy liền gấp gáp, vừa sốt ruột liền bị còn có thể hình tiểu trì thủ quẹt cho một phát lỗ hổng, đỏ thắm máu tươi từ lỗ hổng chảy ra. ngay sau đó, vạch nơi cửa truyền đến một cú khát thưởng, lá một nhóm lập tức liền mất đi ý thức, mất đi ý thức phía sau lá một nhóm quanh thân bao phủ màu xanh yếu ớt khí, có thể là màu xanh yếu ớt khí tựa hồ hỗn tạp một tia nhàn nhạt thác khí, lá một nhóm toàn bộ con mắt biến thành màu mực, hiển thị rõ lệ khí. Sau đó càng là trực tiếp tiến vào thú hóa nhị giai, chỉ bất quá cùng lúc trước thú hóa nhị giai có một chút khác biệt, hắn còn rất dài ra hai viên răng nanh sắc bén. Thành công biến thân lá một nhóm mã lực toàn bộ triển khai hướng còn có thể hình bạo đập, mặc dù nàng có lợi lưỡi đao tại tay, có thể đối mặt báo nổi lại mất đi ý thức lá một nhóm nhưng là không có chút nào ngăn cản lực lượng, tiểu truy thủ còn không có loay hoay mấy lần liền bị lá một nhóm một quyền đánh bay. Côn bạo lá một nhóm cũng không có bởi vì còn có thể hình bị đánh bay mà dừng tay, mà là lấy tốc độ ánh sáng vọt tới trước, tại còn có thể hình còn chưa rơi xuống đất phía trước lại là bạo lực một quyền, bị Vernat nện xuống. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bên tần y nhưng phát hiện lá một nhóm có thường, ném ra một cái mâm tròn thay còn có thể hình ngăn lại một kích, lá một nhóm mau dừng tay, người điên rồi sao? Lá một nhóm nghe đến ồn nào, nghiêng đầu lại dùng cái kia đen ngòm con mắt nhìn tần y nhưng một cái, sau đó bày trở về, hướng về còn có thể hình lại là một quyền nện xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn, còn có thể hình bình yên vô sự nằm tại nguyên chỗ, mà lá một nhóm thì là bay ra ngoài, tại mặt đất nện ra một cái hố to, sau đó không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Chương 424. Chương 42, trở lại tiên giệt thôn. A lá một nhóm bị một cái ác mộng bừng tỉnh, toàn thân là mồ hôi. lá một nhóm ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi không sao chứ? Tân ý nhưng gặp lá một nhóm quỷ kêu còn tưởng rằng hắn được cái gì di chứng. ta không có việc gì. cái này. tốt, ngươi không cần một hạng một hạng hỏi, ta đợi chút nữa toàn bộ tỉ mỉ nói cho ngươi. ngươi nói không? có muốn hay không ta đi lấy ăn chút gì được đến. không cần, ta không một chút nào đói. y nhưng, ngươi vẫn là nói cho ta đến cùng phát sinh cái gì à? tốt, ta ngày ấy ngươi cùng khả hình muội muội đánh nhau, không biết thế nào lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma mất đi thần trí, ánh mắt thay đổi đến rất đáng sợ, sau đó liền thu hóa. Ngươi biết ngươi thú hóa phía sau rất biến thái, tiểu nhi tử kia căn bản gánh không được, một cái liền bị ngươi đánh bay, có thể là ngươi lại không chịu bỏ qua. Đối với đã là bản thân bị trọng thương nàng muốn hạ sát thủ, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hiên viên cấp tam trưởng lão tôn sùng chủ loại, cũng chính là còn có thể hình tra nàng kịp thời xuất thủ mới khiến cho ngươi không có đúc thành sai lầm lớn. Rõ chưa? Không nghĩ tới ta như thế tàn bạo, liền cái tiểu muội muội đều không buông tha a lá một nhóm tự rêu đến. Mọi ngươi mới nhỏ, ngươi cho rằng chính ngươi bao lớn a lúc này còn có thể hình nhảy nhót tương bừng đi tới gian phòng? Bất quá nhìn lá một nhóm ánh mắt nhưng là nhiều hơn một phần kiên kỵ cùng sợ hãi. Khả hình mội mội ngươi không sao. Đúng vậy à, tân tỷ tỷ ngươi đang rửa so tra ta những cái kia hữu hiệu nhiều. À, ngươi lai tôn sùng đại tiểu thư nhảy nhót tương bừng không có việc gì, làm hại ta mới vừa rồi còn ở trong lòng chân tâm sám hối, xem ra là hướng phí hết tình cảm. hỗn đảng, còn không đều là ngươi hại, đối với ta như thế một cái đáng yêu nữ hải thế mà bên dưới nặng như vậy tay, ngươi, ngươi hỗn đảng có đúng không? ngươi nói chính mình đáng yêu điểm này ta ngược lại không có phát hiện. bất quá ta hôn đàn điểm này ta ngược lại là đã sớm biết lá một nhóm nói xong một mặt ta ác hướng còn có thể hình nhìn. à, biến thái, tần tỷ tỷ, hắn là cái biến thái, còn có thể hình một chiêu bị rắn cắn 10 năm sợ lá một nhóm. tranh thủ thời gian là trốn đến tần y mặc dù phía sau. lá một nhóm, ngươi tốt, không muốn lại dọa khả hình muộn muộn. cắt, không có tư tưởng. tu chỉnh điều tức một ngày, lá một nhóm liền bái kiến hiên viên các tiền bối, bao gồm hiên viên các đương nhiệm trưởng môn hiên viên nội bộ, hắn đối với lá một nhóm rất là yếu kỳ, nhất là hắn thu hóa thế nhưng lá một nhóm nhưng là hồ biên loạn tạo hồ lỡ qua khiến lá một nhóm hiếu kỳ chính là thế mà tại hiên viên các bên trong không nhìn thấy cái kia xoáy khí hiên viên tôn trải qua hỏi thăm cũng là không có kết quả bái kiến qua hiên viên các chư vị tiền bối trở lại gian phòng lá một nhóm có chuyện ta nghĩ cùng ngươi nói một chút thần ý nhưng đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói đến làm sao vậy ta không thể tiếp tục đuổi ngươi lịch luyện đi xuống ta tối hôm qua nhận đến sư phụ phi thư hắn muốn ta đuổi đi về thần ý nhưng một mặt u buồn à không có quan hệ ta một người hoàn toàn có thể a ngươi có việc trước hết về a lá một nhóm mặc dù ngoài miệng nói không quan trọng có thể là trong lòng là chân tâm không nữa lá một nhóm ta đi lần này nhưng là không biết lúc nào đâu gặp mặt thần ý nhưng tinh thần chán nản đúng a bất quá ta nghĩ tại suốt bát cơ cột lúc hẳn là sẽ gặp mặt trừ cái này ngươi cũng không có cái gì nói với ta đúng chỗ này cách các ngươi tuyết vũ xa như vậy ngươi làm sao trở về a đoạn đường này có thể là nguy hiểm trùng điệp. cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí ta sẽ trước từ hiên viên các cái này thông qua bọn họ truyền tống trận trở lại trói lọi mặt trời thành sau đó thông qua nơi đó truyền tông trận trở lại tuyết vũ thần ý nhưng thay đổi đến có chút nén giận dạng này a Đại môn phái chính là tốt, còn có chính mình chuyển tống trận, thật thuận tiện, biết lúc trước ta cũng mặt dạng mày dày trực tiếp từ đế đô chuyển tống đến nơi này, cái kia đến tỉnh bao nhiêu sự tình à. Ngươi liền thật không có gì chuyện khác nói với ta sao? Chân tâm không có, dù sao ngươi trực tiếp chuyển tống về đi, lại không có gì nguy hiểm. Lá một nhóm ngươi cái tên nớ ngẩn. Thần ý nhưng bước xuống câu này sau đó nhanh chân rời đi. Ngươi mới nớ ngẩn, năm đó chúng ta thư xã lão sư đều nói ta là quái tài chi tài, trí tuệ của ta há lại ngươi cái tiểu nữ oa có thể hiểu, gặp tần ý nhưng giận dữ rời đi lá một nhóm nhỏ giọng thầm thì. Vừa chiều, Tần Y, nhưng đúng hạn rời đi. Lá một nhóm cũng là bái biệt hiền viên các, ly biệt lúc lá một nhóm một mặt cổ quái nhìn xem còn có thể hình. Cô nàng kia lại lần nữa bị lá một nhóm ánh mắt dọa cho phát sợ. Tại Long Môn Thiên Thành chậm trễ quá lâu, Tần Y nhưng cũng rời đi, cho nên lá một nhóm quyết định một khắc cũng không chậm trễ, trực tiếp sử dụng hồn già dạy hắn truyền tống trận pháp về nhà. Bởi vì lá một nhóm đối với phương hướng cùng khoảng cách nắm giữ vẫn chưa tới vị, trải qua tốt một phen công phu rốt cục là về tới xa cách hai năm dài đằng đang quê Hương Thiên triều thôn. Xa cách từ lâu mà về, nhìn thấy cái kia quen thuộc núi quen thuộc nước, mùi vị đó càng cùng ai nói à? về đến nhà cảm giác mặc dù rất đẹp nhưng là nhìn lấy khắp phòng bừa bộn lá một nhóm nhưng là ruột gan đứt từng khúc tan nát cõi lòng trong phòng tìm một lần lấy ra lúc trước ngoài ý muốn lấy được thỏi gỗ bên trong chứa cái kia cuốn thánh thương thiên tuyệt cùng với khối kim ngọc sáng sớm trời tờ mờ sáng trong thôn vẫn là rất yên tĩnh chỉ là thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chó sủa lá một nhóm ở trong thôn dạo bước nhìn xem chuyện này không có khả năng làm biến hóa thôn trang biến hóa trương sinh bá ngài thân thể còn tốt chứ lá một nhóm đi vào trong thôn nhìn thấy một người có mái tóc hoa dâm người chọn một giỏ rau xanh đang từ trong thôn đi ra lá một nhóm biết hắn đây là muốn đi trên chấn cho những cái kia nhà giàu đưa đồ ăn Vị công tử này, ngươi tại sao biết ta? Ngươi từ đâu tới đây a? Là muốn tìm người sao? Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Diệp Trường Sinh nhìn Lá một nhóm lạ lắm nhưng lại nhận biết mình hào hảo kỳ quái. Trường Sinh bá, ngài thật không quen biết ta, Lá một nhóm đem mặt xích lại gần để cho Diệp Trường Sinh thấy rõ ràng một điểm. Diệp Trường Sinh cố gắng tưởng tận xem xét có thể là vẫn như cũ nhận không ra, không cần biết. Ta nói vị công tử này, ngươi cũng đừng cầm lão đầu ta nói giỡn, ta còn phải cho Trường Viên ngoại nhà đưa đồ ăn đâu, chập chế liền phiền toái. Ai nha, Trường Sinh bá, là ta a, ngôi sao nhỏ. Ngươi nói ngươi là ngôi sao nhỏ? không có khả năng hắn sớm tại hai năm trước liền bị chết công tử ngươi cũng không thể cầm người chết nói đùa trương sinh bá ta thật sự là ngôi sao nhỏ ngài năm nay 45 tuổi trong nhà có hai đứa nhi tử một cái gọi cầu đản một cái gọi triệu trứng, ngài thê tử chu thẩm là thôn bên cạnh đồ tể lao chư người thu tiền sầu khuê nữ ngươi thật sự là ngôi sao nhỏ để ta lại nhìn xem để ta lại nhìn kỹ một chút không sai là cùng nương ngươi có điểm giống ngươi là ngôi sao nhỏ diệp trường sinh nhìn thấy khởi tử hoàn sinh lá một nhóm xa hoa đứng ở trước mặt mình nháy mắt vui đến phát khóc sau đó ở trong thôn hô to gọi nhỏ một hồi phía sau trong thôn già trẻ lớn bé đều đi ra nhìn xem lạ lắm mà sa hoa lá một nhóm liễu diễu hỏi một nhóm à, ngươi trước tại cái này cùng người trong thôn nói một chút lời nói ta trước đi đem trương viên ngoại nhà đồ ăn cho đưa không phải vậy liền thật phiền phức ấy ngài đi thôi tiếp xuống lá một nhóm cùng trong thôn già trẻ lớn bé trò chuyện giết thì giờ trong đó bao gồm lúc trước cùng phụ mẫu hắn cùng một chỗ bị bắt người nhưng lại từ đầu đến cuối không thấy phụ mẫu của mình cùng với lá phúc sinh người một nhà không lâu sau đó thiên diệp thôn thôn trưởng lá trí bội cũng là nghe tiếng mà đến một nhóm bài kiến thôn trưởng ngôi sao nhỏ thật sự là không nghĩ tới a, ngươi thế mà còn sống. thôn trưởng, ta nhìn lúc trước bị họ sợ bắt đi các hương thân đều trở về, vậy ta phụ mẫu còn có phúc sinh bá bọn hắn một nhà người đâu? Một nhóm à, từ khi ngươi bị tuyên bố tại phòng giam sợ tội tự sát phía sau, bởi vì cái kia vương tôn sùng hộ tỉnh lại, vì vậy sở chấn trưởng liền đem trong thôn những người khác thả ra, thế nhưng lại không thấy phụ mẫu ngươi còn có phúc sinh bọn hắn một nhà, đều hơn hai năm, ta xem bọn hắn. ai? cuối cùng lá một nhóm là từ thôn trưởng trong miệng nghe đến hắn không muốn nhất nghe được, hắn hy vọng cỡ nào thôn trưởng cười ha ha đối hắn nói, ngôi sao nhỏ, ngươi không cần lo lắng. Phụ mẫu ngươi còn có phúc sinh bá một nhà cũng cùng những người khác một đạo bị sở chuyển nhân cho thả, bởi vì muốn tránh né vương gia trả thù cùng dây dưa bọn họ đã trốn đến nơi khác đi có thể một đoạn này lời nói cuối cùng chỉ là trong đầu hắn tưởng tượng. Về sau lá một nhóm nhẫn mại tính tình đem chính mình tại lãnh dương cung tu luyện hư thuật sự tình nói cho đoàn người nghe. Đại gia mỗi một người đều đối lá một nhóm ca ngợi có thừa. Ngôi sao nhỏ, người nhân họa đất phúc nhất định muốn tại lãnh dương cung thật tốt tu luyện, sự tình đều đã qua, vẫn là quên đi. Biết thôn trưởng, ta sẽ nhớ kỹ ngài già lời nói, ta đã lớn lên, ngài không cần lo lắng cho ta. Sau đó lá một nhóm ở trong thôn khắp nơi đi dạo bồi tiếp những tiểu hài tử kia bọn họ chơi đùa, là đêm, lá một nhóm tại nhà trưởng thôn lưu lại một số lớn kim tệ cùng một phong thư phía sau, lặng yên rời đi. Ngày thứ hai, toàn bộ Minh Mỏng núi đá chấn sôi trào, bởi vì trong vòng một đêm trên trấn nhà giàu nhất Vương Hiến Thạch cùng hắn nhị nhị tử Vương Tôn Sùng Hổ bị giết, liền xem như Lam Cảnh, cao thủ trấn bại Vương truyện nhân cũng là chết thảm nhà. Bốn chương bốn mươi chương 43, trở lại lạnh dương cung. Hai tháng sau, Hàn Ngọc núi lạnh dương cung, lá một nhóm cùng nhau đi tới, phát hiện nguyên bản vắng ngắt lên núi con đường, bây giờ nhưng là người lui tới núi liền không dứt, đến cửa cung lá một nhóm càng là mắt tròn vắng chẳng những cũ nát cửa lớn thay đổi đến hùng vĩ xinh đẹp, nguyên bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim lạnh dương cung bây giờ nhưng là đông như chảy hội, ngoài cửa xếp hàng thật dài một đầu đội ngũ, lá một nhóm đi lên trước chuẩn bị đi vào, có thể là đột nhiên bị phía sau xếp hàng người giữ chặt, uì, ta nói tiểu tử, không nhìn thấy tất cả mọi người tại an phận thủ thường xếp hàng sao, lại dám chen ngang, tự tìm cái chết ra ngươi, chính là, ngươi cho rằng ngươi là ai à, lại dám tại lạnh dương cung công nhiên vi phạm trật tự, tranh thủ thời gian lăn đến phía sau xếp hàng đi, vị công tử này, bản ngôn có lệnh cần bãi kiến trưởng môn hoặc là các trưởng lao khác hết thảy ở ngoài cửa xếp hàng chờ đợi. Nếu không đổi ra núi giữ cửa trước kia chỉ có hai người, bây giờ cũng gia tăng đến bốn người, mà còn đều là đệ tử mới, cũng không nhận ra lá một nhóm. Ôi à, đám này có tiền có thế kiêu căng bá đạo người thế mà tại lệnh dương ngoài cung ngay ngắn trật tự xếp hàng, hơn nữa còn cùng chính mình nói cái gì trật tự, thật sự là mặt trăng đánh phía đông rơi xuống lá một nhóm nghĩ như vậy, trong miệng nhưng là một phen khác thuyết tử, xếp cái điều đội, ngủ các ngươi mắt chó, biết bản thiếu gia là ai trăng. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, ngươi lại biết chúng ta là ai trăng? Ôi à, hóa ra là muốn cùng thiếu gia ta làm ở mỹ. Nói cho các người, lão tử là Giang Châu quận quận bài hồ sóng ngọn lửa chó ngoại trai, lại không tránh ra, ta gọi ta lão cứu đem các người bắt đi tất cả trị tội, lá một nhóm khẩu khí rất ngang tàng sáng sủa đến. Đúng lúc này, từ trong cửa đầu đi ra một cái cao lớn thô kệ người, đều mù sáng sủa cái gì, không thấy được bố cáo bên trên rõ ràng viết không cho phép lớn tiếng ồn nào sao? Lưu kháng sư minh, có cái tự xưng là Giang Châu quận quận bài hồ sóng ngọn lửa chó ngoại trai thiếu niên tại chỗ này gây rối, không chịu xếp hàng. Các người thật ngốc vẫn là dạng ngốc, chúng ta quận trưởng họ Dương có tốt hay không? Tiểu tử kia đâu? Sư Minh chính là cái kia tiểu bạch kiểm thứ nhất người đệ tử chỉ vào lá một nhóm nói đến. Lá, Lưu Sư Minh đã lâu không gặp, gần đây vừa vẫn rất tốt. Gặp Lưu Kháng muốn nói ra chính mình thân phận, lá một nhóm vội vàng là ngăn cản. Uống một chút, công tử nhờ hồng phúc của ngươi mọi chuyện đều tốt, công tử mời vào bên trong. Cảm ơn Lưu Sư Minh. Ha ha ha, một nhóm tiểu tử ngươi đi ra mấy tháng mặt khác không nhìn ra có cái gì thay đổi, cái này tâm ngược lại là xấu đi không ít. Ta Lưu Khang đem ngoài cửa lớn vừa vẫn phát sinh một màn nói cho lạnh dương cung mọi người nghe, nghe xong đoàn người đều là cười ha ha. Tư trưởng lao hét lên là cũng là cười to không chỉ nói đến đến. Hết sứ thúc để ngài chê cười lá một nhóm khiêm tôn đến. Một nhóm nghĩ không ra tiểu tử ngươi rất ca, lúc này là thật tốt giúp chúng ta lạnh giường cung xạ được cơn giận A Tam trưởng lão Hàn Phong cũng là khen lớn lá một nhóm. Tiểu hài tử không học tốt, tận làm chút bảng môn tà đạo đắc tội người đại trưởng lão vạn trọng nhưng là một mặt không cao hứng. Vạn sư huynh với liền nói đến không đúng, trước đây chúng ta môn phái cô đơn lúc có thể là không ít chịu ngoài cửa những người kia khí, lá một nhóm dè dỗ bọn họ một cái làm sao lại bảng môn tà đạo đắc tội với người? Tứ trưởng lão Hexit là đại lực phần bắc. Tốt, đều không được gẫm ý, Nưu Khang à, đi gọi ngươi vận mới sư bá tiến khách người đi. Sau đó nói cho ngoài cửa những cái kia chờ người đều trở về, hôm nay chúng ta môn phái có khách nhân trọng yếu, không tiếp đãi khách nhân khác trang phu tử nhờ vào lá một nhóm tên đồ đệ này, bây giờ tại Vũ Di trấn có thể là nói một không hai chủ. "Là, trưởng môn Như kháng lập tức là đi." "Trưởng môn sư huynh như vậy không tốt đâu, vạn trọng rất không cao hứng." "Không có gì không tốt." Mấy phút đồng hồ sau, Liễu vận mới dẫn mấy tên đệ tử cũng là gia nhập vào mọi người làm, một nhóm, người cuối cùng trở về, chúng ta đều lo lắng gần chết. "Sư thúc, ta đây không phải là thật tốt đứng tại trước mặt người nhà." Lại nói mới 5 tháng mà thôi, từ khi rời nhà ngày đó ta liền không còn là tiểu hải. Đúng vậy A, là lão Phu quá lo lắng, ngươi bây giờ có thể là đỉnh tiên lập địa nam nhân. Tóm lại, Bình Yên trở về liền tốt. Tốt, cha, ngươi cũng không cần làm hình như lá một nhóm tựa như là bị lưu vong phía sau trốn về đến đồng dạng. Lá một nhóm ngươi mau cùng chúng ta nói một chút ngươi mấy tháng này kinh lịch A, nhất định rất có ý tứ A liệu ngưng tụ phỉ sen vào một mặt mong đợi chờ lấy lá một nhóm nói hắn kinh lịch ta vậy liền nói một chút ta cái này hơn 4 tháng chứng kiến hết thảy sau đó lá một nhóm sinh động như thật nói một cái mạo hiểm cố sự cho đại gia nghe hơn nữa còn thỉnh thoảng lấy ra một chút dược liệu khoáng thạch đồ chơi nhỏ lấy bằng chứng chính mình lời nói không hoa, đại gia cũng là nghe đến say xương ngon lành sư phụ không biết tại ta trở về phía trước có hay không có một cái gọi hàn phong thiếu niên trước đến bái kiến ngài ngươi nói hàn phong à hắn sớm tại hơn một tháng phía trước liền tới cầm thư của ngươi nhìn qua phía sau ta trải qua một phen hỏi thăm cùng quan sát đã để cử hắn đến lao bằng hưu của ta tuân giới chỗ học tập thuật luyện đan ta nghĩ hắn thiên phú tiểu tử ngươi hẳn là biết rõ a. Ha ha, sư phụ, vậy hắn phụ mẫu đâu? Bọn họ lo lắng nhi tử, cho nên cũng là một đạo đi theo. Vậy ta liền yên tâm. Tạ ơn sư phụ. Tiểu tử, còn khách khí với ta bên trên. Ban đêm tiến đến, lá một nhóm không tại giống phía trước đồng dạng lăn qua cơm liền vùi ở gian phòng tu luyện hư thuật, mà là nằm trên đồng có thích khí thổi gió đêm thường ngôi sao đếm lấy mặt trăng, biết bao tự tại, phảng phất tất cả cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu, một lòng chỉ cầu dung nhập tự nhiên. Đúng lúc này, sắp có hai tháng không có xuất hiện quả cầu tuyết rốt cục là lóe sáng đăm tràng chỉ bất quá cùng ngày xưa có chút khác biệt nguyên bản thanh tú đáng yêu tiểu la lụy bây giờ nhưng là biến thành cô gái mập nhỏ so với nó trước kia mập không đến một vòng không tốt nhìn thấy quả cầu tuyết phú hậu lá một nhóm có việc lớn không tốt dự cảm ý niệm tiến vào chính mình nhận chứa đồ, lá một nhóm tâm bắt đầu dì máu ta bảo bối khoáng thề a ngao ngao quả cầu tuyết một mặt lấy lòng đối với lá một nhóm lại là cọe nữa lại là muốn cái đuôi lại là thêm tay tiêu cái dám a ngươi cái phá sản tiểu ni tử ngươi lại không thể ăn ít một điểm a ta hơn phân nửa gia tài liền bị ngươi tiêu hóa không nhìn không biết xem xét muốn tự tử đều có lá một nhóm đổi cái lục phẩm nhận chứa đủ một đường trở về đại lượng cướp đoạt các loại khoáng thạch cùng thảo dược, kết quả chẳng những cái này lục phẩm nhận chứa đồ hơn một tháng liền bị quả cầu tuyết tấn sạch, liền trước kia cái kia trong nhận chứa đồ những cái kia cực kỳ chân quý thảo dược khoáng thạch cũng là bị quả cầu tuyết tiêu diệt không ít. Trước đây a quả cầu tuyết chỉ ăn khoáng thạch, nhưng là bây giờ nàng liền thảo dược cũng là không dung tha, lá một nhóm đau lòng không thôi. "Ô ô, quả cầu tuyết rất ủy khuất mà thấp giọng gọi tới. Ta ngươi còn ủy khuất ta, tốt tốt, an liền an, ai kêu ta là đại ca ngươi, nếu không được ta lại đi mua cái càng tốt nhận chứa đồ, lại liều mạng cái mạng già của ta đi cướp đoạt tự nhiên tài nguyên." "Ô ô Quả Cầu Tuyết, ngươi đến cùng làm sao vậy? Đúng lúc này, Quả Cầu Tuyết nhanh hướng về sau núi chạy đi, Lá Một nhóm một điểm không chần chờ nhanh đuổi theo, mà tại Lá Một nhóm rời đi phía sau, đầu tiên là một bóng người đi theo, sau đó lại là hai thân ảnh đi theo. Bốn chương 40 từ 4. Chương 44, Cửu Tinh Thú lôi tiếp. Không lâu sau đó, Quả Cầu Tuyết đi tới một cái một khối nham thạch bên dưới, một bộ ngủ không đủ bộ dạng, Lá Một nhóm cũng là rất nhanh chạy tới. Quả Cầu Tuyết, ngươi đến cùng là thế nào, ngươi nếu là biết nói chuyện liền tốt, thật sự là gấp chết người Lá Một Nhỏm chân tâm sẽ không sẽ bệnh, nhất là cho ma thú sẽ bệnh. Quả Cầu Tuyết hắn là muốn tiến hóa đến mức cụ thể là thế nào cái tiến hóa pháp ta cũng không biết lá một nhóm trong đầu vang lên một thanh âm hôn già ngài làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng là quả cầu tuyết đột nhiên biết nói chuyện hôn già ngài vì cái gì không hiện thân a tiểu tử ngươi bị người theo dõi không phải chứ kia rốt cuộc là ai a lá một nhóm im lặng chính mình bị theo dõi thế mà đều không có phát giác không rõ ràng hiện tại không cần quản như vậy nhiều bảo vệ tốt quả cầu tuyết tiến hóa mới là trọng yếu nhất hồn già âm thanh để lộ ra một tia lo lắng ưn quả cầu tuyết không phải ma thú bình thường tiến hóa nhất định sẽ gây nên không nhỏ độc tĩnh, lá một nhóm tranh thủ thời gian theo ta nói đi làm. được rồi, ngài nói. đầu tiên tại lấy quả cầu tuyết là tâm, 20 mươi mét có hơn bố một cái kết giới, sau đó 15 lăm mét có hơn thiết lập một cái huyễn tượng trận, tiếp theo tại 10 mét có hơn bố trí một cái cách tâm trận, cuối cùng tại quả cầu tuyết bên cạnh bố trí một cái bảo vệ trận, khoáng thạch đều muốn tuyển chọn tốt nhất. biết hồn giả nói xong lá một nhóm liền bắt đầu hành động. rất nhanh lá một nhóm liền theo hồn giả yêu cầu bố trí xong trận pháp, ngay sau đó quả cầu tuyết tiến hóa liền bắt đầu. chỉ thấy quả cầu tuyết ngay phía trên trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện chín quả cực kỳ sáng tỏ ngôi sao. Quả cầu tuyết ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem chín quả chói mắt ngôi sao, bắt đầu táo động. Cửu Tinh thú lôi tiếp. "Không tốt, hồn lao đại kêu không ổn." "Hồn giả, đó là vật gì?" "Hiện tại ta không có thời gian giải thích với ngươi." "Vậy ta có gì có thể hỗ trợ sao? Ngươi trước ở một bên đợi phòng ngừa rừng cây đám người kia tập kích, không phải vạn bất đắc dĩ ngươi không thể ra tay trợ giúp quả cầu tuyết độ tiếp. Ngươi nói trong rừng cây có một đám người, cụ thể đến nói là bà cái." Liên tại lá một nhóm cùng hồn luân nói trong lời nói, trên trời chín quả ngôi sao càng thêm chói mắt, trong đó một viên run rẩy sau đó một đạo to bằng cánh tay thiểm điện đối với quả cầu tuyết chính là đánh xuống quả cầu tuyết ngửa đầu thế mà một cái đem cái kia bổ xuống lôi điện cho nôn vào trong bụng tiếp lấy viên thứ hai ngôi sao cũng là run dậy, sau đó một đầu so đạo thứ nhất thiểm điện thô một lần thiểm điện đối với quả cầu tuyết đánh xuống quả cầu tuyết ngửa đầu há mồm đối với đánh xuống thiểm điện phun ra một đạo to lớn yếu đất khí vừa vặn cùng đạo thiểm điện kia chạm vào nhau triệt tiêu công kích của nó sau đó là đạo thứ ba đạo thứ tư đạo thứ năm cùng với đạo thứ sáu thiểm điện lần lượt đánh xuống mà cái này mấy đạo thiểm điện ẩn chứa năng lượng thì là thành bao nhiêu gia tăng lúc này quả cầu tuyết đã bị anh bổ đến vết thương chống chết toàn thân trắng như tuyết lông bị đốt chuỗi thân thể múc mĩm cũng là gầy một nửa còn có 3 đạo thiểm điện xem ra quả cầu tuyết chính mình có lẽ có khả năng ứng phó lá một nhóm nói như vậy đến đối với cái này cựu tinh thú lôi kiếp lao giả ta cũng chỉ là nghe nói qua cụ thể mắt thấy này ngược lại là lần đầu bất quá ta nghĩ khẳng định không có đơn giản như vậy hồn giả lại cho rằng tuyệt đối không có đơn giản như vậy quả nhiên như hồn giả phỏng đoán như thế đạo thứ bảy thiểm điện cùng lúc trước sáu đạo có bản chất khác nhau Chẳng những hình dạng từ cứng rắn dài mảnh hình dáng biến thành kỳ lạ ma thú thân ảnh, chứa lôi điện chi lực cùng lúc trước cũng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, liền dùng trận pháp bảo vệ chính mình, Lá một nhóm đều cảm nhận được cái này đạo thứ bảy tiềm điện khủng bố. Tỷ, làm sao hỗn độn một mảnh cái gì đều không nhìn thấy a? Ta cũng không biết, hẳn là Diệp sư đệ bày ra trận pháp gì. Hôn già, đạo tiềm điện kia là cái gì ma thú a? Lá một nhóm nhìn thấy bầu trời uy vũ ma thú huyền ảnh cảm thấy yêu kỳ. Không cần biết. Không phải chứ, Liên học thức Yên bác ngài cũng không biết a, Lá một nhóm là lần đầu tiên nghe đến hồn già tự nhủ không biết. Lão phu ta làm sao lại có thể không nhận ra Ngươi làm lao phu là thư viện vẫn là lớn bách khoa a hồn già không biết con ma thú này tên là linh miêu là thượng cổ thần thú một loại. Liên tại đạo thứ bảy lôi điện bổ xuống phía trước, quả cầu tuyết cũng là dự cảm đến nó đáng sợ, vì vậy đã sớm biến thân trở thành hình thái thứ hai. Lôi điện linh miêu dương nhanh múa vớt gầm thét mà đến, quả cầu tuyết cũng không cam chịu yếu thế hai tay chấn động sông lên vươn tiêu. Phanh một tiếng vang thật lớn, quả cầu tuyết cùng cái kia lôi điện linh miêu hung hăng chạm vào nhau, tại trên không gian co, qua ước chừng năm sáu phút cái tia lôi điện linh miêu mới dần dần giảm đi hóa thành không khí dạng này quả cầu tuyết xem như là thành công ngăn lại đạo thứ bảy lôi điện công kích còn không tới nửa phút tia chớp thứ tám lại là ầm vang đánh xuống một cái ba khí mười phần tỷ hưu thú vật hướng về quả cầu tuyết chạy nhanh mà đến hôn già con ma thú này ngài nên quen biết ta không quen biết không phải chứ lão phu ta cũng không phải là làm ma thú nghiên cứu bên này nói chuyện bên kia quả cầu tuyết nhưng là cùng lôi điện tỷ hưu thú vật đánh nhau cái kia lôi điện tỷ hưu thú vật phảng phất là chỉ vật sống đồng dạng trải qua một phen kịch liệt mà ba khí bằng bạc bạo sức quả cầu tuyết cuối cùng là diện địch một tự tổn tám trăm huyết mà thắng lá một nhóm đợt tiếp theo lôi điện lấy quả cầu tuyết hiện nay trạng thái căn bản không có khả năng chống đỡ được khởi động bảo vệ trận thực tế không được ngươi liền tự thân lên trận hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo vệ quả cầu tuyết tính mệnh Ấn nói nhiều không nói lá một nhóm lập tức là hướng bảo vệ trận bên trên chuyển vào yếu đất khí bảo vệ trận mở ra nam phục tại trên mặt đất quả cầu tuyết cảm kích nhìn lá một nhóm một cái ngay sau đó đạo thứ 9 lôi điện lấy khoa trường khí thế đánh xuống một cái kỳ lân uy nghiêm mà đến hôn giả hôn giả là kỳ lân là kỳ lân à lá một nhóm nhìn thấy bầu trời bá khí vô cùng kỳ lân gần như liên cuồng kêu lên ôn nào quá lão phu không phải người mù ta không phải sợ ngươi không quen biết kỳ lân, hảo tâm nhắc nhở một chút sao? ngươi đều biết ma thú lao phu sẽ không quen biết, thật sự là bị ngươi ngớ ngẩn đánh bại. ở tại bảo vệ trận quả cầu tuyết, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn trầm trầm vào cùng trận pháp đem đụng lôi điện kỳ lân, lôi điện kỳ lân đối với bảo vệ trận không ngừng mà xung kích, bảo vệ trận dần dần ảm đạm. bên một tiếng, bảo vệ trận ứng thanh mà nứt ra, quả cầu tuyết thấy thế, nhảy lên một cái giống giận dùng hết sau cùng khí lực đem lôi điện kỳ lân cán ác, mà chính mình cũng là nhanh rơi xuống. quả cầu tuyết lá một nhóm chạy mau đến quả cầu tuyết chạm đất địa phương. Chỉ thấy quả cầu tuyết đã khôi phục thành bộ dáng lúc trước, mặc gầy cũng là cùng trước đây quả cầu tuyết một cái dạng, mặc dù bị thương rất nghiêm trọng mất đi, tốt tại còn có tâm nhảy cùng hô hấp. Hô, lá một nhóm khẽ hô một hơi, vút ve quả cầu tuyết đã biến thành màu đen lông. Đột nhiên lá một nhóm trong lòng một sợ, hồn gia âm thanh truyền đến, nhanh. Tiểu tử, cái kia chín khóa ngôi sao còn không có tối lui, tựa hồ đang nổi lên cái gì, tranh thủ thời gian bố trí lại một cái bảo vệ trận. Chương 454. Chương 45, trốn đi. Lá một nhóm còn chưa kịp động thủ, bầu trời liền lại có động tĩnh, chỉ thấy chín khóa ngôi sao đồng thời bắt đầu chuyển động xếp thành một hàng dung rắn đồng dạng đang vật mẹo, Ngay sau đó, một đầu màu vàng cự long gào thét mà đến. Lúc này, lá một nhóm trong cơ thể yếu ớt khí không nghe sai khiến một mạch tuôn ra, lập tức hắn liền không tự chủ được thu hóa, chỉ bất quá cùng lúc trước rất khác nhau, không, là hoàn toàn không giống. Lá một nhóm thân thể nháy mắt bành trướng mấy lần, toàn thân trên dưới trừ đầu địa phương khác đều mọc đầy màu vàng lân phiến, mặt nhưng là biến thành cùng loại cổ vượn đồng dạng, con mắt màu đỏ hỗn tạp một tia hắc khí, hai viên to lớn trắng tinh răng nênh thật là doạ người. Mặc dù biến hóa rất lớn, nhưng lá một nhóm lại rất rõ ràng giữ lại ý thức của mình. Mà còn hắn thế mà lấy bên thứ ba thị giác thấy rõ ràng biến hóa của mình, tựa như hắn linh hồn độc lập với thân thể của hắn tồn tại đồng dạng. "Gặp quỷ, đây là xương sao chuyện quan trọng a?" "Hôn già." "Hôn già." Ngay trả lời ta a, "Hôn già." Liên tại lá một nhóm ở trong lòng vô lực hò hết lúc, sau khi biến thân chính mình thế mà nổi giận gầm lên một tiếng hướng về hoàng kim cự long dẫn đầu phát động công kích, nồi sắt kích cỡ tương đương năm đấm chiếu vào cự long long đầu chính là đánh tới. "Long a, đại ca đây chính là thần thú chi vương, cũng không phải nói đùa ra hỏa." Nhìn xem cự viên, "A không, là lá một nhóm nổi sát kích cỡ tương đương năm đấm muốn tới." Khoảng cách là lấy so lá một nhóm nhanh mấy lần tốc độ đem hằng cái kia to con cái đuôi quét ngang tới, chính giữa lá một nhóm tràn đầy bắp thịt thân thể. Lá một nhóm bị đánh lui mấy bước, giận không nhịn nổi, vô vô chính mình cường tráng bộ lực, lại lần nữa hướng cự long vào tới. Cự long lại lần nữa đung đưa cái đuôi, có thể là lá một nhóm lần này có chuẩn bị, một phát bắt được đuôi rồng, cứ thế mà đem cự long cho hất ra đi. Cự long há lại cho lá một nhóm làm cản, nổi giận gầm lên một tiếng, đang bị quăng mở đồng thời cho lá một nhóm cánh tay hung hăng một chảo. Một long một vượn đầu tiên là tại mặt đất cái lộn, vô cùng nóng nhiệt sau đó lại đánh tới trên không, lẫn nhau đánh cho kinh thiên động địa, đem lá một nhóm là mệt mỏi không nhẹ. cái này một long một vượn náo ra động tinh tương đối lớn, tốt tại hai vị đều là có mặt mũi người có thân phận, lá một nhóm trận pháp cũng còn không khó khăn, mấy mươi phút xuống thế mà không có gây nên bất luận người nào chú ý. mặc dù sau khi biến thân lá một nhóm cực kỳ bưu hãn, nhưng đối phương dù sao cũng là trong truyền thuyết long, dần dần lá một nhóm trên thân bắt đầu đại lượng xuất hiện vết thương, thô to lố mũi là chỉ có vào khí không có xuất khí. bất quá cái tiêu cự long dù sao chỉ là hư ảnh, không phải chân chính thần long cho nên thời gian dài cũng là dần dần suy yếu thay đổi đến không tại chân thật. Cự Long mắt thấy lá một nhóm không được, dựa vào một điểm cuối cùng năng lượng, gào thét lên phóng tới lá một nhóm. Liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, cấp tốc lúc, một cỗ năng lượng khổng lồ từ lá một nhóm trong cơ thể bắn ra, hung hăng đem đánh thẳng tới Cự Long đạn. Cự Long đụng vào lá một nhóm thiết lập trận pháp tường ánh sáng bên trên, theo một tiếng không cam lòng gào thét, nó liền cùng cái kia tường ánh sáng đồng thời biến mất, mà lúc này lá một nhóm cũng đã hôn mê. Trận pháp bị phá một sát na, nhìn xem nằm trên mặt đất đã là ngất đi lá một nhóm cùng quả cầu tuyết, một bóng người từ trong rừng bắn ra dơ cao một cái đại đao liền hướng lá một nhóm chém tới. Cùng lúc đó, chỗ tại rừng cây liễu ngưng tụ chi cùng liễu ngưng tụ phỉ cũng là nhìn thấy hôn mê lá một nhóm cùng quả cầu tuyết, nhanh vọt ra. dừng tay, liễu ngưng tụ chi cùng liễu ngưng tụ phỉ đồng thời gọi đến. liêu sư muội, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? phương vũ hàm giật mình, thế mà không có phát hiện bọn họ theo sau lưng. phương sư huynh ngươi muốn làm gì? liễu ngưng tụ chi nhìn thấy phương vũ hàm nâng đao muốn chém hướng lá một nhóm, càng là kinh ngạc không thôi. ngươi nói ta muốn làm gì? ta đương nhiên là muốn giết lá một nhóm. phương vũ hàm nhìn xem liễu ngưng tụ chi lo lắng bộ dáng một mặt nghiến ngấm. phương vũ hàm. Ngươi dám liêu ngưng tụ phỉ tức giận gọi đến? Ta vì cái gì không dám? Sư muội, chẳng lẽ các ngươi muốn che chở lá một nhóm người ngoài này sao? Cái gì người ngoài? Lá một nhóm là chúng ta Lãnh Dương cung đệ tử, là sư đệ của chúng ta, hơn nữa còn là chúng ta Lãnh Dương cung tiêu ngạo. Ha ha ha ha, Lãnh Dương cung tiêu ngạo, nhớ tới tại lá một nhóm cái này hỗn đản đi tới Lãnh Dương cung phía trước ta cũng là dạng này bị đại gia sưng hô, buồn cười biết bao, cũng bởi vì cái này lai lịch không rõ, thân phận không rõ ra hỏa, các ngươi lại nhẫn tâm mà đem ta từ bỏ nói xong Phương Vũ Hàm nâng đầu mắt thấy là phải lại lần nữa chà xuống. Phương sư huynh, ngươi tỉnh táo một điểm a chỉ cần ngươi thả lá một nhóm, ta cái gì đều tùy ngươi. Ta làm sao tỉnh táo? Từ khi hắn đi tới lạnh dương cung, ta toàn bộ sinh hoạt liền bị phá hủy, nhất là ta vinh dự, ta tiền đồ bị hắn hủy không còn một mảnh. Nhất là ngưng tụ chi sư muội người, chẳng lẽ tâm ý của ta đối với ngươi ngươi không hiểu sao? Không, ngươi minh bạch, ta ngưng tụ chi sư muội không những xinh đẹp mà còn thông minh, mà còn thiên phú dị bẩm, được đến luyện khí đại sư phương gấm vinh tuyệt học cùng bảo định, cho nên ngươi nhất định minh bạch. Ta là như vậy thích ngươi, có thể là ngươi lây. Thế mà sau lưng ta cùng cái này tới vẫn chưa tới một năm thiện nhân thông đồng ở cùng nhau, các ngươi đều là thiện nhân, đều là thiện nhân. Ta muốn giết sạch các ngươi. Phương Vũ Hàm, đã sớm nhìn ra ngươi không phải là một món đồ, còn muốn si tâm vọng tưởng được đến tỷ ta, ngươi đang nằm mơ à? Liêu Ngưng Tụ phỉ ngươi cho Lão Tử im miệng, ngươi trang cái gì thanh cao, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta đắc trí, Nếu không phải Nam Cung Văn Thiên nâng ngươi, Lão Tử sớm tởm mở đuổi chơi chết ngươi. Ngưng Tụ chi chỉ cần hiện tại chính miệng nói với ta rời đi lá một nhóm trở lại bên cạnh ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thật tốt yêu thương ngươi. Phương Vũ Hạm tâm lý thay đổi đã tại giờ khắc này hoàn toàn bạo phát. Ngươi cái chết biến thái, có loại cùng lá một nhóm đơn đâu a? Không có bản lĩnh liền biết phía sau hại ngầm, dở trò. Ha ha ha ha, ta thừa nhận thực lực của ta là không bằng lá một nhóm tiểu tử này, có thể là ông trời chú định để ta tới thu thập tên này yêu nghiệt, cho nên, các ngươi nhìn thấy, hắn cùng hắn tiểu đồng bọn đang nằm giết cho ta đâu. Ha ha ha ha. Hôm nay các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Phương Vũ Hàm ngửa mặt lên trời cười to. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lấy mắt thường khó phân biệt độ bay ra, đem Vương Vũ Hàm độ phi, ngay sau đó Liễu Ngưng tụ phỉ cũng là yếu ớt khí toàn bộ triển khai phóng tới Phương Vũ Hàm. Diệp sư đệ, Diệp sư lệ, ngươi tỉnh lại à? Quả câu tuyết, quả câu tuyết bên kia tại kịch liệt đánh nhau. Mà Liễu Ngưng tụ chi bởi vì thực lực sát thực không ra thế nào, chỉ có thể ở tại một bên trông coi lá một nhóm cùng quả cầu tuyết. Khoan hay nói, Liễu Ngưng tụ chi lần trước được đến cái kia tiểu hắc than còn rất nhu bức, cùng Liễu Ngưng tụ phỉ thế mà phối hợp vô cùng tốt, lúc đầu Liễu Ngưng tụ phỉ cùng Phương Vũ Hàm thực lực liền không kém là bao nhiêu, tăng thêm một cái nhu bức tiểu hắc than, cứ thế mà đem Phương kia Vũ Hàm chế trụ. Ngươi cái chết biến thái, không phải mới vừa nói muốn chơi chết ta sao? A, ta giả thanh cao, ta giả thanh cao, lão nương ta liền giả thanh cao, ngươi có thể sao thế a ngươi cho chết biến thái, xà tinh bệnh. Phương Vũ Hàm bị tiểu hắc than của lấy một bên liễu ngưng tụ phỉ là mở ra được tâm, một bên ném gạch, một bên chửi ầm lên. xuất sinh chết tiệt, ai ôi, cái mông của ta, ai ôi, chân của ta. Phương Vũ Hàm cũng không sợ liễu ngưng tụ phỉ công kích, có thể là tiểu hắc than không biết tính sao một đôi nhỏ răng nanh lại có thể phá giải phòng ngự của hắn, mắt thấy là không được, Phương Vũ Hàm lập tức sinh ra một ý nghĩ, đó chính là chiến thuật tính rút lui, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. thử, quân tử báo thù 10 năm không muộn, các ngươi cho tiểu gia trở lấy, ta nhất định sẽ trở về, nhìn đúng thời cơ, Phương Vũ Hành quát to một tiếng vắt chân lên cổ liền hướng nơi xa đuổi đi. a. Tiểu Hắc Than ngươi quá tuyệt, đến đánh cái trưởng, cưỡng chế di rời Phương Vũ Hàm phía sau, Liễu Ngưng tụ phỉ đối Tiểu Hắc Than là lớn thêm tán thưởng, đồng thời cùng Tiểu Hắc Than đánh cái trưởng. Chương 46, lại đến Đế Đô, chương 46, lại đến Đế Đô. Ngày thứ 2 hừng đông, mọi người đều bị phía sau núi cảnh tượng dọa phát sợ, nguyên bản đầy đặn ngọn núi bị trong vòng một đêm san thành bình địa, nguyên bản trên núi cái kia xanh non tươi tốt mấy trăm năm đại thụ che trời cũng đều biến thành than đen, mà kịch liệt như vậy chẳng diện bọn họ tối hôm qua thế mà một điểm cảm giác đều không có. Đến mức Phương Vũ Hàm sự tình Liễu Ngưng Tụ chi tỷ muội đã báo cáo nhanh cho Trang phu tử, mặc dù vạn trọng cực lực vì chính mình đồ đệ biện hộ, có thể xác thực tìm không được Phương Vũ Hàm người, vì vậy Trang phu tử lấy tin Liễu Ngưng Tụ chi tỷ muội lời nói, đồng thời tuyên bố đem Phương Vũ Hàm trục xuất lệnh Dương Cung. Mà đối với phía sau núi sự tình, Liễu Ngưng Tụ chi tỷ muội báo cho Trang phu tử cùng Liễu Vân mới, bất quá giới hạn bọn họ biết rõ sự tình, nhưng trên thực tế bởi vì Lá một nhóm trận pháp, các nàng lại cái gì cũng không biết. Cho nên Trang phu tử là hung hăng ép hỏi Lá một nhóm, Lá một nhóm thì là đầy đau đớn, đời không được như ý, dạ ngây dả dại mọ mẫm linh tinh, tóm lại chính là Sư phụ, ta thật là không biết xảy ra chuyện gì. Bây giờ Lá Một nhóm cùng quả cầu tuyết đều là toàn thân cao thấp tối như mực một mảnh, căn bản là không nhận ra một tia dáng dấp ban đầu, nhất là quả cầu tuyết, nguyên bản đáng yêu thân hình là triệt để hủy, thay đổi đến ghê không, kéo cơ hội, một thân trắng như tuyết lông tơ hủy sạch, quả thực thành cái thứ hai tiểu hạ than. Tốt tại Lá Một nhóm đem quả cầu tuyết đặt ở trong nhận chứa đồ, để nó hào hào tĩnh dưỡng, không có thả ra dọa người, cái này mới bảo vệ được quả cầu tuyết đáng yêu vạn người mê hình tượng. Đến mức Lá Một Nhỏm liền thảm rồi, vừa ra khỏi cửa liền bị cho cười, trừ răng cùng con mắt xem thường bóng toàn thân trên dưới liền rốt cuộc không có một chỗ trắng lại nói từ khi tối hôm qua sau đó, Vô Luận Lá một nhóm làm sao kêu gọi hồn già, chính là không thấy Tu Di Kính có động tĩnh, lần này có thể là đem Lá một nhóm lo lắng hỏng, mỗi ngày cầu thần phù hộ, hàng đêm nói thầm bảo vệ bình an. Cứ như vậy lại là qua mấy ngày, không có cái gì sự tình khác phát sinh, bất quá nhưng là đến Lá một nhóm xuất phát đi hướng Đế Đô báo danh thời gian, bởi vì còn có một tháng chính là vạn người mong đợi, ngũ đại đế quốc cùng nhau tổ chức suốt một tờ cuộc hư thuật giải thi đấu, cái này không mẹn mẹn liên quan đến người vinh dự, còn liên quan đến một cái đế quốc vinh dự cùng đủ loại lợi hại quan hệ. Bởi vì lần này dự thi người không nhiều, lại thống nhất từ người của hoàng tất lĩnh đội cho nên chỉ có lá một nhóm một người đi liễu vận mới đám người không thể lại bồi tại lá một nhóm bên người một chàng nói đi là đi rời đi mặc dù lá một nhóm minh bạch liễu ngưng tụ chi không muốn chính hắn cũng rất không muốn có thể là trải qua mấy tháng lịch luyện lá một nhóm thành thủ không ít hắn biết hiện nay chính mình trọng yếu nhất sự tình là cái gì vì vậy tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới cũng không về rời đi thế nhưng lá một nhóm không hề biết lần này rời đi hắn lại hoa mấy năm mới có thể trở về một đường lao nhanh không ngừng lá một nhóm rất buồn bực dựa vào những người khác trực tiếp truyền tống là đủ rồi ta còn phải chơi mệnh đi đường Xem ra, về sau phải tại Lãnh Dương Cung cũng làm cái như bước chuyển thống trận mới được. Lấy Lá Một Nhóm bây giờ cức trình tăng thêm hắn vừa mua tọa kỵ chạy chạy hổ kết quả là so với mình mong muốn trước thời hạn mấy ngày đến chói lọi mặt trời thành. Thời gian qua đi gần nửa năm lại lần nữa đi tới đế đô chói lọi mặt trời thành, khắp nơi nhìn xem biến hóa ngược lại là không lớn, có thể là Lá Một Nhóm tâm cảnh nhưng là khác nhau rất lớn. Đi tới chói lọi mặt trời lâu, lấy ra chính mình thẻ dự thi, Diệu Kim Đế Quốc là tham gia trận đấu tuyển thủ chuẩn bị một loại đặc chế ngọc lệnh, tại Diệu Kim Đế Quốc cảnh bên trong ăn uống phí tổn toàn bộ miễn, liền thuận lợi vào ở lúc này mấy vị dự thi người chỉ có lá một nhóm một người đến lá một nhóm kêu gọi hồn giả không có phản ứng nhìn xem quả cầu tuyết còn đang ngủ vì vậy lá một nhóm quyết định trước đi hoàng cung báo danh lại lần nữa phát sáng bài lá một nhóm bị thủ vệ đưa vào hoàng cung lần này không có nhìn thấy diệu kim đế quốc đứng ra diệu kim người thứ 11 hoàng đế thẩm dục diệp mà là chỉ thấy được bình tây vương thẩm tư quyết mặt lần này tuyết vũ chuyến đi chính là từ hắn dẫn đội rốt tại diệu kim đế quốc tất cả thành viên hoàng thất đều là ở tại hoàng cung chỉ bất quá hoàng đế ở tại nội cung cái gì khác vương a công chúa quận chủ a đều ở tại bên ngoài cung điện bên trong đi tới bình tây vương đệ, chỉ thấy một cái ấm nóng nhị nhã trung niên hán tử trong thư phòng một bên thưởng thức trà một bên vẽ tranh biết bao tiêu giao tự tại lá một nhóm ngươi đến tiểu nhân lá một nhóm gặp qua vương gia ấy ngươi không cần khách khí như thế cái gì vương gia vậy cũng là hư danh ngươi xưng ta là thẩm bá phụ hoặc là thẩm thúc thúc là được rồi vương gia tiểu nhân không dám lá một nhóm cái này liền xem như bản vương mệnh lệnh ta cũng không biết ta cùng phụ thân ngươi người nào lớn ngươi nhìn xem kêu là được rồi cái tiêu tiểu nhân liền cung kính không bằng tôn mệnh ngồi đi một nhóm tiểu tử ngươi quang huy sự tích ta có thể là toàn bộ đều nghe nói, mặc dù tranh tài đoạn kia thời gian ta không tại đế đô, bất quá nghe bọn họ nói chuyện, ta lập tức liền có hình ảnh, cảm giác ngươi liền tại trước mặt ta cùng những cái kia ngày thường như bức ha ha, một bộ không được người đánh nhau, mà còn hung hăng dạy dỗ bọn họ, lão phu ta nội tâm thoải mái à? thầm ba bá, vậy cũng là đại gia quá khen rồi, kỳ thật thực lực của ta đồng dạng, cùng chư vị sư huynh còn có trên lệnh không nhỏ đâu. đấy, một nhóm ngươi kiêm toán, cha, cha, ngươi nhìn đây là ta tìm mục gia gia cho ta tạo dao găm, xinh đẹp hay không? liền tại hai người nói chuyện ở giữa từng cái dáng người cao gầy khí chất tốt, làn da trắng non khuôn mặt đẹp thiếu nữ đột nhiên là xuất hiện ở thẩm tư khuất trong thư phòng. A. Cha, ngươi có khách á nữ hài nhìn thấy lá một nhóm rất là kinh ngạc, bởi vì hắn là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình phụ vương đơn độc chiêu đãi một thiếu niên, hơn nữa còn lộ ra hết sức cao hứng. Đúng vậy a, đến, một nhóm ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tiểu nữ Thẩm Thiến. Tại Hạ lá một nhóm gặp qua Thẩm Thiến công chúa. Ngươi là lá một nhóm, ta biết ngươi, có thể là ngươi so với lần trước ta tại đế đô nhìn ngươi trạng thái lúc hình như giả hơn rất nhiều đâu, lời này vừa nói, Lá một nhóm tâm linh nhỏ yếu nhận đến thật sâu đả kích, một đạo leo không đi vết xẹo như vậy lưu lại. Lại nói từ lần trước bị lôi loan phía sau, lá một nhóm bắp thịt liền cọ cọ không ngừng ra bên ngoài bạo, nguyên bản thon dài thân hình, lá một nhóm phía trước thân cao là 1.78m, cân nặng 61kg, thay đổi đến cường tráng không ít, một tháng qua hoàn toàn biến thành tên cơ bắp, thân cao một cái dài đến 1.85m, cân nặng cũng tăng đến 76kg, sắc thực nhìn qua một cái thành thục một chút, có thể là mặt của hắn ngược lại là vẫn như cũ rất ngây nô, chỉ bất quá lôi bạo sau đó vẫn như cũ có chút, đen không có hoàn toàn khôi phục, cho nên nhìn qua liền rất lộ ra già hi, làm sao nói chuyện? thầm bà bá, không có việc gì, thầm thiến công chúa chỉ là tại khen ta thành thủ. ngươi tất nhiên gọi ta cha làm thầm bà bá, cha ngươi nhận biết cha ta. nha đầu, là ta để một nhóm gọi như vậy, ngươi có ý kiến. còn có một nhóm, ngươi gọi nàng tiểu thiến là được rồi, không cần kêu cái gì công chúa. không có ý kiến, chỉ là cảm thấy rất hiếm lạ chính là. tốt, quỷ nha đầu, đi chơi đi, ta có chính sự cùng một nhóm nói. không được, ta có thể là diệp đại ca hư thuật mê, ta còn không có cùng hắn thỉnh giáo hư thuật đâu, làm sao có thể rời đi? đúng, diệp đại ca, ta nhớ kỹ ngươi có một cái rất đáng yêu tiểu ma thú làm sao không nhìn thấy a a công chúa ngươi nói là quả cầu tuyết ta hắn bởi vì một chút nguyên nhân đang ở tại ngủ say làm cho nên tạm thời ngươi là không thấy được a vậy quá đáng tiếc. Diệp đại ca cha ta nói ngươi không cần gọi ta công chúa ngươi gọi ta tiểu thiến là được rồi tất nhiên quả cầu tuyết ta trong thời gian ngắn không thấy được vậy ngươi hư thuật tổng sẽ không cũng cần ngủ đi tiểu thiến ngươi muốn làm gì một nhóm có thể là khách nhân của ta khí hi, hi chỉ là muốn cùng tranh tài á quân luận bàn một cái hư thuật mà thôi đối với Diệp đại ca hư thuật ta có thể là rất ngưỡng mộ cha ta nghĩ ngài cũng rất muốn tận mắt chứng kiến một cái Diệp đại ca hư thuật ta. Nhìn thấy chuyện này đối với Hoàng thất Cha con cái kia chờ mong đến trong thịt ánh mắt lá một nhóm đầu hàng, tất nhiên Thẩm Bá Bá cùng Tiểu Thiến các ngươi đều muốn nhìn xem ta hư thuật, vậy ta liền điều xấu. Tại Tiểu Thiến lãnh đạo bên dưới, lá một nhóm cùng Thẩm Tư Khuất đi tới nhà các nàng trong đình viện. Tiểu Thiến, ngươi cùng một nhóm chỉ là luận bạn học tập, nhất định không thể đả thương người biết sao? Lá một nhóm nghe Thẩm Tư Khuất lời này làm sao là lạ, ý tứ không đúng. Biết cha. Diệp đại ca cẩn thận, ta đến rồi. 4 chương 474. Chương 47, Ngựa tù. Dứt lời, Thẩm Thiến dẫn đầu hướng lá một nhóm phát động công kích chỉ thấy nàng nhanh chóng hướng về đến lá một nhóm trước mặt, mà lá một nhóm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hai bàn tay bọc lấy yêu ất khí chuẩn bị nên đón thẩm thiến cái thứ nhất công kích. nhưng lại tại lá một nhóm như thế thiết kế lúc, vọt tới hắn trước mặt thẩm thiến lại đột nhiên biến mất, lập tức liền xuất hiện ở lá một nhóm phía sau. tốt tại lá một nhóm phản ứng kịp thời, tiếp nhận thẩm thiến cái này đột nhiên biến hóa một chiêu, nha đầu này không đơn giản à? luật khí lực hiện nay lá một nhóm còn chưa gặp địch thủ, cho nên hai bàn tay tấn công, thẩm thiến bị chấn trở về, diệp bệ ca, quả nhiên lợi hại, chúng ta lại đến. thẩm thiến đối với lá một nhóm hư thuật vẫn là có nhất định hiểu rõ đương nhiên đây chẳng qua là xét thấy lần trước tranh tài lúc hắn, mà lá một nhóm đối với cái này tướng mạo không kém gì liệu ngưng tụ chi nghịch lợng công chúa lại không một chút nào rõ ràng, cho nên mười mấy cái hiệp xuống, song phương đều đang không ngừng thăm dò đối phương, cuối cùng vẫn là thẩm tiến trước không giữ được bình tĩnh, hướng lá một nhóm phát động kêu khích, một kích tách rời, thẩm tiến lập tức tăng nhanh độ phóng tới lá một nhóm, sau đó lần nữa biến mất đồng thời nháy mắt xuất hiện tại lá một nhóm phía sau, lá một nhóm đã sớm chuẩn bị, có thể xoay người nhìn lại thẩm tiến không hề tại nơi đó, thẩm tiến lại lần nữa dây đổi vị trí lại xuất hiện ở lá một nhóm mặt sau, lá một nhóm cảm giác được nguy hiểm nhưng muốn muốn đón lấy thẩm tiến cái này một kích khẳng định là không thể nào hắn đành phải thôi động toàn thân yếu ớt khi tiến hành phòng ngự phanh một tiếng lá một nhóm bị đánh đến thật xa dựa vào nha đầu này đùa thật lá một nhóm đối thẩm tiến cái này một kích là tương đối giật mình chính mình toàn lực phòng ngự thế mà bị đánh lui mấy mét mà con bắp thịt bị chấn mỏi như cay mũi phát đau diệp đại ca ta có thể là lấy ra bản lĩnh thật sự ngươi lại muốn không chăm chú ta nhưng là muốn tức giận tiểu tiến muội muội ta có thể là lấy ra bản lĩnh thật sự là ngươi quá lợi hại mà thôi ngươi nói vậy ngươi không phải có một cái chiêu bài hư thuật thú hoa sao ngươi nếu là không cần đi ra Cha ta nhưng là muốn trị ngươi lừa gạt tội, có phải là cha? Khục, đúng à, một nhóm ta đã sớm nghe nói ngươi thú hóa không gì sánh kịp, nếu không ngươi liền để lao phu ta kiến thức kiến thức. Tất nhiên Vương gia đều mở miệng, vậy ta liền điều xấu. Tiểu Thiến muội muội, lúc này ngươi cũng nên cẩn thận nói xong chỉ thấy Lá Một Nhóm bắp thịt cả người Bạch Trướng, một tia tóc dài nhanh chóng đến eo, trên hai tay cũng là nhanh chóng hiện đầy vảy màu tím. Thú hóa phía sau Lá Một Nhóm lấy phía trước mấy lần tốc độ phóng tới Thẩm Thiến, song phương kịch chiến mở, Lá Một Nhóm am hiểu là lực lượng, mà Thẩm Thiến rõ ràng tại độ nhảy bên trên mạnh hơn so với Lá Một Nhóm. Mười mấy mấy hiệp xuống. Mặc dù song phương đều không có thua, có thể thẩm thiến rõ ràng lộ ra vẻ mệt mỏi, mà còn trên thân còn thêm chút tổn thương, mà lá một nóng, đại gia biết, hắn siêu như bức phòng ngự tuyệt đối tiêu chuẩn, cho nên không có việc gì. Tốt, dừng ở đây a, Là thẩm bà bá. Cha, ta còn không có đánh đủ đâu. Đi, thư thuật luận bản, điểm đến là dừng. Đúng vậy a, tiểu thiến muội muội, ta đã sắp không được, lần sau có cơ hội chúng ta so tài nữa chính là. Vậy được rồi thẩm thiến đầy mặt viết vẫn chưa thỏa mãn. Tiếp lấy lá một nhóm đi theo thẩm tư quyết lại lần nữa đi tới thư phòng của hắn. Thẩm tư quyết đem lần này suất bát tư cục sự tình coi như tương đối kỹ càng báo cho lá một nhóm. Ngươi lai, like, cái này gọi là suất bát tư cục hư thuật tranh tài là do ngũ đại đế quốc mỗi 4 năm thay phiên chủ sự một trạng chỉ tại suất tiến các quốc gia hư thuật giao lưu một trạng thi đấu hữu nghị. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng lá một nhóm biết, cái này suất bát tư cục kỳ thật chính là từng cái đế quốc dùng để khoe khoang trường hợp. Lần này suất bát tư từ tuyết vũ đế quốc chủ sự, quy định quy tắc chi tiết giống như trước đây, mỗi cái quốc gia chọn lựa ra mười tên tuổi tác tại hai tuổi phía dưới tuyển thủ tham gia trận đấu. Lần này Diệu Kim Phái ra 10 người là do lần trước hy vọng chén hư thuật tranh tài 3 vị trí đầu cùng lần này 3 vị trí đầu cùng với 4 tên thành viên hoàng thất tạo thành. Lần trước hy vọng chén hư thuật tranh tài 3 vị trí đầu theo thứ tự là Tư Không Diệu Nam, Nam Cung Vấn Thiên cùng với Chu Long Vũ Vi, mà lần này tranh tài 3 vị trí đầu theo thứ tự là Tư Không Diệu Nam, lá Một nhóm cùng với Chu Long Vũ Vi, đồng thời đến một khối cũng mới 4 cái, cho nên liền đẩy về sau, Hiên Viên Tôn cùng Bạch Phượng cũng là trở thành lần này xuất phát cúp nhân tuyển. Đến mức hoàng thất 4 người, Lã Một Nhỏm hiện nay chỉ biết là một người, đó chính là Thẩm Tư Khuất Vương gia nữ nhi Thẩm Thiến, cũng chính là mới vừa cùng Lã Một Nhỏm luận bàn vị kia. Từ Bình Tây Vương để sau khi ra ngoài, lá một nhóm bởi vì có ngọc lệnh tại tay, cho nên liền tại hoàng cung bên ngoài đi lung tung. Lần trước vào hoàng cung đều không có cơ hội chơi bên trên một chơi, lúc này phải hào hào bổ một chút. Mà cùng lúc đó, Bình Tây Vương để bên trong, Thiên Nhi, ngươi cảm thấy lá một nhóm thực lực làm sao? Cha, cái kia lá một nhóm quỷ hoạt quỷ hoạt, hắn rõ ràng là có chỗ giữ lại. Còn nói hắn, ngươi không phải cũng đồng dạng? Bất quá theo ta quan sát lá một nhóm không chỉ là giữ lại thực lực. Cha, lời này của ngươi là có ý gì? Không bao lâu nữa ngươi liền biết. Một đường không nói gì, lá một nhóm một mực đang nghĩ hồn gia cùng quả cầu tuyết sự tình. Cho nên đoạn thời gian gần nhất này hắn đều không có làm sao thật tốt tu luyện, theo thời gian trôi qua lo lắng của hắn càng tăng lên. Chính đầy bụng tâm sự ở giữa, đột nhiên, lá một nhóm khỏe mắt ngắm gặp cách đó không xa ánh mặt trời phía dưới có một đạo lóe chói mắt màu vàng quan mang, lấy hắn trộm trộm trực giác lập tức ở trong lòng xác định đó nhất định là mai kim tệ. Mặc dù lá một nhóm hiện tại không thiếu tiền, bất quá ai sẽ ngại nhiều tiền đâu. Hắn bước nhanh về phía trước, không lưng nhặt lên viên kia kim tệ, đứng dậy xem xét phía trước cách đó không xa lại là một mai kim tệ đều nói ta cùng món tiền nhỏ có duyên phận a đi dạo cái hoàng cung đều có kim tệ nhặt vì vậy lá một nhóm lại lần nữa bước nhanh tới không lưng nhặt lên ngẩng đầu cách đó không xa lại là một mai kim tệ cứ như vậy một đường nhặt kim tệ cứ như vậy lá một nhóm bất tri bất giác đi tới hoàng cung ngự tủ phía trước dừng lại làm cái gì du hoàng cung nói xong lá một nhóm lấy ra chính mình ở bài a tiểu ca nguyên lai like là tham gia suốt tập tư cụ tuyển thủ a không biết xưng hôi như thế nào tại hạ lá một nhóm thủ vệ lại ca không biết cái này ngự trong lao là làm cái gì ngươi chính là lá một nhóm a Nhìn thấy ngươi chân nhân thực sự là làm cho người rất cảm động, ta hò hổ, tiêu hổ nghĩa lưu, ngươi nếu là không chê gọi ta một tiếng hổ đại ca, ta gọi văng chết. Diệp huynh đệ nếu là không chê gọi ta một tiếng hoàng đại ca có thể được. Đối với sự tích của ngươi hiện tại đầy đế đô bách tính vẫn như cũ còn tại đàm luận, nhất là ngươi lần này xuất chiến suốt bách tơ cục toàn người có thể là đối ngươi tràn đầy chớ mong. Hai vị đại ca khách khí, lần trước tranh tài sự tình đơn thuần vật khí. Ấy, Diệp huynh đệ kiêm tuấn, người nào có thể bằng vào vận khí liền đánh vào suốt bách tơ cục Chính là đúng hổ đại ca, hoàng đại ca, trong này đến cùng là làm gì a? Cái này ngự tù là hoàng gia dùng để giam giữ trọng yếu tội phạm. Đúng, Diệp huynh đệ nếu là có hứng thú không ngại cùng chúng ta đi vào nhìn một chút, chúng ta đem chúng ta đầu để cử cho ngươi biết nhận biết, hắn đối với Diệp huynh đệ ngươi có thể là tương đối ngưỡng mộ, hắn còn từng đối chúng ta mấy ca nói, sinh con sống chết làm như một nhóm lang đâu. Hồ đại ca, trong này không phải giam giữ tội phạm nha, có gì có thể nhìn. Kỳ <cười> hỉ, Diệp huynh đệ ngươi đi vào liền biết. Đến cùng ta đi vào đi. 4 chương 4084. Chương 48, Thánh thương tiên tuyệt. Uy, lão hổ, dựa vào cái gì lại là ngươi đi vào? Lúc này giờ đến phiên ta đi vàng chích nhìn thấy Hồ Nghĩa Lưu một mặt cười mờ ám, nói xong liền muốn lĩnh lá một nhóm đi vào, lập tức là không làm. "Lão hoàng ta để ngươi đi vào người có thể té ngã nói rõ ràng nha, Diệp huynh đệ có thể là đại nhân vật, là đầu khách nhân trọng yếu, lại nói chờ chút ta sẽ không thiếu ngươi cái kia phần." Hồ Nghĩa Lưu tay làm xoa tiền hình dáng. "A, vậy được rồi, ghi nhớ, ta cái kia phần một phân không thể thiếu." "Tốt, có thể thiếu tiện nghi còn ra vẻ, Diệp huynh đệ chúng ta đi vào đi." Nghe hai người bọn họ nói xong ngươi cái kia phần ta cái kia phần lá một nhóm làm sao cảm giác chính mình sắp bị bán. Đi theo Hồ Nghĩa Lưu tiến vào ngự trong la bộ. Bắt đầu là một đoạn rất hẹp dài lối đi nhỏ, hành lang bên trên thiết trí bảy đạo cửa, trong đó nhẹ tứ trọng ba. Lối đi nhỏ rất tối tăm mà còn xen lẫn một cỗ nồng đậm mùi nấm mục, mãi đến tiến vào nội bộ mới thay đổi đến rất trống trải. Trừ trống trải bên ngoài, lá Một nhóm chợt cảm thấy trước mắt sáng tỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là dùng huyền thiết chế tạo lồng sắt phòng, bên trong tất cả đều là mặc màu trắng áo tù người. Lại đi vào trong, lá Một nhóm triệt để bị kinh ngạc đến mê người, người, đứng tại chỗ không lúc nào chỉ thấy một cái to lớn mà tia sáng chói mắt không gian đung nhiên xuất hiện ở trước mắt tại không gian chính ương một cái to lớn lồng sắt phòng trang trí tại nơi đó lồng sắt phòng xung quanh hoặc ngồi hoặc đứng đầy áp người mà lồng sắt trong phòng đang có hai cái mang theo xiềng tay xiềng chân áo tù đang đánh nhau người xung quanh cầm trong tay từng chương giấy tại cao giọng hò hét trợ vi diệp huynh đệ thế nào có nhìn đầu a hồ nghĩa lưu lôi kéo cúng họ đối lá một nhóm gọi đến bởi vì bên trong thực tế quá ổn hồ đại ca chuyện này rốt cuộc là như thế nào a lá một nhóm cũng là lôi kéo cúng họ gọi đến vừa rồi ở bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì Lá một nhóm biết đó là có người tại cái này phòng lớn bên trong bảy trận pháp. Ta trước dẫn ngươi đi thấy chúng ta đầu, ngươi chờ một lúc hỏi hắn a. A, tốt a. Lá một nhóm đầu tiên là bị Hồ Nghĩa Lưu đưa đến một cái nhỏ bé lại xa hoa vô cùng gian phòng bên trong, sau đó hắn liền đi ra nói là đi gọi bọn họ đầu tới. Xác thực, rất nhanh, Hồ Nghĩa Lưu liền mang theo một cái đầy mặt thuốc kỵ, hắn tử lưng hồn vai gấu tiến vào gian phòng. Diệp huynh đệ, thực sự là quá kích động, không nghĩ tới hôm nay ta gấu ba hổ thế mà có thể nhìn thấy ngươi chân thân, quá tò mò kích động, hắn tử đi vào chính là trực tiếp cho lá một nhóm một cái gâu ôm. Khô khô cụ. Hùng đại ca ngươi quá khách khí, ngươi nhìn ngươi nếu không vẫn là trước tiên đem ta thả chúng ta trò chuyện tiếp. A, đúng đúng đúng, nhìn ta, quá kích động thật sự là quá kích động. Sau đó song phương ngồi xuống. Diệp huynh đệ, ngươi cảm động sự tích không biết cổ vũ bao nhiêu không được như ý thanh niên, ngươi là không biết, liền tại nửa năm trước ta vẫn là một cái cả ngày ngâm tại bình rượu bên trong tử quỷ, từ khi tại hy vọng chén bên trên nhìn thấy ngươi đặc sắc biểu diễn ta là lập tức đốn nộ, vì vậy mới có hôm nay ta, cùng với hôm nay ngươi thấy cái này ngữ tủ siêu cấp hư thuật vật lộ chẳng. Hùng đại ca, ta đang muốn hỏi ngươi đây, trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? A là như vậy, từ khi nhìn ngươi tranh tài, ta liền lập chí nhất định muốn làm chút gì. Lúc ấy đâu hoàng thất ngay tại triều mộ trông coi ngự tù người, ta liền đến thử xem, kết quả thật đúng là được tuyển. Tại cái này ngự tù nhìn tội phạm ngươi là không biết có nhiều không có tí sức lực nào, ta trái lo phải nghĩ, ấy, ta liền nghĩ đến lúc trước ngươi tại tranh tài lúc, liền có thật nhiều người cầm ngươi tranh tài thiết lập tượng. Vì vậy ta linh cơ khẽ động, làm gì không tại cái này ngự trong lao cũng thiết lập cái cược lưu thuật chẳng tử. Một là không sẽ lại như vậy không có tí sức lực nào, thứ hai còn có thể để tội phạm nhiều hoạt động hoạt động vì vậy ta liền hướng quản cái này một khối trưởng quan thân thình việc này kết quả còn liền thật thành tha thứ tiểu đệ nói thẳng hung đại ca dạng này đối với những phạm nhân kia quá tàn nhẫn đi ha ha ha ha lá một nhóm huynh đệ ngươi quá coi thường ta gấu ba dũng mãnh đối với tội phạm ở giữa hư thuật vật lộn chúng ta là thực hiện tự nguyện nguyên tắc mà còn đều là điểm đến là dừng vật lộn song phương tùy thời có thể nhận thua chỉ cần hắn một kêu nhận thua tranh tài liền đình chỉ bất quá bất quá cái gì bất quá gần nhất hơn một tháng trang tử bên trong tới rất nhiều ăn chơi chiếu giả lúc đầu chúng ta là không tiếp đai trừ chồng coi bên ngoài những người khác có thể là bình nam vương một tháng trước đột nhiên tới chơi nói muốn nhập cổ phần vì vậy chính như ngươi hôm nay nhìn thấy trong này có thật nhiều ngự tù bên ngoài người bọn họ đều là những cái kia người có quyền thế nhà dòng dõi một khi bọn họ mua tội phạm thua tranh tài liền sẽ bị bọn họ đánh lên một chầu cái này ta cũng là chân tâm bất đắc dĩ thì ra là thế là ta trách oan hùng đại ca lá một nhóm đích thật là trách oan gấu ba rũ mánh bởi vì gấu ba hổ tiến vào ngự tù làm chồng coi chủ yếu là bởi vì hắn thân sinh phụ thân liền bị nuốt tại cái này hắn là con tư sinh trừ cha mụ hắn biết bên ngoài liền chính hắn biết, bất quá phụ thân hắn hơn 3 tháng trước bởi vì bệnh đã là qua đời. tốt, không nói những thứ này, hôm nay có thể nhìn thấy Diệp huynh đệ ngươi ta liền khá cao hứng, đi, theo ta ra ngoài nhìn xem vật lộn, những phạm nhân kia có thể là có không ít cao thủ à? ân, lá một nhóm đi theo gấu ba hổ đi tới một cái rất không tệ vị trí, mới một tràng hư thuật vật lộn vừa mới bắt đầu, lông sắt bên trong vật lộn song phương hệ thống tạo thành trên lệ rõ ràng, dựa vào bên tay trái tủ phạm thân hình cao lớn, đầy người bắt thịt cường tráng vô cùng, mà dựa vào bên tay phải thì là một cái thân thể gầy yếu, mặt mộc đầy râu, tóc đen con mắt đều cho che kín lao đại thuốc. Không đại ca, hai bên này cũng quá không cân đối đi. Đúng vậy à? Ta gọi cái kia Lang Tiểu Tử không muốn khiêu chiến lâu dài, không có việc gì tìm hai vạn. Không phải, ta nói là cái kia Đại Thúc hắn liền tại lá một nhóm nói như vậy lúc. So tài đã là bắt đầu, mà còn đầy người bắp thịt nam tử dẫn đầu phát động công kích, nhưng lại bị đối phương một trường chấn vệ. Vì vậy lá một nhóm ngậm miệng, nghiêm túc nhìn lên vật lộn. Càng xem lá một nhóm tim đập đến càng là lợi hại, không phải là bởi vì tên cơ bắp bị hồ tử đại thúc đơn ngược, mà là hồ tử đại thúc sử dụng hư thuật lá một nhóm nhận ra đó là hắn biết cái thứ nhất hư thuật cũng là đem hắn dẫn vào đến hư thuật cái thế giới thần kỳ này công thần thánh thương tiên tuyệt. Từ khi lá một nhóm tiến vào lạnh dương cung phía sau liền không còn có sử dụng qua thánh thương tiên tuyệt trên cơ bản đưa nó quấy lãng. Lần trước về nhà đem khối ngọc cùng quyển sách lấy ra cũng là tiện tay ném vào nhận chứa đồ. Không nghĩ tới tại lá một nhóm trong mắt chỉ là một cái xích cảnh hư thuật tại dâu quay nón trong tay lại là như vậy có uy lực. So tài rất nhanh kết thúc, hồ tử đại thuốc toàn thắng tiên cơ bắp tiếp lấy xong phương liền lui ra lồng sắt được đưa về chính mình phòng giam. Mang hiêu kỳ cùng tâm tình kích động, lá một nhóm xin nhờ gấu ba hồ để hắn tiến vào hồ từ đại thuốc phòng giam đi dạo đi dạo mặc dù không biết một cái phá phòng giam có cái gì tốt đi dạo, bất quá gấu ba hổ vẫn là mang theo lá một nhóm tiến vào hồ từ đại thúc phòng giam. từ gấu ba hổ trong miệng, lá một nhóm hiểu được cái kia hồ từ đại thúc tên là cây gió, mặc dù nhìn qua yếu đuối, có thể là từ hắn lần thứ nhất vật lộn bắt đầu đến nay còn không có thua qua. tiến vào cây gió phòng giam, lá một nhóm lập tức lúc trước thế hệ tuần lễ gặp vạn bối lá một nhóm gặp qua cây phong tiền bối. gấu ba hổ, đây là có chuyện gì, cây gió gặp gấu ba hổ mang theo không nhận ra cái nào thiếu niên đi vào rất không cao hứng. à, phong ca, đây chính là ta thường nhắc lên lá một nhóm, hắn vừa vặn nhìn ngươi tranh tài. Cho nên khăng khăng muốn tới bái kiến Gấu Ba hổ giải thích đến. Ta một cái nghèo ngồi tù có cái gì tốt bái kiến, các ngươi vẫn là mời trở về đi, ta cần ngủ bù, đứng Ba hổ, nhớ tới ta móng heo thịt, ít thả chút hạt tiêu, ngày hôm qua quả cay. Kê Tiền Bối, ta nghĩ cùng ngài luận bàn một phen lá một nhóm tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm. Ba hổ, chúng ta có thể là nói tốt một ngày nhiều nhất một chàng vật lộn, ngươi xem đó mà làm thôi Kê gió hoàn toàn không để ý tới lá một nhóm. Lá một nhóm huynh đệ cái này. Kê Tiền Bối, Thánh Thương thiên Tuyệt lá một nhóm nhẹ giọng thì thầm. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lúc đầu lười biếng nằm Kê gió là một cái giật mình nhảy dựng lên đầy mặt khẩn trương. Kê tiền bối, ta không nói gì, ngài xem chúng ta có thể so tài sao, lá một nhóm chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm lý, không nghĩ tới cái này kê gió quả nhiên là sắc mặt biến đổi lớn. Ba hổ, hôm nay nơi này chuyện phát sinh chỉ có thể là ba người chúng ta biết, nghe được không, nếu không chúng ta đều không có kết cục tốt, nghe rõ không trả có tiểu tử, vật kia còn có những người khác biết sao. Ta từng cùng sư phụ ta nói qua, bất quá hắn đáp ứng ta tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Tốt nhất là dạng này. Không phải vậy ngươi liền chuẩn bị tốt bị khắp thế giới truy sát ra tốt, ba hổ huynh đệ, ngươi đi cho ta cùng lá Một nhóm tìm một cái không, có người địa phương ta muốn cùng hắn luận bàn một hai. Vậy ta có thể hay không quan sát? Có thể, đương nhiên chỉ giới hạn ở ngươi. 4 chương 4494. Chương 49, lại lần nữa trở thành tiêu điểm. Sau năm ngày, Diệu Kim tất cả tham gia supporter của tuyển thủ đều tại Đế Đô tập hợp, tại Thẩm Tư khuyết dẫn đầu xuống, bao gồm đi xem thi đấu ở bên trong hơn 100 người, lần lượt từ trong hoàng thành tâm chức truyền thống trận hướng Tuyết Vũ Đế quốc. Siêu một cái liền đến Tuyết Vũ Đế quốc Đế Đô trong hoàng thành, Lã Một nhóm một điểm cảm giác cũng không có. Rất nhanh một đoàn người liền tập hợp, bất quá những người khác nên làm cái gì đó đi, chỉ để lại 10 vị đại biểu Diệu Kim dự thi tuyển thủ cùng với Thẩm Tư Huệ. Trải qua thẩm tư Huệ giới thiệu, Lá Một Nhóm rốt cục là quen biết mặt khác 3 cái hoàng thất dự thi thành viên, theo thứ tự là Thẩm Tuấn, Thẩm Kỳ cùng với Thẩm Linh, bất quá bọn họ cụ thể thân phận Lá Một Nhóm liền không được biết rồi. Thẩm Tư Huệ tiếp xuống nói tỉ mỉ quy tắc tranh tài, mặc dù lúc đến đã nói qua một lần, bất quá hắn vẫn là lại lần nữa cường điệu một phen, đại khái giới thiệu một chút mặt khác 4 quốc tuyển thủ, dù sao nên nói điều nói, không nên nói cũng ít nhiều nói điểm. Hiện nay 10 người bên trong nhất không được coi trọng chính là Lá Một Nhóm. Vô luận xuất thân vẫn là thực lực, đương nhiên chỉ là mặt ngoài thực lực, đều là kém nhất, nhất là trừ Thẩm Thiến bên ngoài mà khác mấy cái người của hoàng thất càng là không cầm nhìn thẳng nhìn hắn. Tốt tại trừ bỏ ba người hắn bên ngoài, những người khác đối lá một nhóm đều rất nhiệt tình, Nam Cung Vấn Thiên liền không cần phải nói, hắn nhưng là đem lá một nhóm coi như chính mình anh em đồng hao đến xem, mà bao gồm Bạch Phượng ở bên trong người cũng đều đối lá một nhóm rất thân mật, nhất là Chu Long Vũ Vi, không có việc gì liền đuổi theo lá một nhóm hỏi cái này hỏi cái kia, chỗ lá một nhóm cũng sẽ cảm giác có cái gì không dễ chịu. Ngày thứ 2 liền muốn so tài, trong đêm lá một nhóm ở tại trong phòng, thử nhiều lần muốn liên lạc lên hỗn giả có thể là tu di kính vẫn như cũ không có động tĩnh, mà quả cầu tuyết cũng là tiếp tục rất ngủ dài, đồng thời còn đánh tới khoẻ khẽ tới, tiểu ăn hàng, ngươi ngược lại là ngủ đến thư thái, các ca ta có thể là lo lắng gần chết. một đêm vô sự, ngày thứ hai tranh tài sắp bắt đầu. tranh tài địa điểm là tuyết vũ đế đô gió nhét thành trung tâm thành luyện võ trạng, lúc này không cần nhìn liền biết nơi này đã sớm là kín người hết chỗ, nếu biết rõ đây chính là ngũ đại đế quốc thanh niên tài tuấn tranh tài, ai không muốn xem một chút? toàn bộ luyện võ trạng sau một cái náo nhiệt có khả năng hình dung, cười nói âm thanh, tiếng nghị luận, thổi phồng âm thanh không dứt bên hay. Bên ngoài sân người đông nghìn nghịt cái kêu kêu một cái hùng vĩ. Đầu tiên, tự nhiên là Tuyết Vũ quan phương xem như chủ nhà nói một chút lời khách sáo, sau đó là giảng giải quy tắc tranh tài. Tranh tài chia làm đấu loại cùng chính thi đấu, đấu loại liền cùng Diệu kim đế quốc hy vọng chén tranh tài vòng bán kết không sai bị lắm, áp dụng điểm tích lũy chế, bất quá tuyển thủ muốn tiến hành 5 trận đấu mà không phải 3 trận, cuối cùng tuyển ra top 16 tiến vào chính thi đấu. Mà chính thi đấu thì là đào thải chế, cũng cùng Diệu kim đế quốc hy vọng chén tranh tài trận chung kết đồng dạng, có thể nói rượu kim đế quốc hy vọng chén tranh tài chính là mô phỏng theo sút adapter của đến. Không cần nói nhảm nhiều lời, tranh tài mới là vương đạo đầu tiên là đấu loại vòng thứ nhất lá một nhóm đối thủ là đến từ tây bắc bộ huyền băng đế quốc quốc nội hiện nay xếp hạng thứ 3 môn phái thần âm các thiên vũ phạm đối với thiên vũ phạm một thân lá một nhóm cũng là mãi đến hôm qua mới nghe thẩm tư khuyết nói lên hắn còn có một cái ca ca kêu thiên vũ bảy so hắn lớn hơn một tuổi hai huynh đệ đều là hư thuật thiên tài bất quá cái này đệ đệ thiên vũ phạm làm người tự cao tự đại cho nên muốn nói chân thật thực lực vậy nhưng so ca ca hắn kém không phải một đoạn một nửa theo trọng tài ra lệnh một tiếng xoang vương so tài bắt đầu đối với lần này hư thuật giải thi đấu lá một nhóm vẫn là rất chân quý. Hắn cất bước so mặt khắc tu luyện giả đều muốn muộn, chỉ có không ngừng cùng cao thủ so chiêu mới có thể không ngừng kích phát chính mình. Cho nên vừa bắt đầu lá một nhóm liền hư thuật toàn bộ triển khai, toàn thân trên dưới dâng lên nồng đậm màu xanh yếu ớt khí. Nhìn thấy lá một nhóm cái kia toàn thân trên dưới nồng đậm màu xanh yếu ớt khí, Thiên Vũ Phạm tự tin mà khinh bị cười. Nờ nờ giờ, vận khí của ta cũng quá tốt điểm a, thế mà vừa lên đến liền đụng tới như thế tốt phúc lợi. Thất vương gia mới vừa rồi còn gọi ta cẩn thận tiểu tử này, ha ha, ta xem là Diệu Kim không có người tại Thiên Vũ Phạm xem ra trận đấu thứ nhất hắn là nắm vững thắng lợi, toàn thân cũng là yếu ớt khí toàn bộ triển khai, chẳng qua là nồng đậm màu tím cùng lá một nhóm màu xanh yếu ớt khí tạo thành trên lệch rõ ràng. Dưới đại khán giả cũng là nhộn nhịp phát ra cười nhạo, người này ở đâu ra, có phải là đi nhầm địa, không phải là các ngươi Tuyết Vũ mời tới đâu bị a. Ha ha ha ha, ta cũng không biết, bất quá sát thực rất đùa. Chính là, nhìn hắn cái kia nghiêm túc nó dạng, a ah ha ha ha ha. Mặc dù đại bộ phận người đều đang cười nhạo lá một nhóm, có thể là chỉ có biết lá một nhóm người giờ phút này mới sẽ cảm thấy kinh ngạc cùng với trần chừ cảm giác nguy cơ. Thử nghĩ một cái chỉ dùng thời gian nửa năm liền từ lục cảnh sơ kỳ tiêu thăng đến sanh cảnh cực hạn gia hỏa là đáng sợ cỡ nào nhất là luôn luôn lấy độ tu luyện để nhất rêu rao chu mưa vì dưới cái nhìn của nàng lá một nhóm khẳng định còn có giữ lại bởi vì ở trong mắt nàng lá một nhóm cái này biến thái vẫn là song hư môn tách ra tiến hành tu luyện cười liền cười a lá một nhóm mới không quan tâm những này hắn dẫn đầu hướng thiên vũ phạm một tới tại tất cả mọi người vẫn còn cười to lúc hắn liền một quyền đánh vào thiên vũ phạm phần bụng thiên vũ phạm cứ thế mà bị đánh lui ba bước tiểu tử ngươi vậy mà chơi lanh lén thiên vũ phạm vẫn như cũ là ở vào tự cho là đúng bên trong hắn liền không nghĩ minh bạch nếu không phải lá một nhóm thật có thực lực làm sao có thể đánh lén được hắn xin nhờ tiểu đệ đệ trọng tài đã tuyên bố tranh tài bắt đầu ngươi là thay đứt hay là náo tàn ta cái này có thể tính toán đánh lén sao đối với lá một nhóm vừa vặn công kích đại gia đã là vào trước là chủ đều cho rằng hắn đây là đáng xấu hổ đánh lén hành động cho nên bên ngoài sân một mảnh hứ thanh khá lắm tùy tiện tiểu tử hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ngươi phạm gia gia lợi hại dứt lời thiên vũ phạm một tay một khoa tay một cái màu tím yếu ớt khí đại điêu thép dài một tiếng phía sau phóng tới lá một nhóm mà lúc này lá một nhóm thì là không tim không phổi đứng tại chỗ cười ngây ngô. Hoàn toàn xem thường. A, dưới đại tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Gia hỏa này sẽ không phải là thật đầu không bình thường a. Thật đúng là lần thứ nhất gặp như thế không sợ chết. Nhưng mà làm đại điêu đánh vào lá một nhóm trên thân lúc đại gia hỏa là thật bị sợ ngây người, chỉ thấy cường đại màu tím yếu ớt khí đại điêu đâm vào lá một nhóm trên thân phía sau sinh ra một cỗ khổng lồ sóng xung kích, có thể màu tím yếu ớt khí đại điêu cấp tốc tàn đi lá một nhóm nhưng là hoàn hảo không việc gì ổn ổn đương đương đứng tại chỗ. A, ta nói, tiểu đệ đệ, nói ngươi tuổi trẻ ta đều có chút cảm thấy xin lỗi tuổi trẻ hai chữ này, ngươi có phải hay không kia cái gì yếu ớt đi? Ai? lại tại chơi lá một nhóm tiểu tử này cũng không sợ chơi qua đầu thập tư quyết gặp lá một nhóm bộ kia sảng khoái bộ dạng không khỏi nói đến ngươi ngươi đánh dám lao tử hôm nay nhất định muốn đánh đến ngươi thật hư ai ôi khẩu khí không nhỏ bất quá ngươi cảm thấy liền ngươi điểm này thận hư sức lực có thể đánh đến ai vậy thái âm thiên thịnh quyết tức điên lên thiên vũ phạm là tụ tập toàn thân yếu đứt lực đối với lá một nhóm sử dụng ra cái đại tuyệt chiêu bất quá lá một nhóm vẫn như cũng là một bộ không tim không phổi bộ dạng đứng tại chỗ thiên vũ phạm thái âm thiên thịnh quyết không hổ là từ hân cái này tử cảnh kỳ thiếu niên tài tuấn đánh ra năng lượng khổng lồ xen lẫn bão cát của tới Liền gần nhất khán giả đều bị thổi đến mở mắt không ra, mặt các sân bãi tuyển thủ đều căng tới ánh mắt khắc thường, trận đấu này vừa mới bắt đầu không đến 2 phút đồng hồ, đến cùng là ai liền làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Với anh, một tiếng vang thật lớn, thiên vũ phàm có rõ ràng đánh vật cứng cảm giác, tiểu tử, hồi này biết ngươi phàm đẹp trai lợi hại à, a ha ha ha ha Đời ta ghét nhất chính là giống như ngươi, dài đến lao xỉu không có việc gì ra tự luyến ra hỏa không đợi thiên vũ phàm tiếng cười đình chỉ cũng không có chờ toàn trường cắt bụi kết thúc, một đạo thân thể cao lớn như mũi tên đồng dạng cấp tốc vọt tới Thiên Vũ Phạm trước mặt, sau đó mọi người liền nghe đến trong tràng không ngừng truyền đến tiếng va đập cùng Thiên Vũ Phạm tiếng kêu thảng thiết. đợi đến cắt bụi tan hết, chỉ thấy trong tràng lá một nhóm chính một tay sách theo đã là mình đẩy thương tích Thiên Vũ Phạm. cứ như vậy, tại Đại Gia hỏa hoàn toàn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra lúc trận đấu thứ nhất vẹn vẹn tốn thời gian hơn 3 phút đồng hồ liền xuất hiện thứ nhất người thắng, mà cái này người thắng thế mà còn là gần như tất cả mọi người không coi trọng lá một nhóm, nhất là bi kịch chính là Thiên Vũ Phạm. Chính mình châu bò trang bị cùng châu bò ma sùng cũng còn chưa kịp lấy ra khoe khoang liền trực tiếp kết thúc, mà còn từ đây còn được đến một cái dễ nghe ngoại hiệu, gọi là thận hư tiểu vương tử. Mặc dù không có hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì, chỉ là chỉ không biết lá một nhóm sẽ thu hóa người, thế nhưng các khán giả lập tức là nhiệt huyết sôi trào, cũng bắt đầu tìm người bên cạnh hỏi thăm lá một nhóm lai lịch, mà những cái kêu biết lá một nhóm lai lịch người thì là đầy mặt kiêu ngạo, nhìn đi, ta là biết hắn à. Mấy mươi phút phía sau, tất cả sân bãi so tài đều kết thúc vòng thứ nhất có thua có thua thắng có tin mừng có giận, mà lá một nhóm thì là thành huyền băng đế quốc tất cả mọi người kiêu hận đối tượng, bởi vì thiên vũ phạm bởi vì thương thế quá nặng đã không cách nào tham gia phía dưới so tài, trực tiếp là bị lá một nhóm đánh phát ngay. dựa vào, dáng dấp đẹp trai cũng phải bị tự thị, không có thiên lý lá một nhóm ở trong lòng bản thân an ủi đến. kỳ thật lá một nhóm lúc đầu không nghĩ như thế tùy tiện, thế nhưng vì để cho về sau mặt khác đối thủ coi trọng hắn chịu lấy ra bản lĩnh thật sự cùng hắn đánh, cho nên liền cố hết sức làm một lần cao điểm cùng nhân, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên thực lực. vòng thứ nhất so tài kết thúc, nghỉ ngơi hai phút. bốn chương năm chum 50, Nam Cung Vấn Thiên Thiên Phú. 10 phút đồng hồ vẫn chưa tới một cái búng tay, khiếp mắt cái mắt công phu liền không có. Lá một nhóm trận thứ 2 tranh tài đối thủ là Tuyết Vũ Đế quốc hoàng thất hạng Thiên tệ. Vừa nhắc tới Tuyết Vũ, Lá một nhóm lập tức là nhớ tới đã đã lâu không gặp tần y nhưng Lá một nhóm khắp nơi hỏi thăm, đương nhiên giới hạn tại tranh tài đám tuyển thủ, vì cam đoan tranh tài công bằng, công chính, công khai, Lá một nhóm bọn họ là không thể lấy rời đi chuyên môn trụ sở đi gặp gặp những người khác, nhưng là không được đến tin tức gì. Đối với cái này kêu hạng tiên tệ gia hỏa, Lá một nhóm gần như hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì mỗi cái đế quốc thành viên hoàng thất đều là lén lút luyện tập hư thuật, cho nên người ngoài rất khó biết mức độ. So tài bắt đầu thùy sau tuyến yên một nhóm bên này lại lần nữa trở thành chú mục tiêu điểm, chỉ bất quá lần này không phải là bởi vì đối với lá một nhóm cười nhạo, mà là đối với hắn hiêu kỳ. Có bên trên một tràng tranh tài kinh nghiệm, hạ thiên tề lập tức là trang bị thêm ma sủng một mạch toàn bộ sử dụng ra, trái lại lá một nhóm, vẫn như cũng là một thân một mình. Hừ, tiểu tử ngươi cũng quá tự cho là đúng thế mà chuẩn vốn tay không tấp sắt cùng ta đánh nhìn ta đợi chút nữa đánh đến cả nhà ngươi cũng không nhận ra nhìn thấy lá một nhóm bộ dạng hạng thiên tề ở trong lòng là lập tức tức giận điên rồi không có một câu hạng thiên tề tức giận tiêu đốt hắn cái kia nồng đậm màu tím yếu đất khí toàn lực hướng lá một nhóm phát động bắn vọt Ngáy mắt song phương đan vào một chỗ kịch liệt tiếng va chạm không ngừng truyền đến có thể là rất nhanh khiến đại gia thất vọng chuyện xuất hiện còn chưa tới một phút đồng hồ lá một nhóm liền bị hạng thiên tề cùng với ma sủng của hắn một cái lam cảnh biển cả giống như thụy thú cho song song đánh chúng xa xa bay ra dưới đài một mảnh hư thanh đang lúc mọi người chuẩn bị đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác sân bãi lúc lá một nhóm một cái cá ướp muối xoay người bỏ lên sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc bia lớn không sai lá một nhóm bị đánh bay phía sau lập tức bắt đầu thú hóa mà lại là trực tiếp tiến vào thú hóa nhị giai bên ngoài sân khán giả bắt đầu trâu đầu gãy thai mà liền tại lúc này lá một nhóm đã là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng hạng thiên tề cùng ma sủng của hắn phát động cuồng bạo phản công trang diện cái tiêu kêu một cái kích động nhân tâm lấy một địch hai thú hóa phía sau lá một nhóm thế mà chế trụ hạng thiên tề cùng ma sủng của hắn bởi vì thú hóa phía sau lá một nhóm phòng ngự đã đến mức độ biến thái. Hạng Thiên Tể cùng ma sủng của hắn đánh một cái lá một nhóm, lá một nhóm căn bản không đau, mà lá một nhóm đánh một cái Hạng Thiên Tể cùng ma sủng của hắn nhưng là lập tức thấy máu. Hạng Thiên Tể có khả năng tu luyện tới tự cảnh kỳ mà còn có tư cách tham gia Super Potter cột khẳng định không phải người ngu, mấy chiêu sau đó hắn liền lập tức ý thức được không thể cùng trước mặt cái này biến thái khoảng cách gần vật lộn, đến kéo dài khoảng cách phá vành. Vì vậy mượn Song Phương một lần kịch liệt va chạm, Hạng Thiên Tể lập tức là kéo ra cùng lá một nhóm khoảng cách, đồng thời cùng chính mình biển cả giống như thủy thú một chiếc một sau giáp công phá vành lá một nhóm, trên sân lập tức là các loại cường hãn hư thuật công kích bay loạn, lá một nhóm bị đánh sửng sốt một chút. Bất quá lá một nhóm cũng không phải đô đần, dạng này bị một người một thú giáp công pháo doanh chính mình khẳng định không có phần thắng, chỉ có trước tiêu diệt một cái mới có thể thống trị toàn cục. Mà hạng thiên tề bởi vì trang bị thủ tính, tốc độ cùng lá một nhóm ngang nhau, cho nên lá một nhóm đem mục tiêu khóa chặt để phòng ngự không sai, nhưng tốc độ rõ ràng yếu kém biển cả giống như thủy thú. Rất nhanh trên sân liền diễn biến thành lá một nhóm đuổi theo biển cả giống như thủy thú chạy, mà hạng thiên tề thì là đuổi theo lá một nhóm chạy. Bất quá rất rõ ràng hạng thiên tề bị thua thiệt, không tốn thời gian quá dài lá một nhóm liền bắt lấy biển cả giống như thủy thú, sau đó chính là vào chỗ chết chình mắt thấy ma sủng của mình bị làm đến không được hạng thiên tề đành phải là đưa nó cho thu hồi. lần này kết quả liền thay đổi đến đơn giản, lá một nhóm lấy một địch hai đều không thua. bây giờ một đối một đơn đấu cái kia còn sợ cái chim này. lá một nhóm một mặt tà ác nhìn qua hạng thiên tề, hạng thiên tề bị nhìn thấy toàn thân run rẩy. rất nhanh trận đấu này liền lấy lá một nhóm thắng được kết thúc. bất quá lúc này lá một nhóm không có xuống nặng tay, một là thật không có cái kia cần thiết, hai là cái này dù sao tại nhân gia tuyết vũ địa bàn nhiều ít vẫn là muốn cho chút mặt muối. rất nhanh mặt sân bãi so tài cũng đều kết thúc. đến đây buổi sáng so tài tuyên bố kết thúc, ăn cơm chưa? nghỉ ngơi tốt phía sau sẽ tiến hành đấu loại phía sau ba lượt. Tại nghỉ trưa thời điểm, lá một nhóm lại lần nữa trở thành chủ đề. Một cái xanh cảnh gia hỏa thế mà vượt ngang hai cái cảnh giới nhẹ nhóm vượt biên khiêu chiến thành công, mà còn liền võ trang đầy đủ cộng thêm một cái lam cảnh kỳ biển cả giống như thụy thú đều như thường bị xông bạo, thật sự là hiếm lạ cực kỳ a. Biển cả giống như thụy thú, nơi này giới thiệu một chút, nó danh sương ma Thú thuẫn, là một loại thượng cổ ma thú bắc minh giống như thụy thú hậu duệ ma thú, có cực mạnh lục thân cùng hư thuật năng lực phòng ngự, là hiện nay hiện có đáng người đã biết ma thú tiên thiên năng lực phòng ngự xếp hạng thứ sáu ma thú cơm trưa thời điểm, diệu kim đế quốc hoàng phòng mấy người kia không tại lấy xem thường ánh mắt đối đại lá một nhóm, mà là một loại không nói được ánh mắt. mọi người mang tâm tình kích động nên đón buổi chiều tranh tài. lá một nhóm cái thứ ba đối thủ vẫn như cũ là đến từ tuyết vũ, tên là bùi nhân dựa vào, đến từ tuyết vũ xếp hạng thứ tư thu nguyệt trang một vị tuyển thủ. bởi vì cái này bùi nhân kịch thực lực tổng hợp còn không bằng hạng tiên tề, cho nên lá một nhóm có thể nói là rất nhẹ nhàng liền chiến thắng. bên này lá một nhóm ngược lại là không có nhiều nhìn xem, bất quá phía bên kia nam cung vấn thiên tranh tài ngược lại là đặc sắc xuất hiện, không cho bỏ lỡ lại nói nam cung vấn thiên đối thủ là đến từ tử minh đế quốc xếp hạng thứ nhất môn phái trưởng sinh điện một tên đệ tử gọi là Quỷ bát lá một nhóm bên này so song nam cung vấn thiên cùng Quỷ bát tranh tài vẫn còn tiếp tục mà còn đang ở tại kịch liệt nhất giai đoạn chỉ thấy song phương ngươi tới ta đi đầy trời càng hoa lệ hư thuật công kích liền như là vui mừng trong ngày lễ pháo đông chói lọi chói mắt song phương cũng không có sử dụng vũ khí trang bị bất quá nhưng là đều triệu hoán ra ma thú của mình nam cung vấn thiên ma sủng là một cái linh thai tinh tinh thú là một loại thập phần cường đại thị tính bá chủ cấp ma thú Mà cái kia quỷ bắt ma sủng cũng không yếu, là một cái ngải dương sặc sỡ hổ, làm lấy lực lượng được ca ngợi, hung hãn vô cùng. Song phương ma thú đánh đối đuổi, Nam Cung Vấn Thiên cùng quỷ bắt cũng là đánh nhau đến nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Bởi vì cái kia linh thai tinh tinh thú cấp cảnh muốn so ngải dương sặc sỡ hổ yếu hơn không ít, mặc dù thiên tư muốn so ngải dương sặc sỡ hổ cường, có thể là vẫn như cũng là dần dần rơi vào hạ phong. Cái kia quỷ bắt gặp ma thú của mình chiếm cứ thượng phòng, lập tức là hất ra Nam Cung Vân Thiên, một chiêu thôn thiên ăn ngải liền ném cho linh thai tinh tinh thú. Mà ma sủng của hắn ngày dương sạc sỡ hổ cũng là nắm lấy cơ hội một cái siêu cường hổ gầm trực tiếp là đem linh thai tinh tinh thú anh kích mở ra, hung hăng đâm vào trên hàng rào. Mắt thấy ma sủng của mình là bị tổn thương đã không thể tái chiến, vì vậy Nam Cung Vấn Thiên đem thu hồi, mặc dù hắn rất không chào đón quỷ bắt cách làm, thế nhưng hắn hiểu được đây là tranh tài. Thu hồi linh thai tinh tinh thú Nam Cung Vấn Thiên nhìn qua tựa hồ lực lượng bị cắt giảm không ít, có lẽ chống đỡ không được bao lâu, có thể là tiếp xuống nhưng là ngoài ý liệu càng thêm đặc sắc chỉ thấy quỷ bắt cùng ngày dương sắc sỡ hổ tiền hổ giáp kích nam cung vấn thiên đại lượng dược rỡ hư thuật đối với hắn điên cuồng công kích có thể nam cung vấn thiên lại dị thường thông dòng, lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra lăng lệ phạm vi hư thuật công kích từ cảnh về sau có thể tiến hành phạm vi công kích liền có thể một chiêu công kích nhiều mặt địch nhân lá một nhóm thấy thoáng mắt nguyên lai hư thuật còn có thể đồng thời công kích bốn phương tám hướng người a có thể là là lông ta không biết ta không đối ta không phải không biết thật giống như ta là căn bản cũng không biết cho nên từ trước đến nay chưa thử qua ưn trận tiếp theo nhất định muốn thử một lần thật sự là bá khí phương thức xuất chiêu mặc dù nam cung vấn thiên thực lực níu bước, có thể quỷ bắt thực lực cũng không yếu, hơn nữa còn tăng thêm bá khí ngẩng dương sặc sở hổ, mắt thấy nam cung vấn thiên cũng là chống đỡ không được bao lâu. Liên tại bao gồm lá một nhóm ở bên trong tuyệt đại đa số người cho rằng nam cung vấn thiên tất thua không thể nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy được từ nam cung vấn thiên trên thân bộ phát ra một đạo cuồng bạo hơn sắc bén năng lượng. Giây lát, một cái chói lọi bá khí ầm ầm cao lớn ma thú huyễn ảnh dần dần từ trên người hắn tránh ra, một đôi ánh mắt sắc bén quả thực là tại xem thường chúng sinh. Định nhãn xem xét, lá một nhóm giật nảy cả mình cái này nguyễn ảnh thế mà cùng ngày ấy quả cầu tuyết độ cái kia cựu tinh thú lôi kiếp lúc trong đó một cái ma thú dài đến giống nhau như lúc kỳ thật xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái thất thải tỷ hưu nguyễn ảnh cùng quả cầu tuyết độ kiếp lúc tỷ hưu thần thú vẫn có chút khác biệt đây chính là nam cung vấn thiên thiên phú tên là bản mệnh nguyễn thú cùng tư không diệu nam linh hồn kiếm cùng loại chủ yếu là bởi vì nam cung vấn thiên trong cơ thể chảy xuôi một tia thất thải tỷ hưu huyết mạch cho nên mới thu được cái thiên phú này lại nói cùng lá một nhóm thu hóa cũng là giống nhau đến mấy phần chỗ bên ngoài sân khán giả nhìn thấy thất thải tỷ hưu xuất hiện lập tức là sôi trào không quản biết hay là không biết người đều là cái này kỳ lạ mà cao ngạo nguyễn thu xuất hiện mà nhiệt huyết sôi trào thương phấn không thôi nam cung vấn thiên sử dụng ra bản mệnh nguyễn thu phía sau trên sân thế cục lập tức thay đổi mà lại là triệt triệt để để thay đổi cái tiêu thất thải tì hưu năng lượng vẹn vẹn dựa vào biểu hiện ra năng lượng liền một mực chế trụ ngày dương sặc sở hổ mà hắn công kích càng là sắc bén đánh đến quý bát chỉ có bị động ăn đòn mà không hề có lực hỏa thủ mặc dù quý bát nhiều lần dãi dùa trước sau lấy ra vũ khí của mình trang bị đan dược cũng gặm, cuối cùng còn lấy ra chính mình còn không quá thành thục thiên phú nặng ngàn cân lực, nặng ngàn cân lực là một loại có khả năng tại trong phạm vi nhất định, tại rất ngắn thời gian bên trong tăng lớn một tới gấp trăm lần khác nhau trọng lực, chính là trong khoảng thời gian ngắn tạo thành một cái đặc thù trọng lực chẳng một loại thiên phú, có thể là trọng lực thay đổi đối với thân là hư ảnh huyễn, thú thất thải tì hưu căn bản một chút tác dụng cũng không có. Nam cung vấn thiên cứ như vậy không có việc gì đứng ở một bên nhìn xem, căn bản không cần hắn xuất thủ, chẳng mấy chốc thời gian quỷ bắt liền vết thương trồng chất nhận thua. Nghĩ Quyết Minh, hôm nay các ngươi rượu Kim có thể là xuất tận danh tiếng, nhân tài Đông đúc ca một cái gò má gầy gò giữ lại thật dài sợi dâu nam tử. Đối với một bên con mắt đều cười trợn mắt thầm Tư Quyết nói đến. Hạng sung Lao ca, để ngươi chế cười, cái này mới đấu loại mà thôi, cũng không thể nói rõ cái gì. Thầm Tư Quyết khiêm tốn đến, chính là một hai trận đấu loại mà thôi, cũng không thể nói rõ cái gì nói chuyện chính là Huyền băng Đế Quốc lĩnh đội nhạc thà tóc. Bất quá vừa mới Nam Cung Văn Thiên cùng với buổi sáng lá một nhóm địch thật là sặc sỡ lóa mắt, Thầm Tư Quyết láo đệ các ngươi Diệu Kim hậu bối thật sự là không chịu thua kém, không giống một ít người sẽ chỉ múa mép khương môi xính miệng lưỡi nhanh chóng từ minh đế quốc lĩnh đội trung nghệ thuật dài lời này rõ ràng là hướng về phía nhạc hạ thấp đến ha ha mặc dù cái kia lá một nhóm lão phu không quen biết bất quá hắn tính cách thư thuật đều là lão phu rất thưởng thức một loại đến mức nam cung vấn thiên tiểu tử kia lão phu ngược lại là có chỗ nghe thấy đích thật là một thiên tài nếu là có thể dụng tâm tu luyện tiền đồ chỉ có thể nói là không thể đo lường a thánh qua đế quốc lĩnh đội xảo cầu chẳng những sinh ra dung mạo hào sảng dạng tính cách cũng quả thực rất hào sảng chư vị đã quá suy nghĩ đều là một chút non nớt lăng đầu tiểu tử chưa từng thấy cái gì các mặt của xã hội chỉ biết là đối địch ấy nghĩ quyết không thể nói như thế Đoạn nghịch cũng phải có duồng nghịch tư bản mới có thể duồng nghịch đi ra a hạ sùng nói như vậy đến. Chính là, không phải mỗi người đều có duồng nghịch tư bản nói xong chu nghệ thuật dài liếc qua nhạc hạt tốc, mà nhạc hạt tốc thì là không nói tiếng nào lấy ánh mắt hung ác cạo chu nghệ thuật dài. Chư vị không muốn vì ban một tiểu tử tổn thương hòa khí, chúng ta vẫn là tiếp tục xem tranh tài mới là mắt thấy tình thế không đúng, thần tư khuyết chỉ có thể làm lên người hiền lành đội vàng giằng hòa, sau đó mọi người tiếp tục quan sát mặt khác sân bãi tranh tài. Chương 51, siêu cấp 1 trận chiến, 1, chương 51, siêu cấp 1 trận chiến, 1 đấu loại trận thứ 3 rất nhanh có một kết thúc, theo thường lệ nghỉ ngơi 20 phút. Sau đó liền đi đến đấu loại vòng thứ 4, Trận này lá một nhóm đối thủ tiêu chuẩn còn có thể, tiếp tục là tuyết vũ tuyển thủ. Bất quá không có gì đặc biệt, cường hãn con bài chưa lần. Lá một nhóm không đau không ngứa chiến thắng. Lần này tuyết vũ người không lợi, là mao lão là đụng phải lá một nhóm cái này biến thái. Mặt khác sân bãi tranh tài có mấy trận vẫn là rất kịch liệt, bao gồm chu long vũ vi đối chiến tử minh đế quốc chu duy tẩm, thẩm thu được tiền, diệu kim hoàng phòng đệ tử một trong, đối chiến thánh quan đế quốc số đối chiến tương đối có thưởng thức tính. Bất quá cuối cùng đều lấy diệu kim tuyển thủ thất bại trầm dược đối với thẩm thu được tiền, lá một nhóm không hiểu rõ, bất quá Chu Long Vũ Vi cường đại hắn là biết rõ, cái này Chu duy Tầm rất lợi hại à, hình như danh tự rất quen bộ dáng. 20 phút nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục tranh tài, đến đấu loại một vòng cuối cùng, lá một nhóm đối thủ chính là bên trên một chàng Chu Long Vũ Vi đối thủ, một cái lá một nhóm chính mình cũng cảm thấy rất lợi hại đối thủ, đến từ tử Minh Đế quốc Chu duy Tầm, bởi vì liên tục hai chàng so tài lá một nhóm bên này đều không có cái gì xuất chúng biểu hiện, cho nên gần như tất cả mọi người đi tìm những lưu nhân so tài. Trên sân lá một nhóm cùng Chu Du Tầm đứng đối mặt nhau, so vương mắt đều để lộ ra một tia vô danh lửa nóng trong mắt đều là hừng hực liệt hỏa, song phương tuyển thủ hành lễ nghỉ, tranh tài bắt đầu trọng tài rút lui, ra lệnh một tiếng, lá một nhóm cùng chu duy tầm đồng thời yếu ớt khí mở rộng, hai người gần như đồng thời bao phủ tại nồng đậm yếu ớt khí, không có đối thoại, lá một nhóm dẫn đầu phát động công kích, bởi vì hắn không kịp chờ đợi muốn gặp một lần, cái này đánh bại toàn lực xuất kích chu long vũ vi cao thủ, không có chút nào lôi cuốn kịch liệt một kích, lá một nhóm vừa lên đến chính là dùng hết chính mình tại cơ bản dưới trạng thái có khả năng đạt tới sức mạnh lớn nhất, chu duy tầm toàn thân yếu ớt khí điên cuồng đi, ở trước ngực tạo thành một mặt vượt qua hai phân dày yếu ớt khí tưởng. Rất chứng chạc đón lấy lá một nhóm kích thứ nhất, sau đó tại yêu đất khí tường bị lá một nhóm đánh nát một sát na, một trưởng hướng lá một nhóm ngực đánh tới. Lá một nhóm né tránh không kịp, bị Chu Duy tầm đánh ngực, rút lui mấy bước, tốt tại hắn kịp thời tại chỗ ngực tiến hành cục bộ thu hóa, tạo thành một tầng vải màu tím, cũng không có thụ thương. Lá một nhóm mấy tháng xuống đã là đem thu hóa vận dụng đến lô hỏa thuần thành, thu hoạch lớn nhất chính là có thể tự do tiến hành cục bộ thu hóa, tăng cường tự thân phòng ngự. Chỉ một chiêu, lập tức là đem bên ngoài sân người xem trong mắt hấp dẫn tới, gọn gàng mà linh hoạt, đại khí bằng bạc, lăng lệ trầm ổn, mọi người biết cái này đem một trạng tương đối đặc sắc giao đấu. Lá Một nhóm bị Chu Duy Tầm bình tĩnh chứng chặt cùng với chiến đấu quả cảm lăng lệ làm chấn kinh, mà Chu Duy Tầm thì bị Lá Một nhóm kinh người phòng ngự cùng với cùng cảnh giới của hắn không tương xứng chút nào lực lượng giật nảy mình. Một kích rút lui, Lá Một nhóm lập tức là đem hai tay tiến hành thu hóa, một đôi tráng kiện mọc đầy vảy màu tím tay lớn giao nhau ở trước ngực, sau đó như mũi tên lại lần nữa phát động bắn vọt. Chu Duy Tầm nhìn xem Lá Một nhóm xuống lại, lại lần nữa giật nảy cả mình, bởi vì Lá Một Nhỏm lần thứ 2 bắn gọn tốc độ rõ ràng so lần thứ nhất cao mấy lần, nhưng hắn rất ngo nhìn xét ra vấn đề vị trí, Lá Một Nhỏm là đem bước chân nhảy mắt thú hóa lấy tăng lớn lực trùng kích đồng thời đem yếu ớt khí ở dưới bàn chân áp suất tăng áp lực, sau đó một nháy mắt phóng thích lấy thu hoạch được lớn nhất, cất bước tốc độ cùng tăng tốc độ. Gia hỏa này không những biến thái, hơn nữa còn là cái hư thuật máy. Tại a, Chu duy tầm thật không đơn giản, lập tức từ lá một nhóm trên thân học được một chiêu này, cũng là lập tức vận dụng yếu ớt khí đến gia tăng chính mình di động độ, nhẹ nhàng nghiêng người tránh né, sau đó mượn cơ hội một chân đại lực ban phá. Dựa vào, không phải chứ, chiêu này Lão tử có thể là tốn không ít công phu mới suy nghĩ ra được, là Long tiểu tử này xem xét liền học được, mặc dù vận dụng không bằng ta, có thể là cái này cũng quá đả kích người a. Lá một nhóm gặp tự mình sáng chế thêm chiêu thức một cái liền bị đối phương học được rất là thụ thương, kỳ thật đó chỉ có thể nói chu duy tầm đối với hư đạo lý giải cùng với đối yêu ớt tức giận vận dụng đã đến một cái khá cao cấp độ. Cảm giác được chu duy tầm đại lực kim cương tối quét tới, lá một nhóm lập tức là ngón trỏ điểm gẩy một cái mà mở, sau đó song phương liền mở rộng kịch liệt vật lộn Nói thật ra, Mặc dù lá một nhóm cảnh giới muốn so ở đây bất kỳ một cái nào tuyển thủ đều muốn thấp, có thể là vô luận là lực lượng hay là phòng ngự thật đúng là không có người có thể tới phân cao thấp. Chu duy tẩm cũng không ngoại lệ, cho nên mấy chủ hiệp xuống, Chu duy tẩm là sâu sắc trải nghiệm một cái lá một nhóm biến thái, đã là từ cảnh đỉnh phong hắn thế mà bị đánh toàn thân cây. Nhìn thấy như vậy hung hãn vật lộn, bên ngoài sân khán giả lại lần nữa quần thể đi cuồng, cuồng hống không thôi. Ý thức được vật lộn mình đích thật không phải lá một nhóm đối thủ, Chu duy tẩm lập tức là thay đổi sách lược. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận chính mình lực lượng cùng phòng ngự đều không bằng lá một nhóm, hắn là cái không chịu thua người. Có thể là hắn cũng là một cái có tự biết rõ người, cho nên hắn lập tức là kéo ra cùng Lá Một nhóm khoảng cách hơn nữa là triệu hoán ra ma thú của mình, một đầu thành niên ma viêm lòng, một cái tử cảnh hậu kỳ cường đại ma thú. A, bên ngoài sân một mảnh một chút bối rối. Kì hi, đến rất đúng lúc, lúc đầu bên trên một chàng chuẩn bị thử một lần cái tiêu nhu bước phạm vi công kích, có thể là không, có cơ hội, lần này có thể thử một lần nghĩ xong Lá Một nhóm lập tức là bắt đầu thử nghiệm, uống, uống. Nha, nha nha nha, nhưng điều Lá Một Nhỏm rất thất vọng, căn bản một chút phản ứng cũng không có. Chu Duy Tâm nhìn thấy Lá Một Nhỏm một mặt tự tin. Sau đó tại cái kia giống đi ị đồng dạng liều mạng dùng sức, còn tưởng rằng hắn là muốn phát cái gì đại tuyệt chiêu, hại hắn dọa cho phát sợ, còn tưởng rằng bị lá một nhóm tinh kế, nhất thời ngẩn người không biết nên như thế nào cho phải. Diễm Vinh, ngươi là nơi nào không thoải mái sao muốn hay không tạm dừng tranh tài? Chu Duy tầm nhìn xem lá một nhóm không thích hợp lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta đại khái là quên uống thuốc, chúng ta tiếp tục lá một nhóm treo gẹo hóa giải xấu hổ, xem ra ta là không cần đến cái kia phạm vi công kích, ai, làm cho người rất thất vọng lá một nhóm biết chỉ dựa vào hiện tại trạng thái này vô luận là làm sao cũng không thắng được, cho nên lá một nhóm lập tức là tiến vào thú hóa, chỉ bất quá không phải thú hóa nhất giai, cũng không phải thú hóa nhị giai, mà là lá một nhóm trước đây không lâu vừa mới miễn cưỡng có khả năng tiến vào thú hóa tam giai, cùng thú hóa nhị giai khác nhau lớn nhất là lá một nhóm gai chán mọc ra một đôi đang yêu, cùng hắn tạo hình hoàn toàn không xứng đôi mai còn vai diễn. Bên ngoài sân khán giả nhìn thấy lá một nhóm biến thân khét lên nở mỹ không thôi cảm giác được lá một nhóm trên thân giả tính cùng với cái kia vô cùng vô tận bàng bạc yêu ớt lực lượng chu duy tẩm cũng là không dám kinh thường, mà ma sủng của hắn ma viêm long nhãn bên trong thế mà lộ ra một kia như có như không kính sợ thú hóa tam giai lá một nhóm một khắc cũng không dám chậm trễ lập tức là xông về sau lưng ma viêm long bởi vì hắn không thể sử dụng phạm vi công kích cho nên trước hết thu thập xong một cái đối thủ mà rất rõ ràng chu duy tẩm cũng không phải loại kia một cái liền sẽ bị thu thập chủ vì vậy lá một nhóm lựa chọn công kích trước ma viêm long có thể là rất nhanh lá một nhóm liền thất vọng bởi vì chu duy tẩm cùng hắn ma viêm long phối hợp đến quả thực có thể nói là thiên ý vô phùng lá một nhóm căn bản không tốt hạ thủ, cứ như vậy song phương giống chơi trốn tìm đồng dạng hao gần 20 phút. Lá một nhóm dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, liền tại hắn có chút chớp mắt một sát na, chu duy tầm kinh nghiệm chiến đấu thực tế quá đáng sợ, vẹn vẹn không đến một mỹ lì dây có chút chớp mắt, hắn liền bắt lấy lá một nhóm cái này sai lầm một cái đại chiêu đánh ra, đế quyết vô ảnh là đem lá một nhóm hung hăng đánh ngã xuống đất, rơi xuống đất lá một nhóm to lớn thân hình lập tức là rút về, biến trở về nhân loại bình thường hình thái, một cái lớn máu phun ra, kỳ thật lá một nhóm thu hóa tam giai còn rất không thành thủ, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mười mấy phút. hư, lá một nhóm nôn một ngụm máu nước sau đó đứng lên Diệp huynh, nhận thua đi chỉ dựa vào ngươi bây giờ là vô luận như thế nào cũng không thắng được ta Chu Duy Tầm nhìn thấy lá một nhóm đã là thụ thường thực tế không đành lòng tiếp tục đánh xuống cảm ơn Chu huynh hảo ý bất quá ta muốn nói cho ngươi chính là không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì có người đã từng nói cho ta cái gọi là kỳ tích chính là tại một khắc cuối cùng phát sinh tất cả mọi người cho rằng không có khả năng chuyện phát sinh hắn dạy dỗ ta muốn tin tưởng vững chắc kỳ tích sẽ tại một khắc cuối cùng đến nói xong lá một nhóm hít sâu sau đó hai mắt nhắm lại Diệp Hinh hà tất phải như vậy đâu dứt lời Chu Du Tầm cùng ma, sủng của hắn ma Viêm Long song song hướng lá một nhóm cực tốc phóng đi. 4 chương năm mươi chương 52, siêu cấp 1 trận chiến 2. Chu Duy Tầm cùng hắn Ma Viêm Long song song hướng lá một nhóm sung phong mà đi bên ngoài sân khán giả tâm đều nhấc lên trong lòng đều kỳ vọng lá một nhóm nói tới kỳ tích đến phanh một tiếng vang thật lớn kết quả lá một nhóm không có để mọi người thất vọng tiếng vang sau đó lá một nhóm lấy một loại quỷ dị tư thế đứng tại chỗ mà Chu Duy Tầm vọt tới phía sau hắn cũng là bình yên vô sự bất quá hắn Ma Viêm Long lại không biết vì sao ném xuống đất Chu Du Tầm cùng bên ngoài sân khán giả đầu dạng hoàn toàn không có hiểu rõ là thế nào một chuyện. Nhìn xem lấy quỷ dị tư thế đứng tại chỗ lá một nhóm, Chu Duy Tầm lại lần nữa phát động công kích, chỉ bất quá lần này không phải vọt thẳng giết, mà là tiến hành công kích từ xa, vô số hư thuật hướng về lá một nhóm đợt tới. Liên tại những cái kia yếu ớt khí công kích tới gần lá một nhóm lúc, đại gia mới tính thấy rõ, nguyên lai like lá một nhóm không biết tại khi nào đã tại trong sân bố trí một cái trận pháp. Nghĩ không ra Diệp Hình Ngươi vẫn là cái trận pháp đại sư. Chu Du Tâm lúc này là hoàn toàn phục lá một nhóm, thực lực biến thái, hư thuật quái tải, thế mà còn là cái trận pháp đại sư, lúc này hắn cuối cùng làm minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên. Đại sư ngược lại chưa nói tới, bất quá chỉ là hiểu sơ mà thôi rất lời. Lá một nhóm hai tay mở rộng, một đạo nồng đậm màu xanh yếu ớt khí từ thân thể của hắn hướng gian ra ngoài dương. Sau đó chỉ thấy lá một nhóm cùng chu duy tầm vị trí sân bãi toàn bộ đều phát sáng lên, một cái khổng lồ trận pháp xuất hiện tại trong mắt mọi người. Vi, tiểu tử kia không phải chỉ có xanh cảnh sao? Làm sao biến thành lam cảnh trung kỳ? À, ta nhớ kỹ ban đầu ở chúng ta diệu kim tranh tài lúc tiểu tử này liền che giấu thực lực, hắn là song hư môn, mà còn hai cái hư môn cảnh giới còn bất động. Còn có dạng này tu luyện song hư môn, thật là một cái tên kỳ quái. Nguyên Lai Diệp Vinh cũng là nhiều hư môn tu luyện giả nhìn xem lá một nhóm trên thân nồng đậm màu xanh chu duy tầm lập tức là minh bạch tại sao? Bởi vì hắn cũng là nhiều hư môn, mà lại là trời sinh ba hư môn. Trước đây không lâu thông qua một hệ liệt biện pháp, hắn còn thu được hậu thiên thứ tư hư môn, trở thành tiếp sau chu long vũ vi cùng lá một nhóm về sau cái thứ ba bốn hư môn, mà càng quỷ dị hơn là, hắn hư môn phương thức tu luyện cùng lá một nhóm giống nhau ý hệt, cũng là một môn làm chủ, mặt khác hư môn làm vụ. Mắt thấy lá một nhóm trận pháp vận chuyển lại, chu duy tầm nhưng là không hề gấp đáp, Diệp Vinh có thể thỉnh giáo một chút ngươi trận pháp này dành tự sao? U mê đấu hồn trận rất lợi. Chỉ thấy trận pháp bên trong lập tức là mưa gió đột nhiên nổi lên, sấm sét vang dội. Có thể là Chu Duy Tâm vẫn như cũ không hề bị lay động, chỉ thấy hắn thu hồi bên cạnh ma viêm long sau đó chậm rãi mở rộng hai tay, sau đó một đầu kỳ dị, mang theo vô số quái dị văn tự màu vàng vầng sáng, từ chán của hắn lớn lên ra đồng thời cấp tốc bao trùm toàn thân của hắn. Lúc này lá một nhóm u mê đấu hồn trận đã là bật hết hỏa lực, vô số hư thuật chiêu thức đều hung hăng hướng Chu Duy Tâm đập lên người có thể là bao gồm giảm giảm xuống phòng ngự cùng công kích chờ một loại phụ thuộc tác dụng cùng chủ yếu năng lực công kích thế mà đối Chu Duy Tầm không có chút nào biện pháp, phảng phất lá một nhóm, cái này U mê đấu hồn trận căn bản lại không tồn tại. Đây là Chu Duy Tầm Thiên Phú, tên là Thần Vận Chi Nhãn tác dụng chính là nhìn thấu tất cả hư ảo bản chất, mà trận pháp chính là mượn từ các loại khoáng thạch bên trong ẩn chứa khổng lồ yếu ớt lực lượng đến tạo dựng một loại ảo tưởng, có thể nói như vậy cái này Thần Vận Chi Nhãn quả thực chính là vì phá giải trận pháp mà thành. Chỉ bất quá phàm là thiên phú đều sẽ mang theo nhất định tác dụng phụ, Thần Vận Chi Nhãn chủ yếu là mượn nhờ hư môn nguyên lực đến phá giải ảo tưởng. Cho nên một khi vượt phụ tải sử dụng liền sẽ thương tới hư môn, tốt tại hiện tại Chu Duy Tầm có bốn đạo hư môn, hoàn toàn không có việc gì. Ngộ, vừa nhìn liền biết lại là một cái châu bò thiên phú. Giờ phút này, Chu Duy Tầm đã là hướng về lá một nhóm bên này xong lại, lá một nhóm, quên nói cho ngươi, đồng dạng trận pháp đối với ta là không có hiệu quả. Trước đây Chu Duy Tầm còn vì chính mình cái thiên phú này cảm thấy cực độ khó chịu cùng tự ti, cho rằng đây chính là gần gà thiên phú, mãi đến hắn biết trận pháp xem như thế gian này phức tạp nhất cũng là lợi hại nhất hư thuật thời điểm, mới hiểu được chính mình cái thiên phú này lặng như bức giường nào. Lá một nhóm gặp chính mình trận pháp mất hiệu lực, Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn mất đi hiệu lực, ít nhất Chu Duy Tầm tại trong trận pháp là không dám đem Ma Viêm Long thả ra, chỉ có thể chính mình đích thân từ ra trận. Mặc kệ, lão tử hôm nay không thèm đếm xỉa, nghĩ như vậy, Lá một nhóm nhảy lên một cái tiến vào thú hóa nhị giai, sau đó hướng về Chu Duy Tầm cũng là xông tới giết. Tại trong trận pháp song phương đều là không bị ảnh hưởng, cho nên đánh đến rất hưng phấn, nhưng điều mọi người ngoại ý muốn chính là Chu Duy Tầm thế mà dần dần rơi vào hạ phong, không phải hắn năng lực giảm xuống, mà là Lá một nhóm sử dụng hư thuật tương đối quỷ dị, không chỉ có thể bắn ngược Chu Duy Tầm hư thuật, hơn nữa còn là kết hợp công kích của mình cùng một trô đánh lại. Dựa vào lá một nhóm cái này biến thái đến cùng có bao nhiêu biến thái chiêu số, bao gồm chu duy tầm ở bên trong gần như tất cả hiểu môn đạo não người biển lập tức là thoáng hiện một câu nói như vậy. Kỳ thật lá một nhóm hiện tại sử dụng chính là hắn học tập cái thứ nhất hư thuật thánh thương thiên tuyệt chỉ bất quá không phải hắn lúc trước chỉ hiểu được một điểm ra long thánh thương thiên tuyệt mà là đi ngang qua cây gió một phen dạy dỗ phía sau thánh thương thiên tuyệt. Lúc trước lá một nhóm tại ngự trong tù nhìn thấy cây gió, nói ra thánh thương thiên tuyệt về sau, lá một nhóm dễ dàng cho cây gió đấu một phen. Kết quả, lá một nhóm rất bi kịch, hoàn toàn là bị đối phương đơn ngược. Sau đó, tại chỉ có hai người bọn họ dưới tình huống. Cây gió đem Thánh Thương Thiên Tuyệt bí mật nói cho Lá một nhóm, đồng thời lấy hắn Thánh Thương Thiên Tuyệt quyển 2 cùng Lá một nhóm Thánh Thương Thiên Tuyệt quyển thứ nhất, Thánh Thương Thiên Tuyệt tổng cộng có 3 quyển, tiến hành trao đổi, đồng thời chỉ đạo Lá một nhóm 2 ngày 2 đêm. Mặc dù Thánh Thương Thiên Tuyệt mặt ngoài nhìn qua không có chút nào điểm sáng, có thể là chỉ có chân thật tới giao thủ phía sau mới hiểu được sự cường đại của nó, một loại ảo diệu vô tận hư đạo cảm giác, khiến Chu Duy Tâm thật lâu không thể quên mang. Chân tâm là một loại một bên ăn đòn một bên hưởng thụ tự ngượng cảm giác, bởi vì Lá một nhóm đội vàng cùng Chu Duy Tâm đánh nhau, Hán U Mê đấu hồn trận không có yêu đứt lực duy trì liên tục đưa vào cho nên đối với khoáng thạch tiêu hao quá lớn, cho nên rất nhanh liền ảm đạm xuống. Mắt nhìn thấy lá một nhóm U Mê đấu hồn trận mất đi hiệu lực và tác dụng, bị động Chu duy tầm lập tức là lại lần nữa triệu hồi ra ma sủng của mình Ma viêm Long. Kết quả nha, thường gió là lập tức thay đổi, lá một nhóm lập tức là bị ngược lại đè lên đánh. Khán giả thích nhất chính là loại này trầm động chập trùng tranh tài, từng cái dập đầu thuốc đồng dạng liệu mạng kêu cố gắng, liền sợ phương nào không cần toàn lực vào chỗ chết đánh đối phương. Lá một nhóm buồn bực không được, một cái phá cái gì long kéo cọp long a, nếu không phải quả cầu tuyết không thể dùng sớm đem ngươi nha đánh thành nướng thịt rồng. Liên tại lá một nhóm nghĩ như vậy, đột nhiên một đạo tinh tế thanh âm ôn uôn uẩn vào đầu góc của hắn. Hành ca ca, ngươi là đang gỡ gọi ta sao? Chương 50, 3, 4 chương năm mươi Chương 53, siêu cấp 1 trận chiến 3 Ai nha mà ơi, sẽ không lại nháo quỷ à? Lá một nhóm bị thình lình, thanh âm non nớt giật nảy mình, đang suy nghĩ có phải là hồn giả treo chọc chính mình? Chỉ thấy một đạo quen thuộc mà không quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt không sai. Chúng ta rất lâu không có đăng tràng quả cầu tuyết rốt cục là lại lần nữa lóe sáng ra sơn. Hành ca là ta, ta là quả cầu tuyết nha. Đạo kia thanh âm non nớt xuất hiện lần nữa tại lá một nhóm não. Hà muội muội của ta, ngươi chẳng những tốt mà còn có thể nói chuyện. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hành ca ca, ta sự tình về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, ta cảm thấy hiện nay trọng yếu nhất chính là diệt địch nhân trước mắt lá một nhóm chân tâm không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất cùng quả cầu tuyết giao lưu liền bị thuyết giáo, xem ra quả cầu tuyết rất có thể phân rõ nặng nhẹ a." Quả cầu tuyết xuất hiện để trên khán đài các mỹ nữ không bình tĩnh, bốn phía hỏi thăm chuyện ra sao, lần này đến từ rượu kim đám người lại lần nữa trở thành mọi người hỏi thăm đối tượng. Quả cầu tuyết mặc dù vẫn là quả cầu tuyết, bất quá có một chút biến hóa rất nhỏ. Ví dụ như chán của nàng chỗ nhiều ra một cái giống như hỏa diễm màu đỏ thắp vằn, cái này lá một nhóm giống như đã từng quen biết, sau đó là quả cầu tuyết thân thể hai bên tới gần lưng chỗ nhiều ra hai cái giống nhau như lúc, màu vàng kim nhạt giống như lá liễu đồng dạng thật dài hoa văn, tiếp theo chính là nó nguyên bản nhỏ bé cái đuôi thay đổi đến lại lớn lại lông sủ. Chu Duy Tầm liếc mắt liền nhìn ra quả cầu tuyết không tầm thường, không cần nhiều lời, lập tức là mang theo Ma Viêm Long hướng đối diện sông tới giết. Quả cầu tuyết gặp Chu Duy Tầm cùng Ma Viêm Long chém giết tới, lập tức đối với đối phương gầm lên giận dữ, cường đại sóng âm như kim cương tâm độ vật đồng dạng đâm vào mỗi người lỗ tai, đại não cùng với trái tim mà kết quả cầu tuyết gần nhất lá một nhóm bởi vì không có chút nào chuẩn bị trực tiếp là hai cái tráng kiện máu mũi sôi trào mãnh liệt mà xuống. A được, không cẩn thận không có khống chế tốt. Hành ca ca, đây là ta phát hiện mới thiên phú, có phải là rất ngu bức ca? Ngươi lang lũ, ta cũng nhanh gặp chết. Lá một nhóm chóng đầu nói đến. Chu duy tầm cũng là bị vội vàng không kịp chuẩn bị giật nảy mình, tốt tại phòng ngự kịp thời, không có việc gì. Kinh thiên Hống một tiếng về sau tất cả mọi người không còn bị quả cầu tuyết đáng yêu bên ngoài làm cho mê hoặc, đều tin tưởng một bên đến từ diệu kim người phía trước đã nói qua. Chu duy tầm là thật tâm phi muộn lá một nhóm tiểu tử này là cùng chính mình đòn khiên bên trên, một chiêu tiếp một chiêu chơi tìm đập a. Hôm nay phong quang đều bị một mình hắn đoạn. Nghĩ thì nghĩ, Chu duy tầm cùng lá một nhóm là nên đánh nhau còn phải đánh nhau, đây chính là tranh tài, không phải tú bà bối. Hai người hai thú bắt đầu từ mặt đất thăng lên không chung đối anh đi lên. Bên kia quả cầu tuyết không hề nghi ngờ đẻ lên ma viêm long cắn, bất quá ma viêm long dù sao cũng là tử cảnh kỳ cường đại ma thú, quả cầu tuyết cũng là đã bị thiệt thòi không ít. Mà bên này lá một nhóm phát hiện không hợp lý. Cái kia chu duy tầm yếu ớt lực mỗi ra một chiều sau đó chiều tiếp theo liền sẽ tăng lên rất nhiều. Người khác đều là càng đánh càng không có tí sức lực nào, có thể là hắn nhưng là càng đánh càng hăng hái. Hơn 100 cái hiệp phía sau, lá một nhóm dự liệu thành sự thật, liền tại quả cầu tuyết đặt nông đem ma viêm long ngồi lật về sau, chu duy tầm lập tức là đem ma viêm long thu hồi. Sau đó hắn yếu ớt khí nội liễm, toàn thân không có chút nào năng lượng ba động. Hành ca ca, ta có loại linh cảm không lành quả cầu tuyết tại trong đại não đối lá một nhóm nói đến. Quả cầu tuyết, ta cũng có đồng cảm. Rất nhanh, thật rất nhanh, một cố rất có uy áp năng lượng khổng lồ lấy chu duy tầm là tâm bắn ra bốn phía ra. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ hít thở không thông ngực khó chịu cảm giác, về sau, chỉ thấy Chu Duy tầm quanh thân tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng, một vòng màu vàng mặt trời tại sau lưng của hắn dâng lên, tia sáng và trượng. Hành ca ca, người kia là cái kim cảnh cao thủ. Cái gì? Kim cảnh? Cái này vui đùa mở quá độ. Sau lưng của hắn cái kia vòng kim này chính là chứng minh tốt nhất, đó là chỉ có quả thực tiến vào kim cảnh người mới sẽ nắm giữ hư môn cảnh giới, bất quá hắn có lẽ mới tiến vào kim cảnh không lâu, bởi vì trước mắt hắn chỉ có một cái hư môn đến kim cảnh sơ kỳ tiến vào kim cảnh tu luyện giả sẽ có được hư môn cảnh giới, tên cứ gọi tắt hư cảnh cùng loại thiên phú, nhưng so thiên phú muốn lưu ném một cái ném, bởi vì đó là thuộc về tu luyện giảm một cái lĩnh vực, đồng thời một hư môn một hư cảnh. Mới tiến bảo. chỉ có một cái. Quả cầu tuyết, ngươi ngữ văn học với ai? Không quản nhiều như vậy, dù sao ta là không hiểu rõ những này loạn thất bắt đạo, ngươi liền nói còn có hay không đánh chính là lá một nhóm chân tâm cảm thấy rất hổ người. Ngươi cùng ta toàn lực khai hỏa, bốn thành thắng cơ hội. Mới bốn thành, quả cầu tuyết nếu không ta nhận thua đi, phía sau còn có tranh tài đâu, cũng không thể vì nhất thời xính cường làm trọng thương mà quay về. Hành ca ca thật vô dụng, còn không có đánh liền muốn trốn không có tiền đồ, quả cầu tuyết dùng nhất thanh âm non nớt nói xong nhất lòng dạ ác độc lời nói. Ngươi nói cái gì? Đánh liền đánh, sợ cộng lông à, ta một cái lam cảnh kỳ người bại bởi kim cảnh gia hỏa cũng không mất mặt. Bên trên, dứt lời, lá một nhóm uống vào một viên hồi hư đan, sau đó trực tiếp là tiến vào làm mở tâm giai, mà quả cầu tuyết cũng là ngửa mặt lên trời thét dài biến thành cái kia tràn đầy dáng vẻ uy nghiêm, hành ca ca, lần này chúng ta có bốn thành nửa cơ hội thắng. Liên tại lá một nhóm cùng quả cầu tuyết nói nhạo thời điểm, Chu Duy tâm đệ nhất hư cảnh, bởi vì hắn là bốn hư môn, về sau khẳng định là có bốn cái hư cảnh đã là đem lá một nhóm cùng quả cầu tuyết bao phủ tại bên trong. Diệp Hinh, thật không nghĩ tới, ta hư cảnh cái thứ nhất mở ra đối tượng lại là ngươi, nói thật ta rất không cam lòng, bất quá ngươi thực lực chứng minh ngươi có cái này tư cách, vô luận trận đấu này ai thua ai thắng, với biến thái bằng hữu ta chu duy tầm là giao định. Ân, ngươi cũng là hiện nay ta cùng quả cầu tuyết đem hết toàn lực cũng khó có thể chiến thắng ra hỏa, với như bức bằng hữu ta lá một nhóm cũng là giao định. Dứt lời, song phương bắt đầu một chàng mở ra mặt khác Đầy trời trối trói loại hư thuật từ không cần nhiều lời, lá một nhóm quả cầu tuyết tại cùng Chu Duy Tầm sau khi giao thủ mới biết được cái gọi là hư cảnh là bao nhiêu một cái như bức đồ vật. Chu Duy Tầm đệ nhất hư cảnh là trọng lực tràng, cùng lúc trước cái kia quỷ bát thiên phú nặng ngàn cân lực cùng loại, thế nhưng rõ ràng so cái kia như bức, bởi vì Chu Duy Tầm hư cảnh là có thể từ bốn phương tám hướng ra tăng trọng lực. Lá một nhóm cùng quả cầu tuyết ở bên trong bị ép tới gần như không thở nổi, thỉnh thoảng là liền bị thay đổi trọng lực tràng làm cho luôn cuống tay chân. Đang đánh nhau lúc liền hư thuật đều sẽ bởi vì trọng lực thay đổi mà xuất hiện sai lầm, cũng chính là nói công kích từ xa đối Chu Duy Tâm gần như không có hiệu quả. Bất quá tốt tại quả cầu tuyết sẽ sóng siêu âm cái này cho Chu Duy Tầm chế tạo phiền toái không nhỏ, bởi vì âm thanh ngươi là không có cách nào thay đổi phương hướng. Rất nhanh, trên sân liền biến thành quả cầu tuyết cùng Chu Duy Tầm đối hậu, lá một nhóm ngược lại thành vương hữu, tại Chu Duy Tầm hư cảnh vừa đi vừa về đi dạo. Lại nói, đây cũng không phải là chuyện này a các loại, ta luôn cảm thấy cái này cái gì hư cảnh cùng trận pháp rất giống, nếu không. Bên kia quả cầu tuyết cùng Chu Duy Tầm đại chiến say sưa, mặc dù quả cầu tuyết đã là biến thân trạng thái, có thể là tại Chu Duy Tầm hư cảnh nhận đến rất đại nạn chế, mà còn Chu Duy Tầm đã là kim cảnh cao thủ. Hắn trừ hư cảnh, thực lực bản thân cũng là nhưu bước đến không thể lại nhưu bước, cho nên tổng hợp xuống quả cầu tuyết hơi có vẻ không được lại. Diệp Hinh, ngươi không phải là sợ ai a, thế mà để ma sủng của ngươi một mình nghiêm chiến. Lá một nhóm không để ý tới Chu Duy Tầm, tiếp tục tại hư cảnh bên trong ngủ đi dạo. Mấy trăm lần hợp phía sau, quả cầu tuyết không làm, ta nói Hành ca ca, ta nói là chúng ta cùng một chỗ đánh hắn mới có cơ hội thắng, ngươi ngược lại là đến đánh hắn nhà. Muội tử, chờ một lát, đợi chút nữa ca ca cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ, Lá một nhóm hồi phục quả cầu tuyết một câu, sau đó nên làm gì tiếp tục làm gì đi. Mấy phút đồng hồ sau, Bên địa quả cầu tuyết là thật không chịu nổi, cao ngạo nàng cũng không thể không bốn phía bỏ chạy. Mà đúng lúc này, không tưởng được chuyện phát sinh, tại Chu Duy Tầm hư cảnh bên trong lấy nào đó điểm làm trung tâm một cái cực kỳ phức tạp trận pháp hiện lên, mặc dù trận pháp phạm vi không phải rất lớn, có thể là Chu Duy Tầm rõ ràng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ba khí băng bạc, lá một nhóm trận pháp vật chuyển, sau đó chỉ thấy Chu Duy Tầm hư cảnh thế mà nứt ra một đường vết rách, lá một nhóm thừa cơ chạy ra, sau đó lập tức lại lần nữa tiến vào thú hóa tâm giai, phía trước bởi vì đánh không đến Chu Duy Tầm đã là khôi phục hình người, đối với Chu Duy Tầm điên cuồng công kích quả cầu tuyết cũng là xem thời cơ chạy ra hư cảnh, mà Chu Duy tầm lập tức là mở ra chính mình thiên phú đến hóa giải lá một nhóm trận pháp, có thể khiến hắn giật mình là, hắn thiên phú thế mà không thể hoàn toàn hóa giải lá một nhóm trận pháp kia. Lá một nhóm lần này bố trí trận pháp đại gia đều có lẽ nghe qua, đó chính là năm đó Chu Viêm giải quyết thác bạt trích trận pháp thánh thương đại trận chỉ bất quá liền lá một nhóm bản nhân cũng không biết chính hắn bố trí trận pháp gọi là thánh thương đại trận hắn ngược lại là vì bố trí trận pháp này tiêu phí đại lượng chất lượng tốt khoáng thạch mà đau lòng không thôi. Lúc đầu chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động chu duy tầm lại bởi vì lĩnh vực của mình có một cái không giải quyết được trận pháp mà phân tâm, cùng lá một nhóm cùng quả cầu tuyết tiến vào trạng thái giằng co. Đúng lúc này, bên ngoài sân, không, là luyện võ tràng bên ngoài sân, vang lên to rõ mà rồn dập tiếng kèn, sau đó một cái võ trang đầy đủ hắc giáp binh sĩ cơi chiến mã lao vụt một tới, trong tay giơ cao một mặt có in một đầu màu vàng hàng dài lá cờ nhỏ, đến luyện võ tràng bên trong hắn chiến mã lập tức là ngã trên mặt đất, miệng rùi bặm, gào rít mấy tiếng, sau đó tắt thở. Quyền sách bộ phận thứ nhất kết thúc. 4 chương 50 từ 4. Chương 54, Phong Vân cao vũ. Đội trưởng Các huynh đệ sắp không chịu được nổi nữa, những này quái vật căn bản là giết không bao giờ hết, còn tơ mờ đều là một đám không sợ chết hỗn đản, một cái thể trạng cháng kiện thiếu niên một bên đại lực đem một cái cấp thấp ma tộc bốn chân xanh ma chém thành hai mảnh, một bên đối với cách đó không xa một cái tại ma tộc trong nhóm điên cuồng chém giết thiếu niên gọi đến. "Vương bằng, tiểu đội chúng ta thương vong làm sao?" bị Têu thiếu niên về hỏi. "122 cái huynh đệ, hy sinh 13 người, trọng thương 32 người, trừ đội trưởng ngươi, dư tiền còn có ta 3 người, những người khác đã là nhận khác biệt trình độ vết thương nhẹ hoặc là bị thương nhẹ." "Em đi, vì cái gì tiếp viện của chúng ta vẫn chưa tới?" được gọi là đội trưởng thiếu niên một bên đem một cái nhào lên bốn chân xanh ma ra sức ném phương xa, một bên chửi ầm lên. "Đội trưởng, đừng suy nghĩ, cũng liền tiểu đội chúng ta sẽ đến cấp cứu Bắc Tính, ngươi chừng nào thì nhìn thấy còn có mặt khác đội ngũ trở về làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình a một tên khác thân cao cao có chút hơi gầy thiếu niên, đại lực đá vang ra một cái bốn chân xanh ma hậu lớn tiếng nói đến. "Dư Tiền, tiểu tử ngươi nếu là có cái gì bất mãn cũng đừng theo tôi a, chúng ta đội còn liền không thiếu ngươi người như vậy." Vương Bằng nghe Dư Tiền lời nói rất là bất mãn. "Tính toán, Vương Bằng" Dư tiền nói đến cũng không có sai, mà còn ta từ trước đến nay cũng không có trông chờ bọn họ sẽ thật đến chi viện. Đúng, Vương Bằng, lão bách tính cũng đã rời đi không sai, biệt lắm a. Đã toàn bộ rời đi, hơn nữa cách cuối cùng một nhóm bách tính rút đi đã vượt qua nửa giờ. Vương Bằng trả lời đến. Đi, ngươi cùng Dư tiền mang theo các huynh đệ mang theo trọng thương, huynh đệ rút lui trước, hy sinh huynh đệ có thể mang về liền hết sức mang về. Là ta lá một nhóm có lỗi với các huynh đệ, kéo lấy các ngươi bồi ta đi tìm cái chết. Lá một nhóm nói xong trong mắt để lộ ra vô hạn bi thương. Đội trưởng đừng nói như vậy, là chúng ta tự nguyện đến. Đội trưởng chúng ta rút lui vậy ngươi làm sao dư tiền mặc dù ngoài miệng luôn nói là bất mãn, bất quá đối với Lá Một nhóm hắn vẫn là đánh trong lòng đội phục. Dư Tiền tiểu tử ngươi lại coi khinh ta không phải, tranh thủ thời gian đi, ta chỉ có thể cho các ngươi tranh thủ ước chừng một cái giờ. "Là, đội trưởng." Vương Bằng cùng Dư Tiền khó được nhất trí một hồi. Nhìn qua trước mắt dậm rạp chẳng chịt đủ mọi màu sắc ma tộc đại quân, Lá Một nhóm ra đầu vẫn như cũ hơi tê tê, nghĩ không ra trong nháy mắt ta đến phục hồi quan đã là đi qua hơn 1 tháng thời gian. Hồi ức hơn 1 tháng trước, Lá Một nhóm đang cùng Chu Duy Tâm đại chiến, lúc này một cái võ trang đầy đủ hắc giáp binh sĩ cưỡi một thất đen nhanh chiến mã lao vùn một tới trong tay giơ cao một mặt có in một đầu màu vàng hàng dài lá cờ nhỏ đến luyện võ trang bên trong hắn chiến mã lập tức là ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép gào rít mấy tiếng sau đó tắt thở mà hắc giáp binh sĩ cũng là sắc mặt tái nhợt chỉ có hít vào mà không có thở ra nhanh đi mời người y viện tuyết vũ lục vương gia bình yên vương hạng sùng sớm đã là phi thân mà tới gặp hắc giáp binh sĩ hình dạng lập tức phân phó đến hắc giáp binh sĩ đã là hoàn toàn không có khí lực dùng hết cuối cùng một hơi đem một phong thư khó khăn từ y phục bên trong kéo ra sau đó cùng trên tay tiểu kỳ cờ nhỏ cùng nhau giao cho hạ sủng, sau đó buông tay nhân gian. sau đó hạng cao thượng nâng tiểu kỳ cờ nhỏ đứng tại đài cao bên trên lớn tiếng tuyên bố, kim long cờ đen khiến mới ra, nói rõ ma tộc đã là hướng ta nhân loại phát động toàn diện công kích, ta hiện tại tuyên bố đình chỉ suốt tập tư cuộc tranh tài, tất cả tuyển thủ tại chính mình châu nghỉ ngơi chờ lệnh. các đế quốc lĩnh đội cùng ta cùng nhau tiến vào hoàng cung gặp mặt thánh thượng, ta nghĩ rất nhanh các ngươi cũng sẽ tiếp vào chính mình quân chủ mệnh lệnh. sau đó lá một nhóm đám người nội nhiệm trở lại châu nghỉ ngơi, mà không đến nửa canh giờ, lá một nhóm bọn họ rốt cục là minh bạch xảy ra chuyện gì. Nguyên lai liền tại nửa tháng trước ma tộc tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống hướng nhân loại biên tại phát động nhiều chỗ công kích, bao gồm ngày phi quan, tốt nạp quan, chăm thủ quan, vượng ai quan, bán nhạc quan, ngàn trọng quan cùng với sư cửa ra vào quan chờ bảy cái trọng yếu cứ điểm cửa ải. Mà vẹn vẹn không đến thời gian một ngày liền có bốn cái cứ điểm bị ma tộc đại quân triệt để phá hủy, theo thứ tự là ngày phi quan, chăm thủ quan, vượng ai quan cùng với ngàn trọng quan. Trong đó ngày phi quan cùng vượng ai quan là tuyết vũ quân đội trâu đóng giữ cửa ải, chăm thù quan cùng ngàn trọng quan thì là từ diệu kim quân đội đóng giữ cửa ải. Vừa rồi hất giáp chiến sĩ chính là từ phía trên phi quan trở về báo tin. Hắn đầu tiên là ngày đêm càng không ngừng chạy tới Thánh qua Đế quốc Hoàng thành Thiên Cơ thành, sau đó thông qua chuyển tống trận về tới Tuyết Vũ đô thành, sau đó lại là ngựa không dừng vó đi tới Luyện Võ Trạm, bởi vì Tuyết Vũ Hoàng thất có quy định, vô luận quân tình nhiều khẩn cấp binh sĩ đều không thể lấy trực tiếp tự mình hướng Hoàng đế bẩm báo, mà là muốn thông qua Luyện Võ Trạm quân phòng thủ đầu lĩnh báo cáo, nhanh cho trung tâm đại thần, sau đó từ trung tâm đại thần báo cáo Hoàng đế. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, không cần các đế quốc tuyển thủ dự thi trở lại quốc gia của mình, liền trực tiếp bị mệnh lệnh tiến về biên phần mình quốc gia đóng giữ cứ điểm tham dự đối ma tộc chống cự. Lại nổi sóng gió thử hỏi lại có ai có khả năng có thể may mắn thoát khỏi đâu mà lần này lại có hay không sẽ có anh hùng cứu vớt nhân loại đâu vì vậy lá một nhóm còn chưa hiểu tình hình liền bị đưa đến diệu quân kim đội đóng giữ cứ điểm phục hộ quan phục hộ quan cùng ngàn trọng quan cùng ở tại một đầu trên chiến tuyến thuộc về ngàn trọng quan phòng dây đạo thứ ba cửa ải mà tại ngàn trọng quan cùng phục hộ quan ở giữa còn có một cái trọng yếu cứ điểm bảng đống quan cũng chính là nói tại lá một nhóm chạy tới phục hộ quan thời điểm bảng đống quan đã là luôn hãm lá một nhóm đến phục hộ quan ngày đầu tiên liền gia nhập chiến đấu Tại bằng đóng quan cùng phục hộ quan ở giữa là dài đến 100 nhiều km khoảng cách khu vực, trong đó có vượt qua 60 km là trống trải dài đất bình nguyên, mà tại những vùng bình nguyên này mang lên đều có ngàn cái thôn trang tồn tại. Lá một nhóm trận chiến đầu tiên chính là cấp cứu những thôn kia bên trong mất tính. Đây là lá một nhóm lần thứ nhất ra chiến trường, mà còn đối thủ vẫn là ma tộc, đối với chuyện này lá một nhóm trong đầu một điểm khái niệm cũng không có, mơ hồ liền theo đội ngũ xuất phát. Bắt đầu lá một nhóm căn bản là không biết tại cái kia to lớn trên chiến trường, tại đám kia dẫm đạp chẳng chị phải làm cho người buồn nôn cấp thấp ma tộc quân đoàn trước mặt, chính mình nên làm những thứ gì? Mãi đến người bên cạnh từng cái ngã xuống, Lá Một Nhóm nổi giận, sau đó liền tiến vào điên cuồng săn giết trạng thái. Bởi vì Lá Một Nhóm anh dũng, hắn tại nhập ngũ không đến một tuần lễ dưới tình huống được phá cách để thăng làm tiểu đội trưởng, nắm giữ một cái thuộc về mình 200 người tiểu đội, mà hắn cho chính mình tiểu đội lấy một cái bá khí tên là giết Ma kiếm tiểu đội. Lá Một Nhóm đi tới phục hộ quan về sau rượu kim lần lượt còn phải không ít tuổi trẻ người năm trước tới, bất quá một cái Lá Một Nhóm nhận biết đều không có, tốt tại hắn rất tụ đồng đội mình tín nhiệm cùng tấn kính, cho nên sinh hoạt coi như quá loa, trong đó có hai cái thực lực không tầm thường người bị Lá Một Nhóm bổ nhiệm làm phó đội trưởng đó chính là vương bằng cùng dư tiền. Bất quá hai người so lá một nhóm niên kỷ đều muốn lớn hơn một chút. Lá một nhóm lén lút đều là lấy vinh trưởng lễ đối đại. Lúc đầu lá một nhóm mang theo chính mình tiểu đội cấp cứu lao bách tính làm rất tốt. Đột nhiên có một ngày hắn nhận được mệnh lệnh không được tại xuất binh điểm mấu chốt bên ngoài. Lá một nhóm cương vụ tiến đến lý luận mới phát hiện ban đầu quân phòng thủ đại tướng quân đã là khác đội người khác. Mới tới đại tướng quân không để ý tới lá một nhóm tranh luận chỉ là ném cho hắn một câu. Lá một nhóm, ta biết danh tiếng của ngươi, bất quá tại lao tử cái này vô dụng. Lão tử uống rượu so ngươi uống nước đều nhiều. Ngươi nếu là không sợ chết, ngươi có thể dẫn ngươi tiểu đội đi cấp cứu bất tính, Nhưng hậu quả chính ngươi nhận, những tiểu đội khác ngươi nếu là mời đụng đến ta cũng không ngăn trở. Vì vậy từ một tuần lễ phía trước lá một nhóm liền bắt đầu dựa vào chính mình giết ma kiếm tiểu đội cấp cứu phục hồi quan ngoại bất tính, Mặc dù lá một nhóm có cùng những tiểu đội khác đội trưởng hẹn nhau cùng nhau trước đến, hoặc là hy vọng bọn họ tại khẩn yếu thời khắc có thể đến chi viện một cái, có thể là rất rõ ràng trừ lá một nhóm cái này đồ đần căn bản là không có người nguyện ý làm lấy tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhất là những cái kia quý tộc cùng phú thương đều đã được cứu. Nhập quan bên trong phía sau. Hơn một tháng chiến trường kinh lịch để lá một nhóm lập tức trưởng thành quá nhiều. Nhìn xem đồng đội cùng những đồng bào từng cái ở trước mặt mình ngã xuống, bị xe đứt, bị nuốt, lá một nhóm minh bạch nguyên lai tính mạng con người là như vậy yếu ớt. Một cái mới vừa rồi còn cùng ngươi giải trí vui cười người, sau một khắc chính là tại trước mắt người thay đổi đến hải quất không còn. Lá một nhóm minh bạch muốn tại cái này hiểm ác hoàn cảnh giữa sinh tồn liền nhất định phải không ngừng đề cao mình thực lực, bởi vì chỉ có ngươi cường đại mới có thể bảo vệ chính mình yếu ớt sinh mệnh, mới có thể bảo vệ ngươi muốn bảo vệ đồ vật. Lá một nhóm minh bạch, tại bây giờ nhân loại xã hội một cái lao bách tính mệnh còn không bằng mấy khối khoáng thạch hoặc là một cái ma sủng trọng yếu lá một nhóm cũng minh bạch, nếu như ngay cả hắn cái này bình dân xuất thân tiểu tử đều không xuất thủ tương trợ cửa kia bên ngoài lao bách tính liền thật không thể cứu được vương bằng cùng dư tiền mang theo giết ma kiếm tiểu đội đội viên rời đi phía sau lá một nhóm lập tức là thúc giục chính mình tân tân khổ khổ bố trí nhất tự long thành trận đến ngăn cản những cái kia buồn nôn ma tộc bất quá bởi vì cấp thấp ma tộc thực tế quá nhiều hơn nữa còn đều là thứ không sợ chết cho nên lá một nhóm biết chính mình chống đỡ không được bao lâu Đối với những cái kia cấp thấp ma tộc lá một nhóm đến bây giờ nhìn xem đều trong lòng hốt hoảng, bởi vì bọn gia hỏa này thực tế quá kinh khủng, không chỉ là bởi vì dài đến rợ người, đồng thời còn có bọn họ máu tanh bản tính, bởi vì bọn họ căn bản cũng không phải là đến giúp dựng dậy, mà là tới ăn cơm, không, là ăn. Bọn họ một bên sát hại nhân loại, một bên đem nhân loại coi như đồ ăn, có rất người thế mà còn một bên giết người, một bên thôn vẻ, một bên sinh hải tử, đó là lá một nhóm nhìn qua kinh khủng nhất tình cảnh. Có khi hắn thậm chí sẽ rơi vào lão giác, cái kia vừa mới sinh ra nhỏ ma tộc không phải người khác, chính là mới vừa rồi bị hắn lão mẫu ăn hết nhân loại. Lá một nhóm tại trong trận pháp liên tục không ngừng truyền vào yếu đất khí, bởi vì hắn chiến tuyến kéo đến thực tế quá dài, cho nên không đem hết toàn lực căn bản duy trì không được a mà liền tại lá một nhóm trong lòng yên lặng tính theo thời gian thời điểm. Đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ năng lượng to lớn nhanh chóng xông vào chính mình trận pháp, lập tức cái kia lớn dáng dấp trận pháp phòng tiến cấp tốc sụp đổ. 4 chương năm mươi chương 55, đêm không có thương. Với anh, một tiếng, lá một nhóm bị miễn cưỡng đẩy lui ba bước, sau đó cái kia giống như là thủy triều cấp thấp ma tộc nháy mắt là đem hắn chiếm ngập ngay sau đó tại lá một nhóm biến mất địa điểm phụ cận một đạo to lớn yếu ớt khí vòng xoáy chính lấy kinh người nhanh chóng độ thôn vệ khắp nơi đều là cấp thấp ma tộc mà cái này yếu ớt khí vòng xoáy chính là không để ý bị ma tộc đại quân lao ra lá một nhóm chế tạo mới qua hơn 30 phút không được ta còn phải lại nhiều kiên trì một hồi lá một nhóm lúc này toàn thân dính đầy buồn nôn ma tộc huyết dịch trên da truyền đến từng đợt tiêu đốt cảm giác quả cầu tuyết lá một nhóm trong đầu hét lớn một tiếng sau đó từ phía sau hắn cách đó không xa thoát ra một cái ma thú to lớn chính là chờ lệnh đã lâu quả cầu tuyết. Chỉ bất quá nàng là trực tiếp tiến vào sau khi biến thân lộng lây trạng thái, bởi vì tại chỗ này làm bộ đáng yêu là không dùng được. Giả heo ăn thịt hổ chỉ đối những cái kia tự cho là đúng cùng với cả ngày tự luyện nhân loại mới có tác dụng, cấp thấp ma tộc căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, bọn họ đi lên không còn gặp phải chính là người nào, trực tiếp chính là bên trên miệng cắn, mới để ý tới ngươi là đáng yêu vẫn là ngốc manh. Quả cầu tuyết mở ra cánh khổng lồ lướt đi mà xuống, một phát bắt được lá một nhóm bà vai, sau đó cấp tốc quay trở lại. Lá một nhóm đã sớm ở hậu phương chỗ năm dặm bảy ra một đạo khác trận pháp phòng tuyến, bởi vì trên chiến trường tùy thời tùy chỗ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tựa như vừa rồi lá một nhóm đạo thứ nhất phòng tuyến bị kích phá như thế. Lá một nhóm hơn một tháng qua nhìn thấy quá nhiều cùng hắn tuổi tác tương tự thiếu niên bởi vì quá mức tâm cao khí ngạo, hoặc là nói là tự cho là đúng cũng tốt kinh nghiệm không đủ cũng được. Dù sao lại đột nhiên hăng hái bên trên sa trường, nhìn tận bụi bạn không thấy về. Cho nên lá một nhóm lưu thêm một tay, bởi vì cái gọi là thọ khôn còn có ba nguyện. Hắn đã sớm nhiều bố trí một đạo phòng tuyến chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hiện tại vẫn thật là dùng đến cũng là không hưởng công diệp đại soái ca đêm hôm khuya quát không ngủ được khắp nơi bảy trận a lá một nhóm đạo thứ nhất phòng tuyến bị công phá thời điểm đại lượng ma tộc đã là hướng phía sau bước đi tốt tại quả cầu tuyết tốc độ phi hành siêu nư bước nháy mắt chính là đi tới ngoài năm dặm thứ hai phòng tuyến trận địa quả cầu tuyết tại cái này chi cấp thấp ma tộc đại quân nhất định có cái châu bò cao thủ tồn tại vừa rồi hắn dễ dàng liền phá hỏng ta nhất tự long thành trận chờ một lúc ta thôi động trận pháp phía sau tên kia sẽ còn đối ta trận pháp hạ thủ cho nên ta giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ đến lúc đó ngươi cho ta tìm ra cái tiêu cao thủ ma tộc Không giải quyết hắn ta đạo thứ hai phòng tuyến cũng sẽ rất nhanh bị hắn phá hủy. Biết hành ca ca, quả cầu tuyết liếm liếm chính mình chân trước. Quả cầu tuyết cẩn thận một chút lá một nhóm lo lắng rằn rò. Là cái này chi từ các loại cấp thấp ma tộc tạo thành đại quân, mặc dù lộn xộn không có chút nào trật tự, tốc độ không phải rất nhanh nhưng cũng không chậm, không đến 3 phút, quân tiên phong đã là đụng vào lá một nhóm tinh lam mê bàn trận. Lá một nhóm tinh lam mê bàn trận vừa chạm vào liền bị kích phát, sau đó như một cái to lớn tối say thịt đồng dạng bắt đầu rào sắt đám này điên cuồng ma tộc, trong chốc lát đã làm máu nhuộn cắt vàng sâu vài thước. Mấy phút đồng hồ sau. Lá một nhóm trong đầu vang lên quả cầu tuyết thanh em nó nứt. Hành các ca, tìm tới người kia. Người, mỗi tử ta là để ngươi tìm Ma A. Chính là hắn, chính ngươi sang đây xem liền hiểu. Ta không giải thích với ngươi cho đến trước mắt quả cầu tuyết đối với nhân loại biểu đạt chỉ có trình độ này. Ta sau một lát, lá một nhóm đã là đi tới quả cầu tuyết bên cạnh, chỉ thấy cách đó không xa. Vẹn vẹn đối với lá một nhóm cùng quả cầu tuyết tầm mắt bán kính mà nói, một người dáng dấp so với mình còn đẹp trai hơn thiếu niên, chính hăng hái chỉ huy một đám cao lớn đen như mực ma tộc tại toàn lực công phá lá một nhóm trận pháp, những cái tia tướng mạo đã buồn nôn lại thật thả ra hỏa gọi là hất nham ma. Dựa vào, thật đúng là người, không phải là nhân loại chúng ta bên trong xuất hiện phản đồ a lá một nhóm là hoàn toàn nhìn không ra thiếu niên kia chỗ nào như cái ma tộc. Hành ca ca, mặc dù hắn đâu đem chính mình ma tộc khí tức che giấu rất khá rất tốt, thế nhưng lấy quả cầu tuyết ta nhiều năm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm phong phú, ta xác định hắn là ma tộc không thể nghi ngờ quả cầu tuyết rất khẳng định hạ kết luận. Ngươi cái tiểu nha đầu phía tử, còn nhiều năm hành tẩu giang hồ, ngươi mới mấy tuổi a ngươi, không muốn từ nhỏ liền không học tốt, tốt không nhiều học chút, tận học này nhân loại kém tính lắm giáo dục một cái quả cầu tuyết lập tức là trở lại chính đề xem ra tên kia mặc dù là cao đẳng ma tộc thế nhưng thực lực không hề thế nào không phải vậy làm gì khó khăn như vậy kêu lũ ngu ngốc kia hắc nham ma đến phá ta trợ pháp Hành ca ca vẫn là cẩn thận một chút tốt ta minh bạch cho nên ta đi gặp sẽ hắn ngươi đây tại cái này nhìn xem vạn nhất có tình huống khẩn cấp ngươi lại đi ra chi về ta hiểu không minh bạch lá một nhóm vô vu quả cầu tuyết cái mông chấm mut đáng xấu hổ sau đó phóng tới cách đó không xa cái kia chính bình thản ung dung chỉ huy hắc nham ma ma tộc thiếu niên mà thấy đối phương không phản ứng chút nào lá một nhóm nội tâm mừng như điên quả nhiên là cái ăn cơm chùa nhưng mà liền tại lá một nhóm đã là người đến trường rơi thời điểm nhưng là phát hiện chính mình đánh không khí đối phương thế mà chẳng biết tại sao biến mất vị này nhân loại bằng hữu ngươi là đang tìm ta sao lá một nhóm chính bốn phía tìm kiếm mục tiêu sau lưng đột nhiên là vang lên một đạo hâm nóng nhị nhã âm thanh chính là vừa rồi lá một nhóm mục tiêu cái tiêu ma tộc thiếu niên ngươi nào tờ mờ là bằng hữu của ngươi nhân loại chúng ta cùng các ngươi ma tộc vĩnh viễn không thể nào là bằng hữu lá một nhóm trợn mắt nhìn bằng hữu thả lòng điểm ta hình như dài đến cũng không có đáng sợ như vậy a ma tộc thiếu niên mỉm cười nhìn lá một nhóm cái này thế giới đáng sợ nhất không phải tướng mạo mà là nội tâm ha ha ha ha người nói rất có lý có thể ta cho rằng đáng sợ nhất không phải tướng mạo cũng không phải nội tâm mà là cấm dã tại linh hồn bên trên khủng bố bản tính bỏ qua một bên cái này mà tộc thiếu niên ma tộc thân phận không nói tiếng cười của hắn chân tâm là rất có sức cuốn hút lá một nhóm một nháy mắt có loại tại cùng một vị học thức uyên bác tại tử trò chuyện ảo giác ta gọi đêm không có thương đêm tối đêm thư vô không có long chi thường thường ý là cho dù đêm tối cũng không muốn e ngại mà là muốn có một viên kiên cường tâm đi xông phá đêm tối ta quản ngươi kêu cái gì cùng ta có nửa su quan hệ dù sao phá hư chuyện tốt của ta liền giữ lại không được ngươi ha ha ha ha đối với ngươi mà nói cái này trận pháp là ngươi tốt có thể là đối với ta mà nói nhưng là ta tiến lên ngăn cản là ta hỏng cho nên ta cũng không có sai lầm chỗ không phải nha dựa vào cái này nhỏ ma tộc thật đúng là có thể hồi liệt liệt ta cái này răng sắt răng vàng đều nhai bất quá hắn lá một nhóm hiện tại là thật không có tâm tư cùng hắn nói nhảm lười cùng ngươi mủ chậm trễ công phu rất lời lá một nhóm lại lần nữa phát động công kích uy ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu ta đều cùng ngươi nói ta họ tên là gì Ngươi không tự báo một cái ra môn không cảm thấy rất không lễ phép sao? Lễ phép là dùng để đối đãi người, không phải dùng để đối đãi các ngươi đám này giết người không chớp mắt mà một trưởng lại lần nữa đánh không khí, lá một nhóm minh bạch trước mắt cái này kêu đêm không có thương ma tộc không hề giống hắn phía trước cho rằng như thế không chịu nổi. Trước đây chính mình trưởng kỳ giả heo ăn thịt hổ, lúc này chính mình ngược lại bị hắn ăn, giết người không chớp mắt, ha ha ha ha, nói thật, cho tới bây giờ ta còn thực sự không có hưởng qua giết người là tư vị gì, thế nhưng ta nghĩ giết ma như tê dại ngươi khẳng định là tràn đầy cảm xúc đi. Nói nhảm, các ngươi ma tộc nếu là hảo hảo ở tại nhà lợi ta làm gì không có việc gì ăn no dỗi việc chạy xa như vậy đến giết các ngươi, chơi à? thế gian vạn vật đều có sứ mệnh, chúng ta ma tộc ăn người chính là trời sinh sứ mệnh, tựa như nhân loại các ngươi ăn gà ăn vịt đồng dạng, nhân loại các ngươi tại sát hại những cái kia nhỏ yếu ma thú lúc lại có hay không nghĩ qua bọn họ cảm giác, nói nhảm nhiều quá, ta ghét nhất ngươi loại lời này. Lao nói xong lá một nhóm tiếp tục hướng phía trước đâm chọc vào. Ha ha ha ha, có đôi khi ta cũng cảm thấy chính mình rất lắm lời. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng đoán được, lấy với lam cảnh kỳ cảnh giới liền có như thế lực sát thương mà còn ngươi sẽ còn rất nhiều cao thâm chất pháp, xem ra ngươi chính là ngày trước danh tiếng vang xa giết ma kiếm tiểu đội trưởng lá một nhóm, ta không có đoán sai, a đêm không có thương không chút phí sức tránh né lấy lá một nhóm công kích, lại chưa từng ra một chiêu, mà lá một nhóm cho đến trước mắt liền đối phương y phục đều không có đụng, cái này không khỏi dùng lá một nhóm trong, Lòng hoang mang rối loạn, ôi à, thật đúng là không nhìn ra, nguyên lai ta còn rất nổi danh, nếu biết lao tử là ai, vậy lao tử lợi hại chắc hẳn ngươi cũng biết rất lời, lá một nhóm lập tức là tiến vào ba khí thú hóa nhị giai, sau đó gầm thép phóng tới đêm không có thương thấy được là một nhóm thú hóa đêm không có thương mắt toát ra một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc bởi vì một chiêu này hắn cũng sẽ nơi đây cắm cái lời nói cương điệu địa hệ thống giới thiệu một cái hư không đại lục ma tộc để đại gia độc hư không đại lục ma tộc là mới thay mặt nguyên ba đại chủng tộc một trong mặt khác hai tộc vì nhân tộc cùng thú tộc chính là ma thú nhất tộc ma tộc hệ thống nội bộ chia làm ba cái lớn đẳng cấp theo thứ tự là hi hữu cao quý ma tộc bình thường ma tộc cùng với phía trên nói tới cấp thấp ma tộc hi hữu cao quý ma chủ muốn bao gồm năm loại ma tộc theo thứ tự là thiên ma tộc dạ ma tộc cổ ma tộc, tiểm ma tộc cùng với huyết ma tộc, trong đó điểm ma cùng huyết ma đã ở hơn 6000 năm trước bị lúc đó thống trị ma tộc thiên ma tộc tiêu diệt, tỷ lệ lớn đã triệt để diệt tuyệt, không chỗ truy tung. Khi hữu cao quý ma tộc trừ cồn ma nhất tộc bề ngoài cùng nhân loại khác rất xa bên ngoài, mà khác bốn tộc bề ngoài cơ bản cùng nhân loại giống nhau, nhất là Dạ ma tộc, trừ tự thân để lộ ra ma tộc khí tức căn bản là cùng người thường không khác, đêm không có thương chính là Dạ ma tộc. Bình thường ma tộc hiện nay chủ yếu có 12 mập tạ, nơi đây liền không từng cái lực kê, cấp thấp ma tộc tổng cộng vượt qua trăm loại, như trên mặt nâng lên bốn chân xanh ma cùng với Hắc nha ma Bởi vì cấp thấp ma tộc chủng loại quá nhiều nơi đây cũng không từng cái cử ra. Khi hữu cao quý ma tộc hiện có 3 đại ma tộc đều có đặc điểm. Thiên ma tộc nổi bật nhất tiên thiên ưu thế chính là đối hư thuật học tập năng lực lĩnh ngộ, là bao gồm ma tộc cùng với nhân tộc ở bên trong tất cả chủng tộc bên trong tối cường, hậu đại tiên thiên tiên phú cũng là tốt nhất, Thác Bạt Trích huynh đệ chính là thiên ma nhất tộc. Dạ ma tộc nổi bật nhất đặc điểm là chỉ số ác quy rất cao, học tập tân sự vật năng lượng rất mạnh, thế nhưng bởi vì thiên ma tộc người ghét nhất cái gì luyện đan luyện khí loại hình đồ vật, cho nên dạ ma tộc một mực bị áp chế không cho phép động những vật này, mãi đến Thác Bạt Trích bị nốt thánh thương đánh trong trận mới có biến hóa mà bọn họ một những tương đối nổi bật đặc điểm là nam tính đều thành tú nho nhã, nữ tính đều khuynh quốc khuynh thành. Quần ma tộc sở dĩ gọi là quần ma là vì bọn họ không những bề ngoài cùng dã, nội tâm cũng là dã thú phái, tính cách đều là một điểm liền. Bọn họ nổi bật đặc điểm là cuồng bạo, thân thể điều kiện rất ưu tú, phòng ngự tương đối nguy bức. Thi hữu cao quý ma tộc sở dĩ gọi là thi hữu là vì bọn họ phổ biến gây giống năng lực rất kém cỏi. Một nữ tính cả đời trên cơ bản chỉ có hai thai, nhiều nhất cũng không có vượt qua bốn cái hài tử. Bình thường ma tộc bề ngoài càng tiếp cận ma thú, chỉ số ở đồng dạng, không thể tính toán thông minh cũng không thể nói là đần. Thân thể điều kiện rất không tệ, có chút thậm chí vượt qua dạ ma tộc, gây giống hậu đại năng lực cùng nhân loại không sai biệt lắm. Cấp thấp ma tộc trên cơ bản nhìn không ra nhân tộc bộ dáng, dài đến hình thù kỳ quái, buồn nôn không chết người, muốn nói đặc điểm đó chính là sinh sôi năng lực quả thực làm mở hực cấp bậc, liền thật lớn ma thú nhất tộc đều xấu hổ. Mặt khác làm chiến sĩ, bọn họ căn bản là không biết chết là chuyện gì xảy ra, có lẽ là vì bọn họ chỉ số IQ quá thấp duyên cớ. Vì cái gì chúng ta đem lên thuật ba đại tộc gọi chung là ma tộc đâu? Đó là bởi vì tại bọn họ trong cơ thể chạy sôi giống nhau ma tộc huyết mạch, chỉ là lượng nhiều ít khác biệt mà thôi. Chương năm bị ngược sự kiện chương 56, bị ngược sự kiện nhìn xem lá một nhóm thu hóa đêm không có thương cười cười đến rất xa lạ lập tức liền thấy hắn nhẹ nhàng mở hai tay ra toàn thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh trong biến hóa cuối cùng cũng là hoàn thành hắn thu hóa mặc dù biến hóa sau khi đêm không có thương cùng lá một nhóm không hoàn toàn giống nhau có thể là lá một nhóm rõ ràng cảm thấy hắn cùng mình trên thân giống nhau khí tức một loại viễn cổ cao ngạo thú tộc khí tức nhìn xem đêm không có thương lá một nhóm tròn váng, ngơ ngác đứng tại chỗ là long người này cũng sẽ thu hóa hơn nữa thọt nhìn so với mình còn muốn bá khí bộ dạng lao tạc thiên ngươi làm cái long à Diệp Hinh, làm sao vậy? Ngươi thật giống như rất kinh ngạc bộ dạng đêm không có thương treo chọc đến, kỳ thật chính hắn liền rất kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ thú hóa lưu bước chỗ, hắn cũng là bởi vì có thú hóa cái này, một thiên phú mới tại ma tộc cùng bối phận đánh đâu thằng đó. Có chút, bất quá không phải rất nhiều, dù sao cái này thú hóa cũng không phải là nhà ta tạo, người nào đều cũng có là có thể, bất quá bị với ma tộc lấy được ta liền rất khó chịu. Thật sự là trà đạp đồ tốt ra nói xong lá một nhóm dẫn đầu hướng đêm không có thương phóng đi, sau đó Song Phương bắt đầu kịch liệt vật lộn. Lúc này Song Phương căn bản là không giống như là đang đánh nhau ẩu đả mà là giống riêng phần mình cầm một khối đá tại so với ai khác nhà cứng hơn từ mặt đất đến trên không lại từ trên không tới mặt đất càng không ngừng truyền đến chói hai vật cứng tiếng va đập hơn nữa còn bí mật mang theo từng kia từng kia khoe khoang tia lửa thật không biết đám kia cấp thấp ma tộc là thật ngốc vẫn là giả nốc lúc này bọn họ chính từng cái ngẩng đầu hoặc nhìn thẳng mà nhìn xem trên không hai cái thiết hán tại chiến đấu một bộ nói chuyện say xưa bộ dạng tình cảm đều là đến xem trò vui chủ một kích tách ra lá một nhóm ngược lại là không quan trọng dù sao hắn hiện tại chỉ là muốn kéo dài thời gian có thể là đêm không có thương không làm hắn nhưng là có nhiệm vụ trong người. Vì vậy chỉ thấy bề ngoài của hắn lại lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên bản màu nâu đỏ bắp thịt bẩy ra một tầng đen sẫm, đồng thời lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ xông về lá một nhóm. Đêm không có thương tốc độ thực sự là quá nhanh, lúc đầu trạng thái bình thường thủy dưới một nhóm tốc độ cũng không bằng hắn, hiện tại cũng là một cái thiên phú, mà còn tên kia là lần thứ hai biến thân, tốc độ của hắn lá một nhóm căn bản chống đỡ không được. Phanh phanh phanh, vẫn như cũng là quen thuộc trói hai vật cứng tiếng va đập, vẫn như cũng là bí mật mang theo từng kia từng kia tia lửa, có thể là lần này không phải song phương đối đầu, mà là lá một nhóm đơn phương bị ngược, xung quanh trên dưới Lá một nhóm là bốn phương tám hướng toàn bộ phương hướng bị đả kích. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Tại đơn đấu bên trong, liền tính ngươi có lớn hơn nửa lực lượng, có thể là ngươi căn bản là đánh không đến đối phương đó cũng là phi công. Chúng chi hiện tại đêm không có thương vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều so lá một nhóm muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Mặc dù đêm không có thương hiện nay chỉ là thú hóa nhị giai, lá một nhóm bị đánh đến có chút ăn không tiêu, toàn thân trên dưới đã là hiện đầy từng kia từng kia vết máu. Đêm không có thương cũng không muốn chậm trễ công phu, vì vậy một kích toàn lực là cứ thế mà đem lá một nhóm đánh vào lòng đất, sau đó một cái sâu đạt mười mấy thước hố to tạo thành gặp lá một nhóm bị chính mình đánh đến bóng người đều tìm không đến đêm không có thương lập tức là hướng về phía trước trận pháp phóng đi bọc lấy màu tím yếu ớt tức giận to lớn nắm đấm hung hăng hướng về trận pháp nện xuống bịch mấy lần cái này đêm không có thương lực đạo thực sự là như bước lá một nhóm tinh lam mê bản trận đã là xuất hiện từng kia từng kia nhỏ bé khẽ hở nhìn xem những cái kia khẽ hở đầy đất cấp thấp ma tộc trong mắt đều là hưng phấn cùng tham lam đúng lúc này một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi lên không dừng tay lao tử còn chưa có chết đâu lại dám đang tại lao tử mặt phá hư ta dốc hết tâm can tác phẩm nói xong đã là thu hóa tam giai trạng thái lá một nhóm cực tốc phóng tới đêm không có thương Diệp Huyên thân thể không tệ lắm, như thế kháng đánh, lại nói ngươi đây là thú hóa mới cấp, đêm không có thương vẫn như cũ thong dong tự nhiên. Nói nhảm nhiều quá, lá một nhóm phát hiện cái này đêm không có thương chân tâm ra mà dạy. Ta là thú hóa nhị giai, nói ra thật xấu hổ, đến nay ta cũng chưa từng đụng chạm tam giai cánh cửa kia. Nếu như ngươi đây là tam giai lời nói, ngược lại là có thể truyền tống chút kinh nghiệm cho ta đêm không có thương rất chân thành nói đến. Dựa vào, nha thật đúng là không có đem mình làm người ngoài, mẹ nó còn cười đánh người mặt. Bất quá, là lông hắn nhị giai so với Tang Liu bởi vì trụ cột của hắn thực lực cao hơn người vô cùng đột nhiên một tiếng nói già nuôi chuyển vào lá một nhóm nội tâm, hồn già, là ngươi sao? nguyên lai ngài già còn khỏe mạnh à? khỏe mạnh cái đầu của ngươi à? sẽ không nói tiếng người có phải là hồn lần trước kích liền giận à? không phải lá một nhóm cảm thấy tại hồn lão mặt phía trước vẫn là thành thật một chút tốt, bởi vì hiện tại hắn nội tâm suy nghĩ hồn già đều có thể nghe đến. tiểu tử, bây giờ không phải là muốn mép khua môi thời điểm, cái này ma tộc thiếu niên hiện tại có thể một nửa thực lực cũng còn không dùng đến, trên lệnh thời gian không nhiều liền tranh thủ thời gian lui. la long, ta lá một nhóm là loại kia sẽ chạy trốn người nha. hồn giả không cần ngươi nhỏ như vậy nhìn người. Vậy là ngươi muốn chết vẫn là muốn sống a? Tốt da, nghe ngài, ai kêu ngài giả so ta như bở đâu. Thú hóa Tam giai lá một nhóm so thú hóa Nhị giai đêm không có thương muốn mạnh hơn như vậy ném một cái ném, đêm không có thương tính toán thời gian biết cái kia phá nhiệm vụ là không xong được, trong lòng có chút khó chịu, vì vậy liền gặp hắn tụ khí ngưng thần, ngay sau đó sáu đạo sáng trưng, Càn Hoa Lệ hư môn xuất hiện ở sau lưng hắn hư không bên trong, bắt đầu thôn bạo hấp thu bốn phía yêu ớt khí. Mẹ nó, tình huống như thế nào, sáu hư môn mà còn hư môn còn có thể phóng ra ngoài sao? Lá một nhóm lại lần nữa bó rối, trước mặt người này so với mình sẽ còn chơi kinh hỉ tiểu tử, ma tộc rất hữu bức, chuyện này đối với bọn hắn đến nói không tính là cái gì, bất quá tiểu tử này tại ma tộc cũng coi là thiên tài. Từ cảnh sơ kỳ nhưng là có thể so với kim cảnh đại thần a. Vậy ta làm sao bây giờ? Lã một nhóm nhất thời không có chú ý. Vậy liền nhìn ngươi còn cần thời gian dài bao lâu? Ta nghĩ lại kiên trì 10 phút đồng hồ. Vậy ngươi liền kiên trì thôi. Có thể là, nhìn xem hắn cái kia dẩm dạm chẳng trị hư môn trong lòng ta hoang mang rối loạn. Không sao, ma tộc hư môn cùng nhân loại hư môn có bản chất khác nhau, hắn sáu hư môn cũng liền tương đương với nhân loại chúng ta hai cái nửa hư môn. Là thế này phải không? Ta có thể là ba cái nửa hư môn, vậy liền không có gì phải sợ. Nói xong lá một nhóm đột nhiên cảm thấy trong lòng tự sướng, hai cái nửa hư môn sợ cái quạt lông. Sau đó hắn nhanh phóng tới đêm không có thương, rất nhanh song phương liền làm đến một thối, có thể là kết quả lại cũng không giống hồn luôn nói như thế. Lá một nhóm lúc này hoàn toàn lĩnh hội hư môn phóng ra ngoài đáng sợ, xung quanh không khí yếu ớt khí cơ bản đều bị đối phương khống chế, trong cơ thể mình hư môn chính lấy đáng thương tốc độ tại hấp thu cái kia có cùng không có đồng dạng yếu ớt khí, đây là trực tiếp chặt đứt bên ta lương thảo a, điên rồi, hôn gia ngươi cái lão lửa gạt giấy, không phải nói hai cái nửa sao? đây rõ ràng chính là bốn cái nửa hỏa lực có tốt hay không? tùy ý lá một nhóm ở trong lòng gầm rú, hồn ra nhưng là không, có đáp lại, lúc này là bị ngược thẳng rồi, mất mặt ta. kiên trì 10 phút đồng hồ, đối với lá một nhóm thực sự là rất khó khăn, bởi vì không có ngoại giới yêu ớt tức giận chống đỡ, hắn thu hóa tam giai căn bản không kiên trì được 2 phút đồng hồ, rất nhanh lá một nhóm liền bị đánh về nguyên hình. lại qua mười phút, trước trước sau sau nhiều lắm là 6 phút, lá một nhóm đã là thương tích đầy mình, không phải đã nói không đánh mặt sao? lúc này lá một nhóm đã thành lạm sửng miệng, quả cầu tuyết, ngươi cái nhỏ lừa gạt giấy. Không phải đã nói thời khắc khẩn cấp chi viện sao ngươi ngược lại là chi viện a? Tới a, vừa rồi ta phát hiện một khối cực lớn hắc kim diệu thạch đây này, cho nên. Tốt, ngươi cái tiểu ăn hàng, không muốn giải thích, tranh thủ thời gian cứu người a. Là. Dứt lời, chỉ thấy một đạo lưu tinh thân ảnh từ đằng xa phóng tới, một đạo thật lớn hư thuật công kích cứ thế mà đem báo nổi đem không có thương lại lui, sau đó ngậm lên sương mặt sương mui lá một nhóm hỏa tốc bỏ trốn mất dạng. 4 chương 574. Chương 57, lựa chọn. Hôn giả, ngài già có đây không? Tại liền lên một tiếng thôi bị quả cầu tuyết cứu trở về lá một nhóm thật sự là tâm muốn chết đều có. Quả câu tuyết cái tiểu nha đầu kia thế mà mang theo hắn tại phục hồi đóng lại chống không ngủ đi dạo đường này, gần như toàn thành người đều nhìn thấy hắn quý dạng. Hôn gia, hôn gia. Sẽ không phải là lá một nhóm trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác bất an, hôn gia à, là một nhóm có lỗi với ngài à, ngài già còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui gia đình liền cùng ta âm dương tương cách. Cách nhau ngươi nhị lại ra, hôn gia rốt cục là lại lên tiếng. Hôn gia, nguyên lai ngài không có việc gì à, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi lại ước gì ta chết sớm đúng không? Sao có thể, chỉ là ngài già đột nhiên không lên tiếng ta có chút lo lắng. Đúng, hồn già, nơi này lại không có người ngoài ngươi làm gì không hiện thân thuyết pháp à? Lá một nhóm rất lâu không thấy hồn già, đối với hồn già diện mạo đã là khảo thí mơ hồ, cho nên hiện tại rất muốn nhìn xem xét hắn bộ dáng. Ta không đi ra tự nhiên là có ta lý do, ngươi cũng đừng quan. Tiểu tử nói đi, sáng sủa gọi ta đi ra có chuyện gì? A hồn già triệu hoán ngài chủ yếu là vì hỏi thăm có quan hệ đêm không có thương sự tình, cũng chính là hôm nay đụng phải cái kia ma tộc thiếu niên lá một nhóm đột nhiên thay đổi đến rất nghiêm trọng. Gấp gáp như vậy tìm ta hỏi cái này vấn đề nói rõ tiểu tử ngươi còn có lòng cầu tiến cùng ý thức nguy cơ, không có bởi vì lúc trước đắc ý mà vong hình hồn gia cũng là lập tức nghiêm túc lên, tiểu tử, làm ta tỉnh lại phát hiện ngươi ở vào một đám ma tộc bên trong lúc, đây là ta không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Ngươi niên kỵ con nhỏ, không hiểu được chiến tranh tàn khốc, đây không phải là ngươi càng không phải là ta có khả năng tiếp nhận đồ vật, người trẻ tuổi luôn là một bộ khí huyết phương cương hô to kiến công lập nghiệp, chinh chiến sắt chàng hùng tâm, có thể các ngươi biết chiến tranh ý vị như thế nào sao? Hồn gia, ta biết, mặc dù đi tới nơi này chỉ có ngắn ngủi hơn một tháng, có thể là ta thấy rất rõ ràng chiến tranh là cái gì. Nó chính là một cái không tình cảm chút nào ăn người không nhà xương siêu cấp ác mà hắn đến liền mang ý nghĩa vô số tươi sống sinh mệnh biến mất, hài tử mất đi phụ mẫu, phụ mẫu mất đi hài tử, thê tử mất đi trợ phụ, trợ phụ mất đi thê tử lá một nhóm đã là lòng sinh thương suất chi tình. Chiến tranh không phải cái thứ tốt nhất là đối thân ở tại tầng dưới chót đám người đến nói càng là như vậy. Quyền quý cao vị bọn họ có được vinh hoa phú quý, xa trường chảy máu vẫn là lao bách tính. Bọn họ nói đi là đi, nói đánh thì đánh, lao bách tính sinh mệnh còn không bằng một đầu ma thú đến có giá trị. Bây giờ xã hội chính là như vậy, không giống lúc trước chúng ta thời đại kia, ai không để cập tới cũng được. Cho dù xã hội lại hắc ám lao già ta cũng không còn được. Tiểu tử con đường của ngươi đến chính ngươi đi, ta không có quyền can thiệp cũng không muốn can thiệp. Hôn giả, ta kỳ thật ta đã sớm nhìn ra ngươi bản tính thiện lương, thiện lương không phải nhu nhược, là một loại trách trời thương dân tâm. Thế nhưng ta không hy vọng cái này trở thành ngươi trưởng thành chứa ngại vật. Chiến tranh tất nhiên đã bắt đầu chúng ta liền không cách nào bước ra tại bên ngoài, cũng không có khả năng bảo vệ mỗi một cái sinh mệnh. Muốn tận khả năng bảo hộ càng nhiều nhân loại ngươi liền nhất định phải có hy sinh một bộ phận người giác ngộ. Hiện tại ta không muốn nói liên quan tới cái kêu ma tộc thiếu niên sự tình, ta chỉ muốn ngươi cho ta một cái hứa hẹn. Một tháng thời gian, ngươi hết sức chuyên chú cùng ta học tập, dứt bỏ phía ngoài tất cả cùng ta học tập, ngươi có thể làm đến sao? Ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ phải làm ra một lựa chọn, là để đó quan ngoại lão bách tính không để ý tới chuyên tâm cùng ta học tập, vẫn là mượn nghị cách cứu viện lão bách tính mà từ bỏ cùng ta học tập. Hôn già, chẳng lẽ ta liền không thể một bên cứu người một bên học tập sao? Lá một nhóm ngược lại là nghĩ rất tốt. Không thể. Vì cái gì? Bởi vì ta thời gian không cho phép. Hôn già, tiểu tử, cái gì đều đừng nói, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ sau một tiếng cho ta trả lời chắc chắn lại nói hồn lao tiên vốn chính là cái linh hồn nhân vật đầu tiên là bởi vì lá một nhóm cùng còn có thể hình đánh nhau lúc bị nàng dao găm đen đâm thương mà còn có thể hình thanh thủy thủ kia tên là ngày răng lưới đao chính là lúc trước chu viêm dùng để đâm thương chính mình thành kia lưới dao ngày răng lưới đao bởi vì thời gian dài cùng tháp bạn trích ở cùng một chỗ đã là lây dính rất nặng ma tính vì khắc chế đối lá một nhóm ăn mòn hồn gia thụ thương một lần sau đó tại quả cầu tuyết độ kiếp lúc, bởi vì cựu tinh thú lôi kiếp đột nhiên là hướng lá một nhóm làm loạn vì cứu lá một nhóm mạng nhỏ hồn gia lại lần nữa nguyên khí đại thương lần này hoa hơn mấy tháng mới tỉnh lại cũng là bởi vì lão nhân già ông ta thương thế quá nặng đưa đến sau một tiếng tiểu tử quyết định của ngươi là hôn gia đúng giờ đến tựa như đồng hồ đồng dạng hôn gia ta sẽ hết sức chuyên chú không có chút nào tạp niệm cùng ngươi già học tập hiện tại giấc mộng của ta rõ ràng nhiều ta muốn không chỉ là tiêu diệt ma tộc hôn gia thật rất cảm kích ngài lá một nhóm trong lòng thở dài một ngụm trọc khí rất tốt ta quả nhiên không có nhìn lầm người tiểu tử một tháng thời gian ngươi đều phải nghe ta không thể lấy hỏi ta vì cái gì mà còn trong tháng này vô luận gặp phải cái gì ngươi đều không thể lấy sử dụng thu hóa Không thể lấy triệu hoàn quả cầu tuyết, nghe rõ chưa? Vì cái gì? Ngươi nhìn, vừa bắt đầu liền không nghe lời, ngươi vẫn là dọn dẹp một chút về người cao lão trang a hồn già sở dĩ không cho lá một nhóm sử dụng thú hóa cùng quả cầu tuyết là vì lá một nhóm quá mức ỷ lại những này, thế cho nên bản thân mình năng lực trì trệ không tiến, phía trước lá một nhóm giao đấu đêm không có thương thời điểm hồn già đột nhiên không để ý tới lá một nhóm chính là muốn nói cho lá một nhóm muốn quá ỷ lại hắn, hắn lúc nào cũng có thể đột nhiên biến mất. Biết, ta tuyệt đối sẽ không hỏi tại sao. Ân, vậy ngươi hơi thu thập một chút cùng ta xuất quân a, đúng? không thể mang theo quả cầu tuyết, liền để nàng lưu tại quan nội. Là vì vậy lá một nhóm bắt đầu thu thập. Mà liền tại trước đây không lâu, bên kia, đêm không có thương sau lưng trống rông xuất hiện một cái trung niên đại thúc, bên ngoài nhìn qua là cái này bộ dạng. Vân Thúc, ngài sao lại tới đây? Đêm không có thương bị người sau lưng giật lại mình, vẫn là như thế đến không một tiếng động đi không có bóng dáng. Nhàn rồi không chuyện gì tới xem một chút ngươi. Vân Thúc buồn bực ngán ngẩm nói đến, tiểu dạng, vừa rồi nhân loại kia tiểu tử rất không bình thường, ta nhìn hắn cũng liền 17, 18 tuổi bộ dạng, có thể là thực lực nhưng là tương đối không tầm thường. Không chừng hắn sau này liền sẽ là ngươi địch nhân lớn nhất, lớn nhất chướng ngại. Vân thúc ngươi cho là như vậy? Có thể ta cảm thấy à, hắn sẽ trở thành ta tốt nhất đồng bạn, tốt nhất tiến lên trợ lực đêm không có thương nhìn qua lá một nhóm rời đi phương hướng, lộ ra một mặt thâm ảo cười. Tiểu tử ngươi lại phát bệnh, đúng. Tiểu dạ lao yêu quái đó giao cho ngươi nhiệm vụ ngươi hoàn thành sao? Ngươi cũng nhìn thấy, không phải bị lá một nhóm tiểu tử kia cản trở sao? Đêm không có thương một mặt bất đắc dĩ. Liền biết tiểu tử ngươi không dụng tâm, may mà ta giúp ngươi lấy được nói xong Vân thúc đem một cái đấm máu túi ném cho đêm không có thương, sau đó biến mất không thấy gì nữa nửa giờ sau lá một nhóm nên thu thập đều thu thập nên an bài cũng đều sắp xếp xong xuôi vì vậy chân phải đạt một cái biến mất tại phục hổ quan trên cổng thành không lâu sau đó tại hồn già chỉ đạo bên dưới lá một nhóm đi tới một cái tĩnh mạch hẻm núi bên trên nhìn qua sương ngủ tràn ngập hẻm núi lá một nhóm lòng bàn chân đều là trượt tiểu tử tất nhiên ngươi đặt quyết tâm hy vọng ngươi là làm tốt giác ngộ đến ân nhảy đi xuống a ta nói nhảy đi xuống là lá một nhóm trong lòng thực có chút bối rối lại lần nữa quan sát sâu không thấy đáy hẻm núi không thèm đếm xuể sau đó thả người nhảy lên nhảy vào hẻm núi bốn trương năm mươi chương năm mươi tám, ma quỷ tu luyện. bên hai gào thét mà qua gió, gò má hai bên lạnh buốt sưng ngủ. từ lúc mới đầu sợ hai cho tới bây giờ nhẹ nhõm hưởng thụ. lã một nhóm tựa hồ minh bạch hồn già dụ ý trở về tự nhiên, phản pháp quy chân mới có thể rất có ích lợi. rất lâu thật lâu, lã một nhóm đã rất lâu không có như vậy thân cận tự nhiên. hồi tưởng lại, một lần cuối cùng như vậy không buồn không lo không có chút nào tạm niệm hưởng thụ bên người cảnh đẹp, vẫn là tại trong nhà chăn trâu thời điểm. tiểu tử, ngươi có phải hay không ngủ rồi? hồn giả mang theo bất mãn âm thanh truyền đến. không có a, ta hiện tại tinh thần gấp trăm lần, không có chút nào buồn ngủ. Vậy ngươi làm gì còn không phi hành, ngươi thật muốn ngã chết ta. Dựa vào, ta còn tưởng rằng ngươi không cho ta phi hành đâu, lá một nhóm một cái giật mình lập tức là ngự khí phi hành, sau đó lặng yên rơi xuống đất. Ai, thật sự là quá thất vọng, từ lần khảo nghiệm này bên trong ngươi bại lộ quá nhiều vấn đề. Cái gì? Đây cũng là thử thách. Đúng à, ta gọi ngươi nhảy xuống là đối ngươi một hạng thử thách, chủ yếu là khảo sát ngươi cơ cảnh tính, phản ứng linh mật tính, đối ta lời nói phục tùng trình tốc độ của cá nhân ngươi trong lòng năng lực chịu đựng cùng với EQ của ngươi, hiện nay xem ra trừ ngươi đối ta lời nói phục tùng tính đạt tiêu chuẩn, mà khác đều là zero. A. Tiểu tử Cũng không phải là tất cả ngươi cho rằng người đáng giá tín nhiệm lời nói đều là có thể tin, ngươi tín nhiệm đối phương không hề đại biểu đối phương liền nhất định là bằng hữu. Không quản bao nhiêu người đáng giá tín nhiệm lời nói ngươi cũng phải suy tính. Tối thiểu nhất phân biệt không phải là năng lực vẫn là muốn có, còn có chính là ta cũng không có nói nhảy xuống phía sau có thể hay không sử dụng phi hành, chính ngươi cũng có thể biết nhất định phải sử dụng. Nếu như ta vừa rồi không nhắc nhở, vậy là ngươi không phải tính toán thịt nát xương tan a? Hôn ra, ta sai rồi lá một nhóm bị hồn luôn nói phải là thương tích đầy mình. Tốt, hiện tại quý báu nhất chính là thời gian. Nghe ta mệnh lệnh. Hiện tại lập tức hai tay để trần đi cho ta bắt ba cái xanh cảnh trở lên ma thú trở lại cái điểm này, đem tu di kính đặt ở cái này, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Nhớ kỹ là bắt, chính là muốn ngươi mang sống trở về, không phải thi thể của ma thú, còn có, ngươi chỉ có 2 giờ, nếu như không làm được ngươi liền trở về a, ngươi tu luyện cũng liền đến cái này. Dựa vào, có lầm hay không? Ba cái xanh cảnh trở lên sống, còn chỉ có 2 giờ. Lá một nhóm nghe lấy những này hồn già sử dụng từ trong lòng liền chống đối, đây là muốn liều mạng a. Ta đã bắt đầu cho ngươi tính giờ. Hiện tại lá một nhóm không nhiều lời, lập tức làm mở đủ mã lực hướng hẻm núi bên cạnh rầm rầm cánh rừng vào tới tiếp cận 2 giờ phía sau, 10, 9, 8, 7, 6. Hôn ra, trở về, đây là ngươi muốn ma thú nói xong lá một nhóm liền từ nhận chứa đồ ném ra ba cái bị trói giống bánh trưng đồng dạng ma thú, phân biệt xanh cảnh đuôi cánh quăn rơi, Thanh Cương bỏ cạp cùng với Lam cảnh răng kiếm hắc vân báo. Tiểu tử ngươi liền biết dùng mạnh lưới, trừ cái này răng kiếm hắc vân báo coi như là qua được, ngươi nhìn một cái mặt khác hai cái ma thú giống cái gì lời nói. Ta có thể là theo ngài già phân phó làm lá một nhóm rất không cao hứng, vì bắt cái này mấy cái ma thú chính mình có thể là chịu không ít đau khổ, hai tay đệ trần trên thân đã là vết thương sen lẫn huyết dịch thất linh bất lạc. Tính ngươi hợp cách. Tiếp xuống đi đằng trước thác nước phía dưới đã tọa 2 giờ, Tu Di tính mang đến ta đến giám sát ngươi. Tuân theo ngài giả mệnh, đi lên. Tiếp xuống lá một nhóm bị ngựa không dừng vó kêu gọi làm các loại tự ngược sự tỉnh, như cầm đầu đi đem cây đụng ngã, dùng đai tại không sử dụng yếu ớt tức giận đến dưới tình huống mở ra hắc kim diệu thạch, tại trong vòng một canh giờ thu thập 6 loại lục cảnh trở lên thảo dược, cùng làm cảnh đại địa gấu đấu hung ác một giờ, nhưng không thể đem đối phương giết chết cũng không thể bị đối phương giết chết. Dù sao là các loại kỳ hoa yêu cầu. Vẹn vẹn ngày đầu tiên lá một nhóm liền đã là đi hơn phân nửa cái mạng. Mấy ngày kế tiếp bên trong, lá một nhóm tự ngược hành động là càng ngày càng đến nặng, là càng ngày càng biến thái, lá một nhóm tự rêu đem hồn già huấn luyện xưng là tự ngược thức biến thái ma quỷ tu luyện. Một tháng sau, phục hộ quan ngoại. Lúc này quan ngoại chỉ có thể dùng một cái từ đến hình dung, đó chính là cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số nhân loại thi thể tại vẹn vẹn khoảng cách phục hộ quan cửa lớn không đến trăm mét chỗ ẩm vang ngã xuống, con mắt nhìn qua ngay phía trước phục hộ quan, tay hướng về phía trước đưa ra, tựa hồ tại trước khi chết muốn bắt lấy cái gì, có thể là cuối cùng vẫn như cũ chưa bắt lấy. Một bên cấp thấp ma tộc lộn xộn ngồi dưới đất nghỉ ngơi, lại là bọn họ ăn ngon no bụng mỗi ngày liên tại 2 ngày trước, trải qua chỉnh đốn ma tộc đại quân hướng phục hồi quan phát động cường công, bởi vì phục hồi quan nội nạn dân thực tế quá nhiều, thế cho nên không thể không đem đại đa số dân chúng sắp đặt ở ngoài thành, mà khi ma tộc tiến công lúc bọn họ liền trở thành trước hết nhất bị giết chóc đối tượng. trong thành người đều biết đợi đến ngoài thành thi thể bị ăn sạch phía sau, vòng tiếp theo liền nên đến phiên bọn họ, cho nên rất nhiều người đều muốn hướng phía sau rút lui, có thể là vì ổn định quân tâm, thủ quan đại tướng quân thượng cổ hạ lệnh, không có mệnh lệnh của hắn bất luận kẻ nào không cho phép rời đi phục hồi quan, nếu không quân pháp luận xử. Trời dân dân đen xuống, một bóng người lặng yên không một tiếng động tới gần phục hồi quan, sau đó nhảy lên nhảy lên thành lâu. phanh một tiếng, lá một nhóm bị một cỗ năng lượng to lớn cho hung hăng gậy trở về, đó là phục hồi quan năng lượng lồng phòng ngự. Không tốt, ma tộc tiến công. Tiến công mọi người, thấy rõ ràng lại sáng sủa, ta là dết ma tiểu đội trưởng lá một nhóm nói xong lá một nhóm ngăn cách bình trướng lấy ra lệnh bài của mình. a làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là ma tộc tiến công bắt đầu. Tiểu tử tranh thủ thời gian mở cửa để ta đi vào thật xin lỗi Diệp đội trưởng, bốc tướng quân đã hạ lệnh quan ngoại đồ vật vô luận nhân thú đều không được cho qua, để phòng ma tộc chui vào. cứ như vậy, vô luận lá một nhóm làm sao lý luận đối phương căn bản là không dành để ý, không có cách nào, lá một nhóm đành phải trước tiên tìm một nơi lợi. lúc đến nửa đêm, bầu trời vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia vòng không hề viên mãn mặt trăng. ngoài thành theo một tiếng kèn lệnh vang lên, toàn bộ ma tộc đại quân hướng phục hộ quan phát động vòng thứ 3 công kích. chỉ bất quá lần này không phải những cái kia không có chút nào kỷ luật cấp thấp ma tộc, mà là từ mấy vạn bình thường ma tộc tạo thành quân chính quy. chỉ thấy đêm tối lờ mờ một nháy mắt như vào bình minh. Vô số chói mắt hư thuật không chút nào lộn xộn đập về phía phục hồi quan năng lượng lồng phòng ngự, năng lượng to lớn che đậy bị chấn động đến lão đảo. Cùng lúc đó, nội thành cũng là vang lên gấp rút đến tiếng kèn, ngủ say xưa binh sĩ nhộn nhịp xông lên thành lâu, tay nắm lấy các loại vũ khí tùy thời chuẩn bị nên đón vọt tới địch nhân. Cách đó không xa lá một nhóm cũng là bị bừng tỉnh, nhìn xem ma tộc quân chính quy, lá một nhóm trong lòng hoảng hốt, xem ra phục hồi quan không bảo vệ rồi. Liên tại ma tộc quân chính quy cưỡng ép công kích lồng năng lượng lúc, một thân ảnh bọc lấy nồng đậm màu đen yếu ớt khí trùng bên trên lồng năng lượng điểm cao, sau đó nâng một cái đại đao đối với lồng năng lượng điên cuồng chém. Rốt, từ cảnh phía trước bao gồm từ cảnh trừ thú tộc không có bạch cảnh bên ngoài. vô luận cái nào chủng tộc hư thuật đều là giống nhau phân cấp, chính là nhân loại cùng ma tộc từ thấp đến cao chia làm trắng, đỏ, cam, vàng, xanh, thanh lam, tím tám cái cảnh giới. Ma thú thì là đỏ, cam, vàng, xanh, thanh lam, tím bảy cái cảnh giới. Đến từ cảnh về sau, nhân loại là kim cảnh, ma tộc là hắc cảnh, ma thú tộc thì là bạch cảnh. Năng lượng cường đại va chạm kèm theo chói hai âm thanh rất nhanh. Lông phong ngự bên trên chính là xuất hiện một khe hở. Tăng thêm mấy vạn bình thường ma tộc binh sĩ hư thuật công kích không đến một khắc đồng hồ lồng năng lượng biến thành cho bụi. Theo lồng ánh sáng biến mất, mười mấy vạn cấp thấp ma tộc đại quân dẫn đầu hướng thành lâu phát động thế công, cao lớn tường thành đối với số lượng khổng lồ ma tộc quân đội đến nói quả thực liền không hề có tác dụng có thể nói, không lâu chính là tiếng la giết một mạnh. Lá một nhóm rất nhanh ra nhập chiến đấu, đem hết toàn lực ngăn cản cái kia như như hồng thủy ma tộc. 4 chương 50 94. Chương 59, đây chính là hiện thực. Một làn sóng một làn sóng ma tộc quân đội giống như vỡ đê nước sông bãi sơn đảo hải, trải qua ngàn năm cổ lão tường thành trong nháy mắt bị vô tình phá hủy một cái to lớn lỗ hổng giống như một tấm mở rộng ác ở miệng lá một nhóm sừng sững tại lỗ hổng phía trước một mặt kiên nghị lao tử hôm nay chính là đánh tới quần lót đều không thừa cũng sẽ không lui lại hồn giả tới đi Tuy ý lá một nhóm gào thét ma quân vẫn như cũ thế tới không giảm nhất là những cái tiêu cấp thấp ma tộc tạo thành to lớn quân đội căn bản là không e ngại tử vong có lẽ là bọn họ căn bản là không hiểu được cái gì là tử vong mà lúc này người bên trong thành bọn họ thì là loạn tung tùng kẹo chứ tiếng khóc chính là tiếng kêu thảng thiết mặc dù lá một nhóm chặn lại lỗ hổng có thể là rất nhiều chính quy ma tộc quân đội binh sĩ đều có thể ngự khí phi hành Vòng phòng hộ vừa vỡ bọn họ đã là bay vào nội thành bắt đầu đại đổ sát. Chỉ một lát sau, phục hổ quan nội đã làm máu chảy thành sông, đắp thi thành núi. Vẹn vẹn kiên trì mười mấy phút, lá một nhóm liền đã vết thương chống chất. Bởi vì một chút bình thường ma tộc phát hiện, tường thành đến lỗ hổng đã sớm đánh nhưng là không thấy một cái cấp thấp ma tộc tiến vào phục hổ quan nội. Vì vậy lúc này mới phát hiện là lá một nhóm lấy lực lượng một người cản trở từ mười mấy vạn ma tộc tạo thành quân đội. Rất nhanh, phía trên điều động một chi bộ đội tinh nhuệ trước đến công thành. Mấy ngàn người đội ngũ toàn bộ từ sanh cảnh trở lên ma tộc tạo thành, ma cái này căn bản liền không phải lá một nhóm có thể đánh vất được mới vừa thay đổi đến như bước một điểm muốn treo ở cái chỗ chết tiệt này, ta thật sự là từ đầu đến đuôi bịt da. Lúc này chỉ có thể nhìn thấy lá một nhóm một đôi mắt tại đi dạo, dưới chân đã là bị ma tộc thi thể cố định lại, căn bản là không động được. Lại qua mấy phút cả người hắn cũng đem bị vùi lấp, rơi. Lại qua mấy phút, lá một nhóm cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, trong mắt bóng chồng hoảng hốt, một cú bạo ngược chi khí xông lên đầu, không thể lấy, ta đáp ứng qua lăn lộn giả không thể lấy, mà đúng lúc này, lá một nhóm sau lưng nhưng là đột nhiên vang lên tiếng la giết, đội trưởng chúng ta đến chi với ngươi. Vương bằng cùng dư tiền dẫn lá một nhóm giết ma kiếm tiểu đội hùng hùng hổ hổ chạy đến. Hào tiểu tử, các ngươi ngược lại là còn không có đem ta cái đội trưởng này quên bất thình lình tiếng kêu to làm cho lá một nhóm lập tức thanh tỉnh, lá một nhóm cảm thấy nguyên lai like đồng đội hỗ trợ là như vậy trọng yếu, vốn đã thể xác tinh thần hề vài hắn nhưng là đột nhiên toàn thân tràn đầy lực lượng. Các ngươi là thế nào biết ta tại chỗ này a? Chúng ta nhìn thấy nơi này sớm đã bị làm ra cái lớn lỗ hổng, có thể là trong thành lại một cái cấp thấp ma tộc cũng không có nhìn thấy, cho nên liền phái tiểu lục tử đến tìm hiểu tin tức. Vương bằng một bên cố hết sức ngăn cản ma tộc tinh nhuệ phá vây một bên trả lời. Vương bằng, vậy bây giờ nội thành là tình huống như thế nào? Đội trưởng, nội thành đã thành lò sát sinh. Người đã bị giết đến không sai biệt lắm. Cái gì? Trong thành mấy vạn quân đội là làm ăn cái gì không biết? Cái này mới qua mấy phút. Quân đội, đội trưởng, bọn họ sớm tại lồng phòng ngự bị công phá phía trước liền theo thượng cổ chạy. Chỉ có chúng ta những này mới tới binh sĩ bị lưu lại thủ thành. Vương Bằng tức giận nói đến. Cái gì? Cái kia lão hối đản thế mà vứt xuống mấy chục vạn bách tính chạy trốn. Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đem hắn ngàn đao băng thây. Đội trưởng, không phải ta nói, chúng ta thực tế không cần thiết kiên trì. Trong thành hai triệu đội chết thì chết chạy thì chạy hiện tại liền thừa lại chúng ta một chi nhân số không hơn trăm đội ngũ dư tiền thật vất vả song một cái ma tộc nói đến, hôn tiểu tử ngươi nói cái gì đó, ta lá một nhóm cho dù chết chết trận tại cái này cũng sẽ không làm đảo binh. đội trưởng, ta cảm thấy dư tiền nói đúng, chúng ta đều hiểu ngươi muốn cứu người tâm tình, có thể là chỉ dựa vào chúng ta cái này mấy chục người đừng nói cứu người, tại chế một chút tự cứu cũng thành vấn đề. vương bằng, tiểu tử ngươi hôm nay là làm sao vậy? thế mà cùng dư tiền xuyên tới một cái quần tới. đội trưởng, có một số việc ngươi không biết, biết ngươi liền không nghĩ như vậy dư tiền lại lần nữa nói tiếp. biết cái gì? đội trưởng. Chúng ta sợ dĩ không trốn không phải chúng ta không nghĩ mà là căn bản là trốn không phát. Vương Bằng đột nhiên thay đổi đến yêu thương. "Đội trưởng, hiện tại trong thời gian ngắn cũng cùng ngươi nói không rõ ràng, ngươi nghe một chút sau lưng Dư tiền đối với Lá Một nhóm nhắc nhở đến." Lá Một nhóm nghe xong, phát hiện vừa rồi cái kia tan nát cõi lòng tiếng kêu to nhỏ đi rất nhiều, hắn biết đây không phải là bởi vì ma tộc đồ sát mệt mỏi hoặc là có viện quân đến, mà là bởi vì người đã bị giết đến siêu không nhiều lắm. "Đội trưởng, hiện tại từ ngươi quyết định chúng ta hôm nay chết ở chỗ này vẫn là chạy đi sống lâu mấy ngày." Nhìn bên cạnh huynh đệ từng cái nga xuống, Lá một nhóm nội tâm rất xoắn xuýt, ta hiện tại có thể mang theo các ngươi rời đi, có thể là sau đó các ngươi nhất định phải cho ta một cái hài lòng lý do, nếu không ta không chút lưu tình nói xong, lá một nhóm ra sức từ ma tộc đống thi thể bay ra, sau đó mang theo chính mình tiểu đội lui lại mấy mét, muốn rời đi người toàn bộ lấy ta là tâm dựa đi tới, các ngươi chỉ có 20 giây thời gian nói xong, lá một nhóm yên tĩnh mấy 20 giây, sau đó toàn bộ tiểu đội mấy chục người biến mất không còn tăm hơi tại tường thành lỗ hồng phía trước. Phốc phốc phốc phốc, tiếng ngã xuống đất âm thanh không ngừng, giết ma kiếm tiểu đội đội viên đều là lần thứ nhất chơi truyền thống cho nên từng cái tại lúc rơi xuống đất bởi vì trọng tâm bất ổn ngã trên mặt đất chỉ có lá một nhóm một người cả người là huyết địa đứng lúc này tất cả thành viên đều lấy quái dị cùng với khoa trường ánh mắt nhìn xem lá một nhóm từng cái đem hắn coi là quái vật lá một nhóm không để ý tới mọi người ánh mắt kinh ngạc đi đến vương bằng cùng dư tiền trước mặt các người hai cái người nào đến nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra vương bằng vẫn là ngươi nói đi ta nắm chắc không nặng người điểm đội trưởng có chuyện ngươi có thể căn bản là không biết phía trước bị ma tộc công chiếm ngàn trọng quan nhất bảng đóng cùng với vừa rồi phục hồi quan thật lâu phía trước đích thật là dùng để ngăn cản ma tộc cứ điểm. Nhưng là bây giờ hắn không phải, cái này ba đạo cửa hải sớm đã biến thành rượu kim lưu vong tội phạm nơi, tại cái này ba đạo cửa hải cái gọi là binh sĩ căn bản cũng không phải là đế quốc quân chính quy, mà là bị đế quốc phán hình tội phạm, cũng chính là nói, bây giờ tại trước mặt, ngươi chúng ta đều là tội phạm. Vương bằng, ngươi nói các ngươi không phải binh sĩ mà là tội phạm. Là đội trưởng, chúng ta đều là phạm vào tội tội phạm, đến mức có phải là thật hay không tất cả mọi người phạm vào tội ta là không rõ ràng, ít nhất bọn họ đều là bị đế quốc phán quyết trọng hình. Đến mức quan nội quan ngoại những cái kia bách tính thì là tội phạm hoặc là tội phạm hầu đại. Các loại, không đúng sao? Ta là từ tranh tài hiện trường bị đưa tới, ta nhưng mà cái gì sự tình cũng không có phạm à. Xác thực, đội trưởng ngươi mặt ngoài chuyện gì cũng không có phạm, có thể là ngươi vụng trộm nhưng là đắc tội cái nào đó thậm chí một số quyền quý. Đội trưởng, làm lần đầu tiên nghe ngươi nói ngươi là bình dân xuất thân, sau đó tại suốt tơ cục bên trên bị điều động tới ta liền đoán được một điểm, về sau ta trải qua thăm dò phát hiện ngươi căn bản là không biết là chuyện gì xảy ra lúc, ta liền đã xác định ngươi là bị đen. Dựa vào, không thể nào đội trưởng, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, từ hy vọng chén đến giúp đỡ của ngươi nhìn thấy tuyển thủ hoặc là gặp phải đối thủ nhưng có một người tới đến nơi đây, ngươi lại suy nghĩ một chút, một tòa cực kỳ trọng yếu cứ điểm lồng phòng ngự chỉ dựa vào một cái hắc cảnh ma tộc liền có thể tùy tiện phá hư, còn có ma tộc chỉ riêng quân chính quy liền có 5-6 vạn, mà chúng ta phục hộ quan quân đội mới bốn vạn không đến, đội trưởng ngươi cảm thấy hợp lý sao? cho nên đội trưởng, đây chính là hiện thực. lá một nhóm nghe vương bằng tiểu nói này, một cái liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mẹ nó, suy nghĩ một chút thật đúng là bị đen, đừng để lão tử biết là ai làm, nếu không lão tử sớm muộn giết chết hắn. Đội trưởng, chúng ta phía trước ba đạo cửa hải người chính là đám kia hôn đàn lấy ra làm pháo hôi trì hoãn thời gian, chúng ta căn bản là không thể quay về, bây giờ chân chính cũng cứ điểm hoặc là nói nhân loại cùng ma tộc chân chính biên giới là không tử thành phòng tuyến, nơi đó là tuyệt đối sẽ không thả chúng ta những này tội phạm cùng với lão bách tính tiến vào. Còn có lúc trước nghiêm cho tướng quân để bạt ngươi làm tiểu đội trưởng không phải trọng dụng ngươi, mà là muốn mượn đau giết người để ngươi chết tại ma tộc trên tay, mà bước hổ ngược lại là đối ngươi không có xấu như vậy bất quá hắn đối phục hộ quan lão bách tính lại rất tàn nhẫn a ép buộc lão bách tính lưu tại nội thành tốt kiểm chế ma tộc để đổi lấy nhiều thời gian hơn cho chính mình chạy trốn liền chúng ta cũng bị lưu lại thật đúng là mụ hắn tiện nhân một cái dư tiền tức giận bất bình xen vào đến hiện tại người đều dạng này ai cũng chẳng tốt đẹp gì vương bằng phảng phất nhìn thấu tất cả không phải a ta cảm thấy chúng ta diệp đội trưởng liền sẽ không dư tiền phản bác tốt bây giờ không phải là vớt mông ngựa thời điểm vương bằng ngươi nói tiếp là Kỳ thật hiện nay nhân tộc cùng ma tộc cũng không có chân chính bắt đầu toàn diện khai chiến, ma tộc đang thử thăm dò nhân tộc thực lực, mà nhân tộc bởi vì an nhàn thời gian quá dài, chính cần một chút thời gian chuẩn bị, cho nên ta nghĩ không bao lâu chiến trường chân chính sẽ tại không tử thành chỗ nào xuất hiện. Bất quá ta nghĩ chúng ta là không có gì cơ hội nhìn thấy. Vương bằng, dư tiền, còn có chư vị huynh đệ, ta không quản các ngươi đi qua đã làm gì chuyện xấu, hiện tại chỉ cần các ngươi ở trước mặt ta lập thể sau này tuyệt đối không làm mất hiếp lão bách tính sự tình. Ta lá một nhóm đáp ứng các ngươi liền tính đánh bạc tính mệnh cũng sẽ bảo vệ các ngươi bình an trở lại Diệu Kim. Tất cả nghe theo đội trưởng phân phó, mọi người cùng kêu lên trả lời. Tốt, các ngươi cũng đều mệt mỏi, đại gia nghỉ ngơi tại chỗ, ngựa thượng hải, Lưu lối hai người các ngươi phụ trách cảnh giới, Vương Bằng, dư tiền các ngươi cùng ta tới đây một chút, ta còn có chút chi tiết cần hỏi một chút các ngươi." "Là, đội trưởng." "4 chương 64. Chương 60, di động lần thân Trận." Tia nắng ban mai có chút, Lá Một nhóm đem đội ngũ tỉnh lại, nhiều lời nói ta liền không nói, chỉ có một câu, "Đã các ngươi đem mệnh giao cho ta, Lá Một nhóm ta liền nhất định sẽ mang theo các ngươi trở lại nhân loại phía bên kia, toàn thể đều có." Hướng về mặt trời xuất phát. Trải qua kiểm kê, hiện tại vệ ma tiểu đội bao gồm lá một nhóm ở bên trong chỉ 56 người lợi hại nhất là lá một nhóm bản nhân kế tiếp là vương bằng hoàng cảnh trung kỳ dư tiền hoàng cảnh sơ kỳ những người khác cơ bản tại tranh cảnh kỳ phía dưới đây là may mắn mà có lá một nhóm hơn một tháng dốc lòng dạy bảo mới có thành tiệu lúc này lá một nhóm chính dẫn đội ngũ hướng về phục hồi quan tiến lên bởi vì đó là bọn họ đi hướng không tử thành phòng tuyến gần nhất một con đường trên đường đi bọn họ nhiều lần đụng phải lục xoát ma tộc quân đội cũng nhìn thấy từ phục hồi quan chạy ra người bị ma tộc đổ sát có thể là lá một nhóm đều nhìn xuống lúc đến giữa trưa lá một nhóm đám người rốt cục là lặng lẽ tới gần phục hồi quan Vương bằng ngươi mang các huynh đệ tại chỗ này nghỉ ngơi một chút, dư tiền ngươi cùng ta đi tìm hiểu một chút tình huống. Là đội trưởng. Là, lão đại. Một đường nên ngang từ đêm qua bị ma tộc đánh ra to lớn chỗ lỗ hổng tiến vào nội thành, dư tiền răng đều muốn chấn kinh, không phải chứ, lão đại chúng ta như thế nên ngang đi đi vào có phải là quá phách lối? Từ khi đêm qua bị lá một nhóm hào hùng tin phục phía sau dư tiền là sửa lại đối lá một nhóm đến sương hô, về sau ta dư tiền liền tôn ngươi lá một nhóm là lão đại rồi. Thừa dịp chúng ta còn trẻ nhiều phép lối một hồi, ra liền không có cố kia tinh thần khí lá một nhóm tiếp tục dẫn dư tiền trong thành toàn bộ. Không đúng lão đại đám này ma tộc hình như căn bản là không có đem ta để vào mắt ta, để ở trong mắt không phải nước mắt chính là rìu mắt, giống chúng ta như thế phách lối người bọn họ đương nhiên là phải đặt ở trong lòng cung phụng lá một nhóm tiếp tục treo lẹo. Lão đại ngươi cũng đừng cầm ta làm cho cười, nói thật, ngươi làm như thế nào? Tiểu tử, thời đại này nếu là chính chúng ta không tìm điểm việc vui sợ rằng còn lại đều là nước đắng. Tốt, nói cho ngươi đi nói xong lá một nhóm giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên, chỉ thấy một cái màu xanh viên cầu nhỏ treo lơ lửng giữa trời tại lá một nhóm trên lòng bàn tay trống không phát ra ánh sáng dịu dịu. Lão đại, đây là. Đây là ta kết hợp tới những cái kia nhân vật như Bức Nghiên cứu gia hảo tượng trận, tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo mà thành có thể di động ẩn thân trận pháp lá một nhóm giải thích đến. Mặc dù nghe không hiểu nhiều, bất quá, thật như bức như vậy. Chính là như bức như vậy. Trong thành đi vòng vo một trận, lá một nhóm cùng Dư tiền phát hiện trừ chút ít bình thường ma tộc quân chính quy binh sĩ ở trong thành tuần tra bên ngoài, toàn thành đều là cấp thấp ma tộc tại gặp ăn thi thể, ma tộc đại bộ đội đã đều rút lui phục hồi quan, lá một nhóm phỏng đoán hẳn là tìm kiếm thoát đi phục hồi quan nhân loại đi. Dư Tiễn, ngươi lập tức trở về cùng Vương Bằng đem đội ngũ mang tới, đây là chúng ta vượt qua ải cơ hội tốt nhất, đến Cái này di động ẩn thân trận ngươi cầm, ghi nhớ phải không ngừng chuyển vào yếu đất khí, mặc dù cảnh giới của ngươi đồng dạng, bất quá ẩn tàng ngươi một người vẫn là không có vấn đề quá lớn. Còn có, ra đến bên ngoài không cần đợi vã xuống tới, trước cho ta phát tín hiệu, cái tín hiệu này khí ngươi cầm. Tốt lão đại, vậy chính ngươi cẩn thận dư tiền từ lá một nhóm trong tay tiếp nhận di động ẩn thân trận phía sau mau rời đi. Bởi vì thời gian bội vàng, lá một nhóm chỉ luyện chế ra một cái di động ẩn thân trận, cho nên hiện tại lá một nhóm đã là bại lộ trong không khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng phục hồi quan cửa sau sờ soạn. Đúng, quên giới thiệu, tại lá một nhóm một tháng khổ cực huấn luyện kỳ hạn bên trong, Hồn gia đã là một mạch đem luyện đan thuật luyện khí một mạch giao tất cả cho Lá một nhóm, "Tiểu tử, ngươi không phải từ sáng đến tối sáng sủa muốn học sao? Từ hôm nay trở đi ta liền để ngươi học cái đủ, nhiệm vụ hôm nay là học thuật luyện khí cơ bản bí quyết, không con quen không có cơm ăn." Lá một nhóm nguyên bản bởi vì thể lực huấn luyện mà khổ đại cửu thân mặt lập tức là dương quang sáng lạ, "Hồn gia, thứ nhắm, ngài là không biết, năm đó lúc đi học ta có thể là được vinh dự lớp chúng ta siêu cấp ký ức đại nào? thư xác nhận với ta mà nói quả thực chính là so ăn cơm còn chuyện đơn giản." Thật sao? Hồn gia lộ ra một tia ác ý, sau đó chỉ thấy trên mặt đất nhiều da trải rộng da dài đến vài dặm trăng giấy tiểu tử làm người chớ chăng bước chăng bước gặp sẽ đánh luyện khí là trận pháp đặc biệt tại vốn pháp kéo dài chi thuật mặc dù không bằng tại vốn pháp huyền diệu cùng cường đại căn bản nhưng là ngự trận pháp tinh hoa tại bồi dưỡng đồ vật dung hợp một loại cực kỳ đặc thù yếu ớt pháp lá một nhóm khinh thường hồn gia cười nhạo bắt đầu lớn tiếng đọc chậm bởi vì lớn tiếng đọc chậm là tốt nhất ký ức thủ đoạn có thể là sau một tiếng lá một nhóm nôn nôn đến rối tinh rối mù hôn thiên hấp địa hắn lúc này là chân thực thư xác nhận lưng nôn và lá một nhóm một tay đỡ một cây đại thụ điên cuồng nôn không chỉ thế nào tiểu tử Ngươi không phải cái gì siêu cấp ký ức đại nào, đến cho lão đầu ta lưng một lần tới nghe một chút. Hồn gia ngươi quá ước hiếp người, ngươi những cái kia câu toàn bộ liền một hố người đồ chơi, ngươi bình thường có thể như vậy với sao? Không có một cái ngữ nghĩa lưu loát câu. Tiểu tử, không hiểu cũng không cần mù kêu to, tất nhiên ngươi không chịu lưng, lão đầu kia ta lưng cho ngươi nghe một lần vì vậy hồn gia ảo ảo tựa như ăn cơm đơn giản như vậy quăng lên đến. Nghe lấy hồn gia giống ăn cơm tùy tiện như vậy liền đọc ra toàn bộ câu, lá một nhóm không vui, dựa vào ta cũng không tin ngươi một cái cũ rích lão đầu đều có thể đọc ra đến ta tuổi còn trẻ liền lưng không đi ra. Có cơ khí, vậy liền cố lên nha. Lão đầu ta đi nướng lông cỏ thỏ, lại nói cái này lông cỏ thỏ hương vị thật là mỹ vị, nói xong hồn già cố ý liếc qua lá một nhóm, trong mắt tràn đầy xem thường. Ngài hung ác, nhìn ta chờ một lúc đọc ra đến ngươi còn phải đạn sắt. Tiểu tử, đừng nói thì thầm, ngươi quên trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì ta có thể là đều nghe thấy. Hồn già ngươi quá hèn hạ, ngươi không có việc gì liền nhìn trộm ta tư ẩn, ngươi, ngươi giả mà không kính. Được, ngươi cho rằng ta nghĩ à, liền ngươi cái kia đầy trong đầu ác tha ý nghĩ ta đều sợ ô nhiễm ta thuần khiết tâm linh. Lười cùng ngài lãng phí thời gian, luật ký là trận pháp đặc biệt tại vốn pháp lá một nhóm lại lần nữa một đầu đâm vào đọc thuộc lòng làm là đêm nửa đêm về sau, tiên tính hẻm núi đột nhiên truyền đến một tiếng hưng phấn hô to âm thanh, hồn già, hồn già không được. Chuyện gì a? Ngươi liền lớn tiếng sáng sủa, không sợ bị trộm a. Hồn già, không phải, ngươi nhìn, nói xong chỉ thấy lá một nhóm dùng để chiếu sáng thủy tinh đột nhiên là lơ lửng giữa không trung, lại càng không ngừng tại hồn lão mặt trước đến về bay đi, mà nguyên bản cầm trong tay thủy tinh lá một nhóm nhưng là biến mất, hồn già, ngươi có phải hay không nhìn không thấy ta? Lá một nhóm, ngươi làm như thế nào? Hồn già sắc thực bị trước mắt một màn giật nảy mình. Ngươi không phải gọi ta lưng những cái kia câu sao? Ta đã sớm lưng biết, vì vậy ta liền theo phía trên câu ý thử một cái, sau đó liền tạo ra được vật này, nói xong lá một nhóm hiện thân đem một cái màu xanh viên cầu nhỏ đưa cho hồn già. Hồn già tường tận xem xét một lát, lá một nhóm, lúc này lão đầu ta là thật bội phục tiểu tử ngươi, xem ra ngươi tại trận pháp phương diện sắc thực có thiên phú, ha ha ha ha, ta nhìn người ánh mắt không thể so cái kia hồn đạn kia ba. Hồn già ngươi đang nói ai vậy? Không nói người nào, tiểu tử vật này có thể là một hạng vĩ đại phát minh, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, ăn một chút mau ngủ đi, ngày mai ta lại dạy ngươi mới đồ vật. A. Ta thôi, điu một đạo màu vàng diễm hỏa trực trùng vân tiêu, đó chính là lá một nhóm cho dư tiền máy tín hiệu bắn ra tín hiệu, lá một nhóm lập tức là gãy trở về. đi tới lỗ hổng bên ngoài, mọi người đã là đến đông đủ, dư tiền đồ vật của ta đâu? lão đại, thứ gì à? dư váy làm xong toàn bộ không biết lá một nhóm đang nói cái gì bộ dạng. tiểu tử ít cho ta tới đây một bộ, ta di động ẩn thân trận đâu? hì hì, lão đại, như bức như vậy đồ vật ngươi liền để ta chơi nhiều một lát ta. lan, tranh thủ thời gian lấy ra ta hữu dụng. a dư tiền một mặt thất vọng. tiểu tử, trở lại diệu kim ta cho mỗi người các ngươi đều làm một cái, không nên nản chí. lão đại. Về sau ngươi đi đến đâu dư tiền ta liền cùng đến đâu, đời này ngươi nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được ta. Lan, không muốn làm thật giống như hai chúng ta có một chân giống như, đợi chút nữa ta phát tín hiệu các ngươi liền hướng bên trong hướng nói xong lá một nhóm đứng dậy, sau đó biến mất tại mọi người trước mắt. Mấy phút đồng hồ sau tín hiệu vang lên, Vương Bằng cùng dư tiền dẫn mọi người thần tốc hướng tín hiệu xuất hiện phương hướng phóng đi, đến trước mặt chỉ thấy trông coi phía sau cửa thành ma tộc đã là toàn bộ bị lá một nhóm xử lý, cửa lớn cũng là bị mở ra. Mau chóng tới, ta đến đoạn hậu." Lá một nhóm lớn tiếng nói đến, lúc này toàn thành ma tộc đều bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn tới. Lá một nhóm lại lần nữa ẩn thân, mà những người khác thì là nhanh hướng ngoài cửa thành phóng đi. Một cái phổ thông ma tộc tiểu đội dẫn đầu đến, tiếp lấy một cái kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện, tới một cái ma tộc liền vô căn cứ bị đánh trở về, đến một đôi ma tộc cũng là bị vô căn cứ đánh trở về. Toàn bộ bình thường ma tộc tiểu đội tựa như sống gặp quỷ đồng dạng, ngược lại là phía sau che giả măng mọc cấp thấp ma tộc để lá một nhóm có chút không chịu được nổi. Hai mươi mấy phân phía sau mắt thấy chính mình tiểu đội đã là đi xa, lá một nhóm chuẩn bị bước ra, vội vàng không kịp chuẩn bị một cỗ cường đại lực lượng cứ thế mà đem hắn đánh bay, hung hăng đánh tới tường thành, lá một nhóm hiện ra chân thân. Chương 61, Ma tộc mỹ nữ. Chương 61, Ma tộc mỹ nữ. Lá một nhóm phủ bụi trên người một cái, dựa vào. Người nào nha lại dám đánh lén ngươi Diệp ra ra, Cho láo tử đứng ra, như thế kêu gào đến. Sau đó liền thấy một cái đẹp đến nỗi có chút hư hỏng, một thân màu đỏ sẫm áo da nữ hài theo nhiều người nhiều xấu xí ma tộc bên trong chậm rãi tiến lên. Lá một nhóm lập tức là con mắt đều nhìn thẳng, không phải chứ? Ma tộc bên trong còn có như thế xinh đẹp gợi cảm cô nàng, thật sự là phung phí của trời à? Nếu là nhân loại chúng ta liền tốt, lập tức ngâm. Về nhà. Đáng ghét nhân loại, thế mà còn dám chạy về đến gây rối. Hôm nay ta nhất định muốn ngươi có đến mà không có về. Cắt, Khác lác ai không biết nói, ta còn muốn nói ngày này sang năm chính là ngày rỗ của ngươi đâu. Lá một nhóm biết trước mắt cái này cô nàng xinh đẹp tuyệt đối là cao thủ, nhưng hắn phải tiếp tục trì hoãn thời gian. Không phải vậy vương bằng bọn họ rất nhanh liền sẽ bị cô em gái này giấy truy sát sau đó trước hết giết phía sau kia cái gì. Hừ, lá một nhóm ý nghĩ là tốt, có thể là đối phương hoàn toàn không thượng đạo, không nói nhiều. Hừ lệnh một tiếng lập tức là hướng hắn chém giết tới. Ôi à, nhìn không ra nguyên lai like ma nữ mụi mụi vẫn là người nóng tính, gấp gáp như vậy cùng ta tầm hoan à. Tiểu tử, miệng tiện là tử vong bước đầu tiên. Lúc này Song Phương đã giao thủ, to lớn năng lực xung kích lập tức tại cái này một khối mở rộng. Ma tộc mỹ nữ bày ra thực lực là tử cảnh hậu kỳ, lá một nhóm sử dụng chính là lam cảnh trung kỳ. Mặc dù cảnh giới bên trên kém một cái còn nhiều, có thể là Song Phương thế công nhưng là không phân sản sẵn nhau. Không nghĩ tới nhân loại còn có lợi hại như vậy nhân vật. Ma tộc mỹ nữ cùng lá một nhóm giao thủ mấy chục hiệp hậu tâm bên trong kinh hải, nếu biết rõ chúng ta ma tộc cận chiến cũng không phải nhân loại có thể so sánh được, có thể là kẻ trước mắt này thế mà tại so với mình thấp một cái nhiều cảnh giới điều kiện tiên quyết còn có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thật sự là quỷ dị. Đồ ba ngươi ngươi mau dẫn lấy bọn hắn đuổi theo đám kia chạy trốn nhân loại mắt thấy chính mình một chốc là không thu thập được lá một nhóm, ma tộc mỹ nữ lập tức là đối bên cạnh mặt vây xem ma tộc kêu gào đến, sau đó chỉ thấy một cái vóc người khôi ngo, tướng mạo cũng rất giống như nhân loại ma tộc dẫn một chi bình thường ma tộc đội ngũ hướng Vương bằng bọn họ chạy trốn vương hướng đuổi theo. Nhìn xem truy binh đã là xuất phát, ngược lại lá một nhóm thay đổi đến có chút cuốn lên, lấy vương bằng bọn họ thực lực nếu như bị đám này ma tộc truy sát hậu quả chỉ có thể là chết, ma tộc muội muội, Kakata không chơi với ngươi nói xong lá một nhóm lần nữa biến mất. Muốn chạy, thử, mắt thấy lá một nhóm biến mất không còn tăng lời. Mặc dù không biết đến hắn sử dụng cái gì tà thuật, thế nhưng ma tộc mỹ nữ biết lá một nhóm nhất định còn tại chỗ này. Vì vậy hét lớn một tiếng, bốn đạo hư môn đứng lơ lửng trên không, lan lội yếu ớt khí liên tục không ngừng bị hút vào hư môn làm. Sau đó lấy nàng làm trung tâm năng lượng to lớn sóng bốn phía xung kích. Ma tộc mỹ nữ hư môn phóng ra ngoài tăng thêm lưu bức phạm vi công kích lập tức đúng không lá một nhóm ép ra ngoài. Mà lúc này lá một nhóm đang chuẩn bị đánh lén cái kia tiêu đổ ba người ma tộc. Không phải chứ mỹ nữ, truy nam nhân cũng phải ôn nhu một điểm. Không phải vậy, Kaka ta làm sao có thể coi trọng ngươi? Ta thích nhất có thể là ôn nhu loại hình nữ hài tử. Ma tộc mỹ nữ căn bản là không để ý tới lá một nhóm đùa giỡn, mà là lấy so trước đó nhanh mấy lần tốc độ phóng tới lá một nhóm. Ma ơi, kiếp này sắp không được muốn kiếp mệnh à? Lá một nhóm tranh thủ thời gian là tăng thêm tốc độ chạy trốn. Bất quá rất rõ ràng lá một nhóm hiện nay trạng thái này căn bản chạy không thắng ma tộc mỹ nữ, thuần thụ công phu liền cho đối phương đuổi theo. Ta còn thực sự sao gặp qua ngươi như thế truy nam nhân ma tộc, ngươi liền một điểm không xấu hổ nói, nhân gia không thích ngươi ngươi làm gì muốn ép buộc nhân gia đâu? Lá một nhóm vẫn như cũ trong miệng không thang người, nói tiếp a, đợi lát nữa ngươi liền không có cơ hội nói. Ma tộc mỹ nữ cho mày sau đó sau lưng nàng bốn đạo hư môn đột nhiên bắt đầu chuyển động đồng thời cấp tốc đem lá một nhóm vây vào giữa không phải chứ hư môn còn có thể như thế dùng quả thực chính là nghiêm trọng hắc hành động à lá một nhóm nhìn xem bốn đạo hư môn đem chính mình một mực vây vào giữa là tiến thôi không đợi lập tức khó chịu đây xem như là hồn gia nói tới tính mệnh du quan thời khắc lá một nhóm như thế bản thân hạ kết luận ngựa ra sau thiên độ giống thân thể nhanh chóng bành trướng trực tiếp là tiến vào thú hóa tâm giây mà còn trên đầu nhỏ sừng thú so trước đó sắp chín rồi một chút ngươi làm sao cũng sẽ thú hóa ma tộc mỹ nữ nhìn thấy lá một nhóm thú hóa kinh ngạc đến không ngậm miệng được xem ra mỹ nữ ngươi biết đêm không có thương cái kia con bê tất nhiên nhận biết vậy thì dễ làm rồi cũng tiết kiệm ta lãng phí nước bọt là mỹ nữ ngươi giải thích ta cái này thú hóa ngu bức tính rất lợi lắm một nhóm tốc độ quả thực là nhanh đến dọa đi tiểu người sau đó chính là không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng va đập trên không không ngừng lóng lánh từng tia từng tia tia lửa tam giai thú hóa lá một nhóm lực lượng thực sự là quá ngu chỉ chốc lát sau chính là sông phá từ ma tộc mỹ nữ bốn đạo hư môn tạo thành lồng giam thứ ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy thoát rồi sao rất lợi chỉ thấy ma tộc mỹ nữ toàn thân hắc khí đại thịnh con mắt nhanh chóng bị hắc khí bao trùm Sau đó chỉ thấy phía sau nàng mọc ra một đôi màu đen cánh rơi, cái chán mọc ra một đôi màu đen ngẽ con vai diễn, toàn thân cũng là che kín màu đỏ sầm lân phiến. Thú vật. Thú hóa. Không phải chứ, ta thú hóa nguyên lai like như thế không đáng tiện, như thế nào là cái ma tộc đều sẽ a, quá tờ mờ đả thương người tự tôn, lá một nhóm im lặng muốn khóc. Nhân tộc tiểu tử, ta nhìn ngươi cấp 3 thú hóa cũng còn không hoàn chỉnh, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính thú hóa tăng dài, rứt lời, chỉ thấy ma tộc mỹ nữ trực trùng đến nhất định cao tốc độ phía sau toàn thân tản ra nồng đấm hắc khí, lập tức tựa như thiên thạch đồng dạng cấp tốc hướng về lá một nhóm đáp xuống. đương nhiên, lá một nhóm cũng không phải ăn chay, mắt thấy đối phương hướng chính mình xông tới, lập tức là màu xanh yếu ớt khí toàn bộ triển khai đón đầu mà bên trên. Phanh, nổ thật to vang tận mây xanh, hai cái to lớn hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng giữa không trùng chạm vào nhau, to lớn sóng xung kích đem xung quanh ma tộc cùng nhân tộc thi thể toàn bộ hất bay. Không lâu, lá một nhóm bị đánh rơi xuống, cực tốc hướng về rất xuống. Phanh, nột ngạt rơi xuống đất âm thanh, lá một nhóm lại lần nữa bị hành hạ. Ma tộc mỹ nữ cũng là có chút sắc mặt tái nhợt chậm rãi hạ xuống, nghĩ không ra cái nhân tộc tiểu tử này mạnh mẽ như vậy. Đợi đến cho bụi tàn đi, chỉ thấy lá một nhóm miệng đầy là máu nằm tại trong hồ lớn thô lỗ thở phi phò. Mỹ nữ, nhìn không ra ngươi tuổi còn nhỏ thế mà như thế hung hái, ca ca ta chết dưới hoa mâu đơn làm quỷ cũng phong lưu à? Tiểu tử sắp chết đến nơi còn dám trêu đùa ta? Nói nhảm, có mở hay không ngươi vui đùa không phải đều phải chết sao? hoảng hốt mà chết không bằng cười mà đi. Mỹ nữ ngươi nói đúng không lá một nhóm một mặt hèn mọn nhìn chậm chạp ma tộc mỹ nữ cặp kia mê người trắng non chân dài. Không biết ngưng tụ chi sư tỷ cùng tần y, nhưng mọi tử chân có phải là cũng đẹp mắt như vậy? Bần thiểu nhân loại tiểu tử ngươi nhìn đủ rồi chưa? Sắc mặt có chút trắng bệnh ma tộc mỹ nữ bị lá một nhóm nhìn nổi giận, giơ tay phải lên. Một đoàn tinh khủng màu đen yếu ớt khí vây quanh quả đấm của nàng ngo ngẹn muốn động. Làm sao có thể nhìn đến đủ? Mỹ nữ chân của ngươi thực sự là quá mê người. Ta nghĩ các ngươi ma tộc bên trong khẳng định có thật nhiều gia hỏa quý ngươi đôi này dưới chân đẹp tha lá một nhóm tiếp tục chính mình hành động. Đi chết đi! Đáng ghét nhân loại. Ma tộc mỹ nữ không tại nghe lá một nhóm nói nhảm, mà là ra sức đem trong tay mình màu đen yếu ớt khí hướng lá một nhóm vung đi. Tiếng vang ầm ầm đúng hạn mà tới, thế nhưng lại không phải anh đến lãm một nhóm nơi đó, mà là đụng phải ma tộc mỹ nữ cùng lãm một nhóm ở giữa một vệt ánh sáng màn hình bên trên. Không tốt. Ma tộc mỹ nữ lập tức là ý thức được nguy hiểm, quả nhiên, ngay sau đó vô số yếu ớt khí mưa tên cùng yếu ớt luồng khí xoáy hướng gió nàng bay vụt mà đến. Hỗn đàn. Đây là lãm một nhóm lúc trước bố trí trận pháp, bởi vì vừa rồi cho ma tộc mỹ nữ một kích lúc tiêu hao quá lớn, vì vậy lãm một nhóm không thể không nằm ở nơi đó tụ lực. Mỹ nữ ngươi chậm rãi hưởng thụ a, kaka ta đi, a -ha, ha ha ha ha ha. Có cơ hội lại bồi ngươi chơi nhà tròi. Ha ah ah ha ah ah ha ah, ha, lá một nhóm thấy trận pháp đã vận chuyển, cười ha ha hướng về vương bằng bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn phải tranh thủ thời gian, bởi vì giờ hạ ngươi dẫn đầu, đám kia ma tộc đã là đuổi theo mười mấy phút. Hỗn đàn, lần sau gặp lại ngươi ta nhất định muốn giết ngươi. Ma tộc mỹ nữ một bên oanh kích trận pháp một bên đối với rời đi lá một nhóm gọi lớn vào. Đợi đến lá một nhóm biến mất tại chúng ma nhãn bên trong, một người dáng dấp anh tuấn hồng nam hải xuất hiện tại ma tộc mỹ nữ bị nhốt trận pháp phía trước. Đối với trận pháp vòng ngoài màn hình đại lực anh một cái, lá một nhóm trận pháp bị cực kỳ đơn giản đánh nát. Khuyến thành, ngươi không sao chứ? Đêm không có thương đi đến ma tộc mỹ nữ mặt quan tâm phía trước hỏi, ca, sao ngươi lại tới đây? Nữ hải nhìn thấy nam hải đẩy mặt kinh ngạc, ta vẫn luôn tại đêm không có thương không đau không nhớ nói đến. Cái gì, ngươi tên hỗn đảm nhìn xem nguội nguội của mình bị cái kia hỗn đảm nhân loại ước hiếp ngươi cũng không ra hỗ trợ? Ngươi vẫn là ca ta sao? Nữ hải làm lung đến. Khinh thành, lấy ngươi thực lực căn bản cũng không cần ta hỗ trợ có tốt hay không, chỉ là lá một nhóm tiểu tử kia thực sự là làm ta suy nghĩ không thấu. Hắn so một tháng trước cường đại đến có chút không hợp thói thường đêm không có thương như có điều suy nghĩ. Ca, ngươi là thế nào nhận biết cái kia hỗn đảm nhân loại tiểu tử? Ngươi có phải hay không biết hắn ở đâu? Ngươi nói cho ta hắn ở đâu ta hiện tại liền đi giết hắn đêm Khuynh Thành suy nghĩ một chút lá một nhóm tấm kia hèn mọn mặt liền tức giận. Không biết, nếu là biết hắn ở đâu liền tốt. Hừ, đừng có lại để ta đụng phải hắn, nếu không tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Muốn lột ra hắn rút gân của hắn uống hắn máu, đêm Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, đêm không có thương nhìn xem muội muội lộ ra hạnh phúc cười. Đúng, ca, không phải nói thu hóa chỉ có nhà chúng ta thành viên mới sẽ sao? Vì cái gì nhân loại kia tiểu tử cũng sẽ, mặc dù không phải rất chính thống nói. Không biết. Bốn chương 4 chương 624 Chương 62: Đám máu không tử thành, 1. Sắc trời đã là ưu ám, Lá Một nhóm cùng chính mình tiểu đội thành viên chính khẩn cấp hướng về Không Tử Thành phương hướng tiến lên, ma tộc tay đã là đưa về phía Không Tử Thành phương hướng. Tại mặt trời xuống núi phía trước Lá Một nhóm rốt cục là tại diệt gió hạ người mang theo ma tộc tiểu đội, đuổi kịp Vương Bằng đám người. Tại cách phục hộ quan hơn 500 dặm địa phương đuổi kịp Vương Bằng bọn họ lúc, Lá Một nhóm nảy ý niệm đầu tiên chính là, ta dựa vào đám hỗn đản này còn bê chạy trốn tốc độ quả nhiên là kinh người, bình thường giết địch cũng không có gặp người nào chạy nhanh như vậy a. Tăng thêm tốc độ, không bao lâu nữa ma tộc có lẽ liền sẽ hướng Không Tử Thành đánh tới. Chân chính đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát, chúng ta nhất định muốn tại Ma tộc có hành động phía trước chạy tới. Là tại không tử thành cùng phục hồ quan ở giữa là diện tích đạt mấy ngàn km ở lệ ốc nhị bình nguyên, nơi đây sinh hoạt một chút tên là ba nhị chất dân tộc du mục, nghe nói bọn họ là thượng cổ tam tộc, nhỏ giới một cái thượng cổ tam tộc là chỉ thiên tôn thú tộc, nguyên thiên tộc cùng ngũ hoàng tộc, một trong nguyên thiên tộc hậu duệ một chi. Quyền giới thiệu, không tử thành là do tử minh đế quốc cùng diệu kim đế quốc cộng cùng đóng giữ to lớn cứ điểm thức thành thị, vào là chết minh đế quốc cùng thánh quan đế quốc chỗ giao giới tử minh đế quốc cảnh nội cùng thánh qua đế quốc phỉ thành bị to lớn cầu khấn thần linh giúp đỡ sơn mạch ngăn cách sinh hoạt tại ở lễ uốc nhĩ bình nguyên ba nhị chất tộc nhân am hiểu nhất là thiên thuật bọn họ gần như hoàn mỹ đem hư thuật hòa vào làm tiện thuật bên trong được xưng là thần xa nhất tộc ngày thứ hai buổi trưa mặt trời cay khiến người mặt đỏ tim run lá một nhóm một nhóm là đi tới mùa này cây rong rất nhiều nhất mộ mưa thung lũng khu đồng thời cũng là mùa này ba nhị chất tộc nhân tụ cư địa khu đi tới mưa thung lũng khu lá một nhóm đám người nhìn thấy chính là toàn bộ ba nhị chất tộc nhân cùng đi thường đồng dạ bận rộn nam nhân chăn thả đi săn nữ nhân dệt tê dại giặt quần áo tiểu hai thì tại chơi đùa chơi đùa bản hoàn toàn không biết ma tộc đại quân sắp đến. Vương bằng, đây là có chuyện gì? Vì cái gì bọn họ hình như hoàn toàn không biết ma tộc đại quân sắp đến? Đội trưởng, nơi này có rất nhiều nguyên nhân, cái thứ nhất chính là ta nói không tử thành bên ngoài đều là người đường quyền pháo hôi, một những trọng yếu hơn là, bọn họ cùng chúng ta nhân loại vẫn còn có chút khác biệt, trong cơ thể của bọn họ chạy xuôi nguyên thiên tộc huyết mạch, cho nên không có đế quốc nào trở lại cứu bọn họ. Chết tiệt, dư tiền ngươi mang một bộ phận người đi nói cho bọn họ ma tộc mau tới, gọi bọn họ mau chạy trốn lá một nhóm lập tức phân phó đến. Lão đại, ta nhìn ngươi vẫn là đừng phí cái này sức lực, bọn họ căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng ta dư tiền đứng tại chỗ bất động. Tính toán vẫn là ta đi thôi, mặc kệ bọn hắn chạy cái gì tôi hết mạch, chỉ cần hiện tại là nhân tộc chúng ta liền phải bảo vệ bọn họ. Có thể là chúng ta bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo vệ dư tiền nói tiếp đến. Các ngươi tiếp tục hướng không tử thành phương hướng đuổi, ta sẽ đuổi kịp các ngươi lá một nhóm bước xuống một câu như vậy, sau đó hướng về ba nhị chắc tộc nhân bên kia phóng đi, có người nghe hiểu được ta nói chuyện sao. Ai, thật sự là phục hắn luôn rồi, đều là làm lão đại người còn đuổi nghịch tiểu hài tử tính tình dư tiền bỏ rơi một câu cũng là hướng ba nhị chất tộc nhân chạy đi, có người sẽ nói tiếng hoa sao? Dựa vào, đây không phải là gọi ta mang tiếng xấu sao, liền luôn luôn trầm ổn vương bằng cũng là mắng một câu sau đó hướng cùng một phương hướng chạy đi. Gặp chủ tâm cốt toàn bộ chạy tới, phía sau người nhộn nhịp đuổi theo. Nguyên bản yên tĩnh hài hòa ba nhị chất tộc khu quần cư bị lá một nhóm đám người đột nhiên đến xáo trộn, trong tộc nam tử nhộn nhịp chạy vào lều vải lấy ra trường mâu cùng cùng tiến đối với lá một nhóm đám người. Xin hỏi các ngươi có người có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao?" Lá một nhóm đứng tại chỗ dơ cao hai tay hỏi thăm đến. "Uy, các ngươi đến cùng có hay không sẽ nói tiếng Hoa người a?" Người biết ngược lại là chít chít cái âm thanh a, Dư Tiền lớn tiếng sáng sủa. Liên tại ba nhĩ chấp tộc nhân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lúc, một đạo mỹ lệ thân ảnh từ thứ nhất cái lều vải đi ra. "Các ngươi là ai, vì cái gì đến mưa cốc đến?" Cuối cùng có cái có thể nói chuyện lá một nhóm thả xuống dơ cao tay. Hơn nữa còn là cái đại mỹ nữ Á Dư Tiền một mặt cười mở ám. "Mau nói, các ngươi rốt cuộc là ai?" Nữ tử tiếp tục truy vấn. "Chúng ta là từ phía trước phục hộ quan trốn ra được binh sĩ." ta nói với các ngươi, nguyên lai là chút đào binh, nữ tử đánh gãy lá một nhóm lời nói sau đó đối với sau lưng đám kia ba nhị chất tộc nhân lại nhảy nói thứ gì, cái gì đào binh, cô đương, ta liền không cùng ngươi nhiều lời, chúng ta thời gian đang gấp, ma tộc đại quân đã công phá phủ hội quan, không bao lâu nữa bọn họ liền sẽ hướng không tử thành phát động tiến công, các ngươi sẽ trở thành ma tộc đại quân dưới bánh xe con kiến, sự tình đã nói với các ngươi, nên làm cái gì chính các ngươi nhìn xem xử lý vương bằng, dư tiền chúng ta đi. các loại, ngươi nói cái gì? điều đó không có khả năng, chúng ta đều không có tiếp vào không tử thành truyền đến rút lui tin tức, nữ tử một mặt không tin. Muốn tin hay không lá một nhóm xoay người rời đi. Các loại, không đem nói chuyện rõ ràng các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi nữ tử lớn tiếng quát lớn sau đó đối với sau lưng ba nhị chát tộc nhân nói vài câu lá một nhóm bọn họ nghe không hiểu lời nói, tiếp lấy toàn thể ba nhị chát tộc nhân giơ tay lên vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Hừ. Hảo Tâm coi như lòng lang dạ thú, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại ta, lá một nhóm không có thời gian có thể hao, trực tiếp là yếu ớt khí toàn bộ triển khai, cứ thế mà dùng vũ lực uy hiếp đối phương, nói một lần chót, không bao lâu nữa ma tộc liền mò tới, muốn mạng sống kịp thời rời đi, rút lợi lá một nhóm mang theo mọi người tiếp tục hướng không tự thành tiến lên. Hai ngày sau đó, Lá Một Nhóm đám người rốt cục là nhìn thấy Không Tử Thành, xa xa nhìn lại, nó là hùng vị như vậy chẳng lệ, kỳ thật lúc trước tiến về phục hộ quan lúc Lá Một Nhóm liền đã từng đi qua Không Tử Thành, chỉ bất quá lúc ấy đi đường tròn nên chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn. Lão đại, chúng ta rốt cục là nhìn thấy Không Tử Thành. Ân, các huynh đệ thêm chút sức, ta nói qua ta nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ mang về Diệu Kim. Lá Một Nhóm nhìn thấy Không Tử Thành đang ở trước mắt, cũng là tâm tình thật tốt. Mặc dù nhìn qua Không Tử Thành cách đã rất gần, có thể là Lá Một Nhóm bọn họ vẫn là hoa hơn 1 giờ mới đi đến dưới cổng thành. Uy huynh đệ có thể hay không đem cửa thành mở ra để chúng ta đi vào à lá một nhóm tại dưới cổng thành lớn tiếng đối với trên cổng thành binh sĩ gọi quả nhiên như vương bằng cùng dư tiền nói tới nơi này mới thật sự là nhân loại phòng tuyến trước không nói không tử thành thành lâu phòng ngự chỉ xem trên tường thành một hàng kia vi vũ hất giáp binh sĩ liền có thể gặp đốn đen nhánh huyền thiết chế tạo thành khôi giáp máu bạc chế tạo trường thương khổ luyện đi ra bền chắc bắp thịt cùng với tấm kia khiến người sợ hãi mặt nạ hiện nhiên một cái chiến thần trang bị tạo hình các ngươi là từ đâu đến thứ nhất cái hất giáp chiến sĩ lấy thanh em hùng hậu hỏi chúng ta lá một nhóm vừa định đúng sự thực nói ra bọn họ là từ phục hộ còn đến, thế nhưng lập tức bị dư tiền tiếp lời nói chúng ta là tiểu đội thứ sáu dư anh huy đội trưởng thủ hạ là chịu mệnh lệnh của hắn tiến về ngoài thành chính xác. vậy các ngươi có lệnh bài sao cái này sao ở trên đường không cẩn thận làm mất dư tiền giải thích đến huynh đệ kia xin lỗi nguyên tướng quân có lệnh không có lệnh bài bất luận kẻ nào không được vào thành các ngươi vẫn là nhanh đi về tìm tới lệnh bài trở lại a mọi người nghe xong đều là xì hơi thật vất vả đến không tử thành bên dưới lại vào không được chính là nói không có kia cái gì cầu thí lệnh bài chết sống đều không cho chúng ta vào lá một nhóm hỏa Tiểu tử ngươi nói cái gì? Nói muội ngươi, nói cái gì? Hôm nay lão tử còn cũng không tin tà, không có lệnh bài lão tử cũng nhất định muốn vào cái này không từ thành. Vương Bằng, Dư Tiền còn có chư vị huynh đệ, các ngươi chờ ta ở đây, ta đi vào cho các ngươi mở cửa." Dứt lời, Lá Một Nhóm lây ra một đống lớn các loại khoáng thạch, sau đó tại mặt đất bày ra đến, chỉ chốc lát sau, Lá Một Nhóm đứng tại hắn lay hoay đống kia khoáng thạch ở giữa, sau đó chỉ thấy tia sáng lóe lên, Lá Một Nhóm biến mất. Vương Bằng cùng Dư Tiền bọn họ ngược lại là đã không cảm thấy kinh ngạc, bất quá trên thành binh sĩ không bình tĩnh, "Nhanh, đi báo cáo đội trưởng!" nói cửa ra vào tới một chút kỳ quái người, Hắc Giáp binh sĩ vừa mới dứt lời, chỉ thấy cấm đoán cửa thành kẹt kẹt chậm rãi mở ra. Các ngươi còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian đi vào à, lá Một Nhóm đối với nhìn góc thủ hạ nói đến. Không tốt có người công thành, nhìn thấy cửa thành bị mở ra, trên tường thành binh sĩ lập tức gõ vang công thành cảnh báo, sau đó đen nghị Hắc Giáp binh sĩ hướng về lá Một Nhóm đám người có thứ tự vào tới. Buốn chương 634. Chương 63, đống máu không tử thành, 2. Tướng quân, không tốt, có người đến công thành, một sĩ binh vội vàng hấp tấp chạy vào Nguyên Khôi phụ tướng quân báo cáo. Cái gì? Ma tộc Nguyên Khôi ngay tại ngủ trưa, không phải, ngươi nói là có người đến công thành. Là đại tướng quân, cửa thành đã bị công phá. Cái gì? Bọn họ tới bao nhiêu người, Nguyên Khôi vội vàng mặc càng sau đó một bên hỏi. Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là cầm đầu là cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, là hắn công phá cửa thành. Nhanh đi thông báo mấy vị tướng quân khác, Nguyên Khôi một bên đi ra ngoài một bên đối với trước đến báo cáo binh sĩ nói đến. Mấy vị tướng quân khác đã có những người khác đi thông báo. Cái kia tốt, ngươi cùng ta cùng nhau đi cửa thành bên kia nhìn thấy chỉnh tề mà toàn thân tản ra đáng sợ khí tức hắc giặc binh sĩ âm vang đi tới bao gồm vương bằng cùng dư tiền ở bên trong những người khác cảm thấy chân cẳng như nứt ra còn không có động thủ trong lòng liền đánh lên chống lui quân nhìn trước mắt cái này chi toàn thân tỏa ra yêu diễm khí tức binh sĩ lá một nhóm biết bọn họ làm nhất định mỗi người đều trải qua ít nhất trăm lần tàn khốc chiến đấu nhất định là từ mấy chục thậm chí hơn trăm người làm may mắn còn sống suốt người vương bằng dư tiền các ngươi mau dẫn các huynh đệ lùi đến ngoài thành không có mệnh lệnh của ta ngàn vạn không thể lấy đi vào a ân có chút mẫn người hai người lập tức làm mang theo tiểu đội thành viên lùi đến ngoài thành sau đó chỉ thấy lá một nhóm hướng chỗ cửa lớn ném ra một kiện đồ vật, sau đó hùng trắng cửa lớn biến mất không còn tâm hơi. cùng lúc đó hất giáp binh sĩ đã là đến lá một nhóm trước mặt, hàng trước binh sĩ đồng thời rơi lên trong tay trường mâu, mang theo nhàn nhạt màu xanh yếu ớt khí hướng lá một nhóm đâm xuống. Phanh, phanh phanh phanh phanh, lá một nhóm gặp như mưa trường mâu không có chút nào khe hở hướng chính mình đâm tới, lập tức là đem trong cơ thể yếu ớt khí toàn bộ triển khai, một cỗ lấp lánh đồng đậm biển sâu lam như thiêu đốt rơm dà bên trên cái kia hừng hực liệt hỏa, y muốn đốt hết hết thể trước mắt. lá một nhóm biết hôm nay một chàng đại chiến kịch liệt đã là không cách nào tránh khỏi, vì chính mình cùng các huynh đệ hắn chỉ có thể là liều mạng. Lá một nhóm tại màu xanh yếu ớt khí hỏa ngọn lửa trung tâm nắm chặt hai tay, không ngừng oanh kích từ bốn phương tám hướng đông tới, xuyên lẫn màu xanh yếu ớt tức giận trường mâu, sau đó không ngừng chật vật tiến lên, phản phất mục tiêu của hắn không phải đánh lui cường địch mà là muốn đi hướng trong lòng hắn sớm đã xác định địa phương. Với bắt đầu lá một nhóm tựa hồ chiếm cứ chủ động, bởi vì cái kia đầy mắt màu xanh căn bản ngăn cản không được lá một nhóm tiến lên bộ pháp, song tới hắc giáp binh sĩ toàn bộ bị lá một nhóm đánh bay. Có thể là làm lá một nhóm từ cửa ra vào tiến vào đường phố trung tâm lúc, hắc giáp binh sĩ đột nhiên phong cách thay đổi, không còn là chết lặng công kích lá một nhóm, mà là nhanh chóng vòng quanh lá một nhóm chạy. Không lâu lá một nhóm cảm nhận được biến hóa vi diệu, nguyên bản từng đám màu xanh yếu ớt khí bắt đầu biến thành màu xanh. Sau đó bao khỏa toàn bộ hất giáp quân đoàn binh sĩ. Lá một nhóm giờ mới hiểu được nguyên lai đối phương đã là tại bất chi bất giác tạo thành một cái từ hơn nghìn người tạo thành đại trận, mà còn lá một nhóm còn biết cái này trận danh tự phá lãng loa toàn trận là một loại mô phỏng dòng nước xiết bên trong vòng xoáy mà sáng tạo ra nhiều người trận pháp. Hừ, lao tử trước mặt còn dám dùng trận, để các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Nói xong chỉ thấy lá một nhóm nhất phi trùng thiên, sau đó theo binh sĩ xoay tròn phương hướng thần tốc phi hành. Không lâu sau đó chỉ thấy lá một nhóm nhắm ngay thứ nhất cái hất giáp binh sĩ thần tốc đập xuống năng lượng to lớn lấy cái kia bị để mắt tới hất giáp binh sĩ làm trung tâm bắn ra bốn phía ra đó cũng không phải lá một nhóm bảy đánh hư thuật mà là bởi vì hắn tìm tới trận pháp trận nhãn trận nhãn vừa vỡ lá một nhóm công kích cùng với trận pháp tự thân năng lượng cấp tốc bạo liệt tới gần trận nhãn hất giáp binh sĩ toàn bộ nằm có thể mấy ngàn người toàn bộ danh cảnh binh sĩ bộ đội không phải như thế dễ dàng liền bị giải quyết lá một nhóm lần này công kích hiệu quả có thể nói là chín châu mất sợi lông gặp phe mình trận pháp tùy tiện liền bị phá giải Hắc giáp binh sĩ cấp tốc thay đổi xếp lược, xếp thành một cái to lớn hình tám cạnh, mà cái này lớn hình tám cạnh lại là từ trên trăm cái tiểu bát một bên hình tạo thành. Hình tám cạnh bên trong trước sau binh sĩ không ngừng thay phiên hướng lá một nhóm phát động khoảng cách công kích, vô số màu xanh yếu ớt khí như sóng lớn đồng dạng hướng lá một nhóm nhấc lên đến. Có lẽ một cái xanh cảnh binh sĩ, hai cái xanh cảnh binh sĩ, hoặc là mười cái, trăm cái xanh cảnh binh sĩ, lá một nhóm căn bản lông cũng sẽ không bị tổn thương một cái, có thể là mấy ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện, trải qua ma luyện binh sĩ tạo thành cường đại quân đoàn liền không phải là chuyện như vậy. Mặc dù lá Một Nhóm vô luận là tốc độ vẫn là phòng ngự tương đối hơn một tháng trước đã là có bay vọt về chất, có thể là hảo hán không chịu nổi nhiều người, mặc dù lá Một Nhóm khắp nơi đã đến, có thể cũng không thể tiến lên trước một bước, mười mấy phút xuống đã là mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển, toàn thân thế mà còn xuất hiện một tia đỏ thắm vết thương. Không được, cái này quân chính quy thật đúng là không phải dễ chơi, lá Một Nhóm lúc này trong đầu sinh ra một ý nghĩ, đó chính là thú hóa hoặc là đem quả cầu tuyết cho kêu đi ra, có thể là hắn vội vàng là hất ra, dựa vào, hỗn đản, ngươi chỉ có ngần ấy tiền đồ, một tá bất quá người khác ngươi liền biết dựa vào hai thứ đồ này. Tiểu tử ngươi quên chính mình đáp ứng qua hồn già cái gì sao, lá một nhóm cắn răng kiên trì phóng tới hắc giáp binh sĩ. Trải qua mấy phút một bên chiến một bên quan sát, lá một nhóm phát hiện mặc dù trước mắt hắc giáp quân đoàn sử dụng không phải trận pháp, thế nhưng lại cùng trận pháp có chút cùng loại, là một loại lấy đông đảo binh sĩ tạo thành mô phỏng trận pháp. Đây đối với sẽ phá trận người mà nói đúng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Lá một nhóm minh bạch đám này, binh sĩ sở dĩ không ngừng thay phiên là vì giảm bớt tiêu hao bởi vì gặp phải muốn khởi động cái này mô phỏng trận pháp đối thủ nhất định là cao thủ bên trong cao thủ bọn họ nhất định là đem hết toàn lực đến tiến hành công kích dạng này mới có thể đưa đến tốt nhất tiến công hiệu quả cho nên mỗi người nhất định không kiên trì được thời gian rất lâu cần rút lui thay phiên nghỉ ngơi mặc dù lúc này lá một nhóm toàn thân trên dưới đã là treo đầy tiếng hò reo khen ngợi máu tươi còn đang không ngừng chảy ra ngoài nhưng những này tổn thương cũng không phải là nhát không dù sao biết đối phương sử dụng phương pháp công kích lá một nhóm thoáng suy nghĩ một chút vì vậy nhanh hướng không trung phóng đi không ngừng hướng lên trên hướng lên trên, lại hướng bên trên, mãi đến tiếp cận không tử thành phía trên phòng ngự bình trướng lá một nhóm mới đứng lơ lửng trên không, gặp lá một nhóm bay đi lên, hắc giáp binh sĩ cũng là lạ tả toàn bộ hướng bên trên phi, mà lại là bảo trì đội hình không đổi hướng lá một nhóm tiến hành công kích. lúc này đầy mặt máu tươi lá một nhóm lại lộ ra một kia nghiền ngẫm cười, một đám ngu xuẩn, lập tức chỉ thấy lá một nhóm một bên phòng ngự một bên né tránh đầy mắt màu xanh, cái kia từ hắc giáp binh sĩ phát ra yêu ớt khí trừ một số nhỏ đánh vào lá một nhóm trên thân bên ngoài, nhưng toàn bộ đánh tới không tử thành phòng hộ bình trướng bên trên, kích thích từng đoạn cự sóng. các ngươi đám này heo, nhanh cho láo tử dừng tay các ngươi muốn hủy không tử thành sao? a, không biết ma tộc đại quân liền muốn xâm phạm a, các ngươi đều là ăn cướt lớn lên sao? vong phong hộ nếu như bị hủy các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. toàn bộ tờ mờ cho lão tử lui ra. lúc này sớm đã đến chuyện xảy ra hiện trường nguyên khôi gặp bộ đội của mình thế mà kém chút hủy vong phong hộ, tranh thủ thời gian là không ngừng. lúc đầu tính toán tại tử minh đế quốc cầu mưu đại tướng quân trước mặt khoe khoang một cái, kết quả toàn bộ đập. nghe đến nguyên khôi mệnh lệnh, hất giặc binh sĩ toàn bộ là đình chỉ động tác, lá một nhóm hô to một ngụm trộm khí một đám bóng con bê liền quạng lông không có giải đủ tiểu thí hại đều không giải quyết được đế quốc cuồng công nuôi các người đều cho lão tử lui ra mất mặt xấu hổ dữ lời, nguyên khôi màu đỏ thám chiến bào bãi xuống sau đó chỉ thấy toàn thân hắn màu vàng yếu ớt khí bốc hơi mà lên đem xung quanh cơ thể không khí đều ép thay đổi loại hình tiểu tử lại dám đến cái này không tử thành đến dương ai xem ra ngươi là ngại chính mình sống quá lâu tất nhiên ngươi đem sinh mệnh làm trò đùa như vậy liền để lão phu đến tiễn ngươi đoạn đường rất lợi nguyên khôi thân thể xen lẫn không khí bạo liệt thanh âm xông về trên không chính miệng lớn thở phì vỏ lá một nhóm bốn chương sáu từ bốn Chương 64: Đấm máu không tử thành, 3. Không phải chứ, còn tới, dựa vào, Lá Một nhóm gặp Nguyên Khôi như manh thu đánh tới, lập tức vắt chân lên, cổ mà chạy, có thể Nguyên Khôi đã là kim cảnh lục đoạn siêu siêu siêu cấp nhu nhân, đây chính là 10 phần yếu ớt thánh nhị giai cao cấp, Lá Một nhóm chân còn không có vung ra liền bị Nguyên Khôi một trường đánh xuống, rắn rắn chắc chắc cùng đại địa đến cái số không khoảng cách tiếp xúc. Từ cảnh về sau kim cảnh chia làm kỷ đoạn, một tới nhị đoạn gọi là nghĩa gia yếu ớt thánh, ba đến tứ đoạn là giả thánh nhất giai, năm đến lục đoạn là giả thánh nhị giai, bảy đến tám đoạn cứ gọi là yếu ớt thánh tăng giai, kỷ đoạn là chí tôn yếu ớt thánh cụ đoạn bên trên vẫn như cũng được xưng là trí tôn yếu đất thánh, chỉ bất quá thực lực nhưng là không ngừng mạnh lên, cho đến hư thần cảnh giới, cho bụi nổi lên bốn phía như sương, không cần phải nói đại gia cũng biết lúc này mặt đất nhất định xuất hiện một cái to lớn mà còn rất sâu hố, đợi đến cho bụi rơi xuống đất, quả nhiên một cái đường kính vượt qua 5 mét to lớn hình bán cầu hố to xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng điều người bất ngờ chính là bị đánh rơi lá một nhóm cũng không có nửa chết nửa sống nằm tại trong hố, mà là con lưng túi đầu sừng sững tại hố to trung tâm. Uy, lão đầu, ngươi chính là cái này không tử thành cao nhất trưởng quân à? ta đều không có giải thích ngươi liền xuống nặng như vậy tay ngươi xác định ngươi thích hợp làm tướng quân lá một nhóm túi đầu nói đến tiểu tử thật to gan ta xứng hay không làm tướng quân còn chưa tới phiên ngươi cọng Long Hải tử đến soi mói, xem ra ta vừa rồi hạ thủ không đủ nặng á dứt lời nguyên khôi lại lần nữa phong tới lá một nhóm phanh một tiếng mọi người còn chưa thấy rõ lá một nhóm liền đã là sâu sắc rơi vào vết tường các ngươi mấy cái đợi lát nữa đem tiểu tử kia thi thể cho móc ra cho ta treo ở cửa thành thị chúng sau đó lại đem tường rào bổ sửa một cái nguyên khôi đối với bên cạnh mấy cái hấp giáp binh sĩ nói đến sau đó chuẩn bị rời đi Hôm nay thật suối vậy, là tướng quân. Nhưng mà liền tại mấy tên hắc giáp binh sĩ tới gần lá một nhóm rơi vào chỗ, một cái bảng bạc yếu ớt lực lượng từ hãm vào tường thành bên trong vỡ ra, đem mấy tên đến gần hắc giáp binh sĩ đều bị đánh bay. Xem ra vị tướng quân này là không định cho ta một lời giải thích cơ hội lá một nhóm khập khiễm từ chỗ lom xuống đi ra. Cao mày, tiểu tử, ngươi tiện mệnh còn quá cứng rắn. Xem ra hôm nay ngươi không phải là đến xúc động lao tử rồi do, lao tử rất muốn cho ngươi thống khoái ngươi không muốn, vậy hôm nay liền để nguyên đếm thử sống không bằng chết tư vị. Dứt lợi nguyên khôi lập tức là tay thành những chảo hình dáng. Nội giận đùng đùng phóng tới lá một nhóm. Lá một nhóm biết hiện nay chính mình thực lực còn lâu mới là Nguyên Khôi đối thủ, có thể là hắn đáp ứng qua các huynh đệ muốn đưa bọn họ trở lại quê hương của mình, hắn nhất định phải chiến đấu, mặc dù không có chút nào hy vọng thắng lợi, mà còn phản kháng là chết không phản kháng cũng là chết, sao không chết đến thoải mái giũng cảm chút. Nghĩ xong lá một nhóm lập tức là tiến vào thú hóa tam giai. Nhìn thấy lá một nhóm quái dáng rất Nguyên Khôi cũng là sửng sờ. có thể là lóe lên liền lại khôi phục, chiếu vào lá một nhóm hư môn trôi chính là bắt đi lá một nhóm lập tức là khoanh tay ngăn lại Nguyên Khôi công kích. Dựa vào, tiểu tử này thật quỷ dị. Lấy ta kim cảnh lục đoạn công kích hắn lại có thể ngăn lại, mặc dù ta chỉ dùng 3 phần sức mạnh, có thể cái này cũng vẫn là rất khó để người tiếp thu, mặc dù trong đầu nghĩ như vậy, có thể là nguyên khôi trên tay động tác nhưng là không có chút nào thả trượt, không ngừng lấy mắt tưởng khó phân biệt tốc độ hướng lá một nhóm công kích. Lực đạo thật là mạnh, lá một nhóm thú hóa tam giai tăng thêm hồn già hỗ trợ khổ luyện đi ra nhục thể, tại nguyên khôi công kích đến truyền đến một chút đau. Giờ phút này, lá một nhóm chỉ có chống đỡ lực lượng, vốn là còn giữ lại không nhiều máu tươi lại lần nữa bắt đầu cọ cọ chảy ra ngoài, theo hắn cháng kiện bắt thịt khối ở giữa vết loãng tạo thành từng đầu tiểu huyết sông. Tiểu tử Nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ lại có thực lực này, chỉ là đáng tiếc rất lợi, Nguyên Khôi động tác biến đổi một cái cùng loại cầm nã thủ chiêu thức một cái bắt được lá một nhóm bả vai sau đó hướng phía trước lôi kéo, tay phải nắm từng tia từng tia rung động màu vàng yếu ớt khí bỗng nhiên chính là muốn hướng lá một nhóm hư môn vô tới, hôm nay lão tử không phải là đến phế đi ngươi hư môn không thể a. Lời này vừa nói ra, lá một nhóm lập tức tim đập điên cuồng gia tốc, hư môn, cái này ngôn đản muốn hủy ta hư môn, không, tuyệt đối không thể lấy, ta thật vất vả một lần nữa được đến hư môn tuyệt không thể lại lần nữa bị mất đi, ta còn có thật là lắm chuyện muốn làm. Ta còn muốn lúc này nhịp tim không đủ tăng thêm phía trước chảy máu quá nhiều. Lá một nhóm bắt đầu thay đổi đến ý thức mơ hồ, ngay sau đó càng là triệt để mất đi ý thức. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nguyên khôi tay trái đã là chạm đến lá một nhóm phần bụng. Nguyên khôi đầy mặt cười tà, nhưng lại tại trong tay hắn màu vàng yếu ớt khí công kích lá một nhóm hư một lúc. Một cô cực kỳ bảng bạc lực lượng cứ thế mà đem nguyên khôi tay trái cho bắn ra. Sau đó chỉ thấy bị bắt lá một nhóm lại lần nữa phát sinh biến hóa, thân thể của hắn nhanh bình thường. Sau đó lấy lúc trước bị cửu tinh thú lôi tiếp lúc công kích hình thái xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai mắt bị màu đỏ chiếm hết lá một nhóm ngửa mặt lên trời gào thét, như một cái không thể xâm phạm vực giả, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, Miễn cưỡng đem Nguyên Khôi tay phải chững lại, sau đó vỗ ngực một cái phóng tới bị hắn đánh bay Nguyên Khôi. Nguyên Khôi cau mày, hắn ý thức được lúc này lá một nhóm trong cơ thể yếu ớt lực lượng thế mà không kém chính mình, còn giống như mơ hồ trên mình, hắn cảm thấy thật bất khả tư nghị, khó trách Bình Nam Vương lão hồ ly tia dặn đi dặn lại muốn ta giết hoặc là phế đi tiểu tử này, xem ra cái này tiêu lá một nhóm gia hỏa trên người có rất trọng yếu bí mật. Nguyên Khôi nghĩ đến, cổ vượn lá một nhóm đã là nộ khí trùng thiên giết tới đây. Vung lên như vạc nước lớn nhỏ nắm đâm chiếu vào Nguyên Khôi mặt liền đập tới, lá một nhóm hắn hiện tại ghét nhất chính là Nguyên Khôi gương mặt dàn thua kia. Hỗn Trướng tiểu tử, lão tử không phát uy ngươi đến ta con nhà bệnh đúng không? Rút lời, chỉ thấy ba đạo hư môn cảnh giới xuất hiện tại Nguyên Khôi sau lưng, bàng bạc khí tức như sóng lớn hướng về lá một nhóm đánh tới. Cố vượn lá một nhóm đối với Nguyên Khôi hư cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, một cố càng thêm bàng bạc yêu ớt khí hướng về đối phương phun đi, sau đó hai cú như bom nguyên tử bạo tạc yêu ớt khí đón đầu chạm vào nhau. Không tốt, lúc này ở một bên xem náo nhiệt tử minh đế quốc cầu mưu đại tướng quân ý thức được, cú này va chạm năng lượng quá mức khổng lồ làm không tốt nửa cái không tử thành cũng phải bị hủy đi. tranh thủ thời gian là hết lớn một tiếng. chư vị tướng quân tranh thủ thời gian bảo vệ không tử thành. mấy vị khác nhìn ngốc tướng quân lập tức là kịp phản ứng, cùng cầu mâu một đạo xuất lực tại lá một nhóm cùng nguyên khôi bên ngoài tạo thành một cái hư khí cháo. to lớn sóng xung kích sau đó mà đến, có mấy tên mới tiến tướng quân bởi vì thực lực không bằng, lập tức là bị chấn động đến máu tươi phun ra. đều không muốn thất thần, toàn thể binh sĩ tướng lĩnh đều cho ta hướng cái này nhu cầu che đậy chuyển vào yếu đất khí. cầu mâu nhìn xem phía dưới binh sĩ toàn bộ đứng bất động, lập tức là lớn tiếng mệnh lệnh. lúc này Cổ Vượn Lá một nhóm cùng Nguyên Khôi kịch chiến đã là ban ngày hóa, Cổ Vượn Lá một nhóm đến một chiêu Nguyên Khôi giải một chiêu, Nguyên Khôi đi một chiêu Cổ Vượn Lá một nhóm ngăn một chiêu, như vậy ngươi tới ta đi đánh đến là thiên hôn địa ám. Đều nói nhát gan sợ gan lớn, gan lớn sợ lòng dạ ác độc, lòng dạ ác độc sợ không muốn mạng, lúc này Nguyên Khôi là cái lòng dạ ác độc, mà Cổ Vượn Lá một nhóm thì là cái chân thực không muốn mạng. Ba trăm hiệp xuống Nguyên Khôi đã là có chút thở dốc, mà Cổ Vượn Lá một nhóm thì là càng đánh càng hưng phấn, không ngừng nghỉ chút nào hướng Nguyên Khôi tấn công mạnh, những người khác thì là vội vàng giúp hai người chọi ít, đã là mệt ngã một nhóm lớn tướng sĩ. Xem ra tiểu tử này biến thành cổ vượn phía sau thực lực muốn tại ta cùng Nguyên Khôi bên trên, mặc dù ta rất muốn Nguyên Khôi bị xử lý, có thể nếu là hắn bị xử lý liền không có người có thể ngăn cản cái này cổ vượn, mà còn ma tộc chẳng mấy chốc sẽ hướng không tử thành tiến công, Cầu Mâu nghĩ như vậy, lập tức là bước ra gia nhập cổ vượn lá một nhóm cùng Nguyên Khôi chiến đấu, Nguyên huynh, ta đến giúp ngươi. Nguyên Khôi cũng im lặng, hắn biết hiện nay bằng vào chính mình chân tâm bắt không được lá một nhóm, cho nên rất phối hợp cùng Cầu Mâu cùng một chỗ hướng cổ vượn lá một nhóm cũng tới. Cầu Mâu cũng là kim cảnh đột đoạn, nhưng hắn là không tử thành người đứng thứ hai, sợ dĩ sẽ như vậy, là vì hắn chỉ có hai đạo hư môn. Lúc đầu Nguyên Khôi cũng là hai hư môn, có thể là tại một vị năm sao luyện đan sư trợ giúp bên dưới thành công thu được đạo thứ ba hư môn, cho nên hắn thực lực muốn so cầu mâu hơi cao một bậc. Hai cái yếu đất thánh nhị giai bá vương đồng thời hướng về có thú vương chi khí lá một nhóm phát động tiến công, trang diện kia không tử thành đến nay còn không có người nhìn qua, hư khí cháo bên kia đã là có chút chống đỡ không đủ, vì vậy lại có mấy ngàn tướng sĩ gia nhập, một bên liều mạng bảo vệ không tử thành một bên thưởng thức đặc sắc tuyệt luân đại chiến. Rất rõ ràng đến Nguyên Khôi bọn họ cấp bậc kia đã không phải một cộng một bằng 2 chuyện đơn giản như vậy, cổ vượn lá một nhóm càng đánh càng cố hết sức, nguyên bản con mắt màu đỏ càng quỷ dị hơn. Tại đạt tới một cái cực hạn thời điểm hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó một đạo màu đỏ sẫm yếu ớt khí điểm từ trong miệng của hắn bay ra, một bên bành trương biến lớn một bên hướng về nguyên khôi cùng cầu mâu bay đi, mà thả ra màu đỏ sẫm yếu ớt khí điểm phía sau cổ vượn lá một nhóm đỏ sẫm, mắt nhắm lại tựa như như lưu tinh hướng xuống đất rơi xuống. Bốn chương sáu mươi chương 65, mươi đấm máu không tử thành 4 Nguyên khôi cùng cầu mâu đều hiểu, cái kia nhìn như nhỏ bé màu đỏ sẫm yếu ớt khối không khí bên trong ngẩn chứa cổ vượn gần như tất cả còn thừa năng lượng, uy lực của nó có thể nghĩ vì vậy hai người người lập tức là đem trong cơ thể yếu ớt kiệt lực tận mà ra hai cô yếu ớt khí hợp hai là một một cái bóng đá kích cỡ tương đương lại chi chi rung động màu vàng hình cầu là hướng về lá một nhóm màu đỏ sẫm yếu ớt khối không khí bay đi nhìn như chậm rãi tốc độ lại tác động tới ở đây tất cả mọi người tâm nhưng rất rõ ràng ở đây đã không có người có khả năng ngăn cản hai cô năng lượng va chạm thỉnh thoảng tại mọi người đều chừng hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm dưới tình huống một đỏ một kim rốt cục là tại chống không gặp nhau không có tiếng vang to lớn không có hào quang chói sáng có chỉ là cường đại xung kích trong khoảnh khắc đem bên ngoài phòng ngự binh sĩ toàn bộ bị hất bay bao gồm phụ cận kiến trúc cũng là nháy mắt hóa thành cho tàn liền nguyên khôi cùng cầu mâu cũng là bị song song đầy lui cơn bão năng lượng kéo dài sau mười mấy phút rốt cục là ngưng xuống đợi đến toàn thành cho bụi tan hết chỉ thấy một mảnh hỗn độn nguyên bản tuổi trẻ lộng lẫy không tử thành một cái liền thành heo lều ổ chó đồng dạng đây đất hắc giáp binh sĩ bỏ dậy hướng về lá một nhóm vị trí tụ tập mặc dù lá một nhóm theo bọn hắn nghĩ là địch nhân nhưng là một cái đáng kính để địch nhân một cái có khả năng cùng hai vị siêu cấp cường giả quyết đấu người chẳng lẽ còn không quá trâu bước còn không đáng đến bọn họ tôn kính sao Lúc này, nam tại chính hắn nghẹn ra đến trong hố lớn lá một nhóm đã là biến trở về hình người, y phục càng là rách nát, toàn thân bị máu tươi cùng bùn đất chất hỗn hợp nơi bao bọc, hoàn toàn phân rõ không ra hình dạng. Đem hắn nhấc tới sắc mặt có chút trắng bệch Nguyên Khôi đứng lơ lửng trên không, nói thật cùng lá một nhóm đánh tới hiện tại hắn cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cũng không nhịn được đối lá một nhóm lên kính nghệ chi tâm. Một cái vẫn chưa tới 20 tuổi thanh niên nhưng là đem hắn cùng với toàn bộ không tử thành làm cho như vậy chật vật, mặc dù không biết hắn đến cùng sử dụng cái gì quỷ dị đồ vật, có thể hắn quả thực làm đến. Nguyên huynh, ngươi vẫn là muốn giết chết hắn sao? Không phải vậy đâu. Chúng ta bao lâu không có kịch liệt như vậy đánh nhau qua, lại có bao nhiêu lâu dài không có như thế ăn ý phối hợp qua cầu mâu nhìn qua phía dưới chân mắt toàn bộ không phải là lá một nhóm cảm khái đến. Đỗ huynh, có một số việc ngươi chắc là biết rõ, tiểu tử này là bình dân xuất thân hơn nữa còn là lạnh dương cung người, ta nghĩ mấy trăm năm trước sự tình ngươi vẫn là nghe nói qua. Ai, có như là thời đại này có lỗi với hắn A dứt lời cầu mâu quay người rời đi, không cần phải nhiều lời nữa. Ai, tiểu tử nếu là ngươi sinh ra ở mấy trăm năm trước có lẽ thế giới đều sẽ vì ngươi thay đổi, đáng tiếc ngươi sinh không gặp thời dứt lời, Nguyệt Khôi lòng bàn tay đã là sinh ra một đoàn màu vàng yếu ớt khí. Nhắm chặt hai mắt liền muốn hướng lá một nhóm đánh tới. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bầu trời một cái kim nuôi tiểu tức đắc xuống, dưới lòng bàn tay lưu người, một cái đầu đội kim quan người từ kim nuôi tiểu tức trên lưng bay xuống. Thấy người tới, Nguyên Hôi lập tức là đi xuống thổ lễ, vi thần gặp qua bình Tây vương. Nguyên tướng quân, đây là hoàng thượng ý chỉ dứt lời, thẩm tư khuyết từ mang lấy ra một quyển màu đen gấm lụa. Nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế, tất cả hắc giáp binh sĩ cùng với rượu kim tướng quân nộn nhiệm quỳ xuống. Các ngươi đều đứng lên đi. Nguyên tướng quân cái này ý chỉ ta liền không động, chính ngươi nhìn đi rút lời thẩm tư khuất đem ý chỉ đưa cho Nguyên Hôi sau đó ôm lấy trên mặt đất máu thịt, bé lá một nhóm hướng về phủ tướng quân đi đến. hơn một tuần lễ về sau, ngủ say lá một nhóm bị bên ngoài ồn ào, âm thanh đánh thức, mở mắt ra, muốn đứng dậy, nhưng là phát hiện căn bản không thể động đậy. xem xét, phát hiện chính mình bị băng bó rông cái thịt tống đồng dạng, ra sức thoáng dây rùa, màu trắng vải xô bị đánh bay. ma ơi, gió mát một trận, lá một nhóm phát hiện chính mình thế mà cái gì cũng không có xuyên. thật vất vả từ nhẫn chứa đồ tìm ra một bộ y phục, lá một nhóm vội vàng là cửa trước bên ngoài chạy như bay, ra phủ tướng quân mới phát hiện bên ngoài đã là ánh lửa ngục trời không tử thành bên ngoài từng đám các loại yêu ớt khí không gián đoạn hướng trên thành vòng phòng hộ hành đến lá một nhóm hướng về tường thành bay đi đứng tại trên tường thành hướng ngoài thành nhìn lại chỉ thấy ngoài thành bình nguyên bên trên đã là rầm rạp chẳng chịu hiện đầy các loại ma tộc lão đại ngươi đã tỉnh dư tiền nhìn thấy ngẩn người lá một nhóm vội vàng là hấp tấp chạy tới dư tiền ngươi không có việc gì quá tốt rồi lá một nhóm một cái ôm qua dư tiền những người khác đâu bọn họ đều ở trên tường thành các nơi công kích ma tộc đâu dư tiền hương vân nói dư tiền đến cùng là chuyện gì xảy ra lá một nhóm là bình tây vương gia cứu ngươi còn có bộ hạ của ngươi Tiểu tử lúc này phát hiện lá một nhóm nguyên khôi cũng là đi tới, Bình Tây vương gia, đối, nếu không phải hắn kịp thời chạy tới, lấy ta tính cách ngươi đã sớm hồn quy thiên phủ, cái kia Bình Tây vương gia hắn ở đâu? Hắn đã biết trói lọi mặt trời phục mệnh, tiểu tử, ngươi thật là một cái mười phần quái thai A, Bị thương nặng như vậy thế mà dùng mười ngày không đến liền có thể phi năng chạy, nếu là ngươi thật không có sự tình liền gia nhập chiến đấu a, không muốn như cái ẻo là đồng dạng hỏi cái này hỏi cái kia. Giết ma tiểu đội trưởng lá một nhóm linh mệnh, dứt lời lá một nhóm không hỏi thêm nữa, chỉ cần các huynh đệ không có việc gì liền tốt, hiện tại trọng yếu nhất chính là ngăn cản ma tẩu vì vậy lá một nhóm cũng lập tức gia nhập ánh kích ma tộc hàng ngũ nơi này giới thiệu sơ lược một cái vòng phòng hộ thiết lập là ở bên trong có thể thông qua lồng ánh sáng công kích từ xa vòng phòng hộ bên ngoài địch nhân mà đối phương nhất định phải đánh vỡ vòng phòng hộ mới có thể công kích đến lồng phòng ngự nội bộ người hiện nay ma tộc chia hai nhóm một đợt là cấp thấp ma tộc bọn họ phụ trách tại cung rắn vô cùng trên tường thành mở ra một cái lỗ hổng mà đổi thành một đợt chính quy ma tộc đại quân thì phụ trách phá hủy không tử thành vòng phòng hộ liền tại lá một nhóm ra sức công kích tường thành dưới cấp thấp ma tộc thời điểm. Hắn phát hiện phe mình bên này lại có người sử dụng yếu ớt khí chi tiễn, mà lại là một tiễn một đến ba chỉ cấp thấp ma tộc, tìm nhìn mà đi. Thế mà nhìn thấy người quen ba nhị chất tộc nhân cái kia sẽ nói tiếng hoa nữ hải. Nữ hải tự hồ cảm giác được có người tại nhìn nàng, quay đầu nhìn một cái, vừa hay nhìn thấy lá một nhóm hơi kinh ngạc nhìn xuống chính mình. Lá một nhóm nhìn thấy nhìn trộm bị phát hiện lập tức hơi hơi cười một tiếng, nữ hải cũng là về lấy mỉm cười, sau đó tiếp tục ra sức bắt tên. Lá một nhóm rất nhanh cũng trở về đến rít chóc, một bên phát ra yếu ớt lưới đao một bên đang suy nghĩ ngày ấy đến cùng phát sinh cái gì, cũng không biết trải qua bao lâu. Ma tộc đại quân công kích dần dần yếu bớt, sau đó không lâu bao gồm cấp thấp ma tộc ở bên trong tất cả ma tộc giống như thủy triều thối lui, cứ như vậy rút lui. Lá một nhóm cảm thấy yếu kỳ, cái này không giống như là ma tộc tác phong à? Liên không công kích, lão đại ngươi nói đến thật nhẹ nhõm, bọn họ đã liên tục công kích 4 ngày, ngươi nằm ở trên giường ngược lại là rất dễ chịu, chúng ta có thể mệt mỏi thảm rồi dư tiền bất mãn phản nàn. Cái gì ma tộc liên tục công kích 4 ngày đều không có chiếm lĩnh không tử thành, không phải là không có đánh vỡ lồng phong ngự? Lá một nhóm đông cảm giác kinh ngạc vô cùng, ngươi nhìn ta cái này huyết hồng hai mắt liền hiểu, hiện tại thật muốn ngã xuống đất liền ngủ. Liên tại dư tiền nói xong, toàn thể nhị ngươi kèn lệnh văng lên, trừ bộ phận đóng giữ binh sĩ những người khác hạ tường thành, đi tới dưới thành, giết ma tiểu đội thành viên đều tụ tập tới, đồng thời cái kia ba nhị chất tộc nhân bên trong cái kia sẽ nói tiếng hoa nữ hải cũng hướng về lá một nhóm bọn họ đi tới. Ngươi tốt, ngày ấy đa tạ nhắc nhở của ngươi, bằng không chúng ta ba nhị chất tộc nhân đều muốn thành ma tộc đồ ăn, thật là vô cùng cảm ơn. Dứt lời nữ hải hướng về lá một nhóm bái một cái, ta gọi nhạc nhị, không biết ân công tôn tính đại danh. Nhạc Cua Dương, ta gọi lá một nhóm, lá cây cũng một hai ba một, hành tẩu đi. Ngươi tuyệt đối không cần gọi ta ân công gì đó kỳ thật ta căn bản là không có làm cái gì, vậy ta làm như thế nào xưng hô ân công ngươi? Ngươi gọi ta Diệp đội trưởng, tốt, bởi vì ta hiện tại là đám hôn đảng này đội trưởng. Ha ha, ân, cái kết thành, về sau ta liền gọi ngươi Diệp đội trưởng, thế nhưng ngươi cũng không thể gọi ta nhạc tiểu thư, ngươi gọi ta tiểu nhị là được rồi. Sau đó mọi người ngồi xuống, lá một nhóm cầm một cái chế trụ dư tiền cái cổ, tiểu tử, ngày ấy đến cùng phát sinh cái gì? Đội trưởng, ngươi chỉ ngày nào a? Chính là chúng ta vào không tử thành ngày đó. À, ngày đó chúng ta không phải bị ngươi đuổi ra thành sao? Cho nên cái gì cũng không có thấy được. Ngươi liền tiếp lấy dạ bộ ngớ ngẩn a, lấy tiểu tử ngươi lanh lợi khẳng định đều sớm thăm dò được. Hi hi, tốt a, tiếp xuống liền từ xoái khí tiêu sái bản nhân vì mọi người giải thích chúng ta Diệp đội trưởng anh dũng sự tích, vì vậy dư tiền đem hắn từ những binh lính khác cùng với nội thành lão bách tính cửa ra vào chỗ nghe chuyện đã xảy ra, Tích Tình Tình cảm mánh liệt nói cho lá một nhóm nghe, mà sau khi nghe xong lá một nhóm lâm vào thật lâu trầm tư. Chương 66, Đấm máu không tử thành, nam, chương 66, Đấm máu không tử thành, nam Cách ma tộc đại quân lần công kích thứ nhất rút lui đã là bình tĩnh mà trôi qua 3 ngày, trong 3 ngày lại không có một cái ma tộc xuất hiện tại không tử thành bên ngoài. Chỉ cần là hơi có chút lý trí người đều rõ ràng, trước mắt bình tĩnh chính là báo tố sắp xảy ra mạnh mẽ nhất dấu hiệu. Không khí an tĩnh duy trì liên tục đến sáng sớm ngày thứ 4, rồi đi ma tộc lại lần nữa như như hồng thủy xuất hiện tại không tử thành bên ngoài. Ma tộc quân chính quy như thường toàn lực đánh kích lồng phong ngự, cấp thấp ma tộc nhưng là không có tới gần tường thành mà là xa xa ở tại rừng cây nghỉ ngơi. Không lâu sau đó, chỉ thấy một đạo hắc ảnh phi tốc mà đến, huyền lập tại không tử thành ngay phía trên tâm vị trí. Liên tại bóng đen đến thời điểm, lá một nhóm mơ hồ cảm thấy một loại giống như đã từng quen biết cảm giác các bách, mà Nguyên Khôi cùng Cầu Mâu đều là hơi nhíu mày, một cố bất an mãnh liệt cảm giác thăng lên trong lòng. Huyền lập trên không, bóng đen túi đầu quan sát không tử thành bên trong nhân loại, sau đó chỉ thấy trên tay hắn nhiều ra một cái đen nhánh lại tản ra nồng đậm lệ khí cự phủ, dơ lên cao cao, sau đó ra sức hướng về không tử thành vòng phòng hộ đánh xuống. Phanh, một tiếng nổ rung trời, vòng phòng hộ lại là từ trung tâm chậm rãi rách ra ra. Một đũa, vẹn vẹn chỉ dùng một đũa, gần 10 vạn ma tộc tướng sĩ đều chưa từng công phá không tử thành lòng phòng ngự vậy mà chỉ bị bóng đen kia một bữa liền cho chém nước lá một nhóm lúc này nội tâm rời sông lấp biển cái bóng đen kia không phải là ta thả ra cái kia ma đầu a liên tại lá một nhóm suy nghĩ lung tung lúc đạo hắc ảnh kia gặp lồng phòng ngự đã là bị phá vì vậy tựa như lúc đến đồng dạng thần tốc rời đi giết gặp lồng phòng ngự bị phá ma tộc đại quân sĩ khí tăng vọt bao gồm một mực theo binh không động cấp thấp ma tộc ở bên trong toàn bộ hướng về không tử thành vào tới sông lên a nam nhi tự nhiên chết trận xa trường không biết là ai giống lên một câu nhân loại bên này cũng là táo động không cần nguyên khôi hạ mệnh lệnh chính là như ông vỡ tổ hướng mê muội tộc đại quân phóng đi Bất quá tốt tại Nguyên Khôi tiếp thu thẩm tư khuyết đề nghị, đã là tại vài ngày trước đem nội thành mấy chục vạn bách tính đưa đến Không Tử Thành hạ một đạo phòng tuyến miết bàn thành. Tất nhiên không có nỗi lo về sau, đoàn người tự nhiên là nhiệt tình mười phần, một tràng kịch liệt nhân ma đại chiến tại Không Tử Thành bên ngoài lở Lệ úc Nhĩ bình nguyên bên trên mở rộng. Hai cố dòng nước lớn tại Không Tử Thành bên ngoài mười rằm chỗ chạm vào nhau, nhân tộc binh sĩ lấy kỵ binh giáp đen quân đoàn làm đầu, ma tộc lấy ma lang kỵ binh quân đoàn cầm đầu, song phương dẫn đầu mở rộng một tràng kỵ binh quyết đấu. Sau đó không lâu, tại mặt đất cùng với trên không nhân loại quân đội cùng ma tộc quân đoàn toàn diện chạm vào nhau, các loại yếu đất khí cùng phong các loại binh khí loạn vũ, nhân tộc thân thể bộ vị cùng ma tộc thân thể bộ phận cũng là sen lẫn máu tươi khắp nơi bắn tảng. mặc dù đã nhìn đủ nhiều lần cấp thấp ma tộc can thi thể tình cảnh, có thể lá một nhóm vẫn là không cách nào thi đứng, cảm thấy rất buồn nôn. ma liên tại hỗn loạn trên chiến trường, lá một nhóm phát hiện một chi kỳ lạ bộ đội. bọn họ tại chiến trường bên ngoài không ngừng đi vòng, sau đó không ngừng hướng về trên chiến trường ma tộc bắn ra mũi tên, gần như bách phát bách chúng, mà chính mình nhưng là lông tóc không tổn hao gì. từ bọn họ yếu ớt khí đến xem, lá một nhóm biết đó là một chi từ ba nhị trát tộc nhân tạo thành kỵ binh cung tiến đội. bất quá nhưng đều là chút hắn không quen biết ba nhị trát tộc nhân mặc dù không tử thành binh sĩ đều là thân kinh bất chiến, có thể là bọn họ nhưng là lần thứ nhất cùng ma tộc quân đội chém giết đối với đối phương phòng ngự cùng công kích mặc dù có dự liệu nhưng cũng không quá tinh chuẩn, cho nên rất nhiều binh sĩ nghĩ tiết kiệm thể lực một đao chặt xuống lại chỉ ở trên người đối phương lưu lại nhàn nhạt tân ký, mà ma tộc một đao xuống một nhân loại binh sĩ không phải đoạn cánh tay chính là bị đánh bay dần dần quân đội nhân loại rơi vào hạ phong mà chỉ có lá một nhóm dẫn đầu giết ma kiếm cùng ba nhị chất tộc nhân tạo thành kỵ binh cung tiễn đội vững vàng chiếm được phong mà xem như chủ tướng nguyên khôi cùng cầu mâu chính cố hết sức cùng một tên ma tộc thủ lĩnh tại trên không đại chiến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lá một nhóm mặc dù biết ma tộc chiếm không được bao nhiêu tiện nghi thế nhưng nhân tộc lần này lại đến thua xem ra liều mạng là không đấu lại ma tộc ta phải nghĩ biện pháp bảo hộ nhân tộc sinh lực vì vậy lá một nhóm lặng lẽ rời đi chiến trường đi tới chiến trường phía sau đau lòng lấy ra đã là số lượng không nhiều quan thạch dựa vào mỗi lần đều dùng ta tiền hơn nữa còn không thể lấy thanh toán thật tơ mờ giờ hối đản qua rất lâu lá một nhóm mồ hôi nhễ nhại nhưng là một mặt hài lòng lại lần nữa xông vào chiến trường mà lúc này nguyên khôi cùng cầu mâu đã là bị tên kia ma tộc tướng lĩnh đánh vết thương trọng chất lá một nhóm nhìn đúng thời cơ Thu hóa phía sau xuống tới, một bên dùng ý niệm đối với Nguyên Khôi cùng cầu Mâu nói xong thứ gì, một bên cùng nhau gia nhập vào chống cự ma tộc thủ lĩnh hành động bên trong. Mãi đến cùng tên kia thấy không rõ dung mạo ma tộc thủ lĩnh giao thủ lá một nhóm mới sâu sắc cảm nhận được đối phương đáng sợ, một loại cảm giác không được thâm hậu yếu ớt lực liên tục không ngừng từ đối phương trong thân thể tu ra, sau đó uy hiếp xung quanh mỗi người. Nguyên Tướng Quân, cái này ma tộc đến cùng cấp bậc gì à, làm sao như thế khẳng đánh, ngươi xem chúng ta ba cái đều bị thương hẳn hình như lông sự tình đều không có. Lã một nhóm kể từ khi biết chính mình ngày đó như bức sự tích liền không có việc gì liền chàng cao thủ. Hắc cảnh hậu kỳ Chúng ta bên này gọi Đại Ma Vương. Ma tộc tử cảnh về sau Hắc cảnh chia làm cấp 5, Hắc cảnh sơ kỳ, được xưng là Ma tướng, Hắc cảnh trung kỳ, được xưng là Ma vương, Hắc cảnh hậu kỳ, được xưng là Đại Ma vương, Hắc cảnh đỉnh phong, được xưng là Ma hoàng, Hắc cảnh đại viên mãn, được xưng là Ma tôn. Mà Đại Ma Vương cấp bậc đã là tương đương với nhân loại kim cảnh tám đoạn. Đó là cái gì khái niệm? Tiểu tử cái này không biết ngươi là thế nào thay đổi đến lợi hại như vậy, cái này ma tộc Đại Ma Vương tương đương với nhân loại chúng ta kim cảnh tám đoạn. Làm sao có thể? Lã một nhóm chân tâm sợ tè ra quần. Không có cái gì không có khả năng, ma tộc hư thuật thiên phú vốn là so với chúng ta nhân loại mạnh lên rất nhiều, nếu không phải cái này, ma tộc đại ma vương mới bốn đạo hư môn, ta cùng lao đổ đã sớm quy thiên nguyên khôi, mặc dù không muốn thừa nhận, có thể là ma tộc đúng là hư thuật tiên tiên trên điều kiện so với nhân loại thật tốt hơn nhiều. Các ngươi chẳng lẽ hết thuốc sao? Các ngươi có thể uống thuốc à, còn có vũ khí à, các ngươi đều là đại tướng quân liền không có ra dáng vũ khí cùng ma sủ sao? Vô dụng, chúng ta cùng hắn cấp bậc kém quá nhiều. Không thử một chút các ngươi làm sao biết không có, không thử một chút vậy các ngươi muốn như vậy thật tốt độ vật làm gì? Các ngươi toàn bộ chờ ta tốt. Tiểu tử nói thua lý không to. Nguyên Hinh, không muốn đau lòng người những bảo bối kia, là thời điểm hiện ra chúng ta phong thái rồi. Cầu Mâu ngược lại là rất đồng ý lá một nhóm lời nói. Dứt lời, trừ lá một nhóm bên ngoài, Nguyên Khôi cùng Cầu Mâu lập tức là võ trang đầy đủ, một cái mặt quỷ ngao hổ cùng với một cái thất thải trệ bằng cũng là xuất hiện tại thiên không. Mà cái kia ma tộc đại ma vương tựa hồ so với bình thường ma tộc khai khiếu, gặp Nguyên Khôi cùng Cầu Mâu thả bảo bối cũng là lập tức võ trang đầy đủ cầm trong tay một cái trường đao màu đen, sau lưng một cái sáu đuôi linh hồ híp mắt nhìn xem lá một nhóm bọn họ. Không lâu Nguyên Khôi cùng Cầu Mâu đều muốn khóc, không lấy ra bảo bối mấy người còn miễn cưỡng có thể ngăn cản vừa lấy ra liền thật là đơn phương bị hành hạ. tên tiểu tử thối nhà ngươi đều là ngươi già chủ ý ngu ngốc. ngượng ngùng, ta cũng không biết lại biến thành dạng này. ai biết ma tộc vũ khí cùng ma sủng sẽ so với chúng ta nhân tộc còn ngưỡng bước. không phải, vậy ta biện pháp các ngươi đến cùng là lấy không áp dụng a. nếu như ngươi không sử dụng ngươi cái tiêm lưu bức thiên phú lời nói, chúng ta chỉ có thể chạy trốn sau đó nguyên khôi có truy hỏi lá một nhóm hắn cái kia biến thân thành cổ vượn là chuyện gì xảy ra. lá một nhóm đành phải dùng thiên phú đến lắt lư, bởi vì chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà còn hắn hỏi qua hồn giả, liền lao nhân ra ông ta cũng không biết cái kia, lần trước dùng phía sau ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, là thật tâm không cần đến. tiểu tử thối, đánh ta lão đầu tử ngươi liền có thể dùng, đánh ma tộc ngươi liền không cần đến. ngươi cái tiểu hỗn đản, nguyên khôi bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. từ lúc từ trong bụng mẹ đi ra hắn chuyện mất mặt nhất chính là bị lãm một nhóm biến thành cổ vượn để đánh, hơn nữa còn phải cùng hắn ghét nhất cầu mâu cùng một chỗ đối phó. nguyên huynh, ta nhìn hiện nay cũng chỉ có thể dựa theo lãm một nhóm phương pháp đi làm, là chúng ta đánh giá quá thấp ma tộc thực lực cẩu mâu nói như vậy đến, hiện tại hắn đã là bị đánh đến sưng mặt sưng mũi. Cái gì đánh giá thấp, là chúng ta nhân tổ can nhàn sinh hoạt trôi qua quá lâu, trừ người một nhà ức hiếp, hãm hại người một nhà đã là không có gì bản lĩnh thật sự. Lá một nhóm tức giận nói đến. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết đúng không? Nguyên Khôi gặp lá một nhóm nói ra như vậy đại địch bất đạo lời nói, lập tức là nổi trận lôi đình. Lúc này ba người một bên sắt bên địch nhân đánh đập, một bên thoải mái cho chuyện. Nguyên Khôi cùng Cầu mâu cảm thấy từ khi gặp phải lá một nhóm tiểu tử này chính mình tam quan hủy hết, nguyên bản thân ở cao vị cao quý cảm giác bị lá một nhóm trà đạp đến rối tinh rối mù. Tốt, tranh thủ thời gian lui à, các ngươi chờ ở nào? lại không đi chúng ta liền thật chơi xong, các ngươi nhìn xem phía dưới A cầu mâu rứt lời, Nguyên Khôi cùng Lá Một nhóm nhìn xuống dưới đi, chỉ thấy nguyên bản mười mấy vạn nhân tộc binh sĩ đã là còn lại không đến một nửa, hơn nữa còn tại liên tục bại lui. "Tốt, Lá Một nhóm ngươi đi truyền mệnh lệnh a, chúng ta tận lực ngăn cản cái này, Đại Ma Vương rứt lời Nguyên Khôi cùng cầu Mâu đều là uống vào một viên màu vàng đại đan thuốc." Ấn rứt lời Lá Một nhóm mang theo một thân tổn thương phóng tới mặt đất. 4 chương 6074. Chương 67, vẫn lạc. Truyền Nguyên Đại Tướng quân cầu dụ, bây giờ còn có thể động người toàn bộ lùi đến các ngươi sau lưng đạo kia dây đỏ về sau. Trong vòng 10 phút nhất định phải toàn bộ lùi đến nơi đó, nếu không tự gánh lấy hậu quả, Lá một nhóm đi tới mà đối diện chiến trường hét lớn một tiếng, thế cho nên liền ma tộc đều biết rõ nhân loại muốn rút lui. Cái này hồn tiểu tử có thể hay không truyền quân lệnh a? Sợ có tiền không nhận trộm đúng không? Nguyên Khôi một bên cố hết sức ngăn cản đại ma vương vừa mắng mắng liệt liệt. Nói nhảm, tiểu tử kia chắc chắn sẽ không dùng kèn lệnh cùng quân kỳ, hắn đến chiến trường mới hơn một tháng mà thôi, hơn nữa còn là tại phục hồi quan cầu mâu hồi phục Nguyên Khôi. Ông bạn già, xem ra ngươi bị Lá một nhóm độc hại không nhẹ a, Nguyễn Khôi đối với Cầu Mâu chợt cười đến. Ngươi không phải cũng đồng dạng, ông bạn già ha ha ha ha, hai người hiểu ý cười lên ha ha. Cùng lúc đó toàn bộ chiến trường nhân loại binh sĩ bắt đầu toàn diện rút lui, mà lá một nhóm thì là phía trước đột tận lực ngăn chặn ma tộc đại quân tốc độ đi tới, mà liên tại những người khác rút lui thời điểm. Chi tiêu lá một nhóm một mực chú ý ba nhị chất tộc nhân tạo thành kỵ binh cung tiễn đội nhưng như cũ tại chống cự, chỉ bất quá rất rõ ràng bọn họ cũng là mất đi rất nhiều đồng bạn. Các ngươi làm sao còn không rút lui, không nghe thấy mệnh lệnh sao? Thanh âm của ta thật lớn a, lá một nhóm vọt tới kỵ binh cung tiễn đội bên cạnh. Chúng ta không có việc gì, nguyên tướng quân cứu chúng ta tộc nhân, chúng ta muốn dùng sinh mệnh báo đáp hắn. Một cái nhìn như dẫn đầu nam tử nói đến. Ngu Trung, các ngươi hiện tại lùi đến dây đỏ về sau chính là đối nguyên tướng quân tốt nhất báo đáp." Lá một nhóm lớn tiếng quát lớn. "Ngươi là ai à, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Một cái xem xét chính là đau đầu nam tử nói đến. "Ta gọi Lá một nhóm, là chuyên môn cho nguyên tướng quân chuyển lệnh, các ngươi có biết hay không các ngươi tại chỗ này dừng lại lâu một hồi nguyên tướng quân cùng đổ tướng quân liền nhiều một phần nguy hiểm a." "Ngươi nói ngươi kêu Lá một nhóm, có phải là cái kia giết ma tiểu đội?" Lá một nhóm, cái kia nhìn như đội trưởng nam tử hỏi đến. "Ôi a, nhìn không ra ta giết ma tiểu đội còn rất nổi danh, bất quá định nọ ta cũng vô ích." Tranh thủ thời gian rút lui, nếu không quân pháp xử lý, lá một nhóm treo gẹo đến. các huynh đệ hắn chính là ngọc lộ công chúa nói tới lá một nhóm, chúng ta nghe hắn toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất lùi đến dây đỏ về sau, dẫn đầu nam tử đối với mình đội ngũ nói đến. ngọc lộ công chúa, lá một nhóm đang buồn bực, chỉ thấy kỵ binh cùng tiễn đội thật đúng là lấy nhanh nhất tốc độ lùi đến dây đỏ về sau, bọn họ là cuối cùng rút lui bộ đội, có thể là một cái chớp mắt cũng đã chạy tới tất cả đội ngũ đằng trước, dựa vào có như thế nhanh. lúc này trên không đại chiến đã là ban ngày hóa, sau khi dùng thuốc nguyên khôi cùng cầu mâu tựa hồ hưng phấn vô cùng, yếu ớt khí toàn bộ triển khai điên cuồng nện đại ma vương. Đại Ma Vương nhìn ra lá một nhóm bọn họ muốn làm cái quỷ gì, có thể là đối mặt dập đầu thuốc hai cái yêu ất thánh nhị giai ra hỏa nhưng cũng không cách nào bước ra đi ngăn cản lá một nhóm, chỉ có thể là đem hết toàn lực tại hai vị đại tướng quân trên thân lấy trở về. Rất nhanh 10 phút đồng hồ liền đi qua, mặc dù có một số nhỏ ma tộc cũng là tiến vào dây đỏ trong vòng, có thể là lá một nhóm không quản được nhiều như vậy, vì vậy lại lần nữa mệnh lệnh, toàn thể nghe ta hiệu lệnh, ta đến một hai ba, mọi người cùng nhau hướng dưới chân mặt đất chuyển vào yêu ất khí, ta có thể nói với các ngươi, có thể hay không sống về nhà thăm cha nương cùng lao bà hại tử liền nhìn các ngươi chuyển vào yêu ất khí có đủ hay không nhiều, một, hai. Ba, Lá một nhóm đến tới 3. Chỉ thấy toàn thể nhân tộc phát lực lượng lớn nhất hướng mặt đất chuyển vào yếu đất khí, sau đó thanh quang lóe lên, tất cả dây đỏ trong vòng người cùng vật đều biến mất tại gở lệ ốc nghị bình nguyên. Nhìn xem mọi người biến mất, Lá một nhóm lập tức là hướng về bầu trời bay đi. Này, hai vị tướng quân đại nhân, người ta đều cho các ngươi đưa đi, các ngươi cũng có thể chạy trốn. Lá một nhóm ngăn cản một cái đại ma vương công kích nói đến. Hôn tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao a, Nguyên Khôi lại bị Lá một nhóm kích. Chỉ đùa một chút, Nguyên đại tướng quân, bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ngươi cùng đội tướng quân đi nhanh lên đi ta đến đoạn hậu, lá một nhóm hiên ngang lấm liệt, lá một nhóm, nói thật, cho tới bây giờ ngươi là ta cầu mâu duy nhất thưởng thức 20 tuổi phía dưới ngươi, bất quá ngươi câu nói này lao phu liền không thích nghe, cái gì gọi là chúng ta đi ngươi đoạn hậu, ngươi là muốn đem ta cùng gia nguyên xấu hổ chết mới cam tâm đúng không? cầu mâu thế mà mỉm cười đối lá một nhóm nói đến, lá một nhóm nhìn hắn nụ cười ý thức được cái gì, không phải, đồ tướng quân, ta thật không có coi thường các ngươi ý tứ, các ngươi phải tin tưởng ta, ta đoạn hậu có mười phần em, ta tuyệt đối có thể chạy trốn, đều đến lúc này các ngươi cũng không cần tính toán những cái kia chẳng phải là cái gì danh tiếng, tiểu tử, nhìn thấy ngươi. Ta tin tưởng nhân loại là tuyệt đối sẽ không bị diệt vong. Ta cùng lão đồ đều đã là tuổi lục tuần, liền để chúng ta mang theo cái kia một kia mặc dù không đáng tiền nhưng là chúng ta thủ hộ cả đời hào quang đi thôi rất lời, Chỉ thấy trên thân hai người nguyên bản cường thịnh khí tức dần dần thu lại. Lã một nhóm biết đó là bọn họ ăn vào màu vàng đan dược có tác dụng trong thời gian hạn định đến. Lã một nhóm nhờ ngươi đem người này giao cho nhi tử ta. Hắn kêu nguyên chiến, ngươi thấy qua, liền nói là ta sai rồi nói xong nguyên khôi đưa cho Lã một nhóm một khối điêu khắc phượng hoàng ngọc, sau đó phóng tới Đại Ma Vương. Lã một nhóm, nếu có thể cũng nhờ ngươi đem cái này giao cho tôn nữ của ta, nàng kêu cầu tâm dĩnh cùng ngươi không chênh lệch nhiều, nhìn thấy nàng liền nói ra ra sẽ không còn buộc nàng làm cái gì, nàng có thể thỏa thích làm chính mình muốn làm sự tình rất lời cầu mâu đem một chi châm vàng ném cho lá một nhóm sau đó cũng là hướng đại ma vương phóng đi, ông bạn già, ngươi làm sao đều không đợi ta, không sợ trên đường tịch mình sao? Lúc này lá một nhóm miên mắt chát chát chát chát, nhìn xem tay hai kiện đồ vật lá một nhóm hất đầu hướng về dây đỏ cảng phía sau phóng đi, hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn sợ chính mình không chế không nội chính mình. Đi tới mặt đất lá một nhóm hướng về dưới chân truyền vào yếu ớt khí, lam quang lóe lên, lá một nhóm cũng là biến mất tại gở lệ ốc nghi bình nguyên. Không lâu Lá một nhóm xuất hiện ở sớm đã lui cách chiến trường trúng tướng sĩ trước mặt, chỉ thấy dưới đất là một chút ma tộc cùng với chút ít thi thể của con người. Nơi này không thích hợp ở lâu, tốc độ cao nhất hướng Nhiết Bản thành xuất phát, lá một nhóm nhẫn nhịn đau xót tâm mệnh lệnh đến, có thể là không có người động. Các ngươi đều biết sao? Ta nói toàn bộ hướng Nhiết Bản thành xuất phát, lá một nhóm lại lần nữa lớn tiếng mệnh lệnh. Diệp đội trưởng, có thể là nguyên tướng quân cùng đô tướng quân còn chưa tới đâu, một sĩ si binh lớn tiếng nói đến. nói cho các ngươi Từ giờ trở đi toàn bộ không tử thành quân đội toàn bộ từ ta lá một nhóm phụ trách, đây là nguyên tướng quân đội tướng quân binh phủ, hiện tại toàn bộ đứng lên cho ta xuất phát, mục tiêu Niết Bàn Thành, lá một nhóm nổi giận. Có thể là không những nhị gì hết, gặp binh phủ như gặp tướng quân, lại không xuất phát, toàn bộ quân pháp xử lý, cho các ngươi một phút đồng hồ chỉnh đốn đội ngũ, lá một nhóm hỏa, lập tức là tiến vào thú hóa tâm giai. Nhìn thấy lá một nhóm hỏa, xem như giết Ma tiểu đội thành viên Vương bằng cùng dư tiền mang theo thủ hạ bắt đầu cả đội, những người khác cũng là lần lượt cả đội, 1 phút đồng hồ sau to lớn nhưng là sĩ khí trầm thấp quân đội bắt đầu hướng về cách đó không xa Niết Bàn Thành xuất phát. Tại tiến lên trên đường không ai lên tiếng, không tử thành chi chiến bại, mỗi người đều không có cam lòng, mà còn bọn họ biết nguyên khôi cùng cẩu mâu cũng sẽ không trở lại nữa, có lẽ bọn họ không phải tốt nhất tướng quân, nhưng ít ra là bọn họ gặp qua tốt nhất tướng quân. Cùng lúc đó, tại cùng không tử thành cùng một trận chiến dây quang minh thành, cắt lao thành, cổ tháp thành cùng với đóng băng thành toàn bộ bị ma tộc công phá, mà còn gần như đều là toàn quân bị diệt, bao gồm trong thành bách tính ở bên trong. Bất quá bọn họ thủ lĩnh nhưng là không một bị giết, chỉ có không tử thành chính phó tướng lĩnh song song vẫn lạc. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, lá một nhóm liền mang không tử thành tướng sĩ đi tới Niết Bàn Thành, tại lá một nhóm lộ ra chính phó song binh phù phía sau bọn họ rốt cục là tiến vào Niết Bàn Thành tiến hành trình đốn. Tiến vào Niết Bàn Thành phía sau, lá một nhóm liền đem binh phù giao cho hiện nay không tử thành trong quân đội cấp bậc cao nhất tướng lĩnh, sau đó tùy hắn đi hướng Niết Bàn Thành cao nhất trưởng quan báo cáo, lá một nhóm ghét nhất chính là cùng quan phương giao thiệp, nửa ngày nói xuống không có một câu hữu dụng toàn bộ tờ mở là đánh dám. Không lâu nguyên khôi cùng Cầu Mâu vẫn là thông tin liền chuyển khắp Ngũ Đại Đế Quốc, bình thường dân chúng đều là kính lễ chi tâm sâu gì, nhất là không tử thành tướng sĩ cùng bọn họ thân nhân, mỗi lần nhớ tới chính là lệ nóng doanh trọng, mà có ít người thì là một loại khác tâm tính, hai cái lao gia hỏa là ngại sống đến quá lâu, vì một chút không có binh sĩ thế mà tự tìm đường chết, sống vô dụng rồi lâu như vậy. 4 chương 684. Chương 68, người quen bọn họ, 1. Có lẽ là nhận đến không tử thành chiến tuyến tan tác ảnh hưởng, các đế quốc đối với ma tộc xâm lược rốt cục là nghiêm túc. Không có qua mấy ngày, miết bản thành lần lượt là tới rất nhiều người, trên cơ bản là binh sĩ cũng có những người khác, mà những cái được gọi là những người khác thì là như Diệp Hoan Đồng dạng, tại Diệu Kim Đế quốc cùng với Tử Minh Đế quốc, Đế quốc quốc nội các môn phái tu luyện hư thuật người hoặc là đã tốt nghiệp người. Có lẽ các ngươi sẽ rất kỳ quái những môn phái kia mỗi năm đều có nhận đệ tử, như vậy những môn phái kia chẳng phải là đã sớm chèn bề sao? Kỳ thật tại một môn phái tu luyện là có kỳ hạn, mỗi cái môn phái đệ tử ở bên trong môn phái bình thường là học tập 5 năm, 5 năm về sau liền nhất định phải rời đi, được gọi là tốt nghiệp. Ở bên trong môn phái chờ đủ 5 năm về sau ngươi có thể lựa chọn ra sức vì nước, tham gia quân ngũ, đi hoạn lộ, ngươi cũng có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Kinh thường, Vân Du Tư Phương, có ít người nếu như muốn tiếp tục lưu lại trong môn phái, mỗi cái môn phái cũng là có nhất định chỉ tiêu. Thế nhưng người rời đi môn phái không hề đại biểu người liền không còn là môn phái này người, người vẫn như cũng là môn phái đệ tử, chỉ bất quá người không thể trường kỳ ở tại trong môn phái. Quốc gia để môn phái bồi dưỡng nhân tài là muốn vì quốc hiệu lực, mà không phải cả ngày ở tại trong môn phái chơi bời lêu lồng. Đến mức một chút nhân tài đã đủ, vậy dĩ nhiên là không giống, giống Chu Long Vũ Vi đám người từ nhỏ liền tại Thiên Thanh núi, đều mười mấy năm cũng như thường tiếp tục ở tại trong môn phái. Lần này Ma tộc đại quân xâm chiếm là 2.000 năm tới nhân loại chỉnh thể gặp phải lớn nhất khó khăn, cho nên các môn phái phía trước bồi dưỡng ra được nhân tài đều lần lượt tụ tập đến tiền tuyến, mà vì bồi dưỡng tân nhân, ngay tại trong môn phái học tập người một bộ phận cũng là bị điều động đến tiền tuyến. Nếu biết rõ chiến tranh mặc dù rất tàn khốc, có thể là đối với người tôi luyện, đối với lưu thuật đề cao cũng là nhanh nhất hữu hiệu nhất phương pháp, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có đến tiền tuyến cơ hội. Ma liên tại lá một nhóm đắm chìm ở hai vị đại tướng quân vẫn là bị thương bên trong lúc, một sóng lớn lá một nhóm người quen cũng là đi tới nhất bản thành. Lão đại, ta trở về dư tiền còn tại ngoài cửa đã là lớn rộng chuyển đến lá một nhóm trong lô hai tình huống thế nào lá một nhóm mà không thay đổi hỏi tham nghiệt bàn thành những cái kia tham sống sợ chết tài chủ cùng quan viên đã sớm mang theo gia sản cùng gia quyến chạy đến mức bình dân nhà tại nội địa có thân thích nhờ và nhà mình thân thích đi không có thân thích cũng là muốn biện pháp rút lui vậy liên tốt hiện tại không quản là người giàu hay là người nghèo chỉ cần bọn họ có thể rời đi chính là chuyện tốt tiếp xuống chúng ta đối mặt ma tộc vào công tâm lý tay lại cũng sẽ ít một chút lá một nhóm sắc mặt hơi khôi phục một tia sáng lão đại, ngươi cũng không cần cả ngày khó chịu tại gian phòng, ngươi nhìn ngươi đều một cỗ mùi nấm ốc, ta cùng ngươi nói, hiện tại niết bàn thành có thể náo nhiệt, tới thật nhiều đủ kiểu người, trong đó thật nhiều cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm người, nghe nói đều là từ chúng ta diệu kim cùng tử minh đế quốc các môn phái phái tới chi viện tiền tuyến người, nói không chừng có người quen của ngươi đâu, có đúng không? vậy ngươi có nghe nói hay không có từ giang châu quận đi tới, nhất là lệnh dương cung đệ tử à, lá một nhóm có chút kích động, cái này ta ngược lại không có cẩn thận hỏi thăm, ta mấy ngày nay tất cả đều bận rộn giúp lao bách tính chuyển đồ, dựa vào, nói thế nào lao tử cũng là phó đội trưởng đến cái này lại thành công nhân bút vác. lão đại nếu không ta đi ra thay ngươi hỏi thăm một chút dư tiền hỏi không cần vẫn là chính ta đi thôi nói xong lá một nhóm lập tức từ trên giường nhảy lên một cái bước nhanh đi ra ngoài cửa rất nhanh lá một nhóm liền đi tới trên đường phố chính như dư tiền nói tới lao bách tính đều dọn đi đến không sai một lắm có thể là niết bàn thành nhân số nhưng là không giảm trái lại còn tăng mỗi cái tiểu lâu quán trà bên trong đều là ngồi đầy các loại người từng cái kích động thảo luận ma tộc tiến công chính mình sẽ làm sao làm sao kiến công lập nghiệp sự tình nghe lấy bọn hắn lá một nhóm chỉ có thể là cười một tiếng nhân loại sát thực an nhàn quá lâu liền tại lá một nhóm tìm kiếm khắp nơi hỏi thăm có hay không lạnh Dương Cung người lúc lá một nhóm bả vai bị người vỗ một cái một nhóm huynh thật là ngươi Hiên Viên Tôn một mặt kinh ngạc thêm hưng phấn mà nhìn xem lá một nhóm Hiên Viên Linh nghĩ không ra ngươi cũng tới tiền tuyến lá một nhóm cũng là kích động vạn phần sau đó hai người tới một gian quán trà một nhóm huynh ngày ấy tranh tài bên trong đoạn hậu liền rốt cuộc không thấy ngươi còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì hại ta lo lắng vài ngày một nhóm huynh ngươi vì cái gì không tiếp tục tranh tài mọi người chúng ta có thể là rất xem trọng ngươi Hiên Viên Tôn một mặt đáng tiếc Super cột về sau lại tiếp tục. Lá một nhóm một mặt kinh ngạc. Đúng vậy a, ngươi không biết. Hiên Viên Tôn kinh ngạc hơn. Lá một nhóm cùng Chu duy Tầm trận chiến kia nhưng điều người khó mà quên. Lúc ấy thật nhiều người đều cho rằng Lá một nhóm tối thiểu sẽ vào trước năm. Ta bởi vì một chút đặc thú nguyên nhân đi tới trước đây không lâu bị công phá phục hồi quan, cho nên ta minh bạch, ngươi không cần nói nhiều. Ngươi minh bạch. Ân, ta minh bạch. Bất quá một nhóm huynh chúng ta trước không thảo luận những thứ này, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể từ phục hồi quan hoặc là đi tới cái này niết bàn thành. Xem ra ngươi thực lực tất nhiên là tinh tiến không ít ta. Châu nào, hơi có tiến bộ mà thôi đúng, hiên viên huynh ngươi bọn họ hiên viên các sẽ không chỉ một mình ngươi tới đây à, làm sao không nhìn thấy những người khác đâu, lá một nhóm đang nói, một đạo thanh âm quen thuộc xâm nhập hai người nói chuyện, hiên viên ca ca, ngươi tên huấn đã nói tốt mang ta đi ra chơi thế mà chính mình một người chạy, nghe xong người tới giọng điệu này đại gia cũng có thể đoán là ai, chính là hiên viên các tiểu ma nữ còn có thể hình, a, là đại ác nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn có thể hình từ cửa ra vào chỉ có thấy được hiên viên tôn, mãi đến đi tới mới phát hiện ngồi ở bên trong lá một nhóm, lập tức là bị dọa đến ôm chặt lấy một bên hiên viên tôn, ta lúc nào thành đại ác nhân. Ta tự nhận là chính mình vẫn là dài đến rất đẹp trai nha, mặc dù không bằng ngươi Hiên Viên Kaka, nhưng nói thế nào cũng tính được là khinh quốc khinh thành dáng vẻ, khả hình muội muội có thể không cần vũ trụ thanh danh của ta à? Nếu không lá một nhóm ngày thường, cố này tiểu lưu manh sức lực lập tức lại nổi lên, tâm tình lập tức thoải mái không ít. Cắt, Tự luyến điên cuồng, có ta Hiên Viên Kaka tại ta mới không sợ ngươi cái đại ác nhân, nói xong còn có thể hình đối với lá một nhóm thẻ lưỡi, đúng, đại ác nhân, nhà ngươi quả cầu tuyết đâu? Cái kia ăn hàng, hiện tại khẳng định lại là ở nơi nào ăn vụng đâu. Bất quá ta nghĩ nàng rất lâu không thấy người quen, xem tại ngươi Hiên Viên Kaka dáng dấp đẹp trai phơn phượng ta liền đem nàng triệu hồi đến đùa với ngươi một cái nói xong, lá một nhóm nhắm mắt suy ngẫm, tiếp lấy Lam Quang nói lên, một đạo đáng yêu, chính ngang một khối hổ phách tinh tinh thân ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt. một nhóm huynh ngươi cũng không cần giả vậy ta giải trí, bất quá hai tháng không thấy ngươi đã là đến lam cảnh hậu kỳ, cái này khó tránh khỏi có chút quá khoa trương đi, ta còn thực sự rất muốn cùng ngươi lãnh giáo một chút. Hiên Viên huynh, lĩnh giáo không dám, chỉ là thoáng có chút tâm đắc, báo cho ngươi cũng không sao, bất quá trước đó ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. một nhóm huynh nói, từ lần trước bởi vì xuất tơ cùm sự tình rời đi lạnh dương cung, ta đã là hơn ba tháng không có trở về. Không biết sư phụ ta bọn họ thế nào, ngươi có nghe nói chúng ta lệnh Dương Cung sẽ ra chuyện gì sao? Lá một nhóm kể từ khi biết hắn là bị Bình Nam Vương tinh kế về sau liền rất lo lắng lệnh Dương Cung an nguy. À, nay cũng không từng nghe nói. Bất quá ngươi nếu muốn hiểu rõ các ngươi lệnh Dương Cung chuyện cụ thể, ta nghĩ ngươi vẫn là phải hỏi Văn Thiên Huynh, Ta nghe nói hắn cũng tới cái này Niết bàn Thành. Ta nghĩ hắn đối với các ngươi môn phái sự tình sẽ tương đối quen thuộc. Thật sao? Văn Thiên Huynh cũng tới. Vậy thì tốt quá. Ngươi dẫn ta đi gặp hắn. À, lá một nhóm nghe xong Nam Cung Văn Thiên cũng đi tới Niết Ban Thành lập tức là ngồi không yên. Ân, ta cái này liền dẫn ngươi đi dứt lời mấy người đứng dậy đi ra ngoài cửa đúng lúc này một nhóm người trẻ tuổi chính hướng bên trong hướng còn có thể hình ôm cái này quả cầu tuyết không cẩn thận đụng thứ nhất người đối phương lập tức là hùng hùng hổ hổ cô nàng không mọc mắt ta còn có thể hình cũng không phải loại kia dễ trêu cô nàng lời nói đều không về lập tức là một chân đã tới bất quá đối phương tựa hồ thực lực không kém lại là tiếp nhận còn có thể hình một chân đậu xanh tiểu nữ môn đột lao tử còn như thế hoành, tự tìm cái chết có phải là ba mẹ ngươi không có dạy ngươi làm người muốn có lễ phép sao tiểu tử nói chuyện khách khí một chút hiên viên tôn một cái lắc mình đứng ở còn có thể hình phía trước cùng tên kia bị đụng thiếu niên đối mặt đậu xanh, ngươi cái nương lực nương khí tiểu nương thảo như thế nào nghĩ anh hùng liền tốt đẹp à? dù sao lão tử nhàn rỗi, ta liền thành toàn ngươi dứt lời chính là đối với hiên viên tôn mặt vuốt tới, để ngươi không có việc gì lớn lên so lão tử xoái. Lúc đầu hiên viên tôn có thể nói là nhất không thích gây chuyện, bất quá đối phương nhưng là hết chuyện để nói, hắn bình thường hận nhất chính là nói hắn dài đến nương người, dáng dấp đẹp trai cũng không phải là lỗi của ta, muốn trách cũng phải trách ta cha mụ đem ta sinh quá đẹp rồi à? nhìn thấy đối phương nắm đấm đánh tới, hiên viên tôn liếc mắt liền nhìn ra thực lực đối phương là lam cảnh hậu kỳ, hắn không có trốn tránh mà là tại một giây thời gian cũng chưa tới bên trong cấp tốc là đem yếu ớt khí toàn bộ triển khai, cứ thế mà đem đối phương cho đánh bay ra ngoài, đừng tưởng rằng mỗi người các ngươi cũng giống như lá một nhóm biến thái như vậy. A tử cảnh hậu kỳ, người xung quanh toàn bộ quang tới ánh mắt hâm mộ. Một nhóm huynh, chúng ta đi thôi. Ân. 4 chương 694. Chương 69, người quen bọn họ, 2. Ẩn bạc líp. 4 chương 704. Chương 70, người quen bọn họ, 3. Tao sư huynh, chính là mấy người kia, sương mặt sương môi triệu suối chỉ vào lá một nhóm mấy người. Cái nào là như lời ngươi nói lá một nhóm? Tào Vinh đối với Triệu Suối hỏi, chính là hắn. Triệu Suối hung tận chỉ vào lá một nhóm. Dựa vào, Triệu Suối tiểu tử ngươi là không sợ đấy à? Một giờ cũng chưa tới ngươi lại ngứa ra đúng không? Lá một nhóm nhìn xem Triệu Suối, mà Triệu Suối tranh thủ thời gian là che che mặt. Tiểu tử, ngươi chính là lá một nhóm. Quả nhiên cùng Triệu sư đệ nói đồng dạng. Có phải là cùng ngươi Triệu sư đệ nói đến đồng dạng xoáy lá một nhóm tiếp tục đắc trí, là đồng dạng mắt không lười, tiêu ngạo cuồng vọng, dứt lời Tào Vinh liền biến mất. Một giây sau thì xuất hiện tại lá một nhóm trước mặt, một trường chính là đánh xuống. Mà liền tại Tào Vinh bàn tay đánh xuống thời điểm, lá một nhóm cũng là biến mất xuất hiện ở ngoài cửa, ngươi người này thật không có chủng loại, tại người khác trong cửa hàng làm càng rỡ, người khác không cần làm làm ăn sao? Khó trách như thế tùy tiện, quả nhiên có hai bàn trải dứt lời Tào Vinh cũng là ra Kim Vương các đi tới trên đường. Mới vừa tan đi không lâu đám người lại lần nữa tụ tập lại xem náo nhiệt. "Nha, đây không phải là danh xưng xích diễm chi tử Tào Vinh sao? Người nào xui xẻo như vậy chọc lên hắn?" Mặc kệ hắn, chúng ta chỉ cần có náo nhiệt nhìn chẳng phải thành sao. Giới thiệu một chút, Tào Vinh, tử Minh Đế quốc đệ nhất đại môn phái Tử Hiên các đệ tử, 26 tuổi, đã là rời đi Tử Hiên các tại bên ngoài du lịch lần này bởi vì ma tộc xâm lược đi tới niết bàn thành thực lực là tử cảnh đỉnh phong mọi người nói nhảm ở giữa lá một nhóm cùng tào vinh đã làm mở rộng vòng thứ nhất độ sức mặc dù cùng triệu suối giống nhau là tử cảnh đỉnh phong có thể là lá một nhóm cảm thụ ra tào vinh thực lực cùng kinh nghiệm đều muốn xa xa tại triệu suối bên trên thậm chí là vượt qua đã tiến vào kim cảnh chu duy tập mà tào vinh nhìn thấy lá một nhóm màu xanh yếu ớt khí vốn cho rằng triệu suối phóng đại sự thật có thể là tại cùng lá một nhóm giao thủ phía sau mới hiểu được triệu suối một chút cũng không có khoa trương Nếu biết triệu suối không có khuyết đại như vậy, Tào Vinh lập tức vững tin lá một nhóm là cái thiện ở cận chiến vật lộn người. Vì vậy lập tức kéo dài khoảng cách đối với lá một nhóm chính là các loại cao cấp hư thuật điên cuồng công kích. Lá một nhóm biết Tào Vinh không phải triệu suối, chỉ dựa vào mình bây giờ trạng thái chỉ có bị đánh phần, Vì vậy lập tức là tiến vào thú hóa nhị giai, tốc độ nâng lên lá một nhóm tranh thủ thời gian là không ngừng tới gần Tào Vinh muốn vật lộn, mà Tào Vinh thì là liều mạng tại kéo dài khoảng cách không hề đứt đoạn phát ra hư thuật. Mặc dù bây giờ lá một nhóm tốc độ muốn so Tào Vinh nhanh có thể là hắn kinh nghiệm thực chiến nhưng là không bằng đối phương, cho nên đuổi nửa ngày cũng không có đội kịp. Tào Vinh bị Lá Một nhóm đuổi theo không đoạn hậu lui, lập tức là có cùng phía trước triệu suối đồng dạng cảm giác đục nhã, không nghĩ tới ta xích diễm chi tử thế mà tại cái lam cảnh tiểu thí hài trước mặt tan quả đắng, nghĩ xong, Tào Vinh không tại liều mạng kéo dài khoảng cách, liền tại Lá Một nhóm nhanh vọt tới lúc, hai tay của hắn như đẩy bóng đồng dạng đẩy về phía trước, một đầu hỏa long lấy thế xét đánh không kịp bưng thai từ hắn hai bàn tay tâm bay ra, bay thẳng Lá Một nhóm. Lá Một nhóm nhìn xem gần trong gang tấc hỏa long một quần chính là đánh ra, có thể là kết quả lại làm hắn giật nảy cả mình, cái kia hỏa long thế mà không có bị đánh tan, ngược lại là quấn quanh đến trên tay của hắn. Ngáy mắt một cú cảm giác nóng rực từ chỗ cánh tay truyền đến dựa vào đây là thứ quỷ gì làm sao vinh không tiêu tan đó là ta thiên phú gọi là hư diễm chi lòng, ngươi là không thể nào vứt bỏ hắn tào vinh nhìn xem đang bị chính mình hỏa long quấn quanh lấy lá một nhóm một mặt đắc ý nói đến ta còn cũng không tin cái này ta mặc dù hỏa long còn quấn quanh ở lá một nhóm trên cánh tay có thể là bởi vì lá một nhóm hiện tại ra dày thịt thông ngược lại là không có gì tổn thương vì vậy lập tức tăng lên chính mình yếu ớt khí muốn đem hỏa long bớt đi có thể là vô luận như thế nào bức cái kia hỏa long vẫn là cuốn lấy cánh tay của hắn không thả tất nhiên ta bức không đi nó vậy thì do ngươi tới đi. Ha ha ha ha, ngươi có phải hay không bị đốt chon váng, ta làm sao liền tại Tào Vinh cười thoải mái lúc, hắn lập tức cảm giác được khí tức nguy hiểm, lập tức là nhanh chân rút lui, có thể là đã không kịp, lá một nhóm trước kia đổi theo hắn lúc bố trí trận pháp đã là vận chuyển, một cái to lớn quang trận đem Tào Vinh bao phủ ở bên trong. Tất nhiên ngươi dùng hỏa, vậy ta cũng dùng hỏa, dứt lời, chỉ thấy lồng ánh sáng bên trong lập tức là giấy lên hừng hực liệt hỏa. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi không biết ta được xương xích diễm chi từ sao, ta có thể khống chế bên cạnh ta trăm mét trong vòng tất cả hỏa diễm, dứt lời, chỉ thấy trong trận pháp hỏa diễm lập tức là tự động tách ra là Tạo Vinh trở lại không gian có đúng không? tất nhiên ngươi lành nghề chính là đuôi lửa, ta nghĩ nước ngươi khẳng định liền không thông thạo đi lá một nhóm nói xong lập tức là đem trong trận pháp hỏa đổi thành nước. đúng, quên nói cho ngươi, ta trận pháp này gọi là ngũ tinh sát trận, trừ hỏa ngươi liền chậm rãi hưởng thụ à. dù sao với tiểu hỏa long cũng một chốc không giải quyết được ta lá một nhóm bổ sung một câu. sau đó kêu liễu ngưng tụ chi từ nhà trọ cầm chút thịt bò đi ra bắt đầu nướng. mấy phút đồng hồ sau, ân, thật là thơm à. ta nghe bên cạnh người xem náo nhiệt nói ngươi tiêu tào vinh, ngươi lớn hơn ta ta gọi ngươi một câu tào ca tốt, tào ca. Ngươi nhìn ngươi ở bên trong cũng trách đáng thương, trên tay của ta cuốn lấy cái này tiểu hỏa long cũng trách khó chịu, nếu không chúng ta ai cũng đừng làm khó người nào, có được hay không? Thật sự là nghĩ không ra ngươi thế mà còn là cái trận pháp cường đại đại sư, lá một nhóm, lúc đầu ta là không có ý định đắc tội một cái tiền đồ vô lượng trận pháp đại sư, có thể là có nhiều thứ ta vẫn còn muốn thủ hộ rứt lời, chỉ thấy đã là bị cha tấn mặt không, có chút máu tạo Vinh đột nhiên trên tay nhiều ra một thanh kim sắc cái búa, sau đó đem hết toàn lực hướng về trước mặt trận pháp lập tới. Phanh, một tiếng, lá một nhóm trận pháp thế mà thật xuất hiện một khe hở. Đậu xanh, kim chủng loại chí tôn vũ khí Không sai, thanh này kim chủng loại chí tôn vũ khí tên là phá thiên truy. Lúc đầu ta là không có ý định bắt hắn đối nhân loại, bất quá ngươi sát thực so ta tưởng tượng còn muốn cường đại, cho nên ta không thể không sử dụng nó. Tại cái này hơi chút giới thiệu, thưa không đại lục vũ khí trang bị chia làm đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím cùng với kim tam sắc. Tại trước bảy loại nhàn sắc phẩm dai bên trong mỗi một sắc lại phân làm bình thường, thượng phẩm, tinh phẩm cùng cực phẩm tứ dai. Mà vũ khí màu vàng nóng trang bị thì là chia làm thượng phẩm, tinh phẩm, cực phẩm, thiên phẩm, chí tôn, tử tinh, chí tôn tử cảnh thất dai. Tại chí tôn kim trùng loại bên trên thì là thần khí tào ca ngươi cũng là thật tôn trọng ta, bất quá tất nhiên ngươi đều ra sức như vậy, ta không toàn lực ứng phó cũng quá có lỗi với ngươi, ngươi là đáng giá tôn trọng đối thủ rất lời lá một nhóm tiến vào thú hóa tam giai, sau đó hắn lại lấy quỷ dị thủ pháp thánh thương tiên tuyệt chiêu thức đem tạo vinh hư diễm chi long giải khai, tiếp lấy trên tay của hắn cũng là nhiều hơn một thanh thanh quang loại loại kiếm, đây là lá một nhóm chính mình hoa hơn một ngày thời gian vất vả rèn đúc đi ra thành thứ nhất thành hình vũ khí, nhìn xem lá một nhóm lại lần nữa biến thân cùng sau khi biến thân nhẹ nhóm giải ra tạo vinh hư diễm chi long, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Có thể là làm mọi người thấy lá một nhóm lấy ra một cái màu xanh kiếm lập tức là cái chán che kín hấp tiến, lao, đùa chúng ta chơi đâu. Tại người khác xem ra lá một nhóm trên tay có lẽ chỉ là một thanh màu xanh kiếm, cùng tảo vinh màu vàng chí tôn phá thiên truy so ra quả thực chính là lật sắc, có thể là đối với lá một nhóm đến nói đây chính là hắn kiện thứ nhất dốc hết tâm huyết chế tạo vũ khí. Không nói nhiều, kịch liệt đánh nhau lại lần nữa bắt đầu, càng ngày càng nhiều người bị tiếng đánh nhau cùng năng lượng ba động hấp dẫn tới, nhìn lên bầu trời khó phân phức tạp yêu ớt khí đoàn người đều là kinh hô lợi hại. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm xuất hiện tại mọi người trong thai, đều cho lão tử dừng tay, lúc nào thế mà còn chơi nội chiến, nhìn lao tử hôm nay không phế đi các ngươi hai cái danh con, kèm theo tiếng quát mắng, một cái mày trắng tóc trắng lao giả từ trên trời giáng xuống, một trưởng đem ngay tại kịch chiến lá một nhóm hai người tách ra. chương 71 người quen bọn họ, 4. chương 71 người quen bọn họ, 4. tham kiến cơ tướng quân nhìn người tới gần như tất cả mọi người là đi nửa quý lễ, chỉ có lá một nhóm chờ số ít không biết cơ thiên xa người là ngấp đứng, không biết là cái gì tình huống. đều đứng lên đi, cũng không biết cùng các ngươi đám này thằng danh con nói bao nhiêu lần không muốn gặp một lần ta liền được lễ, lao tử ghét nhất cái này, ta lại không có chết. Vì cái gì quỷ mọi người nghe tiếng lập tức đều đứng lên. Các ngươi hai cái danh con chuyện gì xảy ra? Làm cái này nhất bản thành lộn xộn, không biết ma tộc đại quân tùy thời có khả năng tiến công sao? Tiểu tử nhìn ngươi bộ dáng kia rất độc đáo, ngươi trước nói. Cơ Thiên chỉ phía xa thú hóa trạng thái lá một nhóm. Ta, yếu đất hỏi một câu, lá một nhóm lập tức là khôi phục hình người. Đối, chính là ngươi. Lão gia gia ngài là ai vậy? Lá một nhóm đột nhiên là hỏi đến, người ở chỗ này đều là con mắt rơi đầy đất. Ha ha, nguyên lai tiểu tử ngươi không biết ta là ai, thật có ý tứ. Cơ Thiên sa cười nói đến ngay tại cái này khu vực rất nổi danh sao? đó cũng không phải, chỉ bất quá rất nhiều người tới đây niết Bản thành đều là chạy ta đến, bất quá bây giờ xem ra ít nhất ngươi không phải tiểu tử ngươi tên là gì? ta gọi lá một nhóm là chưa từng tử thành trốn về đến, ngươi chính là lá một nhóm, ha ha, tiểu tử quả nhiên nơi nào có sự tình nơi đó liền có ngươi, ngươi thanh danh có thể là so ta văng rồi, ta gọi cơ thiên xa là cái này niết Bản thành cao nhất trường quan cũng là rượu kim cùng tử minh hai quốc liên quân tổng tướng quân, rất vinh hạnh được biết ngươi à. Cơ Thiên Sa lời này vừa nói ra mọi người càng là chứng nát đấy đất. Lá một nhóm nhưng là cảm thấy cái này, đều Cơ Thiên Sa đại tướng quân cùng sư phụ của mình là một loại người, loại kia không câu nệ giản khung hòa ái dễ gần người. Nhận biết tướng quân ngài ta cũng rất cao hứng. Tốt, tất nhiên ngươi cao hứng, liền nói một chút đây là có chuyện gì a? À? à, chuyện là như thế này, vì vậy lá một nhóm đầu đôi ngọn nguồn đem sự tình nói cho Cơ Thiên Sa nghe. Người trẻ tuổi chính là xúc động, Tào Vinh, sự tình có phải là giống lá một nhóm nói như vậy? Là tướng quân, là chúng ta xúc động. Tào Vinh cũng là chi tiết hồi phục. Tốt, tất nhiên sự tình đã làm rõ ràng vì về sau sẽ lại không phạm, ta liền phạt các ngươi hai cái bắt đầu từ ngày mai quét đường một tuần lễ, ta sẽ phái người giám sát các ngươi, đến mức mặt khác có tham dự người lần này coi như xong, nếu là lần sau lại phạm lần nữa ta sẽ gấp đôi sự phạt, cứ như vậy đi, tất cả mọi người tản đi đi. Dứt lời Cơ Thiên Sa lấy ra một bầu rượu bay mất, mà lá một nhóm cùng Tào Vinh thì là vẻ mặt đau khổ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Tào Vinh mang theo triệu suối đám người rời đi, liên tại đám người dần dần tản đi thời điểm, còn có một nhóm lớn người nhưng là lưu lại, lá một nhóm xem xét, tất cả đều là người quen đều là những cái kia đã từng tham gia rượu kim đế quốc hy vọng chén hư thuật tranh tài cùng suốt Potter cuộc hư thuật giải thi đấu người, trong đó có Thẩm Tiễn chờ người của Hoàng thất, tất cả mọi người là nhật tình cùng lá một nhóm chào hỏi. Một nhóm ca, nghĩ không ra mấy tháng không thấy ngươi như thế bản lĩnh, ngươi sự tình cha ta toàn bộ nói với ta, ta bắt đầu có chút đối ngươi ghen tị ghen ghét Thẩm Tiễn tại đám người tản đi phía sau mang theo mấy cái lá một nhóm không hề nhận thức người đi tới trước mặt hắn. Thẩm Tiễn ngột ngụội, mấy tháng không thấy càng đẹp ra lá một nhóm nhìn thấy người quen tự nhiên là vui vẻ, đối với Thẩm Tiễn cùng cha hắn thậm tư khuyết lá một nhóm cũng là thực sự 10 phần nhiều cảm kích một nhóm ca, không cùng ta giới thiệu một chút bên cạnh ngươi mấy vị này. à, nhìn ta vừa thấy được muội tử ngươi rất cao hứng bền, vẫn thiên huynh cùng hiên viên huynh ta cũng không cần giải thích, vị này đáng yêu tiểu muội muội là hiên viên huynh sư muội khả hình, vị này, không, hai vị này dáng dấp giống nhau chính là sư tỷ ta, trong đó tương đối xinh đẹp là ta chưa quá môn tước phụ. lá một nhóm ngươi tự tìm cái chết đâu, nghe xong lá một nhóm lời nói còn có thể hình cùng liệu ngưng tụ phỉ đều là không cao hứng, mà nghe đến lá một nhóm nói liệu ngưng tụ chi là chính mình chưa quá môn tước phụ, thẩm thiên hiển nhiên là ánh mắt tối sầm lại. Đại gia vẫn là đi vào trò chuyện a liễu ngưng tụ chi xem xét thẩm thiến biến hóa liền hiểu, lại là một cái hám vào đến người. Tiến vào nhà trọ, lá một nhóm nhìn xem thẩm thiến bên cạnh mấy vị chưa từng nhìn qua người hỏi, thẩm thiến muội tử, bên cạnh ngươi mấy vị này là, à, vị này là đại ca ta thẩm dây cung, vị này là nhị ca ta thẩm xanh, sau đó vị này là ta đường ca thẩm hồng. Lá một nhóm gặp qua các vị tiểu vương gia, Diệp huynh ngươi cũng không cần khách khí, cha ta đều không cho ngươi gọi hắn vương gia, mấy người chúng ta nhưng là lại không dám để cho ngươi đều, ngươi để chúng ta một tiếng ca là được rồi, ta nghĩ chúng ta lớn hơn ngươi, cũng không thành vấn đề a. Tự nhiên không thành vấn đề, đó là lá một nhóm phúc khí của ta. Một nhóm ca, kỳ thật chúng ta tìm ngươi là có chút sự tình muốn biết thẩm tiến trực tiếp là tiến vào chính đề. Mội tử ngươi nói đi, muốn biết cái gì? Tại chúng ta một đám người bên trong hiện nay cùng ma tộc tiếp xúc nhiều nhất chính là ngươi, ta cùng ca ca muốn biết một chút người đối ma tộc cách nhìn. Đơn giản một chút nói, bọn họ quân đội so với chúng ta quân đội cường, bọn họ thế hệ tuổi trẻ cũng so với chúng ta cường. Ta đã từng phân biệt gặp phải hai cái ma tộc thiếu niên, một nam một nữ, hai lần ta đều là chạy trốn chết. Bọn họ lợi hại như vậy. Thẩm Thiến nhị ca Thẩm Xanh hơi kinh ngạc, bởi vì vừa rồi nhìn lá một nhóm cùng cái kia Tào Vinh giao đấu, hắn biết lá một nhóm rất mạnh. Đối, ta luôn luôn tự ngạo trận pháp tại bọn họ trước mặt cũng là nhiều lần bị phá hư rơi. Về phần bọn hắn cao vị ma tộc, ta nghĩ chư vị đều nghe nói không tử thành một đường toàn bộ thất bại sự tình nói đến đây, lá một nhóm không khỏi liền nghĩ tới nguyên khôi cùng công mâu, mắt đều là bi thương. Liễu Ngưng Tụ chi xem xét lập tức là nắm chặt lá một nhóm tay. Những lời khác ta cũng không muốn nói nhiều, về sau các ngươi có thể tự mình đi cảm thụ ma tộc cường đại, ta chỉ muốn nói nhân loại chúng ta cho tới nay trôi qua quá nhàn có lẽ lần này ma tộc xâm chiếm là nhân loại một cái kỳ ngộ cũng khó nói nghe lá một nhóm lời nói tất cả mọi người là rơi vào trầm tư tốt chúng ta vẫn là nói chút vui vẻ sự tình a cũng còn không cùng ma tộc giao thủ đường từng cái trước không có lòng tin thẩm thiên đại ca thẩm khoe khoang thấy mọi người từng cái trầm mặc không nói tranh thủ thời gian là thay đổi một cái bầu không khí ta trước nói chuyện thú vị tại đến miết bản thành trên đường ta nhìn thấy một đám heo mẹ chính đứng xếp hàng tiếp xuống mọi người ngược lại là tương đối vui vẻ chia sẻ lên chính mình chuyện lý thú mai đến ăn xong cơm tối mới ai về nhà lấy ai tìm mẹ người ấy đi ánh trăng trên không trên nóc nhà Liêu Ngưng tụ chi chính tựỡi vào lá một nhóm trên bà vai. Sư tỷ, chúng ta Lãnh Dương cung liền ngươi cùng Ngưng tụ phỉ sư tỷ tới đây sao? Ngươi lại gọi ta sư tỷ? Ha ha, cái này một chốc thật đúng là không đổi được, tên quan thuộc. Chúng ta Lãnh Dương cung thực lực ngươi cũng biết, trừ ở bên trong môn phái tu luyện người, đã tốt nghiệp các sư huynh sư tỷ thực lực cũng là bình thường, bọn họ phần lớn đều vì sinh kế mà bận rộn, năm đó nhiệt huyết đã sớm tan thành mấy khói, cho nên hiện nay Lãnh Dương cung tại cái này niết bàn thành trì có tiểu phỉ ba người chúng ta. Cái kia sư phụ cùng Liễu sư thúc bọn họ cũng còn có ta. Bọn họ đều rất tốt, chính là có chút bận tâm ngươi đều là lỗi của ta, hại các ngươi lo lắng. Một nhóm, ta nhìn cái kia thẩm tiến công chúa hình như đối ngươi lúc đầu giống liêu ngưng tụ chi như thế cô gái thông minh là sẽ không hỏi loại này vấn đề. Có thể là yêu đương nữ nhân nào sát thực không thế nào dễ dùng. Khuku, cái kia, ta toàn bộ làm như hắn là muội muội, ta không có mặt khác mưu đồ thanh này, lá một nhóm hỏi đến rất đúng túng. Ngươi không cần khẩn trương, ta liền tùy tiện hỏi một chút, cho dù ngươi có ý đồ gì ta cũng sẽ không sinh khí. giống thẩm tiến công chúa như vậy xinh đẹp nữ hải tử ngươi thích nàng là rất bình thường. Không phải, nương tụ chi, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật làm nàng là muội muội lại nói trong tim ta đã là dung không được lời này vừa nói ra lá một nhóm đều có chút cảm thấy bất khả tư nghị mà liễu ngưng tụ chi tự nhiên cũng là nghe ra những thứ gì một nhóm nói cho ta một chút ngươi cái kia giết mà tiểu đội a a tốt mà tại một những trên nóc nhà nam cung vấn thiên ôm liễu ngưng tụ phỉ một mặt hài lòng vấn thiên ta hỏi ngươi cái vấn đề thôi a tốt nếu như ta cùng cha ngươi còn có sư phụ ngươi đồng thời rơi vào trong sông ngươi sẽ trước cứu người nào cái này còn phải hỏi các ngươi như thế đều sẽ phi còn cần ta cứu lại nói liền ngươi giả thuyết này căn bản là không được Cha ta còn có cứu, cứu ta còn có, người làm sao lại rơi trong sông? Ai, tính toán, ta thay cái vấn đề à, hôm nay vì cái gì ngươi nhìn chằm chằm vào Khả Hinh muội muội cùng cái kia đối lá một nhóm có ý tứ cái gì công chỗ nhìn? Không có a, ta không một mực nhìn chằm chằm ngươi nhìn sao, ta lúc nào nhìn qua hai nàng? Ân, ta hiện tại hỏi mau ngươi ngươi mau trả lời, nếu là đáp sai ta liền cùng ngươi chia tay. Không phải chứ, không cần chơi lớn như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể biến báo một cái, nếu là ta đáp sai ngươi liền đánh ta một bàn tay. Không, liền theo ta nói đến, bắt đầu, thứ gì đi lên trên vĩnh viễn không rơi xuống? Tuổi tác Thứ gì càng nóng càng thích ra đến. Kỳ hỉ, mồ hôi, quá không có kỹ thuật hàm lượng. Mỗi cái thành công nam nhân phía sau có một cái nữ nhân, một cái kia thất bại nam nhân phía sau sẽ có cái gì? Có quá nhiều nữ nhân. Hôm nay còn có thể hình mặc quần áo là màu gì? Màu lam nhạt. Thẩm thiến trên mặt có mấy viên nốt rồi. 11 viên không đối, đây là vấn đề gì? Hừ hừ, ngươi không phải nói ngươi chỉ nhìn ta một người sao? A. Ngưng tụ phỉ, không cần ngươi dạng này, ngươi biết rõ ta có xem qua là nhớ năng lượng, ngươi đây là uy bức lợi dụng, ngươi đây là chẩn chủi hám hại. Có đúng không rất lợi liễu Ngưng tụ đi lòng vòng cổ tay sau đó dời ánh trăng chuyển đến từng đợt têo thảm thiết như tan nát cõi lòng cứu mạng a nhu sát thân phu rồi bốn chương bảy mươi hai bốn chương bảy mươi hai u minh ma long in bạc lý bốn chương bảy mươi ba bốn chương bảy mươi ba địa ngục quỷ nao đối mặt như vậy như bức đối thủ mấy người đều là không dám có chô giữ lại lá một nhóm trực tiếp là thú hóa tam giai sau đó liền quả cầu tuyết cũng là triệu hóa đi ra hiện tại cũng không phải một mình hắn sự tình cho nên đối với hồn gia mệnh lệnh hắn cũng chỉ có thể là vi phạm một hồi mà nam cung vấn thiên cũng là đem toàn bộ gia tài đem ra một thân màu tím trang bị cùng vũ khí cùng với một cái tóc vàng chạy đuôi tròn. Hai người yếu ớt khí toàn bộ triển khai, một lam một tím nhanh phóng tới lớn cái kia lớn u minh ma long. Đến mức bên kia Liễu Ngưng tụ phỉ thực lực đã là từ ban đầu lục cảnh tiến vào xanh cảnh sơ kỳ, một thân lam cảnh trang bị, bất quá trước mắt hắn còn không có ma sủng của mình, mà Liễu Ngưng tụ chi thực lực liền thực tế không thế nào dễ nhìn, hoàng cảnh trung kỳ, bất quá hắn có tiểu Hắc Than, mà còn so lần thứ nhất thấy được lúc hình thể ít nhất lớn một lần. Song bảo thai tỷ muội chính là song bảo thai tỷ muội, thực lực mặc dù không phải kinh thiên địa kiếp quỷ thần ngữ bước, thế nhưng phối hợp là tương đối ăn ý, lại thêm tiểu Hắc Than một trò đùa nhưng là đem tử cảnh kỳ tiểu u minh ma long ngăn tại nơi xa. Hiện tại chiến trường chính không thể nghi ngờ chính là lá một nhóm, Nam Cung Vấn Thiên cùng với lớn u minh ma long bên kia. U minh ma long không hổ là vương giả cấp bậc đại ma thú vật, da dày thịt béo hỏa lực mãnh liệt, tam giai thú hoa lá một nhóm cùng với vốn chính là các phương diện như bức ma thú quả cầu tuyết ngược lại là tạm được, đánh không thương tổn đối phương ít nhất chính mình cũng không có chuyện gì. Có thể là Nam Cung Vấn Thiên lại không được, mặc dù hắn thực lực không thể nghi ngờ rất mạnh, có thể là phòng ngự liền cùng lá một nhóm có khoảng cách, một thân màu tím trang bị cộng thêm yếu ớt khí vòng phòng hộ vẫn là bị u minh ma long đánh đến toàn thân có lại có lại đau mà ma sủng của hắn tử cảnh tóc vàng chạy đuôi trộn sớm đã bị U Minh Ma Long Vương giả chi khí cho dọa đến run rẩy. dựa vào quá biến thái, cái này căn bản liền không phải người có thể khả ở. u, ta nói một nhóm huynh, vì cái gì ngươi thật giống như chuyện gì đều không có a. Nam Cung Văn Tiên nhìn thấy lá một nhóm thế mà một kia vết thương đều không có, không vui. không có cách nào, ngươi cũng biết ta thú hóa yêu bức nhất chính là phòng ngự. mặc dù cái này U Minh Ma Long rất tàn bạo, bất quá ta thú hóa tam giai miễn cưỡng vẫn là gánh vác được. như vậy đi, ngươi kéo dài khoảng cách dùng công kích từ xa ta tới gần thân hấp dẫn chú ý của hắn mấy chục hiệp xuống đây là lá một nhóm cảm thấy tốt nhất chiến thuật thành vậy liền vất vả ngươi dứt lời hai người lập tức là phối hợp lại có thể là xem như vương giả ma thú U minh ma long chỉ số equ cũng không thấp mấy chục hiệp xuống hắn phát hiện lá một nhóm trong cơ thể rõ ràng có bọn họ thú tộc khí tức mà lại là một loại cực kỳ cường đại ma thú huyết mạch mặc dù chỉ có một chút xíu có thể là đủ để khiến nàng đối lá một nhóm sinh ra một tia khúc mắc mà đối với công chính mình không tương tổn phòng chính mình lại không phòng được nam cung vấn thiên không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất cho nên ưu minh ma long một một là tránh đi lá một nhóm tìm đúng nam cung vấn thiên loạn oanh không mang dạng này. Ngươi tên hỗn đản vì cái gì không tìm lá một nhóm đánh chuyên môn chọn ta hả? Bởi vì ngươi dễ ưu hiếp. Nói chuyện, U Minh Ma Long thế mà mở miệng nói chuyện, lá một nhóm cùng Nam Cung Văn Thiên lập tức là trong lòng trầm xuống. Bởi vì chỉ có đến thú hoàng cấp bậc ma thú mới có thể mở miệng nói chuyện, cũng chính là nói trước mặt bọn hắn U Minh Ma Long không phải thú vương mà là ít nhất thú hoàng cấp bậc. Lớn Nớ lớp lo sợ lại là mười mấy hiệp, lá một nhóm cùng Nam Cung Văn Thiên đều là phát hiện vấn đề, cái kia U Minh Ma Long chỗ hiện ra thực lực trừ phòng ngự bên ngoài mặt khác tất cả đều vẹn vẹn so thiên thú tam giai muốn mạnh hơn một chút, mà còn nàng tựa hồ có ý tránh đi bên trái của nàng, để tránh bị hai người công kích. Quả cầu tuyết ngươi tại cái này hấp dẫn nàng ánh mắt, ta đi khác một bên nhìn một chút, xem ra nhược điểm của nàng tựa hồ liền tại thân thể của nàng bên trái lá một nhóm trong đầu đối với quả cầu tuyết nói đến. Tốt hành Kaka, bất quá ngươi phải nhanh lên một chút, ra. ta một người khiêng không đến cái này, người quá quái dị công kích, nàng rất mạnh." Biết dứt lời lá một nhóm lóe lên, biến mất. U Minh Ma Long căn bản là nhìn cũng không nhìn chính là to lớn cái đuôi bãi xuống đem ẩn thân lá một nhóm ép ra ngoài. "Cỏ, tình huống như thế nào, ẩn thân đều có thể thấy được." "Hành Kaka, hắn là dựa vào ngươi trên thân mũi tìm tới ngươi." "Nguyên lai like là dạng này à." Ta còn tưởng rằng ta di động ẩn thân trận pháp mất hiệu lực mặc kệ kiên trì cũng phải nhìn nàng một cái cái kia một mặt đến cùng là chuyện gì xảy ra lá một nhóm cũng không quản được nhiều như vậy bá vương ngạnh thượng cùng vật tới u minh ma long sao lại để lá một nhóm nhẹ nhàng như vậy đã được to lớn cái đuôi sen lẫn yếu ớt khí lại là hoành bảy vung đến lá một nhóm lần này không tại tránh né nổi giận gầm lên một tiếng hai tay ôm thực đối với bảy tới to lớn màu đen cái đuôi chính là hoành kích tới với anh một tiếng lá một nhóm bị đẩy lui mấy bước có thể là công kích của đối phương không hề giống hắn nghĩ như vậy sắp bén lá một nhóm mượn cơ hội một cái xoay người chính là đến u minh ma long bên kia xem xét lá một nhóm tâm là một nắm chặt, chỉ thấy U Minh Ma Long bên trái dựa vào phần đuôi một khối thịt lớn không biết tại sao nhưng là không thấy to lớn lõm thiếu chỗ đỏ thắm một mảnh, mặc dù tại da tay ngăm đen bên dưới không hề rõ ràng, nhưng cẩn thận xem xét nhưng là rất khiếp người. khó trách nàng chỗ biểu hiện thực lực kém xa tít tắp nàng phát ra khí tức, nguyên lai like là bị thương. quả cầu tuyết Văn Thiên Huynh dừng tay, lá một nhóm đối với bên kia Nam Cung Văn Thiên cùng quả cầu tuyết kêu một câu, sau đó đối với U Minh Ma Long nói đến, U Minh Ma Long, chúng ta cũng không có không phải cố ý muốn quấy rầy ngươi, chúng ta là xông lầm đi vào, ngươi bây giờ bị trọng thương chúng ta không muốn thương tổn ngươi chỉ cần ngươi đồng ý để chúng ta rời đi, ta Cam Đoan sẽ lại không đến quấy rầy ngươi. Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi lời nói sao? Toàn bộ Đại Lục đều biết rõ các ngươi nhân tộc là hèn hạ nhất nhất, có tâm kế, dù cho hôm nay ta chết cũng sẽ không để các ngươi đi ra. Dứt lời U Minh Ma Long lại lần nữa phát động công kích, không thể nói lý, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời lá một nhóm cũng là hỏa, hảo tâm coi như lòng lang giả thú là hắn thụ nhất không được. Nhưng mà đúng vào lúc này, đang cùng Liễu Ngưng Tụ Chi tỷ muội đánh nhau, tiểu U Minh Ma Long nhưng là phát ra một tiếng rên rỉ cũng không phải là hắn bị Liễu Ngưng tụ chi bọn họ đánh bại, mà là tại cái kia đáy động đài cao cách đó không xa thế mà vô cớ xuất hiện một cái to lớn quái dị ma thú, mà lúc này mấy người tâm siết chặt, bởi vì bọn họ từ cái kia đột nhiên xuất hiện to lớn ma thú trên thân rõ ràng cảm giác được một tia ma tộc khí tức. Phía trước Vương Bằng cũng đã nói hắn từng cảm giác được một tia ma tộc khí tức, có thể là tiến vào trong động lá một nhóm bọn họ nhưng là không có cảm giác được, cho nên liền xem nhẹ, cho tới bây giờ bọn họ mới hiểu được nguyên lai giết chết giết ma tiểu đội mấy tên thành viên không phải U Minh Ma Long mà là mới xuất hiện cái kia kỳ quái ma thú nhìn thấy cái kia so với mình còn muốn to lớn một chút ma thú xuất hiện lớn U Minh Ma Long lập tức là bỏ qua lá một nhóm đám người như thuẫn gian di động hướng nơi đài cao phóng đi mà cái kia tiểu nhân U Minh Ma Long cũng là đi theo lớn U Minh Ma Long gặp Tiểu Gia Hỏa đi theo lập tức là quay đầu một tiếng giống to Tiểu Gia Hỏa liền run rẩy trốn đến một bên Vấn Thiên huynh, cái kia lại là cái gì ma thú lá một nhóm hiếu kỳ đối với Nam Cung Vấn Thiên Hiếu kỳ hỏi ta cũng không biết ta tại cổ tịch bên trên chưa từng nhìn qua lại nói ma thú trên thân làm sao sẽ có ma tộc khí tức đâu đúng vậy à có ma tộc khí tức mà còn dài đến kỳ quái không phải đều tính toán ma tộc sao Có thể là ta thấy thế nào thế nào cảm giác đây là một cái đại ma thú vật. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, muốn hay không thử cơ chạy trốn a liễu ngưng tụ phỉ đi tới bên cạnh hai người hỏi. Không, chúng ta lại nhìn một cái, ta cảm thấy có lẽ chúng ta sẽ giúp phải lên bận rộn. Hỗ trợ. Giúp ai? Ngươi sẽ không tính toán giúp những này đáng sợ ma thú à liễu ngưng tụ phỉ một mặt kinh ngạc. Chờ chút ngươi liền biết. Đối với cái kia mới xuất hiện ma thú lá một nhóm bọn họ tự nhiên là không biết bởi vì đó là sinh hoạt tại nguồn gốc mang trung tâm địa ngục, tại trong gốc một loại độc nhất ma thú, cũng là số lượng không nhiều mang theo ma tộc huyết thống nhưng như cũ thuộc về thú tộc ma thú, tên là địa ngục quỷ ngao. Sau khi thành niên đồng dạng là thú hoàng cấp, cũng là có thể tiến hóa ma thú, chỉ bất quá chẳng biết tại sao nhưng là đến cái này nhất bàn thành dưới mặt đất. Lúc này U Minh Ma Long đã là đến trước đài cao tiền thân thấp quát phục nhe răng giống giận muốn đem cái kia địa ngục quỷ ngao xua đổi mở ra, có thể là địa ngục quỷ ngao không hề mua chứng, mà là đệ thấp thân thể từng bước một chậm chạp tới gần. 15 mét, 14 mét, 13 mét, 7 mét địa ngục quỷ ngao rốt cục là chạm đến U minh ma long ranh giới cuối cùng, chỉ thấy cái kia U minh ma long nổi giận gầm lên một tiếng nhảy lên một cái, hướng về địa ngục quỷ ngao là phát động công kích. một cái mắt, rực rỡ yếu ớt khí tăng thêm bén nhọn và chạm lập tức là trong động mở rộng, mà nhất khiến lá một nhóm mấy người kinh ngạc chính là hai cái thú hoàng cấp bậc siêu cấp ma thú phát ra hư thuật mặc dù đều bao hàm đáng sợ năng lượng, nhưng lại chưa đối động phụ tạo thành tổn thương gì, ngược lại cũng không phải vách động có nhiều cưng rắn, mà là song phương đều rất tốt khống chế hư thuật lực trúng kích. quá rung động, nguyên lai làm thực lực đạt tới loại này tiêu chuẩn thời điểm đã có thể như vậy tự nhiên không chế yêu đứt khí lá một nhóm trong mắt mang theo vô cùng nóng rực với bắt đầu cái kia địa ngục quỷ ngao tựa hồ một mực đang tránh né cũng có thể là đang chơi đùa cũng không muốn chiến đấu mà U Minh Ma Long thì là đánh bạc mệnh cường thế công kích nhìn thấy trạng diện này lá một nhóm đám người đều cho rằng hẳn là U Minh Ma Long sẽ thắng có thể là đột nhiên tại chính giữa đài cao cái kia hai đóa hoa hồng ánh sáng đại thịnh lúc đầu nửa mở cánh hoa chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại mở ra hoa trung tâm cái kia như ngọn lửa nhị hoa là càng thêm tràn đầy cũng liền tại lúc này một mực phong nhựa địa ngục quỷ ngao hai mắt mở rộng đồng thời phát ra một tiếng khiến người sợ hai tiếng giống sau đó liền bắt đầu cường có lực phản kích. lúc này lá một nhóm bọn người mới tính toán chân chính kiến thức đến thú hoàng cấp bậc ma thú là bao nhiêu cường hãn. một bên liễu ngưng tụ chi cùng liễu ngưng tụ phỉ trực tiếp là bị địa ngục quỷ ngao chạy ra khí thế bức cho lui. ngao, chỗ tại nơi hẻo lánh tiểu u minh ma long, cái kia gần như ngã sấp trên đất thân thể vừa đi vừa về vặn mèo, thấp giọng gầm rú muốn đi lên giúp lớn u minh ma long nhưng lại không dám. mà lúc này cái kia lớn u minh ma long đã là bị địa ngục quỷ ngao một trảo đánh bay. vẫn thiên huynh ngươi mang ngưng tụ chi bọn họ trước tiên lui đến nhập cầu, bọn họ an toàn liền nhờ ngươi thướng về nam cung vấn thiên hô to một câu thủy sau tuyến yên một nhóm lại đối quả cầu tuyết nói quả cầu tuyết trực tiếp biến thân chúng ta đi giúp cái kia u minh ma long a dứt lời quả cầu tuyết ngựa mặt lên trời thét dài sau đó biến thành lộng lẫy cao quý bộ dạng cùng lá một nhóm một đạo sông về đang muốn tới gần trung ương đài cao địa ngục quỷ ngao bốn chương bảy mươi tư chương 74, song sinh miết bản hoa tạ hồ cảm giác được lá một nhóm cùng quả cầu tuyết trong cơ thể một kia huyết mạch nguy hiểm địa ngục quỷ ngao đối với bọn họ gầm lên giận dữ tiểu tử ngươi cùng ngươi tiểu ma thú tốt nhất là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng ngươi cái chết ma tộc Hôm nay việc này chúng ta khẳng định, lá một nhóm không biết đối phương là cái gì, dựa theo đồng dạng tiêu chuẩn liền đem địa ngục quỷ ngao phân loại là ma tộc. Vô chi tiểu nhi, mặc dù không biết trong cơ thể của ngươi vì cái gì có thượng cổ hồn thiên vận huyết mạch, thế nhưng tất nhiên ngươi nhất định muốn tự tìm cái chết vậy cũng đừng trách ta không khách khí dứt lời địa ngục quỷ ngao chính là lấy sắc bén mà bá đạo hư thuật mở rộng đối lá một nhóm cùng quả cầu tuyết công kích. Một người hai thú trong động cường bạo đánh lộn, bởi vì lá một nhóm cùng quả cầu tuyết đối với hư thuật nắm giữ còn không phải rất tinh xảo, cho nên đỉnh động thạch nũ bắt đầu bị nổ xuống. Nhân loại tiểu tử, ngươi là muốn hủy ta động có phải là trong chốc lát bị đánh bay U Minh Ma Long đã là gia nhập chiến đấu cứ như vậy một người hai ma thú đại chiến một ma thú kịch liệt chẳng diện xuất hiện mặc dù rất không tình nguyện có thể là hiện nay hiện trạng làm cho cao ngạo U Minh Ma Long không thể không cùng lá một nhóm cùng quả cầu tuyết một đạo đối phó địa ngục quỷ nao tiểu tử ngươi tại sao phải giúp ta ta không có giúp ngươi ta là đang giúp ta chính mình nhân loại chúng ta một mực chính là cùng ma tộc là địch hiện tại bọn hắn tất nhiên chạy tới nhân loại chúng ta địa bàn ta cũng sẽ không bỏ mặc tiểu tử trước mặt ngươi ra hỏa không phải ma tộc mà là đến từ nguồn gốc hoang tâm địa ngục quỷ nao là chúng ta ma thú nhất tộc cái gì lá một nhóm ăn nhiều một cân Tiểu tử hiện tại có thể là ngươi cùng ngươi đồng bạn chạy trốn thời cơ tốt nhất, ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục hay không? Tất nhiên đều xuất thủ, liền làm miễn phí làm chuyện tốt giúp ngươi một chút cùng tiểu gia hỏa kia, dù sao ta làm sao đều cảm thấy hắn không có các ngươi để mắt. Tùy ngươi, bất quá cho dù ngươi giúp chúng ta vượt qua cái này, một nạn chúng ta cũng sẽ không cảm ơn ngươi. Vốn là không có ý định muốn ngươi cảm ơn. Nhìn xem trên sân kịch đấu Nam Cung Vấn Thiên chân tâm muốn xông tới hỗ trợ, đây chính là khó được tôi luyện cơ hội, có thể là hắn hiểu được phòng ngự của mình căn bản gánh không được cái kia cường đại như vậy địa ngục quỷ ngạo anh phải nhẫn nại tính tình đứng tại lối vào quan sát dù cho chỉ là quan sát giống địa ngục quỷ ngao loại này cấp bậc chiến đấu đối với hắn cùng liêu ngưng tụ chi thị muội đến nói cũng là được kích lợi không nhỏ không nói nhiều đi vào chiến trường lúc này lá một nhóm một phương thành tam giác thế đem địa ngục quỷ ngao vây vào giữa mặc dù là bị vây công có thể lá một nhóm cùng quả cầu tuyết công kích đối với địa ngục quỷ ngao tổn thương không hề rõ ràng mà chân chính có thể tạo thành tổn thương chỉ có u minh ma long mà địa ngục quỷ ngao hiển nhiên cũng là minh bạch điều này cho nên liền hơi phòng ngự một cái lá một nhóm cùng quả cầu tuyết công kích, đồng thời đem công kích toàn bộ đều đặt ở u minh ma long trên thân liên tại cái này duy trì liên tục công kích đến, ngoài ý muốn phát sinh, tại cái kia đài cao ngay phía trên một khối to lớn thạch nũ không biết là bị lá một nhóm vẫn là quả cầu tuyết hư thuật cho đánh rơi, cái kia U Minh Ma Long gặp cái này, chẳng biết tại sao nhưng là một tiếng giống to phía sau như như mũi tên rời cùng hướng đài cao bay đi, vừa vặn dùng thân thể che kín đài cao, lập tức cái kia to lớn thạch nũ vừa vặn rơi vào U Minh Ma Long trên thân. Lúc đầu lấy U Minh Ma Long phòng ngự một khối thạch nũ căn bản chính là gai ngứa, có thể là khối kia thạch nũ nhưng là bất thiên bất dị đập vào vết thương của nàng chỗ, mà còn bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, U Minh Ma Long căn bản là không có bận tâm địa ngục quỷ ngao công kích bị đối phương cường lực hư thuật đánh ra một cái càng sâu vết thương tất cả đều là phát sinh ở một nháy mắt quá đột ngột lá một nhóm làm sao cũng không có nghĩ đến cái kia U Minh Ma Long thế mà lại vì hai đóa hoa liền mệnh cũng không cần nhìn thấy U Minh Ma Long bị trọng thương cái kia địa ngục quỷ ngao lập tức là lao xuống chuẩn bị cho đối phương một kích chí mạng có thể là lá một nhóm sao lại để hắn tùy tiện đạt được một cái lắc mình chính là ngăn tại U Minh Ma Long trước người nhân loại tiểu tử ngươi không cần thiết liều mạng như vậy các ngươi hiện tại đi còn tới cùng hắn là sẽ không lao ra truy các ngươi ngươi chớ để ý Ta nói muốn giúp các ngươi liền sẽ giúp đến cùng. Ta người này mặc dù không phải cái gì nhân vật ngưỡng bức, có thể là đáp ứng qua người khác sự tình ta vẫn là sẽ tận cố gắng lớn nhất đi làm. Dứt lời, lá một nhóm cùng quả cầu tuyết lại lần nữa hướng về địa ngục quỷ ngao mở rộng công kích. Bởi vì không có U Minh Ma Long cái này cường đại đối với lá một nhóm cùng quả cầu tuyết rõ ràng là rất cố hết sức, nhất là quả cầu tuyết. Mặc dù công kích so lá một nhóm muốn ngưỡng bức không ít có thể là thân là thú tộc nàng thế mà phòng ngự ngược lại không như lá một nhóm, cho nên ngục quỷ ngao chuyên chọn quả hầm mềm bớt, đem lửa lực toàn bộ đều nhắm ngay quả cầu tuyết. Có thể là quả cầu tuyết thật đúng là không phải quả hầm mềm. Hiện tại địa ngục quỷ ngao bắt hắn xuất khí thời điểm, một mực không quan trọng toàn bộ làm như cùng chơi quả cầu tuyết cũng là hỏa, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng lập tức là càng hoa lệ điệu biến thân, một cỗ, không, là mấy cỗ huyết mạch cao quý chi khí bắn ra bốn phía mà mở, cái kia địa ngục quỷ ngao cùng u minh ma long đều là trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ta nói tiểu nha đầu làm sao như thế nhìn quấn mắt, nguyên lai like ngươi là bạc linh tên kia hậu nhân, ha ha ha ha, trời cao đại ta không tệ à, đầu tiên là để ta phát hiện cái này miết bản hoa, hơn nữa còn là song sinh, hiện tại lại là tìm đến ngươi thằng nhãi con này ha ha ha ha, lúc này ta có thể về địa ngục ta cốc địa ngục quỷ ngao ngửa mặt cười to, hành ca ca, cái này quái thuốc thúc hình như biết thân thế của ta, có đúng không? vậy chúng ta đem hắn bắt lấy sau đó giao cho ngươi thẩm vấn tốt, tốt tốt, lá một nhóm cùng quả cầu tuyết ngược lại là thật lạc quan, địa ngục quỷ ngao tiếng cười im bặt mà dừng, sau đó một cỗ càng thêm bảng bạc khí tức từ trên người hắn bộc phát, đây mới là thú hoàng chân chính khí tức, sau đó chỉ thấy địa ngục quỷ ngao lấy hoàn toàn vượt qua lá một nhóm cùng quả cầu tuyết tốc độ trước bọn họ phát động công kích, đối, không phải hướng quả cầu tuyết một người mà là hướng lá một nhóm cung quả cầu tuyết đồng thời phát động công kích, phanh phanh, phanh phanh, không ngừng kịch liệt va chạm sau đó chỉ thấy lá một nhóm cùng quả cầu tuyết trên thân không ngừng mà tăng thêm từng đạo vết thương. phanh phanh lại là hai tiếng nổ mạnh, lá một nhóm cùng quả cầu tuyết song song bị hất bay, hung hăng đập vào trên vách động. một nhóm quả cầu tuyết đứng tại cửa động mấy người gặp mặt tình hình này đều là đau lòng. một nhóm huynh ta tới giúp ngươi, dứt lời nam cung vấn thiên chính là chỗ suy yếu hướng địa ngục quỷ nao. vấn thiên huynh, ngươi mau dẫn sư tỷ ta bọn họ rời đi, người này căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. lá một nhóm nôn một ngụm máu đối với nam cung vấn thiên gọi đến. một nhóm ta không đi, thật vất vả mới nhìn thấy ngươi, ta muốn đi cùng với ngươi. ngưng tụ chi. Tiên tâm, một chốc ta còn chưa chết, các ngươi đi ra ngoài trước, ta rất nhanh liền sẽ đi tìm các ngươi, Vấn Thiên huynh Sư tỷ các nàng liền nhờ ngươi. Vọt tới giữa không trung Nam Cung Vấn Thiên nhũ nhũ mảy cuối cùng vẫn là lựa chọn mang liếu ngưng tụ chi tỷ muội rời đi. Một nóng hinh, ta tại kim phượng các bảy rượu chờ ngươi. Ân, đến lúc đó không say không về. Tiểu tử, còn có thời gian nói chuyện tào lao. Xem ra nhân loại là càng ngày càng không đem chúng ta chủng tộc khác để ở trong mắt, dứt lời chỉ thấy cái kia địa ngục bỉ ngao đối với Nam Cung Vấn Thiên mấy người phương hướng hống một tiếng. Sau đó một đạo đọa sẩm yêu ất khí cầu vô cùng bắn ra, Nam Cung Vấn Thiên cùng liếu ngưng tụ chi tỷ muội đều là bị đánh bay. Không, lá một nhóm lập tức là hướng về liêu ngưng tụ chi phương hướng bay đi. Đến cái kia mới phát hiện tại nam cung vấn thiên cùng tiểu hắc than bảo vệ cho đều không có việc gì, các người đi mau dứt lời lá một nhóm lại lần nữa hướng về địa ngục quỷ ngao đánh tới. Lúc này từ trước tới nay lần thứ nhất thụ thương quả cầu tuyết chinh cố hết sức tại cùng địa ngục quỷ ngao chiến đấu, mang không muốn liêu ngưng tụ chi mấy người vẫn là rời đi. Phanh phanh, hai tiếng nổ mạnh lá một nhóm cùng quả cầu tuyết lại lần nữa bị đánh bay. Lúc này lá một nhóm cùng quả cầu tuyết đã máu me be bét khắp người, chỉ bất quá lá một nhóm một mảnh đỏ thắm mà quả cầu tuyết thì là một mảnh ánh vàng rực rỡ. Đây là lá một nhóm lần thứ nhất nhìn thấy quả cầu tuyết chảy máu, mà lại là màu vàng máu, cho nên lại là ăn nhiều một cân. Nhân loại tiểu tử, ngươi kêu lá một nhóm đúng không? Lúc đầu ta là ghét nhất nhân loại, so chán ghét ma tộc còn chẳng ghét, nhưng là hôm nay mặc dù không cam tâm, vẫn là muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Có chuyện ta nghĩ nhờ ngươi. Chuyện gì? Đang từ trong hố bò dậy lá một nhóm trong đầu xuất hiện u minh ma lòng âm thanh. Mọi ngươi vô luận như thế nào đều muốn đem các hải tử của ta mang đi ra ngoài, nếu như có thể mời ngươi đem bọn họ thu làm ma sủng của ngươi. Cái gì huy, đại tỷ ngươi muốn làm gì? Huy lúc này lá một nhóm chỉ thấy đã là vết thương chồng chất u minh ma long đột nhiên là toàn thân tia sáng và trượng mà sau náo cửa chỗ một viên tròn triệu màu đen như mực hạt châu xuất hiện sau đó u minh ma long mang theo hạt châu tia tựa như tia chớp phóng tới đang cùng quả cầu tuyết đánh nhau địa ngục quỷ ngao, lá một nhóm đem ma sủng của ngươi thu hồi đi nhanh lá một nhóm mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng lập tức là đem quả cầu tuyết triệu trở về ngươi điên rồi sao vì hai đoán biết bản hoa ngươi thế mà liền mệnh cũng không cần sao cái tia địa ngục quỷ nao nhìn thấy u minh ma long hướng chính mình bọt tới trong mắt đều là khủng hoảng có đúng không Có lẽ ta là thật điên dứt lời U Minh Ma Long mang theo viên kia hạt châu màu đen đã là đến địa ngục quỷ ngao bên cạnh, sau đó chỉ thấy hào quang chói sáng tràn ngập toàn bộ động phủ, lá một nhóm bị rượu đến mở mắt không ra. Ngay sau đó là một tiếng tiếng vang to lớn, cái kia U Minh Ma Long mang theo chính mình bản mệnh châu tự bạo, lúc này toàn bộ Niết Bản Thành Đô là một trận run chuyển dậy, mọi người đều coi là phát sinh động đất. Bốn chương 754. Chương 75, Ma thay đổi, 1. In Bạc lịt. Chương 81, thẩm phán, chương 81, thẩm phán. Ta người này có chịu không, nói hỏng cũng không xấu, cường đạo đầu lĩnh thừa dịp ta còn không có thay đổi không muốn gặp máu chủ ý phía trước tranh thủ thời gian mang theo người đám này tiểu lâu la chạy trốn a đi đối với cái này tên là thánh thương gia hỏa dư có tài đã là rất tốt hiểu rõ hắn thực lực mẹ nó nếu là lại không đi một hồi coi như thật không có cơ hội cho nên hắn nhịn đau lại lần nữa bỏ dậy gào to một cuống họng chính là hướng ngoài thôn đi đến các loại lá một nhóm đột nhiên quát to một tiếng toàn thể cường đạo một trận rụt rè quên nói với các ngươi ta sẽ một mực tại các ngươi phủ cận dạo chơi nếu như lại lần nữa để ta phát hiện các ngươi làm chuyện xấu xa gì hừ hừ, nói xong, chỉ thấy ngoài thôn một khối vượt qua 60 mươi m hất thiết mỏm núi đá lập tức là biến thành bụi đất, ta thánh thương hành động tôn trị là kẻ xấu đến đâu ta cũng sẽ cho hắn một cơ hội, nhưng ghi nhớ, chỉ có một lần, các ngươi đi thôi. phân vật, nghe đến lá một nhóm câu nói sau cùng, đám tiêu tiểu lâu la so dư có tài còn muốn chạy mau một chút biến mất tại chúng thôn dân trong mắt. đa tạ hiệp sĩ cứu giúp, lý kỳ dẫn đầu từ kinh ngạc lấy lại tinh thần, một cái nhấc tay, lão bá ngươi không cần khách khí thánh thương khoe miệng nâng lên, sau đó quay người muốn đi gấp. hiệp sĩ, các loại, chúng ta còn không có cảm ơn ngài ngài làm sao lại muốn đi à? Lý Kỳ gặp Thánh Thương muốn đi lập tức là khuyên can. Đúng a, đúng a chúng thôn dân cũng là xuống lại. Lão Bá ta nói, đây là một cái nhấc tay các ngươi không cần thiết để ở trong lòng. Thánh Thương Đại Hiệp mặc dù đây đối với ngài đến nói chỉ là một cái nhấc tay, có thể là đối với chúng ta nhưng là cứu mạng đại ân, mong rằng Đại Hiệp lưu lại để cho chúng ta hơi tận cảm ơn chi tình. Nói chuyện chính là cái kia tên là Tiểu Đố Nam Hải mẫu thân, cũng chính là vừa rồi liều mạng dây duu nữ nhân. Đại tỷ, ta thật không cần các ngươi cảm ơn, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mang theo Hải Tử về nhà a. Ta nhìn hắn lần này bị dọa đến không nhẹ. Đại ca ca. Ngươi vẫn là ở lại đây đi. Ngươi nếu là không lưu lại đến, chờ chút đám kia bại hoại lại muốn trở về. Tiểu đố nước mắt dưng dưng đều nói đến, xem ra hắn quả thật bị dọa. Tốt ta nhìn xem tiểu đố cái kia trong suốt ánh mắt, Thánh Thương không cách nào cự tuyệt. Giải thích một chút, dưới tình huống bình thường nếu muốn nhìn thấy đối phương mắt thấy con mắt của mình cũng tất nhiên đồng thời sẽ bị nhìn thấy, mà còn ta nghĩ tất cả mọi người đã đoán được Thánh Thương chính là lá một nhóm, hắn cặp kia mắt đỏ cho dù ai nhìn đều muốn dọa ra bảy tim, cho nên hắn sử dụng thủ đoạn đặc thù dùng chính mình có thể thấy được ánh mắt của người khác, mà người bình thường nhưng là nhìn không thấy ánh mắt của hắn. Gặp lá một nhóm rốt cục là chịu lưu lại. Tất cả mọi người là một trận gieo hỏa. Lý Kiện, Lý Tĩnh, đi đem ngày đồ xúc sinh kia mang đến cho ta. Tối nay tổ chức thôn dân đại hội, ta muốn công khai thẩm phán xúc sinh kia. Mọi người ở đây là lá một nhóm chịu lưu lại mà gieo hỏa lúc. Lý Kỳ đã là bắt đầu chuyển đạt bắt giữ lần này hai họa đầu sọ Lý Thiên Đồ mệnh lệnh. Man đêm buông xuống, thôn dân tại ngoài thôn gò đất bên trên hiện lên to lớn đống lửa. ở nhà chờ lấy người cả thôn bị giết mà một mực cười khúc khích Lý Thiên Đồ. Tại vạn phần trong kinh ngạc bị đột nhiên xông vào Lý Kiện cùng Lý Tĩnh cho đưa đến trước mặt mọi người, chờ đợi thẩm phán bắt đầu. Lý Kỳ đi đến đống lửa phía trước vung vung tay ra hiệu mọi người im lặng. Hôm nay chúng ta thôn bị từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một chàng người làm hai nạn, cái này đại gia trong lòng đều nắm chắc ta liền không nhiều lời. Tốt tại vị này thánh thương đại hiệp kịp thời xuất hiện mới cứu đại gia, cứu chúng ta thôn nói đến đây toàn trường là vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Có thể là chúng ta hôm nay tai nạn không phải người ngoài gây nên, mà là chúng ta bỏ cảm lý thôn một thành viên cho mang tới rứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập đến bị áp quỷ gối tại lý kỳ trước mặt lý thiên đồ trên thân. Ngày đầu ngươi xuất sinh này, vương phí đại gia ngày thường đối các ngươi như thế tốt, tại phủ mẫu ngươi sau khi chết toàn tâm toàn ý chiếu cố ngươi, ngươi chính là dạng này báo đáp đại gia sao? lúc này lá một nhóm ánh mắt cũng là hội tụ đến lý thiên Đồ trên thân tại đống lửa chiếu dọi xuống lá một nhóm rất rõ ràng xem đến lý thiên Đồ thành tú lại hết sức gầy gò mặt tại thôn trưởng lý kỳ chất vấn bên dưới hắn cũng không có lên tiếng chỉ là một bộ cực hận ở đây tất cả mọi người ánh mắt nhất là lướt qua lá một nhóm lúc lá một nhóm thế mà cảm thấy một cô sâu không thấy đáy sao ý hỗn đàn xuất sinh không bằng heo chó đồ vật lý kỳ lại lần nữa vung vung tay ra hiệu mọi người im lặng ngài đồ nói một chút đi ngươi vì cái gì muốn hướng ta không muốn làm lão nhị cường đạo đoàn báo cho chúng ta thôn sự tỉnh còn có ngươi vì cái gì biết huân nguyên châu sự tỉnh ha ha ha ha, ha ha, ngươi hỏi ta vì cái gì muốn hướng ta không muốn làm lão nhị cường đạo đoàn báo cho chúng ta thôn sự tình. Nói cho ngươi li kỳ, ta chính là muốn để ngươi chết, để hắn chết, để hắn, hắn, còn có bọn họ toàn bộ đi chết. Ha ha ha ha, vì cái gì các ngươi không chết đi? Xuất sinh, nắm lấy Lý Thiên Đổ cánh tay Lý Kiện đối với Lý Thiên Đổ lưng chính là một chân. Ha ha ha ha, giết ta à? Các ngươi ngược lại là giết ta à? Dù sao các ngươi giết phụ mẫu ta, giết tỷ tỷ ta, làm gì không dứt khoát liền ta cũng giết. Vì cái gì? Lý Thiên Đổ đối với người của toàn thôn giống to đúng lúc này toàn thôn hơi bên trên điểm niên kỷ người đều là trầm mặc không nói, mà người trẻ tuổi thì vẫn là tại chửi ầm lên. thôn trưởng giết hắn, thôn trưởng, ta nhìn đem hắn đuổi ra thôn về sau không được bước vào bộ cảm lý a nói chuyện chính là trong thôn lớn tuổi nhất lão nhân lý song lớn, lý gia gia, làm sao có thể cứ như vậy tiện nghi xuất sinh này? Lý kiện lớn tiếng gọi đến, sự kiện kia đều là lỗi của chúng ta, là chúng ta có lỗi với bọn họ một nhà, hắn hận chúng ta là nên. Có thể là một bên lý tính cũng là có lợi muốn nói lại bị lý kỳ đánh gãy, liền theo lý thuốc nói xử lý, nay đồ sự kiện kia chúng ta cũng không phải là cố ý gây nên đều là hiểu lầm, mà còn chúng ta cũng bồi thường ngươi 12 năm, nội tâm của chúng ta cũng chịu dày vò, ngươi đi đi, về sau không muốn trở lại nữa. Ha ha, các ngươi chịu dày vò, các ngươi biết ta mấy năm nay là thế nào sống qua tới sao? Từ các ngươi tàn nhẫn sát hại ta tất cả người nhà bắt đầu từ ngày đó, ta mỗi ngày trong đêm đều gặp ác mộng, mộng thấy bị các ngươi đẩy tới trong đống lửa đốt chết ơi ta bị tất cả hải tử gọi là yêu quái, gọi là tên ăn mày, các ngươi cho rằng ta nhìn không ra, mỗi lần đi các ngươi đám này ác ma nhà ăn cơm các ngươi trong mắt đến trán thế sao? Các ngươi cái kia kêu, kêu bồi thường sao? Các ngươi chỉ là cho chính mình bất an tâm một cái có thể vui sướng được cơ. Lý Thiên Đồn đã đột nhiên toàn thân dâng lên một cỗ nhàn nhạt, nhạt màu đỏ yếu ớt khí, những người khác không có cảm giác gì, có thể là lá một nhóm nhưng là cảm giác được, kia tuyệt đối không phải nhân loại khí tức, mà là hắn quen thuộc ma thú khí tức. Lý Thiên Đồ càng nói càng kích, trên thân yếu đất khí cũng là càng ngày càng thịnh, đột nhiên một viên đửng đỏ hạt châu phát ra cường thịnh quang mang từ đằng xa một tòa phòng ở bay ra, đó là thôn trưởng Lý Kỳ nhà phòng ở. Sau đó chỉ thấy tại trống không xoay mấy lần đửng đỏ hạt châu đột nhiên là như như mũi tên rời cùng bắn vào không kiềm chế được nỗi lòng Lý Thiên Đồ trong đầu, sau đó một cỗ cực kỳ đáng sợ yếu ớt lực lượng càn quét tất cả xung quanh. 4 chương 824 trương 82, ác cùng tội, in bạn lý, bốn chương tám chương tám hôn nguyên châu bên trên, in bạn lý, bốn chương tám mươi từ bốn, chương tám hôn nguyên châu bên trong, in bạn lý, bốn chương tám chương tám hôn nguyên châu bên dưới, in bạn lý, chương chín quần đậu, chương chín mươi quần đậu, in bạn lý, bốn chương chín chương chín long trí uy, in bạn lý, bốn chương chín chương chín bạch phượng huyết mạch, in bạn lý, bốn chương chín Chương 99, Thiên hỏa Ưu Phần. Ín Bạc Liệp. 4 chương 104. Chương 100, Dẹn Luyện Hàng Phụ. Hs 9 m 06 b 2 n 3 u k 3 x z g 2 u t x m z t s t 9 u f 9 n l u t t v 5 z t 0 f o i 8 u 6 vk 1 o 19 g 1 g 3 n z v x l h 4 u 0 a t 4 n k x a k 6 m 6 z s f 8 f 4 i a q 3 s g g 1 z t k 6 ta dạng sợi vđúc vđúc ni chín nl chín mươi sáu nl g tám cùng năm trăm bảy mươi tư stờ bờ n e ba hục rủ đặt lvz sáu e bốn ljf vđúc nl lk Vđút L0 E K H ít H B N 22 cái gì N M J K 75 N 80 N cờ cờ cờ t v v B S 5 H 2 phiệu kỳ K K J 20 K 4 K 8 tờ Vđút M M L B tờ 7 Li 1 bệ dòng Vđút Versky I H Versi B H 7 H tại 48 M Vđút Vđút F độ 7 J hệ 4 vua bẹn 5 A của U V 6 Y phủ cặp phiệu 8 M J B J H S M 7 H 7 H M biểu tờ Vđút O 5 J K Li 2 L 1 U 6 N 7 J Vờ K tờ tờ 2 H 6 J B K 1 L 2 Vđút vụ 7 B V J 3 O dịch 3 Y sữa tờ lục 3 hiệu sĩ Oshita 9ST1MVvúp giờ cỡ bờ tờ 9VXP3 tờ giờ ZT21 hữu cột vờ 1C1V8NJ2cờ 6J0FCVút4vù 8X2ZK 4 vútl 19 e 4 z 4 xfgfg 8 abv 3 cbfv 309 zbzr 7 xq 71 itzzc 1 cmmfe 1 bdihoq 941 tigcvzgjbtq 43 cnyimqzgfsslxnz 9 ca 1 mlvhsac 3 vfljhxzm 7 mk 9 hq 20 hhrjzlzrvt 2 zxgv 309 nnocnzfzfb sáu mươi hai y không o an r không s g u hai t u bị v đúc u t g sáu hiệu tệ tầm gì s g f k không b a b f s i n k n f v n tám v n v s 7 b 1 uhj 9 unhj 8 gs 3 ju 8 jhjvf 8 e 1 g 0 ejh 4 n 7 gfjbj 5 sv 5 j 0 c 0 8 vinajhvdu 6 lhghxcv 3 mzjlm 3 p 1 c 7 m 3 g 8 j 4 tsig 1 jsmsmậpj 3 djp 56 an 5 l 8 f 2 m 2 hjhzh 9 ujjvdu 8 bvdufjtfn bảy trăm bảy mươi lăm hoặc xịt mở e g, v đúc z x sáu x l không q a i v l l g, 64, g, D, a, 88, k sáu bốn g g a c g g, g g z z 8mộ gì nạ vđuc fx9sở mí bờ tở vđuc fm hở hở bờ vđuc gf e i i z ki sl mi vụ t nụ i fixer z fk f v v 46 cj 23 bờ mở e op j 74 vđuc vđuc phần h g j o s b g 4 m a 10 vụ 8 16 hc 3 svđuc q 1 i dụ hột a 2 n j 4 r 8 k f tở 8 j tở luận u 7 có i e i b i m s k z h phỉ vđuc z dần j d r r c 8 h b v x 3 f 9 y h nở vđp h9n slg23f phổ hẳng vạ 51 lu9mở 7 a 7 za 18 qn 12 tki520i 0 u 2 z 8 zr 7 đạ u lu1s 41 mươi một fuu phìtex ba jl không sjitj tvinl lz o năm cgitj euo bốn ieljvđt không q bốn z z s không v cổ t l năm mươi tám f một server z cổ nl njsbuz cổ có hai nl b g 7CVZ LỤA 0X3 G8 BỘ KIPSONS L8V2 UJI CỜ CỜ 3 jsv LIPSER K3V UGI TZ2 A 3 m 0 zfis 1 bffn 7 VỆT RỤ RỈ 3B 9B TZHRB ít hai trăm mười lăm vợ tờ vợ kg bảy hạng phụ bộ g bốn ít h tám th bốn a không u sụi v lút ít vợ ruột sáu h bốn vợ g l vợ g s h h tám c ít không e v hai ôm chín e một giờ m vợ bảy s vợ v lút tờ u sáu v m bảy sáu l ba n t n m sáu h z l một n t k b hai mươi hai a c slet g năm mươi chín z chín l h t k n v c i phân không n sáu e t t r h Zz t2b b g v at 5 f k t v l s 799 s 24 b 6 v 7 h 1 y 4 v 6 b 1 f 2 j 3 k 7 l 5 l 6 cm 8 e 3 k 1 y 6 v 7 f t s 4 u 8 0 5 t m 6i kx tz5nl chặn trợ lũy bg o5gsg li lost 6csl4s s 1 quạt 0 gvu 8 z 1 gz 52 ti 6 dùm 7jx4bksg kiểm phỉp 7 dùm không phải l 5 m 44 sm 44 vlg 5 tlmt 63 av 9 g 9 nl 8 homh 1 d 46 tcvzhz 64 s 5 z 7 z 3 v 4 dz 1 vh 2 e 6 vznlx 1 nlzg 2 u 1 xzm 4 dzkzzi 16 i 0 u 2 mv 9 t 3 ln 6 u 48 t 6 nb 3 cảm ơn cờ bờ cờ o không năm i 9 ie 2 zv N G H M 4 G tự dư ký H Q F 9 B G M S F G Z X Q Z X L 8 n, L S R 3 U P D T V 8 X 8 3 G Q L V D V D T G B Q 4 n, L B 1 T Q T G V D Q H Z Z N K 2 F Z V D B, B S C T H V D H N T 9 3 B Q B 8 X L M V D G 8 Q N H P 5 Z R 7 C Q G V F 7 15 Z 6 Z 8 y hai mươi một b hai h u t hai r năm c c t e chín mươi mở j giờ b f chín e r ba b b g một mở g u một e tám j mở c t mở l a ba r hai d một z năm t mở k hai mở mở mở không o f mở t tám i bốn mở k b hai trăm hai mươi h j s bảy mọc i mở h tám v j l không n n f o s h n k k u một một t g i t hỏa u v đút s z bốn n bảy mở j b v s không giờ mở v n mở z mở mở hợp hạt vật cụ z m tám mươi bảy bẩu năm mươi hai hk không y rùa giật bảy dạng ngã hình năm mươi ba f hbt sim tq hai hjf bờ rờ chín mươi imfzu hai vsod rf bảy vựa bờ h l bốn g không b vudg không FZM G34 BU0SI FO NE61Q0M CỜ CỜ8O25YDI1YSIKIO9Z0J9V VĐỤG VĐM X vụ 4 slg 6 c J6C4U0NR61S 9 kpzrh 8 e DI ch... SỞ SẠ ZH1S16H84Y0A62CỜX7S e Z Ở 9 h SỈ ZL ZS Z3NU2A1GF gf 0 z G 4 zf TX V VĐT B, B 004 ct 5 sg 4 hp 5 u ZAN TẠI 3 z 2 Ổ TẠ TỰP 4 v 5 tm A bốn n l sở kẹt t chín m m q i t bảy p ít g c ổng không l t c v l chín c ba vợ cờ t t f g g g g km f ổ vụ dân ít mở không ba a c chín h không v s mở mịt z c t c u h chín n n t g bảy h c b chín g l g g a ủ tám g f bốn g f giờ h vợ ba mươi tám g g g g vợ g điểm năm vợ l f chín c b v nút t g ít l g hệ giờ k mở e h g năm a square bổ nghỉ mù giờ f mở không g u mở h giờ e sáu dịp h t ba l g không hai e sáu trăm t g g g m u dụ g g g f f g n g h ít g ít dạ m bảy g g g năm trăm hai hệ bốn Aazum ba phì MFJV6FGGHGN5LGF32S9U5CTNSGKJGF4EH9YGSẠ 55 tn 5 vđvđuất 65 c 2 jhovđuấtloskshnskznjv 87 vđuất 6 f sáu trăm hai mươi ba iz ở dịp sk chín giờ vợ i không v sáu y p g ba g k g mở lục mở b u họ mùa i v z giờ đã giờ k z gặp s không bảy jl một l một apt một trăm lũ vợ b rì k tờ chín cả phim k tám k h g hai bốn mươi tám h nặng tám tỷ trụ hạ bốn que k n ba mươi tư p sáu giờ cầm sổ o vạn tỷ hạ tờ L9H5C1KVB941C tự tự phụ Z8TR 4 h 1 izg 9 c 0 ae 8 afdxu FZ9EL7V 3 s 2 Z2MD6X01 Z mặt hạt cạ ZPC hệ nạ Cờ 3 y phần z 7 bl u s m tám m i chín g mười lăm mở t v đút n gì hai i i bốn h g v đút e bảy p b mở tổ gì t h t b v sáu n h t c z mở c tám i q s k o s không i s bốn g g mở lrz7fgzmrzztz4iho8vđ7rđo0b b3pvđgbf7p81n08f2fbk cờ cờ sở dụ gi vze6gi cờ fhlg lzvđ0vg3tvđgi lm47vrzlbbzrzs8z33s00z0tq0 U U giờ vở tở QC5E U M I K F3 V 9 tở 3 giờ H I 4 FC5 cỡ 0 G S giờ 3 X 5 Z 7 J 0 M S H tháng 5 5 1 2 M 0 J 6 X 2 U tở L cỡ 5 U 4 V 5 Z 7 H G A E M I E 7 Y chủ lo K V T 5 sở cải J 4 Z 6 O 4 giờ có UZ U11ZB YQB A7C mở học UFV.6JE8E8H2S8J5MV.3SFX.5QSZT1US dọc cột 8716 mu S8716MU4H16BC K7450NL không SA họ phổ 6 f 7 zj 0 zza 9 fv 3 fsh 0 tzitnl 7 m 0 tsf 3 jxk 5 p 0 bmeasb 53 ov 0 t 0 5 zu 1 hz 808 uj 3 vzjzv 0 h 7 zm b 0 tjzjtrl 7 và trong trắng gì 5 gkfnn 2 v 7 xksj 7 u 1 v 35 nlv 0 uuzjzj 306 a 0 zzb 3 s 0 fsqcam 5 j 0 fsvh YYH4Z CỜ CỜ GGM S CỜ V DÚT X BẢ V DÚT 2S M G CỜ V DÚT D Z V DÚT 0 E R I Y C T N L U P M N N 12 S 6 S V S R V CỜ CỜ F D Ờ T Z 5 M 0 H Đ V DÚT N M CỜ Z 9 Ọ CỤ 0 Y Ở S A Q M S Z S Ỉ S V DÚT U B M 2 L G T Z N Z H S N P U L 0 6 G Y S A CỜ J H 6 2 Z D T Z A V 5 V G F K J 2 2 S L 6 C V H H 2 B N M Z 0 H X 2 7 B B N C Ả M